Trước tô thần giỏ xét, trung đường. Trước 189, tô thần giỏ xét, kim con thần đan giỏ kim kim sáng sớm hôm sau sắc trời không rõ tông chủ đại điện sau bên trong tính thất lãnh nguyệt hàn chính đem mấy thứ vật cái một để xuống một cái vào một con xinh xắn túi chữ vật nàng động tác rất chậm mang theo một loại gần như thành kính tỉ mỉ ba cái bạch ngọc bình bên trong là nàng tự tay luyện chế ngưng thần đàn cùng hồi khí tán đối kim đan tu sĩ mà nói không coi là cái gì hiếm thế chân phẩm lại thắng ở dự tính ôn hòa dùng tài liệu ố n thật có khác hai tờ hiện lên hảo quang màu vàng n ó n g nhạt phù lục phù văn phức tạp t h ầ nàng có linh khí lưu l truyền, khí à n ẩn quang độn giấu kim phù t xoay người đem cái tia túi chữ vật đưa tới nam cương bên kia trướng lệ hoành hành tu vi của ngươi tuy cao cũng cần cẩn thận trong này có chút đan rửa phụ lục ngươi mang trên người tô thần nhận lấy túi chữ vật vào tay dịu dàng phía trên còn lưu lại nàng nhiệt độ cơ thể hắn không có từ chối chỉ là đem túi thắt ở bên hông chuyến này chính ngươi định đ o ạ n không cần mọi chuyện chiếu cố đến tông môn thanh danh lãnh nguyệt hàn lại nói nàng giơ tay lên rất tự nhiên vì hắn sửa lại một chút có chút sốc xếp cổ áo sống lại so với cái gì đều trọng yếu đầu ngón tay nàng trong lúc lơ đạm chạm được hắn bên cổ r a thịt hơi lạnh hai người cũng dừng một chút lãnh nguyệt hàn rất nhanh thu tay về rũ xuống mi mắt đại sư tỷ tô thần mở miệng thanh âm so với ngày xưa thấp hơn trần một ít chờ ta trở lại hắn nói xong liền xoay người đi ra ngoài cẩn thận hai chữ kia nhẹ giống như một tiếng thở dài tung bay ở sáng sớm hơi lạnh trong không khí tô thần bước chân không có ngừng chỉ là đưa lưng về phía nàng bóng người mới không thể nhận ra địa thẳng tắp mấy phần ba ba ngày sau thanh dương môn trốn cũ phía nam ba trăm dặm lạc hà trấn nơi này từng là nam cương biên thủy một nơi phồn hoa tu sĩ căn cứ bây giờ nhưng là một mảnh tiêu điều cửa trấn hơn nửa cửa tiệm đều đ ã q u o n môn người đi đường lát đác trên mặt đều mang vẻ sợ hãi một gian cựu quán bên trong vài tên tu sĩ chính thấp giọng nói chuyện với nhau nghe nói không hôm qua thiên tây bên lý gia thôn lại gặp độc thủ một toàn thôn liền gà chó đều không lưu lại làm vậy à? những thứ kia đánh tinh n g u y ệ t tông cơ hiệu đến tột cùng là cái gì tà ma làm việc như vậy ác độc ai nói không phải thì sao có thể liên tinh n g u y ệ t tông mới vừa gặp đại nạn lại bị người như thế tắt n ư ớ c dơ bây giờ toàn bộ nam cương cũng lời đồn đãi tinh n g u y ệ t tông ra phản đồ cùng ma đạo cấu kết trong góc một tên mặc tầm thường áo gai uống rượu một mình thanh niên đem trong ly rượu dư uống một hơi cạn sạch lưu lại mấy mai linh thạch đứng dậy rời đi màn đêm buông xuống thanh niên rời đi lạc hà trấn hướng trong tin đồn lý gia thôn phương hướng tước đi Hắn đó là trong h thần. Hắn không có ngự không mà đi, chỉ là dùng tầm thường nhất liễm tức thuật, a y đổi đi, liễm dung dùng ngự mạo mà tầm tô tức có là ở trong rừng t ạ cơ thể huyền minh truy hồ lớn đang đến gần khu vực này sau liền bắt đầu mơ hồ nóng lên giống như một cái đánh hơi được mùi m á u tanh h ọ c chuyển tới một loại sao động bất an khát vọng đi tới một nơi sơ n cốc hắn dừng bước chân lại phía trước có huyết khí cùng hôn tạm sóng linh lực chuyển tới hắn thân hình thoát một cái liền sắp nhập vào bên đường trong b ó n g tối chỉ thấy cốc địa trung ương bảy tám danh mặc quần áo đen tu sĩ chính vây công đến một đội hành t ư ơ n g những thứ kia quần áo đen tu sĩ công pháp â m tả quỷ dị trong lúc xuất thủ hắc khí l ậ lờ cùng huyền thiên đạo tông thủ đoạn có cùng nguồn gốc nhưng lại lộ ra xấu không chịu đ ổ i giao ra hàng hóa lưu các ngươi toàn bộ thi cầm đầu người quần áo đen cười gần nói hắn trong tay t r ư ờ n g đ a o chính nhỏ huyết tô thần không có lập tức ra tay hắn nhìn điểm số minh những người này chẳng qua chỉ là huyền thiên đạo tông vẩy ra quân cờ thậm chí khả năng chỉ là nhiều chút được nhiều chút ma đạo công pháp truyền thừa liền đi ra làm sẳng làm bậy tàn tu bọn họ tồn tại mục đích chính là vì gây ra hối loạn đem tinh nguyện tông tiếng xấu tọa thực đây chính là hắn muốn mồi độc hắn không tiếp tục cẩn giấu từng bước một từ trong bóng tối đi ra、Ai? t i ê u cầm đầu người quần áo đen cảnh giác q u á t lên tô thần không có trả lời hắn bên trong đan điền ngũ hành khí mở hết mới c h ậ m rãi chuyển động hôn đ ộ i linh lực lưu chuyển toàn thân lại tận lực dẫn động một luồng kia bị hắn áp chế ở sâu bên trong huyền minh hơi thở chỉ một thoáng hẳn toàn bộ nhân khí máy đều thay đổi đó là một loại hôn tạp chính đạo hùng hậu cùng ma đạo âm h à n cảm giác cổ quái k i a vài tên quần áo đen tu sĩ đều là ngần ra bọn họ từ trên người tô thần cảm thấy một loại khí tức đồng loại nhưng lại càng tinh thuận càng làm bọn hắn sợ hãi ngươi là người nào cũng là vì huyền thiên đạo chủ hiệu lực tia thủ linh thử hỏi d chỉ là giơ tay lên ngũ hành hỗn độn linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thật lớn trường ấn hướng kia thủ lĩnh đẻ xuống đầu trường ấn trên kim duệ mục sinh thủy nhu hòa liệt thổ nặng năm loại hơi thở không ngừng lưu chuyển nhưng lại bị một tầng nhàn nhạt h ắ c khí bọc lại kia sắc mặt của thủ lĩnh đại biến hắn từ không gặp qua quỷ dị như vậy công pháp chỉ cảm thấy toàn thân mình âm hàn linh lực đều bị g i ấ u tay kia gắt gao không chế ngay cả chạy trốn ý n g h ĩ cũng không sinh được âm âm một tiếng vang trầm thấp thủ lĩnh kể cả bên cạnh hắn hai gã đồng bạn trực tiếp bị đánh thành phân vụn trước khi chết tiêu tán ra âm hàn tà khí giống như bị nào đó dẫn dắt, hóa thành mấy đạo khói đen. hướng tô thần thân thể vào tới tô thần đứng thẳng tại chỗ mặc cho những thứ kia hắc khí chui vào bên trong cơ thể đ a n điển sâu bên trong huyền minh truy hồn ấn trợ sáng lên tham lam cắn nuốt những thứ này từ bên ngoài đến chất dinh dưỡng dấu ấn bên trên phụ văn tựa hồ lại rõ ràng chút ít mà tô thần ngũ hành hỗn độn linh căn giống như một cái thật lớn tối say lập tức bắt đầu vận chuyển đem các loại bị truy hồn ấn hấp dẫn tới hôn tạp năng lượng cưỡng ép liền nát tinh luyện chuyển hóa quá trình này không khác với nạo xương trị độc trong kinh mạch truyền tới trận, trận đau nhói nhưng tô thần vẻ mặt lại không có biến hóa chút nào còn lại vài tên quần áo đen tu sĩ bị dọa sợ đến hồn phi xoay người liền trốn tô thần lại không có lại xem bọn hắn liếp mắt hắn nhắm mắt cẩn thận cảm giác trong cơ thể huyền minh truy hồn ấn biến hóa ở c ắ n nuốt những tà đó tức sau khi truy hồn ấn trung sinh ra một đạo như có như không cảm ứng chỉ hướng hướng đông nam một cái chỗ nơi đó có nồng n ặ n g hơn tinh thuần hơn đồng nguyên khí tức nơi đó mới là xà có chỗ tô thần mở mắt ra ngắm hướng về phía đông nam bầu trời đêm hắn biết do ở này trên mảnh đất giống như mới v ư ợ như vậy quần áo đen tu sĩ còn rất nhiều bọn họ là huyền thiên đạo tông bỏ ra độc loại cũng là hắn đánh vào kim đan trung kỳ chất dinh dưỡng thợ săn cùng con mồi thân phận từ giờ trở đi có lẽ nên đổi một cái chương một trăm chín mươi phục kích cùng phản kích mới huyền thiên đạo tông cứng giả chương một trăm chín mươi phục kích cùng phản kích mới huyền thiên đạo tông cứng giả nam cương dạ mang theo một loại ấm dinh dính ánh trăng xuyên không ra t r ư ớ n g khí tràn ngập rừng rậm chỉ có vài trắng bệnh c u ồ n sáng rơi vào thối giữa l á r ụ n g bên trên tô thần ở một nơi trước đoạn nhai rừng bước bảy ngày tới nay hắn như một cái ư u linh du đắng ở nam cương hoang dã cùng giữa núi rừng huyền thiên đạo tông bỏ ra những thư kia độc loại ở trước mặt hắn yếu đất giống như cành khô mỗi một lần ra tay trong cơ thể huyền minh truy hồn ấn sẽ gặp nóng này một lần chiếm đoạt những thứ kia tản mát âm tà chi khí dấu ấn bên trên đường vần cũng theo đó bộc phát rõ ràng bên trong đan điện ngũ hành k h í toàn đã có bốn đạo đạt tới kim đan sơ kỳ đình phong chỉ kém cuối cùng thổ hành viên mãn là được thử đánh trung kỳ mà đêm nay truy hồn ấn chỉ dẫn trước đó chưa từng có nóng bỏng nó chỉ hướng đoạn ngay bên dưới thâm cốc nơi đó chiếm cứ một con cá lớn tô thần thân hình giống như chiếc lá rụng lạc yên không một tiếng động bay vào trong cốc đáy cốc bằng thẳng trung ương đứng sừng sững một tòa đã sớm bỏ hoang sơn thần miễu chỉ còn lại mấy bước đoạn tường. hắn vừa mới đặt chân đền miếu p h ạ m v i quanh mình không khí liền đột nhiên hơi chậm lại quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai t r ư ơ n g hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm dưới chân điệu mặt t ừ n g đạo màu đen phủ văn lượng lên x u ô i n g ư ợ c thành lưới đem chỉnh ngôi miếu sơn thần phế tích bao phủ một cổ âm lãnh tối tăm lực lượng phóng lên cao ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới hết thể liên lạc này không phải những thứ kia lính mất chỉ huy có thể bày t r ậ n pháp có thể tìm tới nơi này ngươi so với ta tưởng tượng muốn bén nhảy hơn một ít một đạo thanh n m thẳng hẳn từ sơn thần miếu tàn phá thần thai hậu phương chuyển tới một tên mặc màu đen trường bảo nam thử, chậm trên mặt hắn mang một tấm g i ữ tận mặt nạ ác quỷ chỉ lộ ra một đôi không có chút nào tình cảm con mắt trên người hắn không có tầm thường tu sĩ s ó n g linh lực chỉ có một loại thâm trầm như v ự c sâu tĩnh mịch cổ khí tức kia lại để cho tô thần trong cơ thể huyền mình truy hồn ấn sinh ra một loại xuất xứ từ bản năng sợ hãi nửa bước nguyên anh tô thần lòng châm xuống đây mới là huyền thiên đạo tông sát chiêu chân chính một cái vì hắn chú tâm chuẩn bị cả bẫy đạo chủ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú mặt nạ nam tử mở miệng trong thanh âm mang theo một loại trên cao nhìn xuống nhìn kỹ một cái có thể hướng ngược lại lợi dụng truy hồn ấn đồ đựng quả thật thú vị. ngươi cho rằng là là ngươi đang lợi dụng nó cũng không biết nó cũng ở đầy ký hiệu ngươi lời còn chưa dứt mặt nạ nam tử nhấc lên tay trái năm ngón tay mở ra cách không nhắm ngay tô thần đầu ngón tay hắn sáng lên cùng tô thần trong cơ thể truy hồn ấn đồng nguyên ô quang liền cho ta nhìn xem ngươi này thú vị đồ đựng chất lượng như thế nào ông tô thần chỉ cảm thấy bụng vùng đan điển cái viên này huyền mình truy hồn ấn tượng là bị người dùng bàn đ ủi hung hăng nóng một chút một cổ lạnh giá thấu xương đau nhức không có chút nào trương triệu địa nổ tung cái viên này dấu ấn không còn là hấp thu ngoại giới tà khí công cụ mà biến thành một cái bị địch nhân điều khiển ở trong cơ thể hắn tàn phá ngọn n g u ồ n âm hàn lực như vỡ đê hồng thủy cọ rửa hắn kinh mạch hắn ngũ hành hỗn độn linh lực tự động vận chuyển chống đỡ hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng ở trong thân thể hắn triển khai một trận thám thiết chấm g i ế t tô thần rên lên một tiếng thân hình c u ơ cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt cảm giác như thế nào mặt nạ nam tử khép cười một tiếng n à y bản chính là đạo chủ gieo xuống quả bây giờ chẳng qua chỉ là trước thời hạn t h ô i hắn bước ra một bước thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh một trưởng vô hướng tô thần ngực trường phong chưa đến vẻ này âm hàn chi khí liền đã xâm nhập có thủy tô thần cố nén trong cơ thể còn đau. điều động kim hành linh lực ngưng tụ thành một mặt kim thuẫn ngăn cản ở trước người phanh một tiếng kim thuẫn ứng tiếng m à nát tô thần mượn nguồn sức mạnh này thân hình trật lui có thể này mặt cụ nam tử như phụ cốt chi thư không ngừng theo sát h ắ n công kích cũng không cầu một đòn t o a y mạng mà là không ngừng dẫn động tô thần trong cơ thể truy h ồ n ấn đó là một loại so đào kiếm ra thân tàn khốc hơn hành hạ mỗi một lần dấu ấn bị dẫn động tô thần cũng cảm giác mình thần hồn dường như muốn bị vẻ này âm hàn l ư ợ đông xe rách hỗn độn diễn thiên quét điên cuồng vận chuyển ngọc bội bên trong không gian bội cây kia không biết tên cây nhỏ khẽ nung đưa bỏ ra điểm một cái thanh、huy. bảo vệ hắn tâm mạch này mới khiến hắn không có tại chỗ bất tỉnh đi không được không thể tiếp tục như vậy nữa tô thần trong mắt lóe lên một vệ dứt khoát trong lòng hắn đưa ngang một cái làm ra quyết định hắn không hề áp chế ngược lại chủ động đem một bộ phận ngũ hành hỗn độn linh lực dưới vào này mai nổ tung huyền m i n h truy hồn ấn bên trong lấy độc công độc ừ mặt nạ nam tử rõ ràng không ngờ tới hắn sẽ như thế đi hiểm động tác thoáng một hồi ở nơi này một sát tô thần trong tay xuất hiện một tấm màu vàng nhạt phụ lục chính là lãnh nguyệt hàn cho hắn kim quan nội phủ linh lực rút vào phụ lục phát ra ánh sáng rực rỡ hóa thành một đoàn kim quang đem cả người hắn ba c lại. Muốn đi. Mặt nạ đi. Muốn Mặt n m tinh ử hứ l nguyệt n t r tông tông chủ đại điện sau tính thất lãnh nguyệt hàn đang ở phê duyệt tông môn xây lại các hạng chi phí văn thư ngoài cửa sổ đêm đã khuya nàng lại hào không buồn ngủ những ngày gần đây nàng luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung phảng phất có cái gì quan trọng hơn đồ vật đang ở cách mình đi xa đột nhiên cửa tinh thất bị người từ bên ngoài t r ợ đụng ra một tên thủ sơn đệ tử liền lăn một vòng vào, vào trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước lở tông chủ tô tô sư huynh hắn lãnh nguyệt hàn trong tay bút ba một tiếng xuống ở trên bàn vết mực v n g mở nàng rộng rãi đứng dậy lao ra tinh thất trong lúc nàng chạy tới sơn một lúc thấy là một cái cơ hồ khiến nàng không dám nhận nho người quần áo của tô thần đã thành từng l u ồ vải cả người đấm máu sắc mặt tái nhập giống như giấy không có một tia sinh khí h ắ n tựa v à o s ơ n môn trên t hớp m đ mắt h thoáng cái liền đỏ nhanh chuyển dược đường trưởng lão nàng hướng về phía phía sau dọa sợ đệ tử quắc khẽ trong thanh âm mang theo run dày nàng không cố kỵ nữa cái gì g h e đặt đỡ dậy tô thần để cho hắn nửa dựa vào ở trên người mình nàng kéo xuống chính mình sạch sẽ ống tay áo run rẩy đi lau trên mặt hắn vết máu làm đầu ngón tay nàng chạm được hắn lạnh như băng gò má lúc nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được từng g i ọ t địa rơi vào hắn trên vật áo nàng nhẹ nhàng đưa hắn đầu kéo qua đến để cho hắn r ử a vào ở trong lòng ngực của mình dùng thân thể của mình vì hắn ngăn cản trong núi gió đêm cái này trong ngày thường vắng lặng quyết định một mình gánh chịu lên toàn bộ tông môn nữ tử giờ phút này lại giống như một bất lực hải tử chỉ muốn dùng đần nhất kém c õ i cách thức lưu lại trong ngực này còn sống nhiệt độ đang lúc này một cái lạnh ra tay đặt lên nàng chính đang lau c h u i vết thương ngu b hắn ý thức còn có chút mơ hồ nhưng trong ngực thoang thoảng cùng ấm áp nhưng là vậy thì chân thực hắn dùng hết cuối cùng khí lực nắm tay nàng dùng ngón cái ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma s s a g e xuống động tác này rất nhẹ lại giống như một dòng nước ấm trong nháy mắt nước v ọ t khắp l á n h n g u y ệ n hàn toàn thân nàng cúi đầu xuống nhìn hắn tái nhợt môi giật giật lại không có phát ra âm thanh nhưng nàng đọc hiểu rồi hắn nói đừng sợ ta đã trở về trong cơ thể vẻ này tan nát tâm can âm hàn đau nhức tựa hồ bởi vì trong ngực ấm áp cùng lòng bàn tay chuyển tới cảm xúc mà giảm đi rất nhiều sở hữu tận lực xa lánh thật sự có thân phận gông c ù m g xiềng xích vào giờ khắc này không tiếng động sụp đổ chương một trăm chín mươi một kim đan trung kỳ hỗn n ộ n luyện huyền minh chương một trăm chín mươi một kim đan trung kỳ hỗn n ộ n luyện huyền minh tinh nguyệt tông sao sơn linh mạch trong động phủ thạch cửa đóng kín ngăn cách trong ngoài động phủ bên trong không khí gần như ngưng tụ thành thực chất một lạnh một nóng nhất minh nhất tám hai loại hoàn toàn khác nhau khí cơ ở chỗ này kịch liệt địa đụng c u ố n quýt lại đang nào đó càng cao tầm thứ pháp tác hạ bị cưỡng ép trói buộc ở nơi này một tấp vông tô thần ngồi xếp bằng với trên bộ đoàn hai mắt nhắm nghiện sắc mặt ở xanh trắng cùng đỏ thám giữa thay nhau thân thể của hắn giờ phút này chính là một tòa hung h i ể m nhất chiến trường đan điện khí trong nước cái viên này huyền minh truy hồn ấn giống như viên màu đen thái dương không ngừng thả ra l ệ n h l e o tận xương tà khí định đông hắn kinh mạch an mòn hắn kim đan mà trôi lơ lửng với khí hải trung ương năm màu kim đan là tự đi xoay tròn ngũ hành linh lực không ngừng lưu chuyển hóa thành từng đạo thành lũy khó khăn chống đỡ này của xuất xứ từ nội bộ xâm nhập khó khăn chống đỡ này của xuất xứ từ nội bộ xâm nhập có thể tô thần đang chịu đựng kinh mạch sắp nứt chỗ đau lúc trong đầu lại dị thường thanh minh ngăn không bằng khai thông phòng không bằng dùng Cái kia nửa bởi k vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình diện phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới tô thần tâm thần chấm xuống không hề một mực địa điều động ngũ hành linh lực đi vây chặt mà là làm ra một cái càng thêm lớn mật quyết định chủ động rộng mở kim đan môn hộ đem những thứ kia c n a bạo huyền minh tả khí dẫn dắt tới hành động này không khác với dẫn sói vào nhà âm hàn huyền minh tả tức vừa vừa tiếp xúc với kim đan tựa ngay h ư n h h e t đ ư sau đó tràn đầy sinh cơ một hành linh l ự c quấn quanh mà lên tiêu khiển tà khí trung vẹn này tĩnh mịch hàm ý ngay sau đó mênh mông liền miên thủy đi linh lực đem lật ngược cọ dựa dựa lên đào đi trong đó hỗn tạm cùng quán động rồi sau đó cháy hừng hực hỏa hành linh lực đem bên trong âm hàn bản chất hoàn toàn tiêu hủy tinh luyện cuối cùng nặng nghề bác đại thổ hành linh lực chậm rãi chuyển động giống như t ò a thật lớn tối đá đem tia trải qua ngàn truy trăm liên sau còn sống tinh thuần căn nguyên một chút xíu nghiền nát hóa thành tối nguyên thủy năng lượng quá trình này mỗi thời mỗi khắc cũng kèm theo nạo xương loại bỏ thủy như vậy chỗ đau nhưng tô thần vẻ mặt lại trong thống khổ lộ ra một loại gần như tham lam chuyên chú bị luyện hóa sau huyền minh căn nguyên tuy như c ũ âm u lại vô phân nửa q u ầ bạo ý ngược lại hiện ra một loại t â m thủy tĩnh nó bị ngũ hành khí toàn tiếp nạp chậ vốn là đã tới bình cảnh thổ hành luồng khí xoáy khi lấy được này cổ đồng nguyên thêm dị chất năng lượng bổ sung sau chật dâng lên đ ạ t tới viên mãn c h i cảnh kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành đầy đủ tất cả tới đỉnh pha ong sau một khắc đan đ i ể n khí trong biển năm đạo màu sắc khác nhau luồng khí xoáy phảng phất bị vô hình dẫn dắt bắt đầu hướng trung ương kim đan tụ thập bọn họ không hề mỗi người xoay tròn mà là với nhau gia o dùng tạo thành một đạo to lớn hơn càng sáng lạng hỗn độn khí toàn kia tân sinh hỗn độn khí toàn giống như cá voi hút nước toàn bộ dưới vào kim đan bên trong không biết qua bao lâu bên trong động p h ủ bạo động khí cơ dần dần dẹp loạn tô thần chậm rãi mở mắt ra thở ra một hơi thật dài kia khí tiễn vẽ ra trên không trung một đạo b ạ c h ngân thật lâu không tiêu tan h á nội n thị đ a n điển chỉ thấy cái viên này kim đan so với từ t r ư ớ c lớn đằng đắng một vòng toàn thân êm dịu năm màu lưu quang ở tại bên trên chậm rãi rong rồi mà ở năm màu giữa nhiều một đạo đạo cực mạnh nhỏ màu đen v v tựa như tự nhiên ngọn bút ở bảo ngọc bên trên buộc vòng quanh sơn thủy mạch l ạ thâm trầm mà nội liễm kim đan trung kỳ xong rồi quan trọng hơn là cái viên này huyền mình truy h ồ n ấn giờ phút này an an tính t ĩ n h địa trôi lơ lửng ở kim đan một bên trên đó tà quang đã thu lại cùng kim đ ă n giữa hân g tạo lập được một loại vi d i ệ u thăng bằng hắn có thể cảm giác được chính mình đối này cái dấu ấn không chế đã xưa không bằng nay đây mới là không chế nó chân chính con đường không phải sợ hai nó mà là ăn nó nặng n g h cửa đá phát ra rắt rát, rát â m thanh hướng một bên trở ra sáng sớm ánh mặt trời mang theo chút lạnh lẽo rơi vào tô thần hiếp mắt một cái đi ra ngoài ngoài đậu phủ một đạo tươi đẹp bóng người đứng bình tĩnh đến cũng không biết đợi bao lâu lãnh nguyệt h à n nghe âm thanh rộng rãi xoay người ánh mắt của nàng rơi vào trên người tô thần hắn đổi một thân sạch sẽ m à u xanh tông môn quần áo trang sức thân hình như cũ cao ngất mấy ngày bế quan cũng không để cho hắn lộ ra tiểu tụy ngược lại để cho hắn toàn bộ nhân khí chất xảy ra thoát thai hoàn cốt cách biến hóa nếu như nói lúc trước tô thần là một thanh dấu ở trong vỏ lợi kiếm phong mang tất lộ vậy thì giờ phút này hắn liền giống như miệng sâu không thấy đáy cổ đàm sở hữu nhuệ khí cùng lực lượng cũng lắng động ở phần kia sâu t h ẳ n bình tĩnh bên dưới vẽ này từng quanh quần tại hắn giữa hai lông mày u bường, cũng tiêu tán, cướp lấy. là một loại làm cho lòng người a n trầm ổ n lãnh nguyệt hàn sách trái tim kia cuối cùng cũng trở về rồi c h ỗ cũ nàng phát giác chính mình một mực căng thẳng b ả vai vào giờ k h ắ c này không tự chủ lỏng lẻo đi xuống tô thần đi tới trước mặt nàng dừng bước lại hắn nhìn nàng thấy được nàng đ ấ y mắt không kịp che giấu nữa ân cần cũng nhìn thấy nàng hao gầy rồi chút gò má đại sư tỷ hắn mở miệng thanh âm so với dĩ vạn ôn hòa rất nhiều ta không sao rồi hắn dừng một chút lại nói tiếp lời nói thanh tích nghiêm túc ta càng ngày càng mạnh là có thể tốt hơn che chở ngươi che chở tinh n g u y tông thứ này về sau sẽ không lại để cho ngươi như vậy lo lắng lời nói này là đối với nàng những ngày qua lo lắng giao phó càng giống như là một phần hứa hẹn hắn nói xong giơ tay lên lãnh nguyệt hàn hô hấp có vậy thì một cái chớp mắt dừng lại nàng nhìn tay hắn ở sáng sớm d ư ớ i ánh sáng khớp xương rõ ràng lòng bàn tay ấm áp cái tay kia chậm rãi đến gần cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào gò má nàng bên trên hắn lòng bàn tay mang theo chút mỏng kén cảm xúc không tính là nhắn n h ủ i lại có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ấm áp từ tiếp xúc kia p h i ế ra thịt một mực chuyển đến đáy lòng lãnh nguyệt hàn cả người cũng cứng lại nàng có thể cảm giác được chính mình có má ở cái tay kia bao trùng hạ từng điểm ấm lên thay đổi nóng viên kia sớm thành thói quen vắng lặng yên tĩnh tâm giờ phút này không có t r ư ơ n g pháp gì địa nhẹ lên ở trong lồng ngực gõ ra từng tiếng hỗn loạn nhịp trống nàng theo bản năng rũ xuống mi mắt lông mi thật dài che ở trong mắt gọn sóng có thể nàng không có tránh trong thiên địa phản phất chỉ còn lại kia thổi qua sơn cương thanh phong cùng hắn lòng bàn tay chuyển tới nhiệt độ chương một trăm chín mươi hai cổ xưa minh ước truyền nhân ngoài ý muốn gặp mặt chương một trăm chín mươi hai cổ xưa minh ước truyền nhân ngoài ý muốn gặp mặt cái tay kia cũng không dừng lại quá lâu Tô thần chậm thu tay chậm rãi về, l ò n g bàn tay tựa h ồ c ò nguyệt lưu lại ò má thêm cái nàng nhắn nhủy nhiệt、độ. Hắn không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn nàng, phần là gì, chỉ độ. k có bình tĩnh bản thân, liền gánh thiên ngôn và ngữ. g chịu và hàn theo bản năng dùng đầu ngón tay đụng một cái mới vừa bị hắn đụng chạm quá địa phương nơi đó một mảnh nóng bỏng nàng có chút chật vật rời đi ánh mắt nhìn về phía xa phương vân x ư ơ n g mù lượn lờ dây núi muốn bình phục chính mình trong lồng ngực trận kia mất tự d i n g lên trong n u i phong mang theo có cây tới mát thổi dối loạn nàng sợi tóc cũng thổi dối loạn trái tim của nàng tự qua hồi lâu nàng mới tìm hồi tự mình thân là tông chủ thanh n m cứ việc thanh em ấy so với bình thường muốn em hái một ít người ở bế quan lúc kết quả xảy ra cái gì kêu huyền thiên đạo tông tạ ấn ta luyện hóa nó tô thần trả lời đơn giản trực tiếp hắn biết rõ đáp án này nghe có nhiều nha không thể tưởng tượng nổi cái viên này truy hồn ấn là huyền thiên đạo tông hao phí tâm lực gieo xuống sảng bậy độc thủ đoạn là đòi mạng phụ chú có thể đến nơi này hắn lại thành giúp hắn phá cảnh quân lương luyện hóa lãnh nguyện hàn trợt quay đầu trở lại tươi đẹp trên khuôn mặt viết đầy kinh ngạc nàng nghĩ tới rồi vô số loại khả năng áp chế phong ấn bạt trừ lại duy trì có không có nghĩ qua là luyện hóa hôn n ộ n diễn tiên h quyết diệu dụng vượt xa ta muốn giống như nó có thể luyện hóa vật vật biến hóa để cho bản thân sử dụng tiêu huyền minh tả khí cũng không ngoại lệ chỉ bất quá quá trình này hung hiểm một ít hắn nói hơi hợt nhưng lãnh n g u y ệ t hàn lại có thể tưởng tượng k i ê u cái gọi là hung hiểm một ít sẽ là bực nào cựu tử nhất sinh tình cảnh nàng nhìn hắn trầm ồn mặt mũi nghĩ đến hắn ngược lại ở trước sơn môn máu me khắp người bộ dáng tim lại vừa là một trận rút ra chặt tô thần không để cho nàng tiếp tục đắm chìm trong lo âu chung hắn chuyển đề tài vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên hơn nữa ở luyện hóa cái viên này dấu ấn đem căn nguyên dung nhập vào k ta phát giác một ít khác thường khác thường là huyết mạch cộng hưởng phi thường h i ế u ớt như có như không nhưng xác xác thật thật tồn tại ở nơi này tiên nguyên đại lục một cái hướng khác có một cổ khác hơi thở cùng trong cơ thể ta lực lượng nào đó có cùng nguồn gốc giống như là thất lạc đã lâu tộc nhân hắn bội đ á y ngọc bội nhiều như vậy năm tu luyện hỗn độn diễn thiên quyết cũng đã có thời gian lại chưa bao giờ có loại cảm giác này nay cảm ứng là đang ở hắn đem huyền minh chi lực hoàn toàn dung nhập vào tự thân hỗn độn thể hệ sau mới xuất hiện phản phất là mở ra một cánh phủ đầy bụi đã lâu cửa để cho hắn nhìn thấy rồi môn sau một đường ánh sáng nhạt lãnh nguyệt hàn chân mày nhẹ nhàng nhữ lên tô thần thân thế vẫn là trong lòng nàng một điều bí ẩn đoàn nàng biết do hắn là ở tinh n g u y ệ t tông dưới núi bị nhặt được cô nhi có thể trên người hắn phát sinh các loại đã sớm nói do hắn nguồn gốc tuyệt không tầm thường bất thình lình huyết mạch cộng hưởng có lẽ chính là thời r a bí ẩn đầu mối có thể xác thực định vương vị sao nàng v ấ n đạo đã khôi phục tông chủ tỉnh táo cùng quả quyết tô thần nhắm mắt cẩn thận cảm ứng chốc lát sau đó mở ra chỉ hướng tây bắc phương hướng ở bên kia rất xa cảm ứng cũng đứt quãng như bị cái thứ đổ gì ngăn cách đến lãnh nguyệt hàn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại nơi đó là liên mi rất hiếm với người trong truyền thuyết cất giấu rất nhiều không muốn người biết cổ xưa động phủ cùng bí cảnh nàng không chút do dự nào ta cùng ngươi đi tô thần nhìn về phía nàng tông môn sự vụ phức tạp có các trưởng lão ở lãnh nguyệt hàn cắt đứt hắn chuyện này c a n hệ trọng đại không chỉ có quan hệ đến ngươi thân thế càng có thể cùng huyền thiên đạo tông thậm chí càng xa xưa bí mật có liên quan ta không thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm giọng nói của nàng không cho cãi lại nhưng tô thần nghe ra nhưng là phần kia kiên quyết bên giới ân cần hắn gật đầu một cái ôn thanh nói ba ngày sau thiên nguyên đại lục tây bắc một nơi tên là vong h c ó chỗ nơi đây cực kỳ bí mật giấu với vạn sơn nếp nhăn bên trong nếu không có đặc biệt p h á p môn cho dù tu sĩ từ bầu trời bay qua cũng chỉ sẽ thấy một mảnh tìm thường sơn đường núi tô thần cùng lãnh nguyệt hàn xuyên qua một đạo thiên nhiên tạo thành thạch khe cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt trong góc bốn mùa như mùa xuân k ỳ hoa dị thảo khắp nơi một cái trong suốt dòng suối róc rách chạy qua trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan m ù i thuốc nơi này tiên h địa linh khí so với ngoại giới muốn đậm đà gấp mấy lần nhưng lại ôn hòa được không có nửa điểm hung á t khí một nơi tuyệt vời đầu tiên lãnh nguyệt hàn nhẹ g i ọ n khen ngợi Là một h vị thân xuyên vải thô áo gai láo giả chính đưa lưng về phía bọn họ không người tại một cái vườn trồng thuốc bên trong chăm sóc đến một gốc toàn thân bích lục linh thảo hàn tựa hồ cũng không nhận thấy được hai người đến động tác không nhanh không chậm chuyên trú mà thành kính Tô t đấm đấm hắn dâu n tóc bạc thơ trên mặt hiện đầy năm tháng rãnh nhưng một đôi con mắt lại trong suốt được giống như trong cốc nước suối mang theo nhìn thấu thế sự lạnh nhạn hắn thấy tô thần cùng lãnh mực hàn cũng không lộ ra phân nửa vẻ ngoài ý mớn chỉ là bình tĩnh hỏi hai vị tiểu hữu tìm được cái này không ký năm tháng sân cốc vì chuyện gì thanh âm của hắn thương lão lại trung ký h mười phần t ô thần tiến lên một bước cung kính thi lễ một cái vạn bối tô thần cùng đồng môn vô tình xung vào chỉ vì van bối trong cơ thể có cảm ứng một đường tìm tới mong rằng tiền bối thứ lỗi cảm ứng lao giả đục ngầu ánh mắt ở trên người tô thần quét qua mới đầu còn rất bình tĩnh nhưng khi hắn tầm mắt ở tô thần đan điện vị trí hơi dừng lại lúc phần kia không hề bận tâm lạnh nhạt chật một chút bị đánh liền nát hắn thân thể không bị khống chế run dày cái kia s o n g thanh triệt trong đôi mắt đầu tiên là hiện ra cực h ạ n khiếp sợ rồi sau đó là khó tin cuối cùng hóa thành máy liệt khó mà ngăn chặn kích động hắn mới bước tiến lên, bắt lại tô thần cổ tay tay khô gậy chỉ mang theo kinh người lực lượng người người tu là hỗn độn diễn thiên quyết lão giả thanh â m cũng đang phát run hắn tử tự địa nhìn chằm chằm tô thần dường như muốn đưa hắn nhìn thấu còn có cổ khí tức kia là huyền minh chi lực không không đúng là bị hỗn độn chi lực luyện hóa huyền minh c ă n nguyên người hắn lời nói không có mạch lạ c đục ngầu trong hốc mắt lại nổi lên thủy quang minh ước cổ xưa minh ước huyết mạch cuối cùng cũng cuối cùng cũng lại xuất hiện một cái chương một trăm chín mươi ba huyền thiên đạo tông trung cực nhu đồ chương một trăm chín mươi ba huyền thiên đạo tông trung cực nhu đồ lãnh ó i giống n ư một đạo k i nguyệt h tĩnh lôi, ở yên n t r o sơn ế t mạch, lãnh u y hàn tâm thần kịch chấn nàng xem hướng tô thần lại nhìn phía trước mắt cái này kích động đến cả người phát run lao nhân vô số lung tung ý nghĩ ở trong đầu s ô i trào tô thần giống vậy tâm trạng khó dằn hắn có thể cảm giác được đối phương bắt cổ tay mình cái tay kia mặc dù gây đ é t lại truyền tới một loại kỳ lạ xuất xứ từ huyết mạch sâu bên trong cảm giác thân thiết phảng phất thất lạc nhiều năm thân nhân cuối cùng cũng gặp lại lao giả tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất t ố hắn hít sâu mấy cái cưỡng ép bình phục lại c u ầ n c u ộ n cảm xúc cặp tia đục ngầu trong đôi mắt thủy quang dần dần thu lại cướp lấy là một loại khó mà diễn tả bằng lời nặng nề cùng bi hay hắn lỏng ra tô thần tay hướng lui về sau hai bước hướng về phía tô thần vai trào một cái thật sâu lão hủ thủ cốc người gặp qua thiếu chủ n à y xá một cái để cho tô thần cùng lãnh nguyện hàn đều bần ra tiền bối tuyệt đối không thể tô thần liền vội vàng tiến lên muốn đưa hắn đỡ dậy khiến cho khiến cho lao giả lại cố ý bãi xong mới chậm rãi ngồi dậy hắn khoát tay một cái tỏ ý bọn họ không cần kinh hoàng nơi này không phải là nói chuyện địa phương hai vị xin mời đi theo ta hắn xoay người tập tến đi về phía sâu trong rừng trúc kia gian nhất nhà trúc lớn bên trong nhà bày biện cực kỳ giản dị một bàn hai ghế một sàn trừ lần đó ra đó là bốn vách đeo đầy đã sớm ố vàng quyển g i a thú trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt an thần tính khí mùi thuốc lao giả vì hai người đều rót một ly trà xanh trà thủy sắc đầm sâu b í c h lục cửa vào dịu dàng một dòng nước cấm theo cổ họng chật xuống vớt lên rồi bọn họ trong lòng nóng này hôn đội diễn thiên quyết chính là thái cổ thời kỳ chúng ta người bảo vệ nhất tộc căn bản truyền thừa lao giả bưng gốm ly chấm rãi mở miệng trong thanh âm mang theo nhớ lại tàn thương mà huyền minh c h i lực chính là cùng tộc ta đối lập ăn mòn người bản nguyên lực lượng từ xưa tới nay hai loại sức mạnh thế bất lưỡng lập ngươi có thể đem huyền minh c h i lực luyện hóa và hỗn độn kim đan nói rõ ngươi huyết mạch là vạn cổ tới nay thuần túy nhất một nhánh hắn nhìn về phía tô thần ánh mắt phức tạp thiếu chủ ngươi có thể biết huyền thiên đạo tông vì sao phải hao tổn tâm cơ ở thiên nguyên đại lục các nơi bày tả ấn gom âm tả tri khí tô thần trầm ngâm chốc lát nói văn b ố từng nghe nói bọn họ là vì tế luyện việc của người nào đó tạ vật nhu đồ cưỡng ép mở ra phi thăng tiên giới lối đi mở ra l l ã o giảng h e vậy phát ra một tiếng bi thương c ư ờ i khổ bọn họ m u ố n cho tới bây giờ liền không phải phi thăng hắn vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặn đi ra cái gọi là tiên giới lối đi cũng không phải là một cái đường bằng thẳng mà là do vô số năng lượng tiết điểm tạo thành duy trì lấy thiên nguyên đại lục linh khí tuần hoàn tâm trợ h u y ề n thiên đạo tông mục tiêu là trong đó cốt loi nhất cái kia chủ tiết điểm bọn họ tế luyện tả vật g o m đ o á n lực không phải là vì mở ra nó mà là vì ô nhiễm nó nghịch chuyển nó nghịch chuyển lãnh nguyện hà tâm chật chầm xuống không sai lao giả gật đầu một cái trong mắt lộ ra một vệ t h á m thiế t sợ hãi một khi chủ tiết điểm bị vẻ này dơ bẩn huyền m i n h chi lực hoàn toàn xâm nhiễm toàn bộ phi thăng thông đạo tính chất liền sẽ phát sinh thay đổi nó sẽ không còn là tiếp dẫn tiên linh chi khí thông đồ mà sẽ biến thành một cái vòng x o a y khổng lồ một cái dẫn hạ cựu thiên c h i ngoại hôn đ ộ n tà lực lỗ hổng đến lúc đó toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng sẽ bị vẻ này tà lực bao phủ linh khí bôi xấu vạn vật điêu linh thật sự có sinh linh bất kể phạm nhân hay lại là tu sĩ đều đưa trở thành tà lực này sinh mất t ấ trở thành huyền thiên đạo tông những thư kia kẻ điên dùng để hoàn thành bọn họ cái gọi là siêu thoát lương t u ổ i cùng tế phẩm lời nói này giống như ác độc nhất n g u y ê n rửa để cho trong nhà chúc không khí cũng vì đó đông lạnh lãnh nguyệt hàn bưng ly t r à tay không tự chủ run một cái ấm áp nước trà tràn ra mấy giọt rơi vào nàng trên mu bàn tay nàng lại không cảm giác chút nào trước mắt nàng p h ả n phất đã hiện ra sơn hà bệ tan cảnh sinh linh đổ thán cảnh tượng tinh nguyệt tông thiên nguyên đại lục ước vạn sinh linh sở hữu nàng đem hết toàn lực muốn muốn thủ hộ hết thảy ở này chàng trước mặt hạo kiếp cũng lộ ra như vậy nhỏ bẽ cùng vô lực một cổ trước đó chưa từng có nặng ngh ép trong n gần phòng ư h thở lâm vào giống như chết tiến tĩnh lãnh nguyệt hàn rũ mắt lông mi thật dài tre ở nàng sở hữu vẻ mặt nhưng nàng kia trong nháy mắt mất huyết sắt môi cùng có chút căng thẳng vài tuyến lại tiết lộ nội tâm của nàng sóng biển đang lúc này một cái ấm áp mà có lượt tay đặt lên nàng lạnh như băng ngu bàn tay đưa nàng cái k i a run dày đầu thủ kể cả cái k i a nhỏ bé ly trà cùng bọc lại ở lòng bàn tay lãnh nguyệt hàn thân thể cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu lên đối mặt ánh mắt của tô thần hắn mặt mũi trước sau như một trầm tĩnh ở đó phần trầm tĩnh bên dưới lại có như núi cao không thể lay động ý chí hắn không có nói cái gì kinh thiên động địa lời nói hùng hồn chỉ là tăng thêm trong tay lực lượng dùng chính mình nhiệt độ cơ thể một chút xíu xua tan nàng lòng bàn tay lạnh giá đại sư tỷ thanh âm của hắn trầm thấp mà rõ ràng ở yên tĩnh trong nhà trúc mang theo một loại làm yên lòng lòng người lực lượng chúng ta tuyệt sẽ k nàng nhìn ọ đ ư hắn nhìn hắn lòng bàn tay chuyển tới kiên cố nhiệt độ nhìn cái kia phần đem hết thạy đều nhận xuống trầm ồn viên kia lung tung sợ hai tâm kỳ tích vậy tìm được có thể đậu bên cạnh trong mắt nàng kia một tia mê man cùng bất lực dần dần rút đi lần nữa ngưng tụ lại ánh sáng chín mươi bốn chế định phản kích kế hoạch chứ một c h n mươi chế định phản kích kế hoạch cái bàn tay kia nhiệt độ x u y ê n t h ấ u qua g a thịt vớt thiếp nàng có chút l ạ n h cả người hết u y mạch lệnh n g u y ệ t hàn lung tung tâm trạng ở nơi này c h ố c lát an bình trung bị một chút x í u trải vớt thoát thiếp nàng không có rút tay về mặc cho hắn như vậy nắm phản phất từ trong hấp thu lực lượng ngoài nhà là t r ú c ở gió núi trung vang xào sạt nổi bật lên này nhỏ bé phòng t r ú c buộc phát tiến t ĩ n h v ị tiêu tự sưng thủ cốc người lao giả nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi đục ngầu đáy mắt phần kia nặng nề bi ai bên ngoài lại thêm một chút đường đồ v ậ bởi vì chầm tô mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới hắn thở dài một cái thanh â m ấy giống như là từ cổ xưa năm tháng sâu bên trong chuyển tới thiếu chủ nói đúng lao giả mở miệng phá vỡ yên lặng chỉ muốn người bảo vệ huyết mạch vẫn còn tồn tại hy vọng liền vẫn còn ở đó hắn tập tên đi tới này mặt đ e o đầy quyển g i a thú trước vách tường ở một nhóm mố vàng trong q cơn trục dẹ đặt lấy xuống một phần tia da thú không biết là loại nào dị thú lưu trải qua vô tận năm tháng như cũ mềm dẻo phía trên dùng chu sa cùng nào đó màu vàng thuốc màu vẽ đến phức tạp cực kỳ đường vân tia không phải núi đồi địa lý đồ càng giống như là một bộ. nhân thể kinh lạc cùng trời địa mạch lạc xuôi ngược kỳ quỷ đồ phổ h u y ề n thiên đạo tông nhu đồ tộc ta đời đời đề phòng cũng đời đời tìm kiếm phương pháp phá giải lão giả đem quyển g i a thú ở trúc trên bàn t r ầ m rãi mở ra bọn họ muốn mi chuyển là cả thiên nguyên đại lục linh khí đại trận mà đại trận này có chín nơi p h ủ mắt một nơi chủ tâm ngón tay hắn gây đ é p mà ổn định điểm ở đồ phổ bên trên kia chín hơi điểm sáng nhỏ bên trên này chín nơi p h ủ mắt giải rác ở thiên nguyên đại lục các nơi rất hiếm vết người tuyệt địa với nhau tiếp nối duy trì lấy chủ tâm vận chuyển huyện thiên đạo tông mấy năm nay bày tả ấn gom đón lực phần lớn cũng là vì từ vòng ngoài ăn mòn này chín nơi tâm trận mà các ngươi phải làm lão giả ngẩng đầu lên phân biệt nhìn về phía tô thần cùng lãnh nguyệt hàn đó là ngăn cản bọn họ không là so với ngăn cản tiến hơn một bước t i n h hóa bọn họ hàn tâm mắt cuối cùng rơi vào trên người tô thần chỉ có thuần túy nhất hỗn độn chi lực mới có thể tẩy đi huyền mình chi lực ô nhiễm đem nghiêng v ề thiên bình lần nữa đặt ngay ngắn chuyện này không phải là thiếu chủ ngươi không thể đây là ngươi số mệnh cũng là người bảo vệ nhất mạch chờ đợi vạn cổ sứ mệnh lãnh nguyệt hàn tâm theo lão giả lời nói một chút xíu trầm xuống nàng so với ai khác cũng rõ ràng Này lãnh cái nguyệt hàn cuối cùng cũng không nhịn được nàng quay đầu nhìn về phía hắn trong giọng nói mang theo chính nàng cũng không phát hiện vội vàng huyền thiên đạo tông tất nhiên ở những địa phương kia có bảy trọng binh ngươi đi một mình không khác với ta biết rõ t ô thần cắt đứt nàng hắn quay mặt sang nghiêm túc nhìn nàng nhưng đây là biện pháp duy nhất ta phải đi lãnh nguyệt hàn môi giật giật lại không nói ra bác bỏ lời nàng biết rõ hắn nói là sự thật cho nên t ô thần tiếng nói chuyển một cái ánh mắt của hắn từ trên người nàng r ờ i đến kia tấm bản đồ phổ bên trên rơi vào chín nơi phụ mắt bên ngoài k i a lớn nhất sáng nhất trung tâm điểm sáng bên trên ở ta đi tỉnh hóa kia chín nơi phụ trước mắt sau khi cần phải có người đem huyền thiên đạo t ô n g sở hữu sự chú ý cũng hấp dẫn đến địa phương khác đi ý hắn không cần nói cũng biết lãnh nguyện hàn tim giống như là bị một cái vô hình tay nắm chặt xuống nàng n g n g đầu lên tiến lên đón tô thần tầm mắt từ phần kia trong trầm tĩnh nàng đọc hiểu rồi hắn chưa hết nói như vậy hắn không phải để cho nàng không quan tâm mà là đem trọng yếu nhất cũng nguy hiểm nhất một nửa kia phó t h á c cho nàng đó là một loại hoàn toàn không mang theo giữ lại chút nào tín nhiệm nàng đ ỗ n g nhiên liền bình tĩnh lại ta biết nàng khẽ hít một cái vẻ này thuộc về tinh nguyện tông tông chủ khí độ lần nữa trở lại trên người nàng tinh nguyện tông sẽ liên hiệp sở hữu có thể liên hiệp lực lượng hứng huyền thiên đạo tông phát động tổng công lời nói của nàng ngữ thanh tích tỉnh táo mỗi một chữ đều mang thiên quân sức nặng chuyện này giao cho ta tô thần nhìn nàng nhìn nàng lần nữa n g ư n g tụ giống như băng tuyết hạ mới sinh thanh tùng như vậy bền bỉ hắn biết rõ đây mới là hắn quen thuộc đại sứ tỷ hắn không có nói thêm một chữ nữa chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu một cái chính diện liên kích hấp dẫn sở h ư u phong bạo lôi đ ỉ n h một cái âm thầm bản thân trực đảo hoàng long giải quyết tận gốc ở nơi này gian đơn sơ trong nhà trúc không có dòng giặc lời thề không có rượu máu minh ước nghi thức nhưng một cái quan hệ đến toàn bộ đại lục vận mệnh sinh tử đồng minh đã ở hai người đang đối mặt lặng lẽ cái thành lao giả đem hết thể các thứ này để ở trong mắt cái tia phủ đầy danh trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười hắn đem phần kia quyển ra thú cẩn thận địa q u y ể n lên trịnh trọng đưa tới tô thần trong tay thiếu chủ này thiên nguyên mạch lạc đ ồ xin cầm lấy nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới chính xác phương hướng hắn lại từ trong ngực móc ra một khối cổ phát chạm chỗ kỳ dị cây mây và dây leo đường vân tấm bảng gỗ đưa cho lãnh nguyệt hàn cô nương đây là ta người bảo vệ nhất mạch tín vật đại lục trên có lẽ còn có ta tộc còn lại chi nhánh người đời sau lãnh đời mà ở nếu có thể gặp vật này có thể cho ngươi đổi lấy một phần trợ lực lãnh nguyệt hàn nhận lấy tấm bảng gỗ tia tấm bảng gỗ xúc tu d ị dàng mang theo một cổ an bình hơi thở đa tạ tiền bối Việc hai người Khi chậm có chốc chỉ này không nên chậm chế, thương nghị đã định, hai người không có chốc lát chỉ hoãn. trễ, lát đã bên ọ n hắn xoay người đi ra phòng trúc, lần nữa đứng ở cốc khẩu thạch khe xoay ra trước, đi trúc, lúc cốc ở b ngoài sơn cốc sát trời đã dính vào một tầng sắp tối hôi lam văn gió mang sơn thôn lạnh lẽo thổi lấp phất ở trên người hai người lại không thổi tan phần kia nặng chỉnh sứ mệ cảm không có dư thường ngôn ngữ tô thần đem phần kia quyền ra thú thiếp thân thú cất lại đem cái viên này thuộc về thủ cốc người tấm bạc gỗ thả lại lãnh nguyệt hàn trong tay đại sư tỷ thử đi vạn sự cẩn thận người cũng vậy lãnh nguyệt hàn thanh em rất nhẹ cũng rất ổn ta ở tinh nguyệt tông chờ ngươi trở lại nàng không có nói chờ ngươi tịnh hóa tâm trận chỉ nói chờ ngươi trở lại bốn chữ này so với bất kỳ dặn dò đều nặng tô thần gật đầu một cái xoay người bóng người rất nhanh liền không vào dần dần thâm trầm trong màn đêm đi về phía kia chín nơi không biết hiểm đ i ệ m lãnh nguyệt hàn ở cốc khẩu đứng hồi lâu cho đến gió đêm đem tia cuối cùng một tia thuộc về khí tức của hắn cũng thổi tan nàng mới xoay người ngự kiếm lên tinh nguyệt tông phương hướng đèn thông minh giống như là một tòa đêm tối trong đại dương bao la cô đảo bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới trở lại tông môn cái đêm khuya kia tông chủ c h ỗ la m nguyệt đỉnh chủ điện đèn một đêm k h ô n g t á t tương đạo dùng tinh nguyện tông cách thức cao nhất linh lực phong ấn tín thư do tinh nguyện nhất đệ tử thân truyền cả đêm đưa ra mục tiêu của bọn họ là thiên n g u y ê n nhất đệ tử thân truyền cả đêm đưa ra mục tiêu của bọn họ đều do lãnh nguyệt hàn chính tay viết, viết nàng không có dùng hoa lệ từ ngữ trau chuất đi n h u n đấm nguy cơ chỉ là dùng nhất thật hà tỉnh táo nhất b ú t pháp đem thủ c ố c người nói cái kia đáng sợ bộ mặt thật đầu đôi báo cho biết các phe huyền thiên đạo tông muốn l ị c h chuyển phi thăng lối đi dẫn hôn độn t à lực hủy thiên nguyên đại lục luyện ức vạn sinh linh vì tế phẩm tinh nguyên tông nguyện làm đi đầu ngăn trở này hạo tiếp ngắm chư vị đồng đạo cộng phó chiến dịch này cứu chúng sinh với thủy hỏa tin tống đi tiếp đó đó là rất dài mà cảm giác đau khổ chờ đợi hồi âm lục tục chuyển tới trước nhất hưởng là một ít t ư ờ n g xuyên được huyền thiên đạo tông lấn áp môn phái nhỏ cùng tán tu liên minh Bọn họ đối luyện t đan làm chủ đan hà tông trả lời lời nói khân thiết bày tỏ nguyện ý vì liên minh cung cấp sở hữu đan rửa ủng hộ nhưng đối với xuất binh một chuyện lại hàm hồ suy đoán chỉ nói tông môn chiến lược yếu đuối e rằng có v h ụ sở thác lấy ngự thú nổi tiếng vạn thú tông chỗ nam cương thập vạn đại sơn trả lời càng là trực tiếp sưng ơ yêu thú xâm lâm gần đây dị động liên tục không còn sức làm gì hơn rõ ràng muốn an phận ở một góc để cho lãnh n g u y ệ t hàn trong lòng phát lệnh là thiên kiếm tông đáp lại lá thư n ả y thư cùng với nói là trả lời không bằng nói là một phong chiến thư trong thơ đối h u y ề n thiên đạo tông n mưu đồ không nói chữ nào ngược lại thông thiên chỉ trích tinh nguyện tông giã tâm bành trướng n h ư toan hiệu lệnh thiên hạ cũng tuyên bố như tinh nguyện tông khư khư cố chớp thiên kiếm tông nhất định không ngồi nhìn k i n h người quá đáng một vị tính k h hỏa bạo trưởng lão đem lá thư này vỗ lên bàn dẫn đến tròm dâu đều run rẩy đám này chỉ nhận kiếm kẻ điên chẳng nhẽ không phân do g i u gì、sao. chủ t ò a trên lãnh nguyệt hàn không nói một lời đen hạ nàng mặt mũi mang theo mấy phần không che giấu được quyển s ắ c mi tâm nhẹ k h ẽ nhữ lại giống như là hưu hóa không m ở p bờn mấy ngày liên tiếp hết lòng hết sức ứng đối thế lực khắp nơi thôi bị cùng h i ể m nghi gần như đã tiêu hao hết trái tim của nàng lực nàng biết rõ không phải những người đó không phân rõ dầu gì là huyền thiên đạo tông xây dựng ảnh hưởng quá lớn là chàng này đánh cược giá quá lớn không người nào nguyện ý vì một cái còn chưa hoàn toàn chứng thật lời tiên tri đặt lên chính mình tông môn vạn năm nội tỉnh bọn họ đều tại n ắ m nhìn đang đợi một cái có thể để cho bọn họ thấy phần thắng cơ hội nhưng này cơ hội đến từ đâu đêm đã khuya các trưởng lão mang theo đầy bụng lo lắng cùng phất nứt hai đi đường đấy chống trải trong đại điện chỉ còn lại lãnh nguyệt hàn một người nàng tựa vào lạnh giá trên ghế dựa nhìn ngoài điện trầm trầm màn đêm một loại chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi từ tứ chi bách hải sâu bên trong sông tới để cho nàng gần như liền n ú p nhích đầu ngón tay khí lực cũng không có đang lúc này một trận nhẹ vô cùng tiếng bước chân từ điện ngoài truyền tới một món mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể háo khoác nhẹ nhàng khoác ở nàng trên vai lãnh nguyệt hàn thân thể hơi ngừng không cần quay đầu lại nàng cũng biết rõ người đến là ai những ngày gần đây hắn cũng không có lập tức lên đường mà là lựa chọn ở lại Tinh nguyệt Tông. giúp nàng xử lý đủ loại hỗn loạn sự vụ vì nàng chia sẻ như núi áp lực đêm đã khuya nên nghỉ ngơi tô thần thanh â m ở nàng phía sau vang lên ôn hòa bình tĩnh vẻ này quen thuộc an ổn hơi thở để cho nàng căng thẳng nhiều ngày thần kinh không tự chủ lỏng lẻo đi xuống nàng không quay đầu lại chỉ là đem người sức nặng hướng sau nhích lại gần dựa ở trên người hắn rồi đó là một cái rất nhỏ lại lại mang hoàn toàn tin cậy động tác tô thần nàng thanh â m có chút phát phiêu mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát hiện yêu đ t nếu như nếu như lần này chúng ta thua ngươi lời nói của nàng không có thể nói xong bởi vì một đôi cánh tay từ phía sau vòng lấy rồi nàng đưa nàng kể cả món đó áo khoác cùng ôm vào một cái ấm áp ôm trong ngực không biết tô thần cắt đứt nàng hắn gõ má rán vào nàng tóc m a i cạnh thanh âm chấm thấp lại có không cho dao động p h â n lượng chúng ta nhất định có thể thắng hắn dừng một chút vòng quanh cánh tay nàng thu càng chặt hơn nhiều chút dường như muốn đem chính mình lực lượng cũng truyền đưa cho nàng bất kể kết quả như thế nào thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia hết sức kiềm chế r u n g r u n g lại lại cực kỳ rõ ràng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi vĩnh viễn lời nói này không phải cái gì kinh thiên động địa lời thể lại giống như là một dòng nước cấm trong nháy mắt vỡ tung trong lòng lãnh nguyệt hàn cuối cùng đạo kia tên là mệt m ỏ i cùng cô đơn đ ê đập trong lòng nàng sở hữu bàng hoàng bất an áp lực vào giờ k h ắ c này cũng tìm được khơi thông cửa ra cũng tìm được đầu bến c ẳ n g nàng nhắm mắt cảm thụ phía sau chuyển tới nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim viên kia gần như phải bị trọng áp mài m ộ t tâm lần nữa trở nên phong phú mà có lực hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng mở miệng trong thanh âm đã không có lúc trước mê võng cướp lấy là một loại đập nổi dìm thuyền thanh minh ta biết nếu bọn họ đều tại n ắ m nhìn chúng ta đây liền đánh một trận để cho bọn họ nhìn rõ ràng nhìn rõ ràng tinh nguyện tông quyết tâm cũng nhìn rõ ràng. Huyền trong h i ê n đ ngày không phải l k h ô n thường ngự kiếm lui tới chuyện trò vui vẻ các đệ tử bây giờ trên mặt đều mang một loại sơ sát tiêu điều bọn họ không hề cao giọng đàm luận đạo pháp tâm đắc càng nhiều là đang ở trong diễn võ trường trầm mặc một lần lại một lần địa huy động trong tay p h á p kiếm mũi kiếm thanh âm xẻ gió nhọn mà r ồ n r ậ p giống như là căng thẳng dây cung lãnh nguyệt hàn đem chính mình nuốt ở lãng nguyệt phong chủ điện tông môn sở hữu điện tịch hồ sơ đệ tử danh lục khố tàng danh sách đều bị rời đến nàng trước án nàng cần đem tinh nguyện tông chiếc này bấp bên tuyển lớn đang hướng hướng k i a phiến tối cồn bạo lôi vân phong bạo trước an bài song thật sự có thể phát sinh sau tiếp theo vậy một tri đội ngũ phụ trách thủ vệ hộ sơn đại trận yếu kém tiết điểm vị nào trưởng lao phụ trách ở thời chiến ổn định vậy một nhóm đan dược muốn ưu tiên cung cấp chiến lược nồng cốt thậm chí một phần vạn một phần vạn tông môn thất thủ các đệ tử nên từ đ ầ u nhánh mật đạo rút lui do a i tới đoạn sau nàng đều nhất nhất dùng bút son ở trên bản đồ đánh dấu ra nàng viết xuống mỗi một chữ đều giống như đang dùng mũi đào khắc h o ạ một tên dâu tóc tất cả bạch lao chấp sự bưng một chén còn b ố c hơi nóng bắt s u ố t g i ò n r ẽ n đi tới thấy là nhà mình tông chủ thòn gầy bóng lưng nàng cứ như vậy ngồi ở chất đống như núi hồ sơ trước bóng người ở chập trần ánh đến h ạ bị kéo rất dài lộ ra đặc biệt đơn bạc nhưng lại giống như một cây đóng chặt ở ch lao chấp sự trong thanh â m mang theo thương tiếc ngài đã ba ngày ba đêm không chậm mắt lãnh nguyệt hàn không quay đầu lại chỉ là nhàn nhà từ một tiếng bút trong tay lại không có rừng nàng không thể ngừng cũng không dám ngừng nàng biết rõ nàng làm nhiều một phần chuẩn bị tông môn đệ tử liền nhiều một phần sinh cơ nàng trên vai khiêng là tinh nguyện tông mấy ngàn n ă m cơ nghiệp là vô số đệ tử tánh mạng mà ở bên kia tông môn sau sơn một nơi cấm động phủ bên trong tô thần đang ở trải qua một cái k h ắ c c h ẳ n g không muốn người biết vũ hiểm đánh rết động phủ sâu bên trong linh khí s à n s ạ c như nước hắn ngồi xếp bằng sắc mặt khi thì đỏ rực như lửa khi thì thanh đen như mực tại hắn đan điền vị trí cái viên này sáng trói kim đan đang ở tốc độ cao xoay trọn thuần túy hỗn độn linh lực như thủy triều xung ra định bọc lại luyện hóa kiêm một đạo giống như u n g n h ọ t tận xương huyền minh truy h ồ n ấn k i a dấu ấn đã sớm không phải một đạo đơn giản phụ văn nó giống như một cái vật còn sống một cái tham lam tràn đầy ác ý sinh mạng thể nó ở tô thần linh lực dưới sự sung kích không những chưa từng l g i bước ngược lại càng hưng phân u ố n éo từ kim đan sâu bên trong không ngừng hấp thu lực lượng thậm chí định ngược lại ô nhiễm tô thần hỗn độn căn nguyên đau nhức giống như nung đỏ bản ủi tại hắn kinh mạch đan điền thậm mồ hôi sớm đã ướt đấm r ồ i áo q u ầ n hắn ở dưới người hắn xếp thành một bãi nhỏ nước đọng hắn hàm răng cắn khanh khách vang dội thân thể không bị khống chế run dậy kịch liệt đến gân xanh từ hắn chán cổ trên cánh tay giữ tợn nổi lên phảng phất có vô số điều con rắn nhỏ tại hắn dưới da n h ồ n nháo mỗi một lần hỗn độn linh lực cùng huyền minh dấu ấn va chạm cũng sẽ ở hắn trong đầu vén lên một trận t ì n h phong huyết vũ đó là vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực s á t lục tàn bạo tuyệt vọng tham lam bọn họ hóa thành nhất dụ nhân ma âm ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vung tha đi tiếp nạc cổ lực lượng này ngươi đem không ai lãnh nguyệt hàn đang vì ngươi lo âu chỉ có cảng cường lực lượng mới có thể bảo vệ nàng d u n g hợp ta ngươi là có thể tùy tiện nghiền nát huyền thiên đạo tông cần gì phải thống khổ như vậy tô thần ý thức ở thống khổ cùng hấp dẫn trong kẽ hở như muốn chấm luân nhưng ở mảnh này hỗn độn sâu trong ý thức trung pi có một đạo vắng lặng cao nạo bóng người sẽ đúng lúc hiện lên là nàng đứng ở tông môn trước đại điện tuyên bố nên chiến lúc kiên quyết là nàng vì tự mình xử lý vết thương lúc đáy mắt sâu bên trong không giấu được cân cần là nàng dựa vào ở trên người mình lúc kia trong nháy mắt tháo xuống mệnh mọi cùng tin cậy không hắn không thể rơi xuống hắn thật sự theo đổi lực lượng là vì thủ hộ mà không phải hủy diện là vì không để cho nàng lại c a o mày là vì để cho nàng có thể tháo xuống phần kia nặng nề c á i thúng là vì có thể đường đường chính chính đứng ở bên người nàng cho ta c ú n g ngay tô thần trợt mở hai mắt ra k i a máu trong nháy mắt hiện đầy mắt của hắn cầu hắn phát ra một tiếng kiềm chế đến mức tận cùng g ầ m nhẹ bên trong đan đ i ể n kim đan ánh sáng tang vọn lấy một loại gần như tự hủy tư thế điên cùng đánh tới kia đạo huyền minh dấu ấn quyết chiến trước một đêm tinh nguyện đỉnh núi nơi này phong so với tông môn bất kỳ một nơi cũng còn lạnh leo hơn ánh trăng như thủy ngân chạy đem cả ngọn núi chiếu một mảnh thanh huy liền với núi thạch hoa văn cũng có thể thấy rõ ràng lãnh nguyệt hàn một thân một mình đứng ở chỗ này giả gió lay động đến nàng làm áo trắng r u ệ bay p h ấ t phối nàng đã xử lý xong sở hữu có thể nơi quản lý vụ đem một quả tượng trưng đến tông chủ quyền bính ngọc lệnh giao cho tông môn nhất đức cao vọng trọng đại trưởng lão nàng làm xong dự định xấu nhất một trận quen thuộc tiếng nước chân từ xa đến gần dừng ở nàng phía sau nàng không quay đầu lại chỉ là nhẹ dọn mở miệng thanh em bị gió thổi có chút p h i u hốt người đã đến, đến rồi ta tới rồi tô thần đi tới bên người nàng cùng nàng đứng sau vai quan sát phía dưới đèn điểm một cái tinh nguyện tông hai người cũng không nói gì chỉ là đứng bình tĩnh đến yên lặng ở nơi này ly biệt trước cuối cùng một đêm so với bất kỳ ngôn ngữ cũng đáng sợ hơn p h â n lượng hồi lâu lãnh nguyện hàn mới chậm rãi quay đầu dưới ánh trăng nàng ta đôi luôn là vắng lặng như đầm bằng trong con người giờ phút này múc đầy quá mức tâm tình rất phức tạp có lo âu không hề bỏ có dứt khoát còn có một k i a lệ thuộc vào tô thần nàng thanh â m rất nhẹ mang theo một k i a không dễ dàng phát giác run r u dày thử đi chín nơi tâm trận hung hiểm và t h ầ n một phần vạn vạn nhất có cái gì bất chắc lời nói của nàng dừng lại phía sau câu kia n g ư ơ i nhất định phải còn sống giống như là một tảng đá ngăn ở trong cổ họng thế nào cũng không nói ra miệng đó là nàng nhất ý tưởng chân thật nhưng lại tàn nhẫn phải nhường nàng không cách nào mở miệng nàng run rẩy chậm rãi đưa tay ra tựa hồ làm u ố n cuối cùng một lần xúc chạm thử hắn gương mặt cảm thụ một chút hắn nhiệt độ có thể cái tay kia ở giữa không trung nhưng lại do dự dừng lại đầu ngón tay có chút có r ú t hiện lộ ra nội tâm của nàng dây rủa cùng yếu ớt nàng cuối cùng hay lại là thu liễm chính mình sở hữu mềm yếu tô thần đưa nàng sở hữu vẻ mặt đều thấy ở trong mắt phần kia nút ở kiên cường vỏ ngoài hạ bàng h o à n cùng sợ hãi gi nhẹ nhàng đau nhói trái tim của hắn hắn trong lòng hơi động đã không còn bất kỳ chần chờ hắn chủ động tiến lên một bước ở cái tay kia đem muốn lấy lại trong nháy mắt bắt lại nó tay nàng lạnh như băng được không có một tí nhiệt độ hắn dùng bàn tay mình tâm đem phần kia lạnh như băng thật chặt bọc lại sau đó hơi vừa dùng lực đưa nàng cả người cũng kéo gần lại chính mình hai người khoảng cách trong nháy mắt bị gần hơn đến hô hấp có thể nghe lãnh nguyệt hàn thân thể cứ n g một chút theo bản năng muốn lui về sau lại bị hắn vưng vàng nắm không thể động đậy nàng ngầm đầu lên đ ụ n vào một cái đôi thâm thúy như bầu trời đêm trong trong mắt k i a đôi trong đôi mắt không có ngày thường trầm tĩnh cướp lấy là nàng từ không từng thấy nóng bỏng được đủ để đem băng tuyết hòa tan ôn nhu cùng thâm tình đại sư tị thanh âm của hắn trầm thấp mà khẳng khản mỗi một chữ đều giống như ở trái tim của nàng trên m ặ n gó ta hướng ngươi hứa hẹn ta nhất định sẽ trở lại ta sẽ đích thân đem k i a đạo huyền minh truy hồn ấn từ trong cơ thể ta bốc ra khiến nó cũng không còn cách nào trở thành trói buộc ta công xiềng ta sẽ đích thân cho ngươi trọng chấn tinh nguyện tông ta sẽ đích thân cho ngươi báo tông chủ thủ lời nói của hắn không phải chống dông an ủi mà là lấy sinh mệnh làm thế chân lợi thể hắn cảm giác được một cách rõ ràng nàng tại hắn trong lòng bàn tay kia lạnh như băng tay bởi vì hắn lời nói này mới bắt đầu nhỏ nhẹ run r u dày dứt tiếng nói tô thần không có cho thêm nàng bất cứ chút do dự nào cùng lùi b ư ớ c cơ hội hắn ngưng mắt nhìn nàng khanh h u ế t nhân kiếp sợ mà mất huyết sắc đôi môi chấm mùm dãi trịnh trọng túi người ở nàng lạnh như băng trên môi nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn đó là một cái rất nhẹ rất ngắn hôn không có chút nào nghĩ bậy cùng dục vọng lại mang theo hắn sở hữu hứa hẹn sở hữu thủ hộ cùng với phần kia cũng không còn cách nào kiềm chế nóng bỏng như nham tương tình cảm giống như này thanh l ở trạm được băng phong đại địa trong n y mắt hóa thành đủ để hòa tan hết t h ể ấm áp lãnh nguyệt hàn thân thể run dày kịch liệt rồi xuống nàng theo bản năng nhắm lại con mắt lông mi thật dài bên trên cúc một giọt trong suốt bị ánh trăng ánh chiếu được sáng chói nước mắt nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lòng bàn tay chuyển tới đốt người nhiệt độ cùng với giữa môi phần kia ôn nhu mà kiên định cảm xúc vào giờ k h ắ c này trong lòng nàng sở hữu bất an sợ hãi bàng hoàng đều tựa như bị này một cái hôn hoàn toàn gột rửa sạch sẽ nàng trong đầu một mảnh trước đó chưa từng có thanh minh bỗng nhiên biết bất kể trận chiến này kết cục như thế nào sống hay chết là thắng hay bại từ hôm nay từ nay về sau đợi này t i ế p này nàng cũng không còn cách nào cùng người trước mắt này tách ra nàng biết rõ cái h ô n này là hắn cho nàng sở hữu cũng là nàng nguyện ý vì chi bỏ ra tất cả sở hữu chương một trăm chín mươi bảy chương quyết chiến mở ra trực đảo hoàng long chương một trăm chín mươi bảy chương quyết chiến mở ra trực đảo hoàng long kia vừa hôn hơi ấm còn dư lại còn lưu lại ở trên môi so với tinh nguyện đỉnh núi phong càng chân thực so với đầy trời ánh trăng lạnh lùng càng bất người không h i ể u đạo đừng l thần thần một t cái không có vào đỉnh núi phía sau lưng như cũng bị đêm tối bao phủ thâm trầm bóng mở bọn họ bóng lưng hướng hoàn toàn tướng phương hướng ngược lại nhưng lại ở vận mệnh quỹ tích bên trên chỉ hướng cùng một cái điểm cuối kết trận thất tinh kiếm trận phòng thủ cánh trái đan hà tông đạo hữu linh lực đ ứ t đoạn đệ tử lui về phía sau đan dược tiếp tế đuổi theo tiếng la giết phát bảo va chạm nổ ẩm linh lực nổ mạnh sinh ra kịch liệt khí lãng hôn tạp người bị thương gào thét bi thương cùng trước khi chết giống giận tạo thành một bộ thảm thiết vô cùng chiến trường h o a quyền huyền thiên đạo tông sơn môn bên ngoài đã sớm hóa thành tu la tràng màu đen huyền minh chi lực giống như ủng có sinh mệnh thủy triều từ tòa kia âm t r ầ m bên trong tông môn mãnh liệt mà ra chỗ đi qua thả ô tô héo nham thạch vỡ vụn huyền thiên đạo tông các đệ tử mặc thống nhất màu mực đạo bảo, ánh mắt cùng nhật chết lặng bọ thuật pháp t h m độc tàn nhẫn từng chiêu trí mạng liên quân trật tuyến ở dạng này không sợ chết dưới sự x u n g kích lảo đảo muốn ngã lãnh nguyệt hàn treo đứng ở giữa không trung làm áo trắng vay ở cồn u loạn khí lưu trung tung bay giống như một đoá sắc bị gió lốc xé nát tuyết liên nhưng mà nàng vẹ mặt lại không có bất kỳ chấn động tỉnh táo được giống như vạn năm huyền băng nàng thanh âm xuyên thấu qua linh lực thiên bảo rõ ràng truyền vào mỗi một vị dục hết phấn chiến đệ tử trong thai mỗi một cái mệnh lệnh cũng ngắn gọn tinh chuẩn ở hỗn loạn trong cuộc chiến vì người sở hữu chỉ do phương hướng vạn thú tông sư h u n h mời thúc g i ngươi liệt địa gấu từ mặt bên sẽ ra bọn họ tho trận thi tập trung k i ế m khí t a m hơi thở sau khi theo ta cùng công kích bọn họ hậu phương thi pháp giả nàng tồn tại bản thân chính là một mặt cờ sĩ. trường kiếm trong tay chạy xuôi trong sáng như n g u y ệ n hoa thủ linh thánh lực mỗi một lần chém ra cũng có thể tỉnh hóa một mảnh bị huyền minh chi lực ăn mòn khu vực vì phía sau đồng môn mở ra một mảnh thở dốc không gian rất mệt mỏi linh lực cùng tâm thần tiêu hao tổn vượt xa nàng tưởng tượng nhưng nàng tâm lại dị thường ăn ổn ngược vị trí phản phất còn lưu lại đêm hôm đó hắn ôm trong ngực nhiệt độ trên môi tựa hồ còn in cái kia phần vụng về lại trịnh trọng cam kết những cảm giác này hóa thành quần quận không dứt lực lượng chống đỡ nàng ở máu và lửa chung ngật đứng không ngã nàng biết rõ chàng này kinh tiên h động địa chém giết chỉ là màn tre chân chính thắng bại tay ở khắp nơi ở giờ phút này cái kia chính một mình lẹn vào đầm rồng hang hổ trên người nàng ngước mắt lên ánh mắt xuyên thấu nặng trọng điệp giấy gấp chiến trường nhìn về xa xa tòa kia bị vô tận mây đen bao phủ h u y ề n thiên đạo tông chủ phong tô thần người nhất định phải bình an cung ngoại giới viên náo thảm thiết hoàn toàn khác nhau h u y ề n thiên đạo tông nội bộ là hoàn toàn tinh mịch tô thần giống như một đạo cải bóng không hề có một tiếng động đi xuyên qua hành lang cùng đình phía giữa nơi này kiến trúc phong cách xâm nghiêm mà kiềm chế mỗi một khối màu đen gạch đá cũng tản ra làm người sợ hai khí lạnh trong không khí tràn ngập huyền minh hơi thở nồng nặc gần như hóa thành thực chất áp vụ bọn họ tham lam muốn chui vào bất kỳ vật còn sống trong cơ thể ăn mòn đ e m thần t r í đồng hóa máu thịt nhưng những k h í tức này đang đến gần tô thần trong vòng ba thước lúc tựa như gặp khắc tinh như vậy bị hắn bên ngoài thần tự nhiên lưu chuyển hỗn độn chi lực trừ khử với vô hình bộ ngực hắn hỗn độn diễn thiên châu chính tản ra h i u ớt chỉ có chính hắn có thể cảm giác được dịu dàng ánh sáng che chở đến hắn thần hồn càng chỉ dẫn c phù văn. Phù văn trận pháp trung ương có hai đội mặc mặc bảo tu sĩ chính đang đi tuần bọn họ nhịp bước đều nhịp vẻ mặt thật h ở hiện nhiên là bị bí pháp khống chế tử sĩ tô thần dừng bước lại ẩn thân với một ngọn núi giả sau khi cặp mắt hơi khép kim đan trung kỳ thân thức lặng lẽ lộ ra hắn không có đi đụng chạm những thứ kia quần bạo trận pháp tiết điểm mà là giống như thủy ngân chạy như vậy đem chính mình cảm giác sắp nhập vào trận pháp vận chuyển kẽ hở bên trong tại hắn trong nhận thức tòa này sát trận không còn là phù văn cùng cột đá mà là một tấm do vô số điều huyền minh linh lực tạo thành gió thổi không lọt lưới mà hắn phải làm không phải xé ra tấm v n g này mà là trở thành trong lưới một luồng phong bên trong đan điện hỗn độn kim đan hơi chấn động một chút một tia tinh thuần cực kỳ hỗn độn linh lực theo hắn kinh mạch lặng lẽ lan tràn mà ra nó không có công kích tính chỉ là bắt chước đến trong trận pháp huyền minh chi lực kia đặc biệt chấn động tần số sau đó ở một cái cực kỳ vi diệu tiết điểm bên trên sinh ra một chút xíu nghịch hướng cộng hưởng ông một tiếng gần như không cách nào bị phát hiện nhẹ văng lên kia tấm vốn là thiên y vô phùng linh lực l ớ i lớn xuất hiện một cái thời gian kéo dài chưa đủ nửa hơi nếp nhăn ngay tại lúc này tô thần thân hình như như quỷ mị từ núi giả sau lướt đi bước ra một bước thân hình đã ở tầm hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài hắn không có mang lên bất kỳ tiếng gió nào thậm chí ngay cả trên đất bụi trần cũng không từng kinh động cứ như vậy vừa đúng địa xuyên qua cái kia thoáng qua rồi biến mất nếp nhăn rơi vào quảng trường một đầu khác phía sau hai đội tuần tra tử sĩ không cảm giác chút nào như cũ bức của bọn hắn kia vĩnh hằng bất biến bị bước tô thần quay đầu nhìn một cái kia tòa sát trận, trong lòng cũng không phân nửa dễ dàng. đây chỉ là vòng ngoài thứ một đạo bình chướng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từ trên chủ phong chuyển tới vẻ này giống như vực sâu như vậy mênh ngông khí tức tạ ác cũng có thể cảm nhận được từ sơn môn phương hướng chuyển tới k i a kịch liệt vô cùng linh lực va chạm đại sư tỷ hắn có thể tưởng tượng được giờ phút này nàng chính gặp phải bực nào áp lực thật lớn hắn đã đáp ứng nàng sẽ trở về hắn đã đáp ứng nàng sẽ vì nàng trọng chấn tô n g môn sẽ vì nàng báo tông chủ thủ những thứ này l ờ i t h ể không còn là chống giông n ô n n ữ mà là khắc ở hắn thần hồn sâu bên trong đóng dấu là giờ phút này hắn có thể ở mảnh này từ tịch tuyệt trong đất giữ tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú cái neo điểm hắn không có lại dừng lại bóng người c h ậ t lóe tiếp tục hướng về kia tòa bị mây đen bao phủ chủ phong sâu bên trong lần đi dọc đường hắn lại liên tiếp gặp ba tòa uy lực sâu hơn cấm chế lại trận một tòa là có thể dẫn động tâm ma huế y trận một tòa là phủ đầy không gian kẽ nước hiểm trận còn có một tòa là có thể vô thanh vô tức gian rút sạch người xâm nhập sinh cơ huyết tế trận vậy do nhờ hỗn độn diễn thiên châu đối thật sự có năng lượng căn nguyên biết do cùng với cái kia vượt xa đồng giai tu sĩ đối hỗn độn chi lực đẹp đẽ đẹ không chế tô thần cũng hữu kinh vô hiểm xông tới bóng dáng của hắng một cái do màu đen ngọc thạch lát thành nấc thang quanh quá hướng lên nối thẳng đỉnh núi tòa kia bao phủ ở dạy đ ặ c huyền minh chi lực trung hùng vĩ đại điện nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đạp lên bậc cấp một khắc kia một cổ t r ư ớ c đó chưa từng có cảm giác nguy cơ trật từ đáy lòng nổ tung hắn theo bản năng hướng sau t r ậ t lui chỉ thấy hắn ban đầu đứng vị trí không gian im lặng và mẹo sụp đổ tạo thành một cái đen nhanh chống rỗng cắn nuốt ánh sáng cũng cắn nuốt hết thảy một cái khẳng hàn thương lão phản phất hai khối cắt đá đang ma sát thanh âm từ trên bậc thang chậm rãi chuyển tới người bảo vệ huyết mạch hỗn nội khí hơi thở theo tiếng nói một tên thân xuyên màu xám vải bảo tay cầm một cây cây khô ba t o n g láo giả từ đại điện trong bóng tối từng bước từng bước đi xuống hắn nhìn gần đất xa trời da thịt làm cắp địa rán vào xương bên trên cặp mắt long sâu chỉ có hai điểm u lục s ắ c ánh sáng ở trong đó lói lên nhưng mà trên người hắn tản mát ra huy áp lại để cho tô thần hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại nguyên anh hơn nữa tuyệt không phải phổ thông nguyên anh lúc đầu lao giả kia đứng ở nấc thang ở giữa nhìn từ trên cao xuống mà nhìn tô thần cặp kia u con mắt màu xanh lục phản phất có thể nhìn thấu hắn sở hữu bí mật lao phu ở chỗ này, chờ đã lâu hai cái này bằng ngữ tinh chuẩn đâm chúng hắn bí mật nhất tô thần thân hình hơi chấm xuống cũng không nhân đối phương nói phá thiên cơ mà hiện lộ phân nửa hữu hoảng hắn chỉ là an tịnh đứng ở nơi đó quanh thân lưu chuyển hỗn độn chi lực buộc phát nội liễm giống như một khối đầu nhập đầm sâu đá cứng tùy ý quanh mình quần quận sóng ngầm tự nguy nhưng bất động hắn biết rõ ở dạng này một vị tu vi sâu không lường được nguyên anh trước mặt l ã o quái bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ cũng cùng tự chịu diệt vong không khác tiền bối ở chỗ này là vì huyền thiên đạo tông hộ pháp tô thần mở miệng thanh â m vững vàng nghe không ra tâm tình lão giả kia khô héo trên mặt kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười ưu lục sắc đồng hỏa hơi nhúc ních một chút huyền thiên đạo tông ha ha chẳng qua chỉ là trông chừng nhà tù mục tốt tôi một đời lại một đại đã sớm quên chính mình chân chính nên trông chừng là cái gì lời hắn chung mang theo một loại thấu xương kinh nghiệt phản phát huyền thiên đạo tông trong mắt hắn cũng bất quá là tùy thời có thể vứt công cụ hắn không có xuống chút nữa nói chỉ là đem cặp kia u mắt xanh n h ư c tử nhìn về phía tô thần mà ngươi tiểu gia hỏa trên người của ngươi mùi vị để cho lão phu nhớ lại trước đây thật lâu một số người một ít chuyện bọn họ cũng giống như ngươi tự cho là đúng chìa khóa có thể mở ra hy vọng cũng không biết môn sau đ ợ i của bọn hắn là lớn hơn tuyệt vọng lão giả trong tay cây khô bà cong ở hát ngọc trên bậc thang nhẹ nhàng điểm một cái đúng một tiếng vang t r ầ n thấp chỉnh tòa chủ phong cũng vì đó khẽ run lên một cổ vô hình tràn đầy như núi áp lực ngay đầu hướng tô thần đẻ xuống đây cũng không phải là đơn thuần linh l ự c huy áp mà là một loại c à n g bản nguyên mang theo năm tháng khí tức mục nát lĩnh vực lực ở cổ lực lượng này trước mặt kim đan cùng nguyên anh giữa danh trời hiện lộ không thể nghi ngờ tô thần chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không gian cũng trở nên sềnh sệch xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì bên trong đan đ i ể n hỗn độn kim đan vận chuyển cũng chỉ trệ phân nửa nhưng mà ở nơi này cổ áp lực sắp đem hắn hoàn toàn giam cầm trước mắt bộ n ự c hắn hỗn độn diễn tiên châu cái viên này một mực bị hắn tự thân lực lượng thật sự nhiệt độ dưỡng thần bí hạt châu không có chút nào trừng triệu địa tự đi tản mát ra một vòng dịu dàn g v ầ n g sáng nay v ầ n g sáng cũng không cường liệt lại giống như là gió xuân hóa tuyết l ạ g yên không một tiếng động đem vẻ này như núi cao áp lực tiêu giải với vô hình lao giả cặp tia ưu lục trong con người lần đầu tiên lộ ra chân chính kinh ngạc hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tô thần ngực p h ả n phất có thể xuyên tấu quần áo thấy cái viên này hạt châu tồn tại thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia khó tin run dậy hỗn nộn căn nguyên lại là, là nó cũng nhưng vào lúc này một đạo càng ấm lãnh càng tàn bạo thần、nghiệp. giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ đỉnh núi trong đại điện đâm xuống trực tiếp ở lão giả và tô thần trong đầu văng lên quỷ nô ngươi đang ở đây làm cái gì lập tức bắt giữ người này mang tới tế đạt tới thanh âm này tràn đầy không cho kháng cự mệnh lệnh ý vị được gọi là quỷ nô lão giả thân hình cứng đ ờ trên mặt kia v ẻ kinh ngạc nhanh chóng rút đi lần nữa hóa thành tinh m ị c h hắn thật sâu nhìn tô thần lên mắt ánh mắt kia cực kỳ phức tạp có kinh nghi có kiên kỵ thậm chí còn có một kia thương hại tiểu gia hỏa ngươi vận mệnh có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền quyết định hắn khàn khàn địa lưu lại một câu không đầu không đôi mà nói Đã k hắn chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp trở về chỗ lao giả cuối cùng câu nói kia cùng với cái kia phức tạp ánh mắt hắn mơ hồ cảm giác chân tướng của sự tỉnh so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nay huyền thiên đạo tông phía sau lưng tựa hồ còn cất giấu càng bí mật của cấp độ sâu nhưng hắn không có thời gian đi tra cứu hắn đã đáp ứng nàng cái ý niệm này giống như một đạo sáng ngời ngọn lửa xua tan trong lòng của hắn sở hữu nghi ngờ cùng d ù m mình hắn ngẩng đầu lên nhìn về tòa kia t ố i mòm mòm giống như cự thú miệng như vậy đại điện bước chân đạp một cái dọc theo cái kia hắc ngọc nấc thang thập cấp lên càng hướng lên trong không khí vẹn này huyền minh chi lực thì càng dày đặc gần như muốn ngưng tụ thành mực nấc thang hai bên bắt đầu xuất hiện một ít quỷ dị thạch điêu khắc đó là nhiều chút vặn b ẹ o hình người mang trên mặt vô cùng thống khổ vẻ mặt phản vất là bị sống sờ sờ phong ấn ở rồi trong đá làm tô thần bước lên cuối cùng nhất cấp nấc thang đẩy ra phiến kia khép hờ cao đến mấy trượng cửa Cảnh trên tế c ắ đàn cho h u một cái h thân ảnh quen thuộc bị vô số noi to lớn do huyền minh tri lực tạo thành xiềng xích treo treo ở giữa không trung là tinh nguyện tông t h ụ nàng hai mắt nhắm nghiển trong ngày thường phần kia dịu dàng cùng uy nghiêm không còn sót lại chút gì thân thể nàng bị từng đạo màu đen p h ủ văn thật sự đóng đầy những p h ủ văn kia giống như ác độc thư trùng ở nàng dưới da thịt chậm rãi rong rồi nàng tứ chi vô lực rút xuống sinh cơ cùng linh lực đang bị những thứ kia xiềng xích liên tục không ngừng địa rút ra tụ vào phía dưới huyết sắc bên trong phụ trợ nàng giống như một tôn bị hút hết linh hồn tượng gỗ một món hiến tặng cho tà thần bi thảm tế phẩm tô thần tâm vào thời khắc ấy giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm hắm nhớ tới rồi lãnh nguyệt hẳn ở nói tới tông trụ lúc t chật lóe lên nụ mộ cùng chỗ đau hắn nhớ tới rồi nàng một thân một mình gánh lên toàn bộ tông muôn lúc cái k i a đơn bạc bóng lưng hắn nhớ tới rồi tự mình ở tinh nguyệt đỉnh núi đối với nàng ưng thuận cái k i a trịnh trọng cam kết vì nàng báo tông chủ t h ủ thì ra cái gọi là thù đúng là như vậy tàn nhẫn cảnh tượng l ử a giận giống như là yên lặng ngàn năm núi lửa từ hắn lồng n g ự c sâu bên trong ầm ầm bùng nổ cộ l ử a giận này trong nháy mắt đốt rủi hắn sở hữu tỉnh táo cùng khắc chế nhưng mà ngay tại bị rét ý nhảy lên tới cực điểm trong n h y mắt bên trong đan điền hôn đội kim đan lại trợt giật mình cũng không phải là bởi vì cảnh tượng trước mắt, mà là bởi vì dưới tế đàn dựa vào đến đ ố i hỗn độn chi lực đặc biệt cảm ứng tô thần xuyên tấu h tỏa kêu huyết sắc phủ trận biểu tượng cảm giác được một cổ càng kinh khủng hơn càng cổ xưa càng thuần túy tạ ác đó cũng không phải là huyền minh chi lực mà là một cổ cùng hắn tự thân đồng nguyên nhưng lại hoàn toàn ngược lại hỗn độn t à lực nó giống như một cái bị nốt vạn cổ hông thú bị phong ấ n ở tế đàn chỗ xấu nhất mà tòa đại trận này vị này bị đương thành tế phẩm t ô n g chủ các nàng tồn tại ý nghĩa tựa hồ cũng chỉ là vì làm yên lòng hoặc là chậm rãi k ở i ra con thú g ữ này công xiềng tiên g i i lối đi không này căn bản không phải cái gì phi thăng lối đi đây là một cái trò lừa bịp một cái lấy toàn bộ h u y ề n thiên đạo tông thậm chí lấy toàn bộ thiên nguyên đại lục tu tiên giới vận mệnh làm tiền đặc cuộc tới thả ra một cái viễn cổ tồn tại kinh tiên h động địa trò lừa bịp tô thần cuối cùng cũng biết rõ chính mình phải đối mặt đến tột cùng là cái gì ánh mắt của hắn từ d ư ớ i tế đàn phương kia phiến vô tận vực sâu thu hồi lần nữa rơi vào tình nguyện tông chủ kia tấm không tức giận chút nào trên mặt hắn l ử a giận trong lòng không có chút nào yếu bớt ngược lại bị này tàn khớp bộ mặt thật tôi luyện liên được càng thuần túy càng thêm kiến định hắn phải cứu tông chủ không chỉ là vì mình hứa hẹn càng là vì cái kia ở sơn môn bên ngoài chính đem thật sự có hy vọng cũng gởi gắm với trên người hắn nàng hắn không thể để cho nàng mất đi cuối cùng thân nhân hắn phải đem phần này để ở nàng trên vai trầm trọng nhất c á i thúng tự tay vì nàng tháo xuống bên trong đại điện tòa kia huyết sắc phụ trận giống như một viên chậm chạp bác động đến tà a tim mỗi một lần lên xuống cũng từ tinh nguyện tông trụ kia không tức giận chút nào trong thân thể ép đến sinh mệnh ánh sáng rực rỡ đem chuyển hóa thành phụ văn chạy xuôi làm người ta nôn mửa đỏ nhạt tô thần lựa giận ở đó tàn khốc bộ mặt thật dưới sự x u n g kích đã lắng đọng nó không có tiêu tan mà là hóa thành nào đó càng thâm trầm càng lạnh giá đồ vật chìm ở hắn tứ chi b á c hải h lặng lẽ chờ một cái xé rách hết thẻ cửa ra hắn không có do dự nữa bước ra một bước lòng bàn chân rơi vào kia huyết sắc phủ trận biên giới nhớ b u ồ n mép tên miền ông trình toa đại điện mặt đất phản phất bị đầu nhập đá lớn mặt hồ huyết quang đường vân kịch liệt c u ộ n cuột một cổ hôn tạp bán độc cùng khí tức mục nát từ trong phủ trận phóng lên cao hóa thành vô số tấm vạn vẹo gào thét bi thương mặt người hướng tô thần nào tới những thứ này do sinh hồn đoán lực ngưng tụ mà thành tạ vật đủ để cho bất kỳ kim đan tu sĩ tâm thần thất thủ nhưng mà tô thần chỉ là bình tĩnh giơ tay lên hắn lòng bàn tay không có thúc giục bất kỳ công p h á p nào chỉ là mặc cho phần kia chuyên biệt với hắn hỗn độn chi lực tự nhiên chạy xôi u những thứ kia giữ tợn khuôn mặt ở c h ạ m được hắn lòng bàn tay tản mát ra hơi thở lúc giống như là gặp mặt trời trói trang băng tuyết phát ra không tiếng động tiếng rít đang vặn vẹo trung t ă n g g ã hóa thành khói xanh lần nữa thuộc về với phụ t r ợ hắn từng bước từng bước h ư ớ n g tế đàn đi tới mỗi một bước hạ xuống dưới chân huyết quang liền tự đi hắn hỗn độn chi lực là thế gian này hết thể năng lượng căn nguyên cũng là những thứ này do huyền mình chi lực diễn sinh ra t hai họa tuyệt đối khắc tinh một mươi triệu năm triệu ba t r ư ợ n g hắn cách tế đàn càng ngày càng gần đã có thể rõ ràng nhìn thấy tông chủ trắng bệnh như tờ giấy trên mặt những thứ kết như côn trùng như vậy ngoạ ngoạy màu đen phù văn hắn phải tịnh hóa trên người nàng phù văn chặt đứt nàng cùng tòa này tại ác đại trận liên lạc ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa nhấc chân bước lên màu đen kia tinh thạch cấu trúc tế đàn b ậ đỡ lúc ẩm một tiếng xuất xứ từ sâu trong lòng đất văng lớn để cho chỉnh tòa chủ phong cũng kịch liệt lay động kia không phải đơn thuần chấn động mà là một loại tỉnh lại p h ả n phất có cái gì bị nuốt vạn cổ h ư n g vật mở ra nó con mắt dưới tế đàn kia phiến tô thần chức cảm giác được vô tận hỗn độn tà lực vực sâu t r ậ t hướng lên p h ư n g bạc kia không phải quang cũng không phải sương ngủ mà là một loại thuần túy v ạ n vèo tồn tại nơi nó đi qua không gian cũng nổi lên nếp nhăn trong đại điện cứng rắn trên trụ đá im lặng lan tràn ra giống mạng nhện v ớ i n ư ớ c một đoàn đậm đà đến mức tận cùng đen t ừ tế đàn b ậ đỡ trung t h m ra nhanh chóng n ư n g tụ thành một đạo cao đến mấy trượng không có cụ thể ngũ quan chỉ có một đôi trống rông nước xoáy giữ tợn bóng mờ Thư ảnh này xuất ảnh hiện trước này một ắ hắn khắc t tô thần huyết dịch toàn thân, trong thể truy thời trước từng trào. không Xôi dịch như phải hãi, huyền minh hồn chưa giống đóng băng Cũng ấn, đều ấy, bị cơ có vào là mà là đó điểm. rồi. bởi vì sợ loại cháy linh hồn đau nhức từ hắn huyết mạch chỗ sâu nhất nổ t u n g dọc theo mỗi một nhánh kinh mạch điên cuồng l g ă n tràn n à y cái một mực bị hắn coi là huyền thiên đạo tông sở hạ ác độc c ấ m chế giờ phút này lại giống như là tìm được ngọn nguồn khách tha phương phát ra khát vọng trở về gầm thét nó không phải cái gì pháp thuật nó là một cái đóng dấu một cái từ huyết mạch sinh ra ban đầu liền khắc ở bên trong nô lệ dấu ấn t h u ộ c về tới một cái to lớn mà hỗn loạn ý niệm trực tiếp ở hư ảnh kia trung v ă n g lên xông vào tô thần náo hải hư ảnh kia trợ t đập xuống mục tiêu không phải công kích mà là d u nhập g n vào nó phải đem tô thần trở thành nó hạ xuống với thế hoàn mỹ độ đựng không tô thần phát ra một tiếng xuất xứ từ thần hồn giống giận bên trong đan đ i ể n hỗn độn kim đan điên cùng xoay tròn tinh thần hỗn độn buồn nguyên chi lực nhập vào cơ thể mà ra đ ể n g ă n cản hư ảnh kia ăn mòn nhưng mà lần này trong ngày thường không chỗ nào bất lợi hỗn độn chi lực lại hiệu quả quá nhỏ kia hỗn độn ta lực cùng lực lượng của hắn có cùng nguồn g ố c nhưng lại đi về phía hoàn toàn ngược lại cực đoan tướng của bọn họ lẫn nhau hấp dẫn lại bài xích lẫn nhau giống như thủy cùng hỏa sáng hay tối ở trong cơ thể hắn triển khai một trận tối nguyên thủy dã man nhất tranh đ o ạ n tô thần thân thể thành trận chiến tranh đoạn ngày tràng hắn ý thức bị đẩy vào một cái phiến vô biên vô hạn trong bóng tối thống khổ tuyệt vọng oán hận vô số tâm tình tiêu cực giống như nước thủy triều đưa hắn bao phủ hắn nhìn thấy thi sơn huyết hải nhìn thấy tinh thần vẫn rơi nhìn thấy vạn vật điêu linh một cái thanh â m ở hắn sâu trong linh hồn không ngừng vào về vương tha đi ta ngơi bản vi nhất thể Ngươi tồn tại, chính là vì nên đón ta trở về. Lực lượng ngươi, ngươi huyết mạch, đều là ta ban、cho. Phản kháng, không tại, ta trở huyết ta chút mạch, Lực cho. có là là vì về. đều ý nghĩa nào.、Trở、thành ta, ngươi ta, Trở sắp chí ó được lật đổ lật t ế giới lực lượng, ngươi lực chỉ. c thành tân thần sẽ trở h Ý chí của hắn ở nơi này cổ xưa tà ác nói nhỏ chúng bắt đầu giao động hắn cảm giác mình thân thể đang ở từng tấp từng tấp địa mất đi sự k h ô n g chế chính mình t h ầ n hồn đang bị kia mảnh hắc ám thật sự đồng hóa chiếm đoạt ngay tại hắn ý thức sắp trầm luân trong nháy mắt kia một mảnh lạnh như băng cảm xúc bỗng nhiên tại hắn môi hiện lên kia không phải ảo giác đó là tinh nguyện đỉnh núi vắng lặng trong gió đêm nàng mang theo dứt khoát cùng lo âu ấn xuống nụ hôn kia nhiệt độ kia p h ả n phất xuyên thấu thời không xuyên thấu mảnh này tuyệt vọng hạ cám rõ ràng in vào linh hồn hắn trên hắn nhớ tới r ồ i mặt nàng bàng nhớ lại nàng ở ngàn vạn đệ t ử trước mặt tỉnh táo chỉ huy thân hình lại ở trong gió lộ ra như vậy đơn bạc bóng lưng nhớ lại nàng nói tới tông trụ lúc đ á y mắt sâu bên trong phần kia không cách nào che giấu chỗ đau cùng khao khát nhớ lại chính mình xoay người lẹn vào mảnh này từ đĩa lúc nàng cái nhìn kia không nói g ặ t g ò ta đã đáp ứng nàng phải đi về nên vì nàng tháo xuống sở hữu trách nhiệm nên vì nàng chống lên một mảnh có thể làm cho nàng an tâm không chung phần này h ẩn sâu với tâm tình cảm phần này nghiêm túc vô cùng hứa hẹn giống như là một đạo bổ ra hỗn độn kinh lôi tại hắn sắp bị hắc cám thôn phệ thần thế giới hồn bên trong ẩm ẩm nổ vang cút ra đi tô thần thần hồn phát ra rung trời gầm thét kia không phải lực lượng đối kháng mà là ý chí tuyên chiến nếu như ta huyết mạch nhất định là ngươi nhà tù ta đây liền dùng ý của ta trí đem này nhà tù chọn đời phong cấm vì nàng vì chúng ta hẹn xong tương lai ta tuyệt không có thể ở chỗ này ngã xuống chương hai trăm h hỗn độn diễn tiên châu bộ mặt thật nguyên thần tranh chương hai trăm h hỗn độn diễn tiên châu bộ mặt thật nguyên thần tranh kia một tiếng xuất xứ từ thần hồn sâu bên trong gầm hét cũng không đem hắc cám s ô tan ngược lại giống như là ở bình tĩnh trong trào dầu bắt vào một gáo liệt thủy xâm nhập tô thần trong cơ thể hỗn độn t à lực bị này cậu ngang nhiên bất tuần ý chí sợ kích nộ kia to lớn mà hỗn loạn ý niệm không hề định hấp dẫn ngược lại hóa thành thuần túy nhất hủy diệt ý chí hướng tô thần về điểm kia lảo đảo muốn ngã linh quang hung hăng nghiền đẻ xuống tô thần ý thức như cũng l i ề n tại hắn sắp bị triệt để đồng hóa trước mắt hắn đan điền khí hải chi bên trong cái viên này cho tới nay chỉ là làm một lực lượng n ầ m mờn t i ê n l ặ c ân cần săn sóc đến hắn kim đan hỗn độn diễn thiên châu bóng m ở động nó không còn là bị động phát ra vầng sáng mà là chủ động hút sạch vậy đem tô thần trong cơ thể mỗi một phần thuộc về chính hắn hỗn độn chi lực toàn bộ hút vào trong đó ánh sáng nội liễm bóng m ở ngưng tụ vốn chỉ là một cái mơ hồ đường danh hạt châu ở cực hạn c o giúp lại sau khi trận nở rộ đó cũng không phải là trói mắt quang mà là một loại dịu dàng phản phát t i ê n địa sơ khai lúc đệ nhất lau màu sắc hoa quang một viên đóng ánh trong suốt bên trong phảng phất có năm màu tinh vân lưu chuyển bảo châu hoàn toàn ngưng tụ treo lơ lửng ở hỗn độn trên kim đan nó cùng kia viên kim đan cũng không phải là bên trên hạ cấp quan hệ càng giống như là quân cùng thần căn nguyên cùng h i ể n hóa bảo châu xuất hiện trong nháy mắt một cổ thuần t ú y đến mức tận cùng hỗn độn bản nguyên khí hơi thở gột rửa mà r a tự tô thần đan điển nghịch lưu nhi thượng trong nháy mắt liền tại hắn thần hồn bên ngoài cấu xây lên một đạo nhìn như yếu kém lại bền chắc không thể gậy màn ánh sáng năm màu màu đen tà lực là vạn vật thuộc về với tận c ù n g tĩnh mịch màn ánh sáng năm màu là thiên địa không mở chi kiếp chiếc máy tô thần thân thể thành này hai cổ đồng nguyên thêm hoàn toàn ngược lại trí cao lực lượng tiến hành tối nguyên thủy giao phong chiến trường h á n k i n h mạch h á n x ư ơ n g cốt máu của h á n thịt đ ề u ở đây không tiếng động lôi x é chung thừa nhận thường người không cách nào tưởng tượng chỗ đau cũng như n g vào lúc này một mực rán vào độ ngực hắn bị nhiệt độ cơ thể thấm nhuần ngọc đội thần bí chuyển đến một trận mắt lạnh vẻ này lạnh lẽo xuyên thấu ra thịt vượt qua kia lực lượng quần bão gió bão trực tiếp đã tới hắn thần hồn sâu bên trong l ư ỡ n g đạo yếu ớt lại rõ ràng ý niệm giống như là cách vạn cổ năm tháng chuyển tới ở hắn trong đầu vang lên một đạo dịu dàng một đạo thuần hậu đan vào một chỗ tràn đầy không cách nào nói rõ quyến luyến cùng n ộ i vàng thần nhi diễn thiên châu là khóa ngươi huyết mạch mới làm ở nó ra chìa khóa đạo k i a t r u y hồn dấu ấn nó không phải n g u y ê n rủa là k h ắ c ở ngươi trong huyết mạch công xiềng cũng vậy lực lượng căn nguyên luyện h ó a nó hải tử dùng diễn thiên châu lực lượng luyện hòa nó đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy cha mẹ đây là hắn cha mẹ lưu lại thanh âm tia lẻ thẻ lời nói giống như một đạo t h i ề m điện bổ ra sở hữu sương ngủ tô thần sáng tỏ thông suốt huyền minh truy hôn lớn cái này một mực bị hắn coi là bừa đòi mạng áp độc cấm chế đem căn nguyên lại nhưng chính là trước mắt này định chiếm đoạt hắn hôn đồn t à lực mà chính hắn hắn huyết mạch trên người hắn hôn đồn diễn tiên châu mới thật sự là khắt chế cổ lực lượng này khóa cùng chìa khóa đây là một trận đã được quyết định từ lâu số mệnh hắn không hề đi đơn giản chống đỡ vẻ này cháy linh hồn đau nhức mà là tuân theo đến cha mẹ còn sót lại ý niệm chỉ dẫn chủ động thúc giục bên trong đan điền viên kia tân sinh hôn đồn diễn tiên châu ngũ sát quang hoa đại thịnh không giới hạn nữa với thủ hộ hắn thần hồn mà l à hóa thành vô số m i ệ n g sợi tơ chủ động c u ố n quanh hướng hắn huyết mạch sâu bên trong cái kia sôi sùng sục không nghỉ truy hồn dấu ấn a tô thần cũng không còn cách nào kiềm chế phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ nếu như nói trước chỗ đau là ngoại địch xâm phạm vậy thì giờ phút này chỗ đau đó là nạo xương trị độc là giải quyết t ậ n gốc đó là đem chính mình máu và xương cùng tiêu tả ác dấu ấn cùng đầu nhập lò luyện dùng chính mình ý chí làm lửa dùng diễn t i ê n châu vì truy tiến hành một trận tàn khốc nhất chế tạo hắn ý thức ở dạng này không thuộc mình bị hành hạnh hạn bắt đầu, tăng giả, bắt đầu mơ hồ. t h ì sơn huyết hải ảo ảnh tinh thần vẫn rơi bi ca lần nữa đưa hắn bao p h ụ nhưng mà ở nơi này p h i ế n huyết sắc ảo ảnh bên trong một đạo vắng lặng b ó người n g chậm dãi hiện lên là lãnh nguyệt hàn nàng không nói gì chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào giống như ở tinh nguyện đỉnh núi lúc như thế nàng đưa tay ra tựa hồ muốn bớt ve hắn gò má vì hắn lao đi đó cũng không tồn tại mồ hôi lạnh trong ánh mắt nàng không có ngày thường vắng lặng cùng xa cách chỉ có tràn đầy nhanh hơn muốn tràn ra lo h u cùng khích lệ đây cũng không phải là ảo giác đây là hắn nội tâm chỗ sâu nhất trách n h i ệ là ý trí của hắn hóa thân hắn nhớ tới rồi chính mình xoay người lúc rời đi nàng ta muốn nói lại thôi bộ dáng nhớ lại nàng đem chọn cái tông môn an uy đưa nàng sư tôn sinh tử đem chính nàng thật sự có hy vọng cũng giao trả với chính mình một người chi v a i ta đã đáp ứng nàng phải đi về phải sống trở về vì nàng tháo xuống bộ kia nặng nề cái thúng phần tình cảm này phần này hứa hẹn hóa thành so với hỗn độn căn nguyên càng bền chắc không thể gậy lực lượng vững vàng cái neo định trụ hắn sắp giải tán thần hồn hắn sẽ không tiếp tục cùng thống khổ đối kháng mà là giang hai cánh tay đi ô n phần này đủ để đem thần hồn nghiền nát đau nhức đến đây đi như này đó là số mạng ta như này đó là sinh ra liền lưng bèo công xiềng vậy thì hôm nay lúc này nơi đây ta liền muốn dùng ý của t a trí đem này công xiềng hoàn toàn cắt kim loại chứ hai trăm linh một hỗn độ n l ư y ệ t à kim đan hậu kỳ đ ỉ n h chứ hai trăm linh một hỗn độ n l ư y ệ t à kim đan hậu kỳ đ ỉ n h đó cũng không phải là một trận chế tạo mà là một trận chiếm đoạt một trận lấy tự thân vì chiến trường lấy ý chí vì thành lũy từ trong ra ngoài tự mình chiếm đoạt tô thần t h ầ n hồn không còn là bị động chịu đựng vẻ này đến từ huyết mạch sâu bên trong phòng mà là chủ động đắm chìm xuống hắn bung ra đối nhục thân khống chế đem toàn bộ tâm thần cũng đầu nhập vào cùng k i a huyền minh truy hồn ấn dây dưa bên trong nhớ b u ồ n mép tên i miền hôn đội diễn t i ê n châu treo với trên đan điển như một vòng vĩnh hằng bất động năm màu mặt trời tròi trang nó tản mát ra ánh sáng rực rỡ không còn là thủ hộ bình t h ư ớ n g mà hóa thành nước vạn căn vô hình xúc tu thăm dò vào tô thần thân thể mỗi một góc hẻo lánh mỗi một t ấ c máu thịt đem những thứ kia chiếm cư không biết bao nhiều năm tháng thuộc về hôn đội tà lực dấu ấn một tiêm một luồng địa từ hắn sinh mệnh cơ sở trung q ố c g a quá trình này so với bất kỳ cháy t h ầ n hồn thân thể của hắn ở hai loại đồng nguyên dị chất lực lượng đối trung hạ khi thì b à n h trướng da dị r a mị dọc máu khi thì làm cát phảng phất thật sự có sinh mệnh tinh khí đều bị rút sạch kia phiến thi sơn huyết hải h ảo ảnh một lần lại một lần mà đem hắn bao phủ kia to lớn mà cổ lão tà ác ý đ ộ c một lần lại một lần ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ dù hắn chấm luân khuyên hắn bông tha nhưng mà ở mảnh này bóng đêm vô tận cùng tuyệt vọng trung ương từ đầu đến cuối có một chút liên quan chưa từng ẩm diện về điểm kia liên quan là tinh nguyện đỉnh núi vắng lặng ánh trăng là nàng lúc xoay người đơn bạ phần kia mang theo dứt khoát cùng ký thác phó băng lệnh ta ứng quán à n g phải đi về cái ý niệm này đơn giản như vậy nhưng lại nặng nề như vậy nó hóa thành kiên cố nhất cái neo đưa hắn sắp tung bay ý thức vững vàng đinh chết tại đây phiến thống khổ trong công dương hắn không để ý tới nữa kia tà ác nói nhỏ không hề đi xem kia mê hoặc lòng người thần huyết tượng ý chí của hắn hóa thành một tòa vô tình lò luyện và o đi bất kể ngươi là nguyên rủa là gốc xiềng hay là ta bẩm sinh nguyên tội hôm nay sẽ dùng ta thần hồn làm t h á n tuổi dùng ý của ta trí làm lựa đưa ngươi hoàn toàn luyện hóa nhìn một chút ngươi này cái gọi là căn nguyên đến tột cùng là cái cái thứ độ gì ẩm làm cuối cùng một luồng màu đen dấu ấn bị hỗn độn diễn tiên châu ánh sáng rực rỡ từ trong huyết mạch bốc ra lại bị hắn ngang nhiên ý chí đầu nhập kia thần hồn trong lò lấy lúc tô thần cả người thân thể run lên bần bật kia chiếm cứ ở trong cơ thể hắn phản phất vô cùng vô tận hỗn độn t à lực mất đi cuối cùng cơ sở bọn họ giống như là không có rể lục bình ở tô thần trong kinh mạch phát ra cuối cùng gào thét bi thương ngay sau đó bị viền kia năm màu bảo châu hút sạch vậy toàn bộ hút vào châu thể lưu truyền năm màu tinh vân nhanh chóng xoay tròn những thứ kia bị hút vào tàn bạo mà hỗn loạn ta lực ở tinh vân xem nghiền b ê n dưới bị tầng tầng tinh hóa thời r a sở h ư u hoán độc cùng t i n h mịch trả lại như cũ thành nhất bản sơ thuần túy nhất hôn đ ộ n c ă n nguyên một cổ trước đó chưa từng có mênh mông tràn đầy lực lượng tự hôn đ ộ n diễn thiên châu bên trong mà ra cổ lực lượng kia không có chút nào tàn bạo chỉ có một loại chứa thiên địa dựng dục vạn vật nặng nề cùng bất đại nó cọ rửa tô thần một số gần như tan vỡ kinh mạch chữa trị hắn t h ủ n g trăm ngàn lỗi n ụ c thân hắn đan điện khí trong nước viên kia vốn là ánh sáng rực rỡ nội liễm hôn đồn kim đan ở tiếp xúc được cổ lực lượng này trong n h y mắt phát ra khát vọng ô n minh nó mặt ngoài ngũ hành phu văn lấy trước đó chưa từng có tốc độ sáng lên điên cuồng cắn nuốt này cổ cùng nguyên tinh thuần năng lượng kim đan thể tích không có biến lớn nhưng cao cấp đầm sâu lại b ộ c phát thâm thúy kia hỗn độn đường vân phản p h ấ t sống lại ở kim đan mặt ngoài chậm rãi chạy xuôi diễn biến đến thế giới sơ khai vạn vật diễn sinh huyền ảo trí lý giáp g i á p một tiếng v a n g nhỏ cũng không phải là tới từ ngoại giới mà là xuất xứ từ tô thần tu vi thành lũy đạo kia quấy nhiễu vô số kim đan tu sĩ sau kỳ môn hạm tại này cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng trước mặt tựa như cùng một tờ giấy mỏng bị dễ dàng xuyên phá kim đan hậu kỳ chủ phong bên ngoài tinh nguyện tông cấm địa biên giới lãnh n g u y ệ t hàn bóng người ở trong rừng trong bóng tối giống như tôn băng điêu nàng đã đứng ở nơi này rất lâu lâu đến trong rừng giọt xương đã làm ướp nàng c h é o quần đỉnh núi chấn động đã sớm dẹp loạn vẻ này khiến người ta run sợ khí tức t à ác cũng biến mất được vô ảnh vô tung nhưng hắn còn chưa ra chờ đợi có lúc so với chiến đấu càng tiêu phí lòng người trí nàng không dám nghĩ tới kết quả xấu nhất chỉ có thể cưỡng bách chính mình đem sở hữu sự chú ý đều tập trung ở phía trước tòa kia bị bóng tối bao trùm trên đại điện đang lúc này một cổ khó mà hình dung hơi thở từ đại điện phương hướng. không có chút nào trường triệu địa khuyết tảng ra hơi thở kia lúc đầu như tia nước nhỏ dịu dàng mà ôn hòa nhưng thoáng qua giữa l i ề n hóa thành cơn s ó n g thần vét sạch cả tòa tinh nguyện chủ phong lãnh nguyệt hàn thân thể mềm mại rung một cái dưới chân lại có nhiều chút đứng không vững nàng cảm thụ qua vô số cường giả huy áp vô luận là cha trầm ổ n như núi hay lại là thiền kiếm tông tông chủ phong mang tất lộ cũng không từng để cho nàng có giờ phút này quá cảm giác cổ hơi thở này quá rộng lớn nó không sắp bén không ba đạo lại giống như là một mảnh vông â n tinh không đưa ngươi bao phủ trong đó ngươi không cảm giác được bất kỳ địch lý nào lại sẽ từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cảm giác đối thiên địa chi uy nhỏ bé cùng t í n h sợ ở mảnh này rộng lớn vô ngần trong hơi thở nàng bắt được một k i a quen thuộc ý nhị là hắn lãnh nguyện hàn tâm chặn giật mình phần k i a bị nàng c ư ơ n g ép kiềm chế ở đáy lòng lo âu trong n g á y mắt bị thật lớn ngạc nhiên mừng rỡ thay thế hắn thành công hắn không chỉ có còn sống còn thoát thai hoa à cốt nàng theo bản năng giơ tay lên đẻ xuống n g ư ợ c vị trí nơi đó một quả dịu dàng ngọc bội chính cách á o quần tán phát ra trận trận ấm áp cùng vẻ này cuốn thiên địa khí tức hấp dẫn lẫn nhau đầu ngón tay nàng lạnh như băng chạm được ngọc bộ phần kia ấm áp phảng phất một mực chuyển đến trái tim của nàng g á i cho tới nay nàng thói quen đem tất cả mọi chuyện cũng chính mình gánh lên thói quen ở trước mặt người cho thấy tinh nguyện tông đại sư tỷ nên có tỉnh táo cùng ung dung bộ kia c á i thúng rất nặng nặng đến có lúc sẽ để cho nàng không t h ở nổi nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm giác được trên vai sức nặng tựa h ồ nhẹ đi một tí không phải có người muốn thay nàng chia sẻ mà là nàng biết rõ từ hôm nay từ nay về sau ở nàng đi trước trên đường sẽ có một người cùng nàng đứng sau vai nàng ngẩng đầu lên nhìn về tòa kia sâu thẳm đại điện vắng lặng trong con người chiếu phương xa sát trời trước đó chưa từng có sáng ngời chương hai trăm linh hai huyền thiên đạo tông tông chủ hiện thân sợ thiên đồ mưu chương hai trăm linh hai huyền thiên đạo tông tông chủ hiện thân sợ thiên đồ mưu vẻ này cuốn thiên địa khí thức tới cũng nhanh đi cũng nhanh làm cuối cùng dư âm gom vào chủ phong bên trong đại điện cả tòa tinh n g u y ệ t tông lại khôi phục ngày xưa yên lặng phản phất mới vừa kia đủ để cho vạn vật túi đầu ý thế chỉ là một trận huyến nộng đại điện sâu bên trong tô thần chậm rãi mở hai mắt ra thế giới tại hắn trong cảm giác trở nên bất đồng rồi không còn là đơn t h u ầ n linh khí không cố định hắn có thể nhìn đến trong thiên địa ngũ hành pháp tắc rất nhỏ mạch lạc có thể nghe đến núi đá cỏ cây không tiếng động hô hấp đó là một loại càng cao tầng thứ nhìn rõ một loại cùng phương thiên địa này thành lập được vi diệu liên lạc cảm giác thể nội lực lượng như mênh mông giang hải trầm tính mà thâm thúy kim đan hậu kỳ đỉnh chỉ thiếu chút nữa là được thử đánh vào nguyên ánh cảnh nhưng hắn biết rõ mình cũng trước đã là sinh mệnh tầng thứ nhảy lên trời luyện hóa đạo kia truy hồn dấu ấn hắn mới xem như chân chính nắm trong tay thuộc về chính mình hỗn độn chi lực hắn đứng lên hoạt động một chút gân cốt khớp xương gian phát ra ngọc thạch va chạm như vậy tiếng vang giòn g ã thân thể mỗi một chỗ đều tràn đầy trước đó chưa từng có sức sống hắn nên đi ra rồi hắn nghĩ tới rồi lãnh nguyệt hàn nghĩ tới nàng đem tông môn an nguy p h ó thắc với chính mình lúc kiên quyết nhưng mà ngay tại hắn bước ra bước chân trước mắt cả người cương ngay tại chỗ một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được trọng áp không có chút nào trương triệu địa phủ xuống cũng không phải là lực lượng n g u y áp mà là một loại tồn tại bản thân sức nặng phán phát chỉnh phiến thiên khung đều bị một cái vô hình bàn tay nhẹ nhàng nhân xuống tới t i người h n kia người mặc giặt trắng bệnh đạo bào màu xám tóc dùng một chiếc châm gỗ tùy ý kéo mặt mũi gậy gò thần sắc bình tĩnh nhìn qua giống như một cái xã gia gian tầm thường dạy học lao tẩu nhưng hắn vừa xuất hiện chỉnh tòa đại điện phát tắc đều tựa như bị sửa lại rồi Tô t h ầ người t r o n cơ thể hôn kim đan, tự đi vận chuyển tốc độ cao, vẻ này vừa mới dẹp loạn mông lực thể tự hôn độn đan, vận này loạn mông đi độ kim mới mềm vừa vẻ dẹp l ợ n động quanh n g g tự che ở ư hắn, khiến hắn không này mới không có ở đó cổ đó ở vừa ô hình trọng áp hạ, châu trọng xuống. Người tại sắt áp quỷ v tới cũng không nhìn tô thần ánh mắt của hắn rơi vào tô thần đan đ i ể n khí biển vị trí phảng phất có thể xuyên thấu máu thịt thấy cái viên này trôi lơ lửng hỗn độn diễn tiên h châu hắn bình tĩnh trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một tia chấn động đó là hôn tạp kinh dị không hiểu cùng với thật sâu phẫn nộ cùng tiếc cho tâm tình huyền minh truy hôn lớn chính là lấy hỗn độn uy h ư ý k ắ c vào hết mạch căn nguyên vô giải tri khóa nó sẽ không ngừng hấp thu ký chủ sinh cơ cùng k h í vật cuối cùng đem hóa thành hôn đ ộ n lương thực lao giả thanh â m rất bình thản không có chút nào tâm tình lên xuống lại giống như là một thanh trọng truy gõ ở tô thần thần hồ trên b u ồ n tọa bày cái này khóa là vì phương tiên điện này bồi dưỡng một mực tốt nhất đại dược đ ạ i dược thành này g đó là b u ồ n tọa siêu thoát lúc hắn chậm rãi ngẩng đầu lên cuối cùng cũng đem mục đích quang chính hướng về phía tô thần có thể ngươi lại đưa nó luyện hóa ngươi đem bổn tọa dược biến thành ngươi đồ mình tô thần tâm chìm đến rồi đại cốc huyền thiên đạo tông người trước mắt này mới là kia hết t h ể âm n h ư phía sau lưng chân chính thao bằng người nay căn bản không phải nguyên anh tu sĩ có thể ủng có khí độ đó là một loại nôn xuất phát thủy nhìn xuống chúng sinh tư thế độ k i ế p kỳ cái này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết cảnh giới hôm nay sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mặt hắn lao giả tựa hồ xem theo ý tưởng của tô thần lạnh nhạt nói giới này người xưng chúng ta vì độ kiếp mà ở c ố hương chúng ta bị gọi là tiên tiên hắn truyền đề tài giọng nói mang vẻ một tia khó mà che giấu đùa cận cùng bị thương một cái bị hỗn độn xâm nhiễm từ tiên giới rơi xuống đoạt tiên n g ư ơ i cho rằng là phi thăng lối đi tại sao đóng cửa đó là bởi vì thiên lộ đã đức tiên giới đã sớm không phải là các ngươi trong tưởng tượng nhạc thổ bùn tọa chẳng qua chỉ là muốn về nhà thôi hắn đưa ra một cái tay lòng bàn tay hướng lên một luồng màu xám đen tràn đầy tĩnh mịch cùng tận cùng ý vị hơi thở tại hắn lòng bàn tay quanh quẩn hơi thở kia cùng trước kia ăn mòn tô thần hỗn độn t à lực đồng căn đồng nguyên lại lại tinh khiết ngưng luyện vạn lần không thôi muốn mở lại thiên lộ liền cần vượt xa phía thế giới này chịu đựng cực hạ lực lượng hiến tế toàn bộ thiên nguyên đại lục khiến nó hoàn toàn hỗn hỗn trở thành lực lượng mới ngọn nguồn là biện pháp duy nhất lời hắn bình thản giống như là đang ở kể lể một món không liên quan đến mình chuyện nhỏ có thể lời kia bên trong lần chứa điên cuồng cùng, cùng lanh gốc lại để cho tô thần khắp cả người phát r é t n à y không phải một cái đơn t u ầ n á c nhân đây là một cái t u y ệ t lộ muốn kéo cả thế giới vì hắn trôn theo kẻ điên tô thần không nói gì hắn chỉ là theo bản năng nghĩ tới cái kia ở đỉnh ngoại trong rừng chính chờ đợi mình vắng lặng bóng người nếu như nàng phải đối mặt là địch nhân như vậy một cái ý niệm ở đáy lòng hắn điên cuồng nảy sinh phải trở nên mạnh muốn nắm giữ đủ để cùng bực này tồn tại chống lại lực lượng không chỉ là vì mình sống tiếp cũng không chỉ là vì báo thủ mà là vì có thể có tư cách đứng ở người kia trước người vì để cho nàng không cần lại một thân một mình đi gánh lên phần kia đủ để ép vỡ tiên nhân trách nhiệm phần này khát vọng là như thế thuần túy lại là như thế nóng bỏng nó cùng hắn vừa mới khống chế hỗn độn bổn nguyên chi lực giao dung chung một chỗ hóa thành một cổ t r ư ớ c đó chưa từng có ý chí lao giả cảm nhận được trên người tô thần hơi thở biến hóa hắn có chút ngoại ý muốn n h ũ mày ngược lại là thú vị c ò n kiến hôi đáng tiếc ngươi phá hủy bổn tọa thuốc dẫn cũng chỉ có thể dùng ngươi thần hồn cùng hạt châu này làm thuốc mới dẫn lời còn chưa dứt cái kia chỉ nâng hỗn độn khí hơi thở tay hướng tô thần nhẹ nhàng nhấn một cái không có kinh thiên động địa pháp thuật không có hủy thiên d i ệ t địa huy năng tô thần chỉ cảm thấy mình cùng mảnh thiên địa này sở hữu liên lạc đều bị cắt đứt hắn bị trục xuất đến một cái tuyệt đối cô lập chỉ còn lại chính hắn trong không gian cái tay kia vượt qua không gian khoảng cách ấ n hướng hắn mi tâm chương hai trăm linh ba thiên nguyên hạo cướp hạ xuống chương hai trăm linh ba thiên nguyên hạo cướp hạ xuống cái tay kia cũng không nhanh nó chỉ là vậy thì đẻ xuống đến lại mang theo một loại đem này phương thiên địa từ chân thực trung bóc ra đi ra ngoài tuyệt đối ý、chí. Tô t hắn ầ n quanh mình hết sáng hay tối, âm thanh cùng thịch, cũng hay hết hãy, thịch, âm tối, giờ vào k à vào y mất ném một phất từ trong thời vứt đi gian ý nghĩa. Hắn phẳng bên trong dòng lũ thời gian vứt ra, bị bỏ lũ cùng á xám i phiến vĩnh hẳng, hư Hắn vô. màu c với thế giới liên lạc bị chém đ ứ a rồi hắn có thể cảm giác chỉ có cái kia đang đến gần bàn tay cùng với lòng bàn tay kia sợi đủ để phai mở vạn vật quy khư khí không thể trốn đi đâu được không thể tránh lẽ ở đây tuyệt đối trục xuất bên trong bất kỳ thần thông bất kỳ p h á p bảo nào cũng mất đi mang theo nhưng mà sẽ ở đó cái tay sắp chạm đến hắn mi tâm trước một tấc một mực rán vào độ ngực hắn bị hắn nhiệt độ cơ thể thấm nhuần ngọc đ ộ i thần bí đông nhiên tản mát ra một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy vô cùng nhạt m è o huy quang kia huy quang cũng không hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán tạo thành bất kỳ hình thức ngăn cản mà là thẳng sông vào trong cơ thể hắn cùng trên đan điền viên kia vừa mới ngưng tụ hỗn độn diễn thiên châu sinh ra c ộ n hưởng ông hỗn độn diễn thiên châu khe run lên vẻ này đem tô thần trục xuất lực lượng cũng không bị dung chuyển nhưng tô thần tự thân lại giống như là bị một cây không nhìn thấy tuyến lần nữa cùng một cái nguyên điểm liên hợp lại hắn không còn là không có rẻ l ụ bình mà là có tọa độ hắn như cũng bị giam cầm ở mảnh này màu xám trong hư vô nhưng hắn tồn tại lại bị vững vàng cái neo định xuống dưới cái tay kia dừng lại ông lao á o xám trên mặt kia vạn cổ không thay đổi bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một tia vết rách ánh mắt của hắn xuyên t h ấ u tô thần lồng l ự c rơi vào cái viên này cổ phát ngọc bộ i trên kinh dị nhớ lại cuối cùng biến thành một tiếng không thể nghe thấy được thở dài ẩn chứa trong đó là vượt qua vạn cổ tâm tình rất phức tạp thì ra các ngươi còn chưa ra hết thực lực hắn tự hồ không phải ở nói với tô thần mà nói mà là ở hướng về phía cái viên này ngọc bội hướng về phía kia phía sau lưng đã sớm chết đi hồn linh nói nhỏ cũng được cùng các người tàn hồn dây dưa chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian nếu thuốc dẫn đã hủy vậy liền trước thời hạn mở thiệt đi dứt tiếng nói trong nháy mắt cái tay kia kể cả kia ông lao á o sám bóng người như bọt nước như vậy tàn đi bao phủ tô thần màu xám hư vô ẩm ẩm bệ tăn g cành phong thanh linh khí không cố định có cây hô hấp cả thế giới lấy một loại cuồng bạo tư thế lần nữa tràn vào hắn cảm giác tô thần thân hình c u ớ c cơ thở hồng mộc đến mới vừa kia ngắn ngủi chốc lát so với hắn luyện hóa truy hồn dấu ấn lúc thừa nhận thần hồn xe rách còn phải hung hiểm và phần k i a là sinh mệnh tầng thứ bên trên tuyệt đối n g u y ệ n ép hắn còn chưa kịp vui mừng chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết một loại càng thêm thâm trầm xuất xứ từ thiên địa bản thân sợ hãi để cho cả người hắn cương ngay tại chỗ hắn chợt n g n g đầu ngắm hướng thiên không thiên đang ở biến sắc vốn là quang đãng bầu trời chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị một loại bất tường màu xám đen thật sự nhồn dần phảng phất một khối thượng hạng lam điện ngọc bị dội lên rồi dựa vô tận mực đậm cũng không phải là mây đen đầy trời mà là một loại càng cao tầng thứ ô nhiễm thiên nguyên đại lục linh khí đang trở nên đục ngầu tàn bạo tràn đầy ở xa xôi thiên kiếm tông đỉnh núi chính tòa kia tượng trưng đến thiên kiếm tông vô thượng quyền uy thông thiên kiếm b ã i đ ỗ n g nhiên từ trung ương hở ra một đạo lỗ thủng to lớn từ trong dân g lên cũng không phải là cái gì thần binh lợi khí mà là một tòa thật lớn đến khó lấy tưởng tượng do vô số xương trắng cùng màu đen tinh thạch trúc thành giữ t ậ n tế đàn tế đàn mặt ngoài khắc rõ vạn vẹo phù văn nhìn kỹ bên dưới đúng là từng tờ một thống khổ gào thét bi thường mặt người ông lao á o sám bóng người xuất hiện ở tế đàn trung ương ở dưới chân hắn một đạo bị vô số màu đen xiềng xích khổn hai mắt nhắm nghiền nhưng từ trên người hắn món đó tàn phá tinh nguyện đạo bảo đến xem bất ngờ đó là tinh nguyện tông mất tích đã lâu lao tông chủ lãnh n g u y ệ t hàn sư tôn lao giả nhìn cũng không nhìn dưới chân người l ê t mắt chỉ là ngẩng đầu lên nhìn k i ê u phiến bị đích thân hắn ô nhiễm không trung trên nét mặt mang theo một loại bệnh hoạn cuồng nhiệt cùng thuộc về hương khát vọng lấy nhất giới sinh linh làm t ế lấy đọa tiên máu làm dẫn hắn đưa ra tay phải ngón t r ỏ ở trên cổ tay phải nhẹ nhàng d ạ c h một cái không có vết thương xuất hiện nhưng một g ọ t đầm đặc như mực tàn ra hôn đậu khí hơi thở màu xám dòng máu màu đen nhưng từ hắn dưới da dị ra trôi lơ lửng với đầu ngón tay. Thiên lộ. Mở. hắn c o ngón đúng ra dọn kia đoạn tiên máu rơi vào tế đàn trung tâm ẩm cả tòa thiên nguyên đại lục cũng vào giờ khắc này rung dậy kịch liệt một cái h ạ trên tế đàn vô cùng vô tận hỗn độn tả lực hôn tạp lao tông chủ trong cơ thể bị quất làm trọn đời tu vi phóng lên cao hung hạn đánh vào kia phiến màu xám đen tiên h mặt trên không c h u n g không có bị x é rách mà là giống như một chiếc gương bị từ phía sau cưỡng ép mở ra một đạo môn kia không phải đi thông thúy vạt mẹo tràn đầy hỗn loạn cùng gào thét bị thương vòng xoay khổ、lồ. một đạo tràn đầy rơi xuống cùng khí tức mục nát ma dưới cửa vô cùng vô tận hỗn độn tà lực giống như tìm được tuyên tiết khẩu vỡ đê chi hồng từ kia trong nước xoáy điên cùng rót ngược mà xuống cọ r ử a thiên nguyên đại lục mỗi một xó a xỉnh núi đồi thất sắc sông lớn nghẹn ngào vô số tu vi thấp tu sĩ cùng p h à m nhân liền y ê u thảm thiết cũng không kịp phát ra thân thể liền ở tà lực ăn mòn và mẹo dị hóa h ó a thành chỉ biết s á t lục ma vợt linh thảo khô héo yêu thú c u ầ n bạo cả thế giới phát tắc đều ở đây cổ từ bên ngoài đến lực lượng dưới sự sung kích bắt đầu đi về phía tà vỡ tinh nguyệt bên trong t ô n g tô thần thân thể ở không dừng được run dày hắn tân sinh ngũ hành hỗn độn linh can để cho hắn cùng với phương thiên địa này liên lạc. so với bất luận kẻ nào cũng cần phải chặt chẽ hắn có thể nghe đến dưới chân dãy núi rên thống khổ hắn có thể cảm nhận đến xa xa con sông ngã gục hít thở không thông hắn có thể nhìn thấy vô số sinh linh linh quang chính đang nhanh chóng ảm đạm tắt m ả n h này hắn vừa mới quyết định muốn thủ hộ thổ địa đang ở chết đi một loại trụy tâm đấm máu và nước mắt chỗ đau từ hắn thần hồn sâu bên trong dân g lên n à y không phải một mình hắn kết i nạn này là cả thế giới b ị ca hắn theo bản năng nhìn về chủ phong bên ngoài rừng rậm phản phất an mặc quá nặng nặng trở ngại thấy đạo kia chính đang nóng nảy chờ đợi vắng lặng bóng người nếu như mảnh thiên địa này cũng c h ầ m luân nàng vừa có thể hướng đi phương nào cái kia từng bị nàng một vai gánh lên t ô n g môn phần kia nàng không tiếc hết thể muốn muốn thủ hộ truyền thừa ở nơi này chẳng cuốn vạn giới trước mặt hạo kiếp lại coi là cái gì hắn chầm rãi giơ tay lên đẻ xuống bộ ngực mình nơi đó hỗn độn kim đan cùng hỗn độn diễn thiên châu chính lấy trước đó chưa từng có tốc độ vận chuyển chống đỡ ngoại giới tà lực ăn mòn bảo vệ hắn này nhất phương trốn cực lạc hắn cảm thụ trong cơ thể vẹ này chứa thiên địa d ự n d ụ vạn vật lực l ư ợ n một cái ý niệm trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng cùng n ó n bỏng không chỉ là vì s ố tiếp cũng không chỉ là vì cái gọi là số mệnh. mà là vì thủ hộ thủ hộ cái tia đem thật sự có hy vọng gởi gắm với người khác thủ hộ mảnh này bọn họ chung nhau đặt chân t h i ê t niệm nguyệt hàn hắn ở trong lòng im lặng nhớ tới danh tự này ta đã đáp ứng ngươi phải đi về nhưng kể từ hôm nay ta không chỉ có phải đi về còn phải cho ngươi cho chúng ta phòng thủ một cái có thể trở về phải đi địa phương chương hai trăm linh bốn đồng minh hy sinh lãnh nguyệt hàn dứt khoát chương hai trăm linh bốn đồng minh hy sinh lãnh nguyệt hàn dứt khoát thiên nguyên đại lục tiên đã không thể xưng là ngày kia là một khối bị hỗn độn mực thấm ớt mục nát không trầm trọng đẹ ở từng cái sinh linh tâm đầu tự thiên kiếm tông phương hướng phóng lên cao tà lực chùm tia sáng như một cây nối liền trời đất gai độc chính quần quận không dứt đem kia v ạ n b ẹ o trong vòng xoáy rơi xuống hơi thở rút ra vào cái thế giới này tinh n g u y ệ t tông sơn môn u bên ngoài đã sớm hóa thành một mảnh thảm thiết tu la tràng đan hà tông hộ sơn đang trận vẹn vẹn chống đỡ không tới nửa giờ liền bị hỗn độn tà lực ăn mòn thùng trăm ngàn lỗ những bản đó nên chăm sóc người bị thương linh đan ở tà lực thấm vào hạn lại hóa thành thúc đẩy sinh trưởng ma vật kịch độc vạn chẳng phân biệt được địch ta địa gà ghét thậm chí cắn trả kỳ chủ may mắn còn sống sót các tông tu sĩ ở lãnh n g u y ệ t hàn thống l i n h hạ kết thành chiến trận lui thủ ở tinh nguyện tông hộ sơn đại trận bên ngoài làm cuối cùng chống cự chịa vào cũng cho ta chịa vào tinh nguyện tông hộ sơn đại trận là cuối cùng bình t r ư ớ n g nơi này nếu như phá chúng ta người sở hữu tông môn cơ nghiệp liền tất cả đều xong rồi vạn thú tông tông chủ triệu vô cực vị này xưa nay phong khoáng chẳng hán giờ phút này nửa người đều bị hắc khí xâm nhiễm một cánh tay đã hóa thành cây khô như vậy màu xám đen bên cạnh hắn đầu kia cùng hắn làm bạn trăm năm kim tình liệt địa gấu đã ng trên người cắm đầy đồng môn pháp khí hắn không có thời gian đi bi thương chỉ là dùng còn sống tay phải v u n g một thanh trọng phủ đem một con do đan hà tông đệ tử dị biến mà thành ma vật chém thành hai khúc tràn ra màu đen rơi trên mặt đất lại phát ra tí tách tiếng ăn mòn triệu tông chủ tiếp tục như vậy không phải biện pháp đan hà tông tông chủ một vị diện sắc mặt thanh nhã trung niên nữ tu trong thanh nhâm mang theo không nén được run r u dày này tả lực có thể d ơ người pháp bảo thực người linh lực chúng ta chúng ta chống đỡ không được bao lâu trước người của nàng lơ lưng một tôn tinh xảo đặc sắc lò đan lò lửa cũng đã là sáng tối chập trợn ánh sáng l m đạo lãnh nguyệt hàn đứng ở chiến trận phía trước nhất nàng nguyệt sắc trên váy dài đã bắn lên một chút điểm tinh đen nàng không quay đầu lại thanh âm lại rõ ràng chuyển tới trong thai mỗi người chúng ta không có đường lui nàng thanh âm rất bình tĩnh không có cuồng loạn cổ động cũng không có chống rông hướng nặng chỉ là ở trình bày một cái lạnh giá sự thật đúng vậy không có đường lui phía sau là tinh nguyệt tông là thiên nguyên đại lục trung thổ thủ phủ cuối cùng mấy miếng trốn cực lạc một trong l u i đi nơi nào vừa có thể l u i đi nơi nào cả thế giới đều tại trầm luân đang lúc này chiến trận cánh hông chuyển tới một tiếng têo thê lương thàm thiết mấy tên thiên kiếm tông phản đồ cưới bị ta lực sửa đổi qua phi kiếm giống như, như q u ỷ mị xé ra một đạo lỗ hổng bọn họ đã sớm không còn hình người trên mặt hiện đầy vặn b ẹ o ma văn quanh thân tản ra làm người ta nôn mửa rơi xuống hơi thở phòng thủ lỗ hổng triệu vô cực muốn rách cả mí mắt sách trọng p h ụ liền muốn xuống tới nhưng hắn vừa mới động thân hình đó là lảo đảo một cái kia bị xâm nhiễm nửa người linh lực vận chuyển xuất hiện chốc lát ngưng trệ chính là chỗ này chốc lát trì hoãn những ma đó hoa kiếm tu đã xông vào trong trận ha ha ha, ha. cùng vĩ đại hỗn độn hòa làm một thể đi cầm đầu ma tu n g ư ờ i gắn đánh về phía cách hắn gần đây đan hà tông tông chủ nữ tu trên mặt huyết sác cởi hết nàng muốn thúc giục lò đ a n ngăn cản có thể lò lửa ở khoảng cách gần tà lực dưới sự sung kích phốc điệu một tiếng hoàn toàn dập tắt đang lúc tuyệt vọng một đạo thân ảnh để ngang trước mặt nàng là triệu vô cực vị này vạn thú tông tông chủ dùng cái tia khôi ngô thân thể gắng ư ợ n g chặn lại ma tu móng nhọn phốc suy móng nhọn xuyên thấu lồng ngực của hắn màu xám đen tà lực ở trong cơ thể hắn điên cùng nổ tung triệu vô cực lại giống như là không cảm giác được chỗ đau hắn biết ngôi lộ ra một cái n h u n màu răng còn sống tay phải. từ tử địa bắt được tên kia ma tu cánh tay n g ư ơ i ma tu sửng sốt u một chút lao tử phiền nhất các ngươi những thứ này không phải người chẳng phải quỷ đồ vật triệu vô cực ngầm nhẹ trong cơ thể hắn còn sót lại linh lực kể cả hắn thần hồn vào giờ khác này lấy một loại dứt khoát cách thức lịch hướng bắt đầu cháy rừng rực hắn không phải muốn tự bạo kim đan kia chỉ sẽ để cho năng lượng bị t à lực chiếm đoạt hắn là đang cháy chính mình sinh mệnh đem tất cả sinh cơ quán chú đến cái kia bắt ma tu trên cánh tay nguyên hàn tiên tử hắn cũng không quay đầu lại hét này thiên nguyên đại lục không thể liền như vậy xong rồi tô thần tiệu tử kia lao tử tin hắn người t h ầ y chúng ta các loại hắn trở lại h o i anh không có kinh thiên động địa văn g lớn chỉ có một đoàn kim quan g ọ c ánh tự triệu vô cực trong cơ thể b ộ c phát ra kia ánh sáng tràn đầy hùng hồn thuộc về sinh linh nóng bỏng lại gắng gượng đem tên kia ma tu kể cả chung quanh hắn mấy tên đồng bọn cùng tịnh hóa thành bụi bậm đạo kia bị xé ra lỗ hổng bị hắn dùng tánh mạng mình trở lại đan hà tôn nữ tu n g ơ ngác nhìn triệu vô cực biến mất địa phương nơi đó chỉ xuất lại một chút màu vàng còn sáng đang bị tả lực nhanh trong chiếm đoạt lãnh nguyệt hàn thân hình không dễ phát hiện mà chấn động một chút n à n g trong đầu không bị khống chế hiện ra một cái hình ảnh ở tinh nguyệt tông đỉnh núi chính người thanh niên kia đem tông môn trách nhiệm đóng trả lại cho mình lúc kia ấm áp hơi thở kia rơi vào trên môi ngắn ngủi nhưng lại phảng phất ghi dấu ấn vào sâu trong linh hồn cảm xúc hắn nói chờ ta trở lại triệu vô cực nói chờ hắn trở lại đúng vậy các loại hắn trở lại nhưng hắn lúc trở về nếu là thấy là hoàn toàn tĩnh m ị c h phế tích thấy là tất cả mọi người đều ngã xuống hắn trở về trên đường phần kia trở về lại có cái gì ý nghĩa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ đau hôn tạp ngút trời tức giận từ lãnh nguyệt h ẳ n đáy lòng dâng、lên. nàng chậm rãi giơ tay lên để xuống chính mình ngực nàng không thể đợi thêm nữa nàng không chỉ có nên vì hắn tranh thủ thời gian càng phải vì hắn phòng thủ một m ả n h có thể để cho hắn trở lại địa phương bằng vào ta chi linh thủ này phương thiên địa nàng thanh âm nhẹ phản g phất chỉ là một tiếng thở dài lại mang theo một loại thần thánh mà cổ xưa vật luật một cổ cùng hỗn độn ta lực hoàn toàn ngược lại tinh khiết ấm áp tràn đầy thủ hộ cùng truyền thừa ý vị thánh khiết huy hoàng từ trong cơ thể nàng không giữ lại chút nào nợ rộ ra nàng tóc dài không gió mà bay mỗi một cái sợi tóc cũng dính vào một tầng n u h o à người hoa nàng phía sau một cái mơ hồ từ bi m à uy nghiêm n ữ thần hư ảnh chậm rãi hiện lên thủ linh thánh lực đây là tinh nguyện tông các đời tông chủ truyền miệng chỉ có đem thủ hội chúng sinh chi niệm khắc nhập cốt t h ủ y truyền nhân mới có thể ở trong tuyệt cảnh đánh thức trung cực lực lượng t h á n h khiết huy hoàng như thủy chiều hướng bốn phía khuyết t á n ra bị huy hoàng phất qua tu sĩ chỉ cảm thấy trong cơ thể bị ăn mòn linh lực lấy được làm yên lòng cùng tịnh hóa kế cận tan vỡ tâm thần lần nữa an định đi xuống những thứ kia bị tà lực ô nhiễm thổ địa lại lần nữa đổi thành sinh cơ khô héo có cây rút ra xanh nhạc mà mới liều chết xung phong ma vật ở huy hoàng chiếu dọi xuống giống như băng tuyết gặp dương phát ra thống khổ kêu gạo mặt ngoài thân thể ma văn từng khúc nứt nẻ tan hăng rã lấy lãnh nguyệt hàn làm trung tâm phương viên mấy dằm nơi lại gắng gượng được mở mang ra một mảnh trốn t ự lạc nàng giống như trong đêm tối dâng lên một vòng hạ o nguyệt r ứ t khoát mà trói mắt nay cổ thuần t ú y mà cường đại thủ hộ lực là như thế dễ thấy xa xôi tiên kiếm tông chủ phong kia tỏa xương trắng trên tế đàn một mực nhắm mắt chủ trì nghi thức ông lào ao s á m động tác dừng lại một chút hắn chậm rãi mở hai mắt ra hờ hưng ánh mắt vượt qua vạn thủy thiên sơn tinh chuẩn rơi vào kia luân hạo ngự trên túc trực bên linh sảng nhất mạch d hắn phát ra một tiếng nhẹ ê trong giọng nói lần đầu tiên mang theo một tia chân chính hứng thú chương hai trăm linh năm tô thần tuyên ngôn cuối cùng quyết chiến mở màn chương hai trăm linh năm tô thần tuyên ngôn cuối cùng quyết chiến mở màn thiên kiếm tông đỉnh xương trắng trên tế đàn kia ông lao háo xám chủ trì hủy thiên diện địa nghi thức vẻ mặt từ đầu đến cuối như một thiên nguyên đại lục gào thét bi thương với hắn trong t hai chẳng qua chỉ là vào tiệc trước một khúc chợ hứng cờ nhỏ nhưng mà làm lãnh nguyệt hàn kia luân thủ hộ hạ nguyệt dân lên lúc cái kia vạn cổ không biến động làm xuất hiện một tia ngưng trệ hắn nâng lên mắt tia đôi trong đôi mắt không có tâm tình chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hư vô hắn tầm mắt không thấy không gian c á c h trở xuyên qua bị tà lực nhuộm dần núi đ ồ i cùng con sông rơi thẳng vào này p h i ế n bị thánh khiết huy hoàng bao phủ trên chiến trường rơi vào trên người lãnh nguyệt hàn túc trực bên linh sàng nhất mạch dư nghiệt nha hắn phát ra một tiếng không thể nghe thấy được nhẹ ê giọng nói kia thật giống như ở phê bình một món mới ra thổ cổ vật bình thản chung mang theo điểm mới mẻ hắn hờ hưng nâng lên tay trái ngón trọ ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyện phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới chỗ đầu ngón t y một luồng so với bó so với hàn băng lạnh hơn đ ũ quang lặng lẽ ngưng tụ đó cũng không phải là linh lực cũng không phải là tài năng mà là một loại càng làm b ả n nguyên đại biểu chung kết cùng tịch diện pháp tác lực huyền minh ánh sáng ánh sáng cách chỉ cũng không phát ra cái gì tiếng thở cũng không kinh thiên động địa n h thế nó chỉ là tồn tại sau đó liền vượt qua trăm dặm nàn g dặm khoảng cách xuất hiện ở tinh nguyện t ô n g sơn môn bầu trời hướng kia phiến thánh k h u y ế t quang khu vực trung tâm đạo kia r ứ t khoát thân ảnh màu trắng lạc yên không một tiếng động ấn đi ánh sáng chỗ đi qua không gian cũng bị đóng băng kéo ra tất cả sinh cơ không cố định gió ngừng côn bạo tà khí tránh lui ngay cả ánh sáng cũng phai nhạt xuống đó là một loại tuyệt đối không cho kháng cự xóa bỏ lãnh nguyệt hàn thân thể tịch liệt run lên nàng tự nhiên cảm nhận được vẻ này đủ để đưa nàng thần hồn cũng đông thành p h ấ n vụ dùng mình có thể nàng không thể lui cũng không thể tránh nàng một thân tu vi thật sự có tâm thần cũng cùng m ả n h này thủ hộ quang khu vực chặt chẽ liên kết nàng như giao động m ả n h này do nàng chống lên cuối cùng trốn cực lạc sẽ gặp t ẩm ẩm sụp đổ phía sau số vạn minh h i ế u sẽ không còn bình chướng nàng ngôi mân thành một đạo tái nhật tuyến nàng làm song nên đón chung kết chuẩn bị chiến trường phía dưới bên trên vô số tu sĩ cũng chú ý tới kia sợi tự thiên ngoại tới u quang bọn họ xem không hiểu đó là cái gì lại có thể từ đ ấ y lòng sinh ra một nỗi sợ lớn một loại con kiến hôi ngửa mặt trông lên trời nghiêng cảm giác vô lực tông chủ tinh nguyện tông các trưởng lão la thất thanh lại bị vẻ này uy áp đinh tại chỗ không thể động đậy Sẽ ở đó sợi huyền minh ánh sáng sắp chạm đến thủ hộ quang khu vực trước một sắt na một đạo thân ảnh không có chút nào trưng triệu địa xuất hiện ở trước người lãnh nguyện hàn không phải bay tới cũng không phải t u ậ n di hắn liền vậy thì chống dông xuất hiện phán phất hắn vốn là nên đứng ở nơi đó phảng phất mảnh thiên địa này đó là hắn vì nguyên điểm mà phô triển ra là tô thần hắn chẳng biết lúc nào đã xuất quan vẫn là kia thân thanh sam hơi thở cũng đã huyên thâm như biển đó là tô thần sư h i n h một tên đệ tử trẻ tuổi xoa xoa con mắt không dám tin hắn điên rồi hắn muốn làm cái gì màu tránh m ở a đang lúc mọi người kinh hãi trong tiếng kêu ờ m ị tô thần không quay đầu nhìn lãnh nguyệt hàn chỉ là bình tĩnh nâng lên tay trái ở đỉnh đầu hắn viên tiết r o n g đan điện dựng dục đã lâu hôn độn diễn thiên châu tự đi hiện lên nó t í c h lưu lưu xoay tròn không có rượu ánh mắt hoa chỉ là tản ra một loại cổ p h á c nặng nề phảng phất thiên địa không mở trước hỗn độn khí hơi thở tia sợi huyền minh ánh sáng khác ở hỗn độn diễn thiên châu rũ xuống khí cơ trên không có nổ mạnh không có đánh vào đạo kia đủ để xóa bỏ nguyên anh tu sĩ tịch diệt ánh sáng chạm đến hỗn độn khí cơ trong nháy mắt liền bị đem bọc lại nghiền nát chiếm đoạt liền một tia rung động đều không thể v ấ n lên như vậy thuộc về với hư vô tô thần thân hình vẫn không n ú c đ í c h hắn đem tia một kích trí mạng hóa giải với vô hình làm xong hết thể các thứ này hắn mới chậm rãi xoay người nhìn về phía sau kia tấm nhân h a o hết tâm lực mà hơi lộ ra tiểu t Ta đ lòng lòng nàng, nàng hết sức duy trì vắng lặng lại cũng không kèm được hốc mắt nóng lên nhanh chóng đắp lên một tầng hơi nước tô thần không có nhiều lời chỉ là đưa tay ra đưa nàng lạnh như băng tay nhẹ nhàng cầm lòng bàn tay chạm nhau ấm áp thắng được vạn ngữ ngàn nói hắn có thể cảm thấy đầu ngón tay nàng khẽ run kết quả là đưa nàng trong tay được càng an ổn nhiều chút hắn lần nữa xoay người ngầm đầu nhìn về kia xa xôi thiên kiếm tông phương hướng ánh mắt xuyên thấu nặng nề ma trướng ngươi sở cầu siêu thoát chẳng qua chỉ là đi lên vạn linh thi cốt tham sống sợ chết tô thần thanh âm trận dương cao lần này không còn là nói cho một người nghe thanh âm của hắn tạ do chân dưới đất tạ do cùng hắn cộng hưởng ngũ hành linh c a n chuyển khắp toàn bộ chính đang rên dị thiên nguyên đại lục thanh âm ấy bên trong mang theo một loại xuất xứ từ hỗn độn căn nguyên uy nghiêm mang theo một loại tân sinh người bảo vệ quân ý hôm nay ta tô thần lấy phương tiên địa này làm chứng lấy hỗn độn tiên thể có ta ở đây liền tuyệt không cho phép người dơ giới này một tấc trốn cực lạc có ta ở đây liền tuyệt không cho phép ngươi đ ạ p chỗ này một cái chú n g sinh ngươi mưu toàn dùng huyết tế mở lại cái gọi là t h i ê n lộ hắn dừng một chút nắm lanh n g u y ệ t hàn tay lại tăng lên mấy phần lực lượng để cho ta tự tay tịnh hóa dứt tiếng nói trong thiên địa phong vân trở nên kích động k i a bao phủ thiên mạc hỗn độn tả lực lại này tuyên ngôn bên dưới xuất hiện chốc lát tan đi vô số ở trong tuyệt vọng rẽ rủa tu sĩ phạm nhân đều t ự như nghe được này đến từ thế giới bản thân vào về trong lòng lần nữa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng ánh lửa trên chiến trường ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi b ộ c phát ra sơn hô hải khiếu như vậy nghị luận một tên đến từ môn phái nhỏ chúc cơ tu sĩ một bên bao đến trên cánh tay vết thương vừa dùng t u y i trọ t h ọ t đồng bạn bên cạnh thấp giọng nói này lao vương ta không nghe lầm chứ tô thần sư huynh đây là đang cùng phát động này c h à n g hạo kiếp sau màn hát thủ gọi nhịp bị gọi là lao vương tu sĩ là một cái vẻ mặt dâu quai nón h á n tử hắn sững sờ gật gật đầu hình như là hơn nữa hắn còn dắt chúng ta lãnh tông chủ tay lúc trước kia tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn bê quan trận này là ăn cái gì linh đan rượu, rượu. đây cũng quá s i n mãnh lao vương chép miệm một cái nói lầm、bầm. quản ruột. Cuối quyết hắn ăn cái gì, chỉ cần có thể đánh ngã trên trời món đồ kia, hắn chính là ta cha ruột. Cuối cùng quyết chiến mở màn, ở nơi này to lớn tuyên luôn cùng chỉ thể cha cái có trời kia, gì, ta to mặt đất đồ mở là xào ở bên à n tàn trung, chính thức kéo ra. b cạnh tô thần lãnh nguyệt hàn thật chặt hồi cầm tay hắn dùng hành động tỏ rõ nàng đem cùng hắn s o n g vai cho đến cuối cùng một k h ắ c ánh mắt của bọn họ vào giờ k h ắ c này giao hội phần kia đã sớm không cần ngôn ngữ sâu sắc tình ý hóa thành bọn họ đối kháng này tràn đầy thế tan hoang toàn bộ dũ khí chương hai trăm linh sáu trước bình minh vết hôn cùng thệ ước chương hai trăm linh sáu trước bình minh vết hôn cùng thệ ước thiên còn chưa phát sáng xuyên thấu qua hoặc có lẽ là bởi ê n nguyên đại vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới nàng giơ tay lên đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng xúc đụng một cái miệng của mình ngôi nơi đó cuối ò cùng ở nàng lo âu trong ánh mắt hắn cúi người hôn lên nụ hôn kia kia không phải giữa người yêu lưu lưỡng triền miên càng giống như là một loại đòn dấu một cái đem sở hữu hứa hẹn cùng niềm tin cũng quán trú vào nàng sâu trong linh hồn nghi thức ấm áp kiên định mang theo trên người hắn độc nhất hòa lẫn c ỏ xanh cùng hỗn độn khí hơi thở mùi vị phần kia ô t ồ n vào thời khắc này mảnh này lạnh giá t ử tịch thiên địa g i a n là nội tâm của nàng duy nhất tấm ác nguyên là nàng đứng ở chỗ này đối mặt kia vô biên ma triều như cũ có thể thẳng tắp tích lương toàn bộ lý do khoe môi độ cong chỉ duy trì ngắn ngủi một cái trước mắt liền bị nàng thu lại được sạch sành xanh cặp kia từng ảnh ngược đến tinh thần cùng tình yêu con người giờ phút này chỉ còn lại băng xuyên như vậy tỉnh táo cùng cứng như sắt thép quý nàng xoay người thanh âm trong trèo lạnh lùng xuyên thấu đỉnh núi gió lạnh tinh chuẩn rơi vào phía dưới từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch trưởng lão cùng đệ tử trong t a y truyền cho ta hiệu lệnh thiên su thiên tuyển thiên cơ ba tòa phụ đỉnh sở hữu trận pháp tiết điểm linh thạch bổ sung tới đủ số do nội môn trưởng lão tự mình trấn giữ tam hơi thở vừa báo đan hà tông đạo hữu xin đem sở hữu tỉnh hóa giống như đan dược phân phát tới tiền trận đệ tử trong tay không cần h ạ tiện vạn thú tông huynh đệ thu hẹp chiến thú c á c thành hình cái k h a n đột kết trận đối lại với ta hiệu lệnh từ cánh hông sẽ ra được trận từng đạo mệnh lệnh rõ ràng quả quyết không mang theo chút nào rông dài nàng giống như một vị bậy mưu lập kế nhiều năm tướng quân đem tinh nguyện tông này mặt tàn phá lại vững chắc tâm thuẫn bố trí được giọt nước không lọt nàng phải làm không chỉ là phòng thủ nàng nên vì hắn phòng thủ mảnh này cuối cùng trốn cực lạc càng phải tại hắn thuộc về trước khi tới thay hắn chặt đứt đưa về phía này phiến thổ địa mỗi một con m a chảo nàng là hắn phía sau kiên cố nhất thành tường cùng lúc đó h u y ề n thiên đạo tông thủ phủ một nơi bị đậm đạt tả khí bao phủ h u ám trong địa đạo tô thần bóng người giống như sợi nhập với hắc cám khói xanh lạng yên không một tiếng động lướt qua hắn trong đầu giống vậy quanh quần đêm qua tinh nguyện đỉnh núi h ì n ảnh trong mắt nàng lo âu đầu ngón tay nàng lạnh như băng cùng với nàng ở trong ngực hắn kia không dễ dàng phát giác k h ẽ run phần kia ràng buộc cũng không để cho hắn phân tâm ngược lại hóa thành một cổ càng s ắ p bén càng thuần túy lực lượng khởi động đến hắn mỗi một bước cẩn t h â n mỗi một lần đối trận pháp phá giải hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xa xôi thiên nguyên đại lục chính đang phát ra thống khổ kêu gào đó là mặt đất linh mạch bị ô nhiễm diễn dị là vô số sinh linh ở trong tuyệt vọng biến mất khắc thảm cái này làm cho trong lòng của hắn phần kia cứu dỗi sứ mệnh cảm trở nên b ộ c phát nóng nảy nặng n ề hôn đột diễn thiên quyết ở trong cơ thể hắn không tiế để c hắn o h hoàn n mỹ c ù giống c như hôn khí độn tà một m cái u linh dễ dàng vòng qua thứ một đạo do huyền thiên đạo tông đệ tử tạo thành minh chạm canh gác phòng tuyến những đệ tử kia tu vi không yếu vẻ mặt cảnh giác lại đối với hắn gần trong gang tấp trải qua không có chút nào phát hiện tô thần bước chân không có n g n g nữa hắn đã đ o á n được h u y ề n thiên đạo tông đem sở hữu phòng ngự trọng tâm cũng đặt ở nội bộ tế đàn trung tâm những thứ này vào ngoài phòng tuyến nhìn như sâm nghiêm kỳ thực chẳng qua chỉ là p h ô hồ trường thanh thế ngụy trang nay ngược lại vì hắn đi sâu vào sáng lập t u y ệ t cao cơ hội nhưng vào lúc này phần cuối đường chân trời một vệ đậm đến hóa không mở hạt tuyến chậm rãi hiện lên kia hạt tuyến ngoạn ngoại khuếch tán nhanh chóng hội tụ thành một mảnh tre khuất bầu trời mây đen hướng tinh nguyện tông phương hướng quần quận đẻ xuống đó là huyện thiên đạo tông tụ họp đại quân là vô số bị ma hóa tu sĩ bị ta lực sửa đổi yêu thú tạo thành tử vong cùng、chiều. đại chiến chạm một cái liền bùng nổ tinh nguyệt đỉnh núi lãnh nguyệt hàn ngưng mắt nhìn kia phiến ép tới gần h ắ c á m chậm rãi nắm chặt trôi kiếm trong tay trôi kiếm lạnh như băng để cho nàng trên môi kia tia hư hào ấm áp cũng hoàn toàn tàn đi trong mắt nàng chỉ còn lại vô tận chiến ý chương hai trăm linh bảy nguyệt hoa ngọn lửa n h u ộ n máu t r i n h bảo chương hai trăm linh bảy nguyệt hoa ngọn lửa n h u ộ n máu t r i n h bảo cái tia kéo dài thẳng tắp với địa bình cuối hát tuyến cũng không phải là ngừng vật chết nó đang ngoại ở bành trướng giống như một bãi hát ở trên vùng đất n g ự đậm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ăn mòn trong thiên địa cuối cùng một t kia căn bản không phải tuyến cũng không phải vân đó là thủy triều là do vô số bị tà lực vặn b ẹ o tâm trí tu sĩ do gân c ố t r a thịt bị cưỡng ép chết cây sửa đổi yêu thú thật sự hội tụ thành một cổ tuyệt vọng dâng trào sóng tử vong huyên náo gào thét thối giữa hôi thối cùng với kia gần như có thể đem người thần hồn đông tả dị hơi thở cùng quần quận đẻ xuống tinh nguyệt đỉnh núi lãnh nguyệt hàn trường kiếm trong tay phát ra một tiếng chấm thấp khát vọng uống máu thanh minh trên người nàn món đó nguyệt váy đầm dài màu trắng ở đập vào mặt tinh phong chung bay phất phới làn váy bên trên đông đặc cám sắc vết máu phản phát bị Kết t r ậ nàng n thanh n m không cao lại rõ ràng lấn át dưới núi mấy chục ngàn liên quân tu sĩ nhân sợ hãi lên s ô n s a o thủ theo nàng cuối cùng một chữ hạ xuống nàng động không chút do dự nào nàng cả người hóa thành một đạo ánh trăng trong ngần chủ động đón kia phiến dơ bẩn hát triều đi ngược lên trên nàng không còn là cái kia ngồi ngay ngắn với bên trong tô n g môn vắng lặng cô cao tông chủ mà là một thanh ra khỏi vỏ đốt ngọn lửa thần kiếm tông chủ có trưởng lão kêu lên muốn đuổi theo lại phát hiện nàng tốc độ nhanh để cho người ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đang hướng vào địch trận trước một sát lãnh nguyệt hàn quên thân kia xuất xứ từ túc trực bên linh sàng nhất mạch thánh k í c h lực ẩm ẩm mục phát kia không còn là t r ư ớ c ôn hòa thủ hộ hạo nguyệt ánh sáng rực rỡ mà là hóa thành lấm liệt của bạo màu trắng bạc ngọt lửa n g u y ệ t hoa ngọt lửa này hỏa không đốt máu thịt chuyên đốt thái hoa một tên xông vào trước nhất nửa người đã hóa thành c h á n ghét xúc tu ma hóa tu sĩ trên mặt mang điên cùng nụ cười d ơ lên móng nhọn liền hướng đến lãnh nguyệt hàn trộp tới lãnh nguyệt hàn nhìn cũng không nhìn hắn thân h ì n h lần lượt thay nhau mà qua kia ma hóa tu sĩ động tác cương ở giữa không trùng không có kêu tham thiết không có dây ruộng cái k ê u bị tà lực xâm chiếm thân thể kể cả hắn vặn vẹo linh hồn ở trong ngọn lửa bị tình hóa phân giải cuối cùng hóa thành điểm một cái bụi bậm tiêu tan với trong thiên địa một kiếm một mạng lãnh nguyệt hàn bóng người ở màu đen trong thủy triều kéo ra khỏi một đạo sáng lạng mà trí mạng màu bạc quy tích kiếm của nàng chiêu bỏ đi thật sự có dư thừa s u y ế t đồ trang sức chỉ còn lại thuần túy nhất sát phạt mỗi một kiếm đưa ra cũng tinh chuẩn đâm vào một con ma hóa sinh vật tà lực trung tâm mỗi một lần tránh quay cũng vừa vặn tránh mấy đạo trí mạng công tích nàng dáng người như cũ khỏe mạnh y lại kèm theo hai họa tịnh hóa cùng tử vong sắt một tên vạn thú tông hán tử nhìn đạo kia ở vạn quân trong bội r ầ m liều chết s u n g phong thân ảnh màu trắng trong l ò n g ngược sợ hai bị một cổ nhiệt huyết sông đến tan thành m â y khói hắn vô một cái bên người còn sống một con vết thương trồng chất chiến hổ gào thét thứ nhất hướng xuống sườn núi vì tông chủ mở đường đan hà tông đan dược chữa thương tiếp theo bên trên đừng để cho trước mặt huynh đệ ngã liên quân tinh thần bị lanh nguyệt hàn kia không sợ chết tư thế hoàn toàn đốt bọn họ kết thành trợ thế giống như trôi trôi lao nhọn hung hắn đâm vào kia phiến hắc chiều bên trong tiếng la diết linh l ư c tiếng nổ, máu xôi n g ư ợ c thành một khúc thảm thiết chiến trường bị ca tình hình chiến đấu nhanh chóng lâm vào g i à n g co liên quân tu sĩ tuy ý chí ngầm cao nhưng số lượng đ ị c h nhân thực sự quá khổng lồ phản p h ấ t vô cùng vô thận không ngừng có người gục xuống bị hậu phương đồng bạn kéo đi lại không ngừng có người mới hồng đến con mắt bổ túc chống chỗ h u y ề n tiên đạo tông tòa kia âm trầm tế đ à n tầng dưới c h ó p nhất tô thần bóng người ở một mảnh do phù văn tạo thành quang chất lưới dừng bước những phù văn này so với trước hắn gặp qua bất kỳ trận pháp đều phải cổ xưa tạ dị bọn họ như cùng sống vật như vậy ở trên vách đá chậm rãi rong d i với nhau xôi ngược tản ra một cổ bài xích hết thể sinh linh hơi thở quang lưới sau khi đứng nghiêm mấy chục cổ do không biết tên kim loại cùng xương trắng chế tạo con r ố i chống r ô n g trong hốc mắt thiếu đốt màu ưu lam hồn h ò a hắn nhắm mắt hôn đ ộ n diễn thiên quyết ở trong người lưu t r u y ề n hắn thân thức hóa thành vô số rất nhỏ xúc tu dẹ đặt m ò về kia phiến phủ v ă n lưới hắn không có đi cưỡng ép phá giải mà là ở cảm nhận cảm nhận này trận pháp dòng năng lượng quay quy luật cảm nhận mỗi một mai phủ văn cùng con dối giữa liên động tìm vậy tất nhiên tồn tại sơ hở duy nhất đang lúc này tâm thần hắn chậm g i ậ mình một cổ vô cùng k ị c l i ệ mang theo dứt khoát cùng nóng bỏng sóng linh lực vượt qua xa xôi không gian rõ ràng chuyển tới hắn trong cảm giác là lực lượng của nàng hắn thậm chí có thể nhìn đến giờ phút này nàng chính hóa thân nguyện hoa dùng huyết phân chiến tô thần tâm giống như là bị một cái vô hình tay dùng sức nắm chặt xuống hắn biết rõ nàng đang ở vì hắn tranh thủ thời gian nàng đang dùng chính mình sinh mệnh vì hắn ngăn trở kia đủ để chiếm đoạt toàn bộ đại lục thai ách không thể đợi thêm nữa hắn hai mắt rộng rãi mở ra đáy mắt không còn là trước bình tĩnh cùng trầm ổn mà là dấy lên một vệt vô cùng sốt ruột ngọn lửa trong cơ thể hắn hôn đ ộ n diễn tiên h châu cảm ứng được chủ nhân tâm ý bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn từng tia hôn đ ộ n chi khí tự đầu ngón tay hắn chẳng hẳn ra không có trực tiếp đụng chạm những phù văn kia mà là ở trong hư không bắt đầu phát h ỏ a một cái hướng ngược lại tiểu vô số lần trận pháp mô hình hắn phải lấy hôn đ ộ n chi lực bắt trước trận này sau đó ở bên trong bộ tướng đem tăng h ăn giã mà ở tinh nguyện tông trên chiến trường lãnh n g u y ệ t hàn chém giết lại một danh n g u y ê n anh cấp bậc ma hóa trưởng lao sau hô hấp xuất hiện một tia không dễ xét mất dối loạn thời gian dài thúc g ụ c nguyện hoa ngọn lửa đối với nàng tiêu hao giống vậy thật lớn nàng phía sau đan hà tông tông chủ chính chỉ huy đệ tử đem cuối cùng một nhóm chữa thương thánh dược đưa ra tiền tuyến hắn thương láo trên mặt tràn đầy mồ hôi cùng vết máu vạn thú tông tàn dư tu sĩ cũng là người người mang thương cùng mình chiến thú rưỡi lưng vào nhau khổ khổ chống đỡ tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào kia nói thân ảnh màu trắng trên không người phát hiện ở đ ị c h trận hậu phương một tên mặc áo bào đen hơi thở u ám tê ti ở một mặt khắc đầy quỷ dị đường vân trận ký trước dừng lại dài d ò n g ngâm sướng hắn g ẩ m đầu lên lộ ra một chương kiến khô như vỏ cây mặt khoe miệm liệt mở một cái không tiếng động, trước mặt hắn trận kỳ bên trên một quả hình như hết đuôi nước sơn hát phù văn phát ra ánh sáng rực rỡ phù văn kia không hề có một tiếng động phong tỏa đang ở vạn quân trong bội rậm ác chiến l á n h n g u y ệ t hàn nó đang đợi chờ đợi kia đoá thiêu đốt n g u y ệ t hoa ngọn lửa yếu đ ớt nhất một k h ắ c kia chương hai trăm linh tám hết đuôi ám ảnh tâm hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chương hai trăm linh tám hết đuôi ám ảnh tâm hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ n g u y ệ t hoa ngọn lửa ánh sáng đang trở nên không ổn định mỗi một lần huy kiếm trong kiếm phong bắm vào ngân bạch ngọn lửa sẽ gặp ảm đạm một phần giống như nến tàn trong gió bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới lãnh nguyệt hàn hô hấp đã không còn là nhất sơ bình ổn kéo dài mà là chêm vào một tia rồn rập nàng chém chết ma vật quá nhiều nhiều đến dưới chân đã bày ra mở một mảnh do bụi bậm tạo thành thảm có thể xông tới hát triệu nhưng cũng không thấy được cối kiếm của nàng bắt đầu cảm thấy nặng nề g h mỗi một lần đó nữa, từ đối phương binh khí đang lên tới vẻ này dơ bẩn tạ lực cũng đang không ngừng đánh thẳng vào nàng kinh mạch thanh k ế t túc trực bên linh sàng lực ở trong người dân trào từng lần một địa tỉnh hóa đến những thứ này xâm phạm năng lượng kỳ dị nhưng mức tiêu hao này so với đơn thuần linh lực hao tổn muốn kịch liệt nhiều lắm lãnh tông chủ tiếp lấy q u á t to một tiếng từ bên hậu phương chuyển tới đan hà tông tông chủ tròm dâu đốt hơn phân nửa chật vật không chịu nổi lại l i ề u mạng bị một con ma hóa yêu cho sói cào chảy rồi cánh tay đem một con xinh s ắ n bình ngọc gắng sức ném đi qua bình ngọc vẽ ra trên không trung một đường vòng cung lãnh nguyệt hàn trở tay một dẫn bình ngọc liền vững vàng rơi vào nàng lòng bàn tay thân bình dịu dàng bên trong chứa là đan hà tông ẩn giấu bảo mệnh đan dược cựu chuyển hồi thiên đan có thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ nguyên anh tu sĩ linh lực nàng không trần trờ chú ngay tại nàng ngẩng đầu một sát na này nàng cầm kiếm tay trái vì tiếp lấy đan g dược thế công xuất hiện một cái nhỏ xíu dừng lại một cái gần như không người có thể bắt được thời gian rảnh rỗi địch trận hậu phương tên kia gầy đét như vỏ cây háo bào đen tê t ì khô nước môi ngoạm ngoại phun ra cuối cùng một cái k h ả n k h ả n âm tiết trước người hắn này mặt trận kỳ bên trên hình như hết đuôi nước sơn hát p h ù văn trở sáng lên sau đó liền không hề có một tiếng động biến mất không phải bay về phía lãnh nguyệt hàn mà là trực tiếp in vào nàng cái bóng bên trong lãnh nguyệt hàn đang muốn nuốt vào đan dược thân thể chợn cứng đờ một c u c ự c hạng hàn tự nàng dưới chân cái bóng bên trong không có chút nào trừng triệu địa vật lên giống như nhánh vô hình r ắ n độc theo nàng hai chân trong nháy mắt chui vào nàng khí hải Ê! một tiếng kiềm chế kêu trên từ nàng nơi cổ họng tràn ra trong tay nàng bình ngọc rời tay chạy xuống ở rơi xuống đất trước liền bị một đạo lần lượt thay nhau ánh đao chém được n h i ế n nát đan d ư ợ c mùi thơm hoa lẫn đất xét cùng huyết tinh khí tiêu tan ở chiến trường hôn loạn bên trên nàng quanh thân nguyện hoa ngọn lửa kịch liệt lay động một cái ánh sáng không tăng n ư ợ c lại giảm ngân bạch sắc ngọn lửa bên giới lại nổi lên một tia quỷ dị bất tường màu mực vẻ này âm hà n lực giờ phút này đang liên cuồng ô nhiễm nàng túc trực bên linh sàng nhất mạch nhất thánh khiết bổn nguyên chi lực lãnh tông chủ đan hà tông tông chủ muốn rách cả m ỹ mắt hắn thấy rõ kia biên cố lại không có năng lực làm bảo vệ tông chủ t r u n g quanh tinh n g u y ệ t tông đệ tử cùng liên quân tu sĩ cũng phát giác lãnh n g u y ệ t hàn dị trạm giống như điên hướng nàng thu hẹp định dùng chính mình huyết nhục chi khu vì nàng ngăn trở t r u n g quanh công kích một con vạn thú tông đệ tử thiết giáp tên n ê u phát ra rên dỉ một tiếng dùng thân thể đánh bay một tên ý đồ đánh lén ma hóa tu sĩ chính mình phân bụng lại bị một bên h i a ba thanh cốt mâu đồng thời xuyên qua lãnh nguyệt hàn nửa quỳ xuống lấy kiếm trụ địa mới miễn cưỡng không có nga xuống nàng ho ra một búng máu máu kia lại không phải đỏ tươi mà là mang theo một k i a hôi bại ám sát nàng biết rõ chính mình chúng âm độc nhất thực ả n h đùa này vô hình vô tướng chuyên dơ tu sĩ căn nguyên một khi bị đem xâm nhập căn bản thần tiên khó cứu nàng phải lập tức ngồi xuống toàn lực đổi cổ lực lượng này có thể nàng d ư ơ n g mắt nhìn lên màu đen đ ợ t sóng bởi vì nàng đ ọ c lại thế công trở nên càng điên c u n g nàng nếu ngã h ạ điều này do vô số người dùng tánh mạng cấu trúc phòng tuyến sẽ gặp trong khoảnh khắc tan vỡ lãnh nguyệt hàn chậm rãi lần nữa đứng thẳng người nàng bung tha đổi vẻ này âm hà lực ngược lại đem trong cơ thể sở hữu còn thừa lại tinh khiết túc trực bên linh s á n g lực toàn bộ điều động quán chú với trên trường kiếm trên thân kiếm ngân diễm lại lần nữa tăng vọt so với tiền nhiệm khi nào sau khi đều phải sáng trói đều phải nóng d ự c chỉ là lần này ngọn lửa kia phần gốc k i a m ộ t k i a m ộ t mực cũng theo đó trở nên càng đậm đà nàng lựa chọn nhất dứt khoát cách thức thiếu đốt chính mình cùng này tà chú cùng đốt lấy sinh mệnh vì lương thoát ra cuối cùng ánh sáng rực rỡ nàng nên vì hắn lại tranh thủ thêm một ít thời gian huyền thiên đạo tông sâu trong lòng đất một gian tràn đầy kim loại cùng mùi nước thuốc nói luyện thi nội đường tô thần bóng người dán vào một cụ còn chưa hoàn công con dối trong bóng tối không n ú c đ í c h trước mặt hắn một đội do lục cụ nguyên anh kỳ chiến lược tạo thành con, con dối n ệ n bước đều nhịp trầm trọng vô cùng nhịp bước tuần tra mà qua bọn họ chống rông xương sọ bên trong hôn hỏa nhảy lên quét nhìn chung quanh bất kỳ một tiên năng lượng dị thường chấn động tô thần đem hỗn độn diễn thiên q u y ế t thu lại công hiệu phát huy đến cực hạt rồi dùng cả người hóa thành một khối không có sinh mệnh đá cứng một dạng cùng chung quanh hắc á m hỏa làm một thể cho đến đội kia con dối đi xa quẹo vào một cái lối đi khác hắm mới hắn không có nhìn những thứ kia bị xích sắt treo ở giữa không t r ú n g đang bị t à dị phủ văn sửa đổi tu sĩ thân thể cũng không để ý đến những thứ kia ngâm ở chất lỏng màu xanh biệt trùng không ngừng có u ấ p yêu thú t à n chi hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đang đối với cái này lòng đất mê cùng phân tích bên trong càng đi sâu vào trận pháp cấm chế thì càng phức tạp những thứ này cấm chế một vòng tiếp một vòng một nơi bị xúc động sẽ gặp dẫn động toàn cục rào sát nhưng hỗn độn diễn tiên quyết huyệt diệu liền nằm ở này nó cũng không phải là đi phá giải mà là đi đồng hóa đầu ngón tay hắn tràn ra hỗn độn chi khí như thủy ngân chạy im lặng lan chẳng hẳn ra nhẹ nhàng bọc lại phía trước mấy viên trung tâm p h ủ văn sau đó một lát những p h ủ văn kia liền đem khí tức của hắn phán đoán sai vì đồng nguyên vốn là chặt chẽ k h ă n khít phòng ngự trận như vậy vì hắn mở rộng ra một đạo vô hình môn hộ một đường đi tới hắn đã dùng loại phương thức này liên tục xuyên qua thập thất đạo đại trận nhưng hắn tâm lại theo đi sâu vào từng điểm trầm xuống nơi này phòng ngự quá nghiêm mật nghiêm mật đến một loại gần như bệnh hoạn trình độ điều này nói rõ bọn họ thủ hộ đồ vật cực kỳ trọng yếu cũng nói bọn họ đối lần này cuốn đại lục kế hoạch có lòng tin tuyệt đối đem tất cả lực lượng cũng thu giú bên ngoài chiến trường áp lực nên nhiều đến bao nhiêu cái ý niệm này giống như một cây châm thỉnh thoảng sẽ gặp đau nhói hắn xuống hắn lại vòng qua một nơi trải rộng cảm ứng hồn ti hành lang phía trước sáng tỏ thông suốt đó là một cái thật lớn lòng đất hang động đá vôi trên vách đá khắc đầy tô thần từ không gặp qua cổ xưa văn tự mà ở tan động trung ương cũng không phải là tế đ à n mà là một cái sâu không thấy đáy đầm băng đ ầ m nước hiện ra một loại kỳ dị thuần túy màu mực tản ra một cổ yếu ư ờ n lại dị thường tinh thuần huyền minh hơi thở cổ hơi thở này cùng trải rộng toàn bộ huyền thiên đạo tông cao kỉnh dơ bẩn tả lực hoàn toàn khác nhau. Nó cổ xưa, sâu thảm phản phất đến từ c ử u hữu tri hạ tô thần lập tức đoán được nơi này có lẽ chính là toàn bộ h u y ề n thiên đạo tông t à lực hệ thống ngọn n g u ồ n bọn họ cũng không phải là vô căn cứ sáng lập t à lực mà là ở v ă n mẹo lợi dụng này cổ càng cổ lão huyền minh c h i tức ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước dò xét lúc hắn tâm chật vừa kéo một loại kịch liệt tim bị miễn cưỡng xé rách cảm giác hung hạn tiến đụng vào rồi hắn thần hồn sâu bên trong、là、nàng hơi thở vẻ này thánh khiết quen thuộc túc trực bên linh sang lực trong náy mắt bạo phát ra trước đó chưa từng có cường độ sáng trói được giống như viên sắp cháy hết lưu t k trong, trong cơ thể hắn hôn độn diễn thiên quyết vận chuyển không còn là trước vững vàng không sóng đột nhiên trở nên cùng bạo hôn độn diễn thiên châu càng là điên cồn xoay tròn từng đạo tin tức tràn vào hắn náo hải hắn thân thức không lại dẹp đặt gió xét mà lại như cùng một cái lưới lớn cậy mạnh bày khắp toàn bộ hang động đá vôi rất nhanh hắn sẽ ở đó miệng đầm băng bên hậu phương một nơi bị ảo thuật cùng cấm chế nặng nề che giấu trước vách đá ngừng lại nơi đó có một đạo bị tà lực che giấu cửa ngầm hôn đ ộ n d i ệ n thiên châu phân tích hạng môn sau cảnh tượng nhìn một cái không sót gì đó là một cái đi thông chỗ sâu hơn hẹp h ỏ i lối đi nhưng bên trong lối đi hiện đây có thể g i ế t trong chớp mắt nguyên anh hậu kỳ phệ hồn ánh sáng có thể để cho tâm thần hắn chấn động là hắn ở đó nói cửa ngầm trên đá bắt được một tia cực kỳ ớt thuộc về nàng túc trực bên lênh sảng nhất mạch hơi thở hơi thở này rất nhạt giống như là chuyện rất lâu trước kia lưu lại nàng tới nơi này quá tại sao nàng hơi thở sẽ xuất hiện ở h u y ề n thiên đạo tông nhất hạch tâm phúc điện lần lượt bí ẩn sông lên đầu nhưng sở h ư u bí ẩn cũng đánh không lại vẻ này chính đang nhanh chóng suy yếu hơi thở mang cho hắn vô cùng sốt ruột sông còn chưa sông trực tiếp xông vào cựu tử nhất sinh nếu là khác tìm hắn đường có lẽ an toàn hơn nhưng thời gian nàng còn có thời gian chờ hắn sao tô thần đứng ở đó nói cửa ngầm trước chỉ do dự rồi nửa hơi hắn lựa chọn con đường thứ ba chỉ thấy hắn giơ tay lên trong lòng bàn tay hôn độn chi khí tụ tập không có đi đụng chạm cánh cửa kia mà là trực tiếp đè ở bên cạnh trên vách đá ngũ hành diễn thiên thổ hành lực chui lấy hôn độn chi lực thúc giục thổ đ ộ n thuật không thấy tuyệt đại đa số vật lý cùng năng lượng cầm chế thân thể của hắn giống như nhập vào trong nước mặc dọn cứ như vậy trực tiếp xuyên vào nặng nề g h trong vách đá vòng qua phiến kia trí mạng cửa ngầm nặng nề vách đá ở trước mặt tô thần như là sóng nước dạo rực mở một đạo rung động hắn bước ra một bước đã thân ở cái tia hẹp hòi bên trong lối đi quanh mình không khí chật t r t nên sành s ạ c mà nóng bỏng vách tường mặt đất mái vòm vô số m i ệ n g phủ văn trong nháy mắt bị điểm phát sáng sôi n g ư ợ c thành một trường thiên lò địa võng trên trăm đạo so với sợi tóc càng tinh tế phệ hồn ánh sáng t ự bốn phương tám hướng bắn s o n g tới l ạ g yên không một tiếng động lại mang theo đủ để đem nguyên anh tu sĩ hộ thể linh q u a n g trong nháy mắt xuyên thùng khí tức hủy diệt đổi lại chốc l ắ t trước tô thần sẽ chọn lần nữa trốn vào thổ thạch hoặc là lấy hỗn độn chi khí bắt trước trận pháp tìm kiếm tỉnh lực nhất cách phá giải nhưng bây giờ hắn không có thời gian như vậy hắn thậm chí không có nhìn những tia sáng này hắn thần thức vững vàng tập trung vào phương xa trên chiến trường đạo kia đang lấy đoạn nhai thế rơi xuống sinh m từ hắn cổ họng sâu bên trong sắp xếp trong cơ thể hắn hỗn độn diễn thiên châu phản phất cảm nhận được chủ nhân phần kia đốt tâm nấu cốt vô cùng sốt ruột tốc độ xoay tròn đạt tới một cái trước đó chưa từng có tần số tràn đầy hỗn độn linh lực không còn là chiếc thủy ngân chạy mà là hóa thành vỡ đê dòng lũ tự trong cơ thể hắn ẩm ẩm x u n g ra hắn không có tránh cũng không có tránh cứ như vậy đón q u a n g lưới sai bước về phía trước những thứ kia đủ để phệ hồn diện phách ánh sáng ở trạm đến quanh người hắn quần quận hỗn độn khí lưu lúc lại như cùng t i ê u thân phát ra từng trận âm thanh sắp bén sau đó liền bị vẻ này bá đạo hơn càng bản nguyên lực lượng chiếm đoạt, tăng hóa thành thuần túy nhất năng lượng hồi tô thần trong cơ thể hắn mỗi bước về phía trước một bước dưới chân tấm đá sẽ gặp nhân không chịu nổi vẻ này tiêu tán huy áp mà nứt nẻ thành p h ấ n vụn cả người hắn tựa như cùng một viên đụng xuống lòng đất xa băng lấy một loại gần như dã man tư thế nghiền nát dọc đường sở hữu trở ngại hắn có thể cảm giác được tông chủ quyền kia liền yếu ớt hơi thở đang bị nào đó càng lực lượng khổng lồ rút ra hiến tế hắn cũng có thể cảm giác được nàng lãnh nguyệt hàn hơi thở ở trải qua một lần sáng trói đến mức tận cùng bùng nổ sau chính trở nên so với nến tàn trong gió còn phải suy yếu nhanh một chút nhanh một chút nữa. Cái ý niệm này, thay thế hắn sở hữu suy nghĩ trên chiến trường lãnh nguyệt hàn thân thể giống như chỉ bị bẻ gậy cánh mặt điệp hướng sau ném bay ra ngoài nặng nề g h té xuống đất ở nàng ngã xuống địa phương đất xét cùng đá vụn tung tóe một tên thân hình còn lưng huyền thiên đạo tông trưởng lao tự ma vật trong đám âm chắc chắc hiện thân hắn chính là tên kia nguyên anh trung kỳ người đánh lén mới vừa hắn thừa dịp lãnh nguyệt hàn bị thực ảnh xâm nhiễu tâm thần thất thủ trước mắt lấy một cái ác độ bể mạch đâm tinh chuẩn đánh trúng nàng khí hải tông chủ liên quân trật tuyến bởi vì nàng ngã xuống hắt chiều xé ra một đạo lỗ hồng tuyệt vọng giống như ôn dịch như vậy ở trong đám người lan tràn lãnh nguyệt hàn nằm trên mặt đất lạnh như băng bên trên tầm mắt có chút mơ hồ nàng có thể nghe được chung quanh kêu lên cùng kêu t h ẳ n g thiết có thể nghe thấy được càng ngày càng dày đ ặ t mùi mọc canh trong khí hải cái kêu b ể mạch đâm biến thành tả lực chính cùng thực ảnh âm hàn lực quấn q u y ế t lấy nhau điên cuồng phá hư nàng hết thảy một chút tuyệt vọng không thể ức chế từ đáy lòng dâng lên muốn kết thúc rồi hả trước mắt nàng phản phất lại thấy được tòa kia tinh nguyệt đỉnh núi thấy được người thanh niên kia thâm thúy mà ôn nhu đôi mắt cảm nhận được trên môi kia ngắn ngủi lại đủ để nhớ cả đời nhiệt độ. Ta nhất định sẽ trở lại. hắn hứa hẹn lời nói còn văng vẳng bên t h a i không ta không thể ngã h ạ ta đáp ứng rồi phải ở chỗ này chờ hắn trở lại một tia yếu ớt quang tự nàng ảm đạm đ á y mắt lần nữa dấy lên tia không phải thủ linh thánh lực mà là một loại c à n g thuần túy xuất xứ từ thần hồn sâu bên trong ý chí lửa ôi một tiếng chật vật thở dốc nàng lấy kiếm gai nhọn xuống đất mặt dùng kia đã bắt đầu không bị khống chế nhỏ khẽ run đầu thủ cánh tay cưỡng ép chống lên thân thể của mình ngươi tên kia huyền thiên đạo tông trưởng lão vốn tưởng rằng năm chắc phần thắng thấy một màn như vậy con ngươi trợn co giúp lại lãnh nguyệt hàn chậm rãi ngẩn đầu lên một tấm vốn nên vắng lặng như trăng trên mặt giờ phút này không có chút nào hết u y sắc duy có một đôi con mắt sáng đến dọa người nàng ho ra một cái ám sắc huyết máu kia trong b ó c nước thậm chí sen lẫn từng tia bị nghiền nát nội tạng nàng không có nhìn người trưởng lão kia mà là d ư ớ c mắt nhìn về h u y ề n thiên đạo tông trụ sở chính phương hướng nơi đó có nàng hy vọng sau một khắc nàng cười nụ cười kia thế mỹ mà dứt khoát trong cơ thể nàng thủ linh thánh lực không hề định đi đ ổ i hoặc là áp chế tà lực mà là lựa chọn thảm thiết nhất cách thức dẫn hỏa tự tiêu vê anh màu trắng bạc nguyện hoa ngọn lửa lấy thân thể nàng làm trung tâm một lần nữa phóng lên cao lần này ngọn lửa kích thước so với tiền nhiệm khi nào sau khi cũng to lớn hơn càng côn g bạo đem phương viên trong vòng mấy chục trượng sở hữu ma vật trong nháy mắt tỉnh hóa thành bụi bậm tên tiêu h u y ề n thiên đạo tông trưởng lao phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói thai liều mạng lui về sau vẫn như cũng bị ngọn lửa biên giới q u é t chúng một cánh tay trong nháy mắt hóa thành than lãnh nguyệt hàn gắn gượng g đứng thẳng thân thể lảo đảo m u ố n ngã nhưng trong tay nàng kiếm lại một lần nữa v ư ơ n g vàng chỉ hướng phía trước ẩm một, một cánh do vạn năm huyện thiết đúc khắc đầy phòng ngự phủ văn cửa đá thật to bị một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng từ trung ương gắn gượng g đánh cho chia năm xẻ bảy bụi mù trong tràn ậ p tô thần bóng người đạp đá vụn đi ra áo q u ầ n hắn đã có nhiều chỗ hư hại khoe miệng cũng treo một vệt máu cước ép phá vỡ này cuối cùng nhất trọng c ấ m chế đối với hắn cũng tạo thành không nhỏ đánh vào nhưng hắn không thèm để ý chút nào bởi vì hắn đến trước mắt là một cái vô cùng trống trải hùng vị dưới đất không gian không gian mái vòm nạo nào đó không biết tên tinh thạch tản ra sâu kín huyết quang trên mặt đất là một tỏa thật lớn đến làm người ta hít thở không thông tế đàn vô số vặn vẹo phù văn như dòng sông màu đỏ ngòm ở tế đàn mặt ngoài chậm rãi chạy xuôi hồi hướng trung ương một cổ đậm đà đến hóa không mở khí tức t à ác ép tới nhân thần hồn cũng vì đó run sợ ánh mắt của tô thần xuyên qua mảnh này làm người ta nôn mửa h u y ế t quang như ngừng lại tế đàn trung tâm nhất nơi đó một đạo thân ảnh bị mấy chục cây to lớn do p h ù văn tạo thành xiềng xích lấy một loại cực kỳ khuất nhục tư thế trói buộc ở giữa không trung thân ảnh tiêm ặ c tinh nguyện tông tông chủ trường bảo nhưng thân thể đã làm quất đi xuống sinh mệnh khí tức yếu đất được tựa như cùng một luồng gần sắp tắc khói xanh phản phất bất cứ l đang bị tòa này tế đàn sống sở sở địa hiến tế chương hai trăm mười huyết s á c tế đàn chương hai trăm mười huyết s á c tế đàn kia không phải xiềng xích tô thần con n g ư ơ i trong khoảnh khắc đó thu c o đến cực h ạ n rồi những thứ kia quấn quanh ở tông chủ trên người ở đâu là phù văn tạo thành xiềng xích kia rõ ràng là từng cái còn sống do tinh thuần nhất t à lực ngưng tụ mà thành mạch máu bọn họ thật sâu đâm vào tông chủ tứ chi b á c hải h đan đ i ể n khí biển một đầu khác là liên tiếp tế đàn trung tâm giống như tấm thật lớn mạng n ệ n mà tông chủ chính là cái kia bị m ạ n nhện bọc lại đang bị chậm chạp hút sinh mệnh con mồi trên người nàng tinh nguyện tông trương bảo sớm đã mất đi rồi ngày xưa s á n g bóng làm các địa rán vào gầy đét trên thân thể theo mỗi một lần yếu ớt đến ít ỏi tồn đang hô hấp nhỏ nhẹ lên xuống tô thần ngực giống như là bị một khối nung đỏ bàn ủi h u n g hán n ó n g xuống bây giờ nàng cứ như vậy bị treo treo ở nơi nào tôn nghiêm mất hết sinh mệnh đe dọa thành một trận tà i ác nghi thức chất dinh dưỡng nay cổ tâm tình s ô i trào để cho tô thần quanh thân không bị khống chế tiêu tán ra hỗn độn khí lưu dưới chân đất đá không chịu nổi này cổ áp lực phát ra không chịu nổi gánh nặng dênh gì nước ra mấy đạo giống mạng n ệ khẽ hở hắn giơ lên bước về phía trước một bước, một bước. chính là chỗ này một bước cả tòa tế đàn phản g p h ấ t sống lại ông một cổ vô hình v á c h ngăn tự tế đàn biên giới dâng lên tô thần đụng ở phía trên cũng không phải là bị man lực văng ra mà là cảm giác một loại xuất xứ từ căn bản bãi xích giống như thủy cung hỏa quang minh cung hát cám hai loại hoàn toàn khác nhau căn nguyên ở chỗ này tạo thành một đạo không thể vượt qua danh trời cùng lúc đó bộ n g ự c hắn nơi đạo kia yên lặng đã lâu huyền mình truy hồ lớn mạnh liệt đốt t i ê u cháy anh a tô thần phát ra một tiếng thống khổ kêu trên uy một gối xuống trên đất kia không phải tầm thường đau đớn mà là một loại thần hồn bị lôi xé bị đồng hóa cảm giác truy hồn ấn không còn là tiềm tàng thai hoang ẩm mà là biến thành một toa độ một cái tiếp thu khí cùng trước mắt tòa này thật lớn tế đàn khí tức tạ ác sinh ra mãnh liệt cộng hưởng hắn biết h u y ề n tiên đạo tông làm hết thảy đều là ở phong to lợi dụng cổ lực lượng này mà trong cơ thể hắn truy hồn ấn chính là cổ lực lượng này tại hắn trong huyết mạch đánh người kế tiếp không cách nào phai mở nô lệ đóng dấu lãnh nguyệt hàn lần nữa phun ra một búng máu thân thể lay động bộc phát kịch liệt nàng lấy kiếm trụ địa tầm mắt đã bắt đầu trận trận biến thành màu đen nàng có thể cảm giác được chính mình thiêu đốt sinh mệnh thật sự t h ô i phát xuất lực lượng chính đang nhanh chóng trôi、qua. Chối nơi à y b đó là giờ phút này nàng duy nhất chống đỡ ha ha ha nỏ hết đà tinh nguyệt tông trắng sáng đã không có hết tên tia gậy một cánh tay huyền thiên đạo tông trưởng lao phát ra giả kêu như vậy khó nghe tiếng cười hắn dùng còn sót lại tay phải chỉ hướng lảo đảo muốn ngã lanh nguyệt hàn thanh âm bén nhọn địa quát tập lên giết nàng d u n g đầu nàng đầu lâu để tế điện ta tông vĩ đại nghi thức giống đáp lại hắn là càng cùng bạo ma vật đ ợ t sóng bọn họ bỏ còn lại đối thủ từ bốn phương tám hướng xếp thành một cổ dòng lũ màu đen lao thẳng về phía đạo kia ngân bạch cáo quần đã bị máu tươi nhiễm đỏ bóng người lòng đất t r ố n g rông bên trong tô thần t r e ngực kịch liệt thở hồn hển truy hồn ấn mang đến đau nhức gần như phải đem hắn thần chí xé nát nhưng ngay khi này trong một mảnh hỗn loạn một cổ càng nọn càng để cho hắn sợ đến vỡ mật sợ hãi không có chút nào trương triệu địa đâm vào tâm thần hắn. Kia không phải hắn sợ hãi. Là nàng. hắn phảng phất có thể thấy nàng đang bị vô tận hắc á m thôn p h ệ thấy nàng trong mắt kia cuối cùng một chút quật cường quang gần s ắ p t á t không cái ý niệm này giống như một đạo kinh l ô i tại hắn hôn loạn trong đầu nổ vang sở hữu đau đớn sở hữu phân nộ vào giờ khác này toàn bộ hóa thành một cổ lạnh giá tới cực điểm sát ý cùng quyết tâm cứu tông chủ không hề chỉ là vì tinh nguyệt tông không còn là vì cái gọi là đại lục can n g uy mà là bởi vì chỉ có phá hủy tòa này tế đàn chỉ có chặt đức này tạ ác căn nguyên hắn có thể để cho nàng sống tiếp tô thần châm dãi lần nữa đứng thẳng người hắn lau khoe miệng và đi vết máu trong mắt đỏ ngầu rút đi cướp lấy là một loại sâu thảm được không thấy đáy bình tĩnh hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa đi xông vào đạo kia vẫn ngăn hắn thần thức chìm vào trong cơ thể chìm vào cái viên này đ i ê n c u ồ n g xoay tròn hỗn độn diễn thiên châu trên hắn bắt đầu chủ động đi dẫn dắt đạo kia đang ở cháy hắn thần hồn huyền minh truy hồn ấ n hắn phải làm không phải áp chế không phải đổi u mà là k h ô n g chế ngay tại ý chí của hắn cùng đạo kia truy hồn ấ n chính diện và chạm trước mắt toàn bộ lòng đất trống g i ố n g chợ im lặng đi xuống kia chạy xuôi ở tế đàn mặt ngoài huyết sắc phủ văn ngưng phong t à o vẻ này làm người ta cũng trong là bị cơ thể bàn hắn huyền minh truy hôn ấn ngưng cháy ngược lại phát ra từng trận kịch liệt như đồng tâm tạm sinh như vậy nhảy lên giống như là ở hướng nó chủ nhân phát ra hẹn bọn thêm hương phấn chiều mái một cái cổ xưa k đồng, thần thần đồng loại hai chữ ấ này giống như một đạo màu đen thiệp điện bổ ra hắn trong đầu sở hữu phẫn nộ cùng vô cùng sốt ruột nhớ bổn mép tên miền hắn chợt ngầm đầu nhìn về kia bị tà lực mạch máu bọc lại tông chủ lại nhìn về phía này phủ đầy quỷ dị phụ văn thật lớn tế đàn một cái hoang đường thêm kinh sợ ý nghĩ ở trong lòng hắn không bị khống chế bay lên cổ lực lượng này nay cổ để cho trong cơ thể hắn huyền m i n h truy hồn ấn sinh ra triều bãi như vậy sợ hai tà ác căn nguyên cùng hắn đồng căn đồng nguyên không không thể nào cái ý niệm này mới vừa vừa phụ hiện liền bị hắn dùng hết toàn thân lực ý chí hung hăng dập tắt cũng ở nơi này một cái c h ư ớ c mắt đạo kia vô hình vách ngăn biến mất tô thần không chút do dự nào thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới chính giữa tế đàn hắn phải cứu tông chủ phải chặt đứt những thứ kia chán ghét mạch máu nhưng mà hắn mới vừa bước lên tế đàn biên giới một cổ so với trước kia mãnh liệt gấp trăm lần hỗn độn tà lực liền tự tế đàn sâu bên trong n ầ m ẩm sung ra giống như một đạo vô hình đợt sóng hung hăng t r ụ c ở trên người hắn tô thần phun ra một ngụm máu tươi cả n g ư ờ i như bị xét đánh thân thể bị cổ lực lượng này xông đến hướng sau bay ngược càng đáng sợ hơn là nay cổ tà lực cũng không đưa hắn đ ẩ y ra mà là giống như phụ cốt chi thư theo hắn kinh m ạ n h điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn kia không phải linh lực đó là một loại thuật t mang theo sinh mệnh cùng ý chí ô nhiễm hàng vạn con kiến cán cốt thần hồn làm trị tô thần thân thể nặng nề té xuống đất cuộn thành một đoàn run r à y kịch liệt hắn cảm giác chính mình máu thịt kinh mạch xương cốt thậm chí còn trong đan điển hỗn độn kim đan đều tại bị này cổ từ bên ngoài đến tà lực ăn n ọ n đồng hóa trong cơ thể hắn huyền minh truy h ồ n ấn vào giờ khắc này hoàn toàn điên rồi nó không còn là cháy mà là giống như một cái đói khát r ồ i vạn năm h u n g thú cuối cùng cũng tìm được về nhà đường tham lam điên cuồng tiếp dẫn đến vẻ này tà lực dẫn đạo bọn họ ở tô thần trong cơ thể công thành chiếm đất thân thể của hắn thành hai loại sức mạnh giáo hội chiến trường một cái sắp bị xé nứt đồ l ư ợ n phong ấn vệ tăng cảnh huyết mạch chìa khóa ý thức hải dương bị quậy đến l o n g trời lở đất sắp tới sẽ bị hắc cám thôn vệ biên giới một ít cổ xưa bể t a n cảnh không thuộc về hắn ý niệm mạnh vụn giống như thuyền chìm hải cốt từ thần hồn chỗ s â u nhất dâng lên hắn không nghe rõ cũng xem không hiểu thế nhưng mỗi một chữ mắt đều mang một loại số mệnh như vậy nặng nề chìa khóa chẳng nhẽ hắn không chỉ là tế phẩm hay lại là mở ra mỗ cánh cửa chìa khóa đau nhức bên trong tô thần ý thức dần dần mơ hồ hắn phảng phất thấy được tinh nguyện tông sơn môn thấy được đạo kia ở hát triều trung lảo đảo muốn ngã ngân bạch bóng người hắn thấy được trong mắt nàng kia cuối cùng một chút quật cường quang cảm nhận được nàng tiêu đốt sinh mệnh lúc phần kia thê mỹ dứt khoát không ta không thể ngã h ạ ta đáp ứng rồi nàng cái ý niệm này thành hắn sắp c h ầ m luân ý thức thật sự có thể bắt được duy nhất một cọc ỏ c ú t ra đi hắn dùng hết cuối cùng một chút sức lực từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ này cũng đang lúc này hắn trong đan điển cái viên này một mực điên cùng xoay tròn hôn độn diễn thiên châu ánh sáng đột nhiên hơi chậm lại nó không hề đi áp chế vẻ này tả lực mà là phảng phất bị chọc dận một dạng bắt đầu lấy một loại cảng bá đạo hơn cách thức đem những thứ kia tràn vào tô thần trong cơ thể hỗn độn tạ lực cường hành t r i ề u đến nó tự thân dẫn dắt chiếm đoạt ngũ hành diễn thiên quyết tại hắn vô ý thức giới trạng thái theo bản năng vận chuyển c h u y ể n hóa tinh hóa đây là nó bản năng ừ cái k i a cổ xưa khàn khàn ý niệm vang lên lần nữa lần này mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạc nhiên trên tế đàn tia phiến vặn vẹo huyết quang bên trong một đạo bị rộng đại hôi bảo bao phủ bóng người chậm rãi ngưng tụ hắn không thấy rõ mặt mũi chỉ có thể cảm giác được một đôi lạnh lùng không thuộc về nhân loại con mắt chính mắt nhìn xuống trên đất cái tia thống khổ rẽ r ủ đồng loại hãm tự hồ đối với tô thần trong cơ thể phát sinh biến hóa sinh ra hứng thú vẻ này n định ăn mòn tô thần thần hồn hỗn độn tạ lực vào giờ khắc này trở nên càng tập trung càng sắp bén nó không hề thỏa mãn với ô nhiễm máu thịt mà la hóa thành một cây vô hình tham châm hướng tô thần ý thức hải dương chỗ sâu nhất kia phiến cuối cùng trốn cực lạc hung hăng đâm tới nó muốn đoạt đi ý chí của hắn chiếm cứ hắn sở hữu ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc tô thần nơi ngực cái viên này từ nhỏ đeo ngọc đội thần bí cách c o quần đột nhiên b ộ c phát ra một trận nóng bỏng nhiệt lượng nó không còn là có chút sáng lên mà là phát ra một loại như đồng tâm tích liệt mà dồn dập dung động. ông ông ông ngọc bội mặt ngoài tựa hồ có rất nhỏ vết rách đang chậm rãi lan tràn chương hai trăm m ư ơ i hai thoái ngọc ánh sáng huyết mạch b i c a chương hai trăm m ư ơ i hai thoái ngọc ánh sáng huyết mạch b i c a cái viên này thở n h ỏ bội đáy ngọc bội giờ phút này nhiệt độ so với bàn ủi còn phải đông người cách thấm ư ớt huyết cùng trần y dì á o lót vẻ này nóng bỏng nhiệt lượng cũng không phải là muốn thiêu hủy máu của hắn thịt mà là ở hướng hắn thần hồn chuyển lại một loại vô cùng sốt ruột đến mức tận cùng rung động ông ông mỗi một âm thanh trần minh đều giống như một cái trọng truy gõ ở tô thần sắp sụp đổ ý thức trên hắn có g i ú t ở lạnh giá trên đất đá thân thể không bị khống chế co r ú t đến mỗi một t ấ c máu thịt đều tại vẻ này từ bên ngoài đến tà lực ăn mòn phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu g ạ o ý thức chính bị đẩy vào một mảnh vô tận vực sâu k i a không phải tử vong mà là so với tử vong càng làm người ta sợ hãi đ ồ n g hóa hắn có thể cảm giác được chính mình trí nhớ tình cảm thậm chí còn tồn tại bản thân đều tại bị vẻ này cổ xưa tà ác ý chí từng điểm máy nhỏ hòa tan gần sẽ trở thành nó một bộ phận V ngươi cùng ta bản vi nhất thể cần gì phải dãy ruộng tiếp nhận này ban cho ngươi sẽ được siêu thoát hết thể lực lượng ngươi xem tô thần trước mắt hát cám trong vực sâu đ ỗ n g nhiên hiện ra một bộ hết u y sắc hình ảnh đó là tinh nguyện tông bên ngoài sân môn thi hoành khắp nơi m á u chạy thành sông mà đạo kia ngân bạch s ắ c bóng người trường kiếm trong tay của nàng đã đứt gãy nửa quỵ ở thi trong núi màu đen ma vật như thủy triều đưa nàng báo phủ trên mặt nàng không có thống khổ chỉ có một loại làm lòng người bể nhìn vệ phương xà cố chớp thấy nàng sao nàng đang chờ ngươi nhưng ngươi không cứu được nàng ngươi quá nhỏ bé tiếp nhận ta ngươi là có thể sẽ rách những con kiến hôi này tiếp nhận ta ngươi liền có thể làm cho nàng sống sót này không phải ngươi rất muốn sao thanh âm này mang theo không cách nào kháng cự hấp dẫn giống như g i á n độc c u ố n chặt lấy tô thần mềm mại nhất yếu ớt nhất ý nghĩ đúng vậy cứu nàng chỉ cần có thể cứu nàng ý chí của hắn ở mảnh này vô ngần trong bóng tối bắt đầu dao động căng thẳng thân thể trong khoảnh khắc đó có b u n g lòng dấu hiệu cũng ở nơi này sắp trầm luân trước mắt một luồng quang một luồng c ự nhỏ vô cùng nhạt nhẹo lại vắng lặng như tuyên cổ hàn đàm tri nguyện ánh sáng nhạt không có chút nào trừng triệu địa xuyên thấu tiêu tầng tầng lớp lớp đủ để chiếm đoạt hết thệ thần hồn hát cám nhẹ nhàng rơi vào hắn sắp tiêu tan ý thức trung tâm nay quang không mang theo chút nào ấm áp lại xua tan vẻ này làm người ta nôn m ư a t ả huế nay quang yếu đất được phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt lại thành này phiến hát cám trong v ự c sâu duy nhất chân thực là nàng hơi thở là nàng thiêu đốt sinh mệnh biến thành thủ linh thánh lực vượt qua xa xôi không gian vượt qua sinh tử giới hạn tìm được hắn tô thần hỗn loạn não hải giống như là bị này sợi ánh trăng c ư n g ép đinh ở một cái cái neo điểm sở hữ hạo ảnh sở h trong nháy mắt phai màu hắn nhìn đến thấy thời nên i thiếu nàng hạ xuống từ trên trời như trích tiên giáng trần gian đưa hắn từ trong đội g i dễ cứu thấy trong t ô n g môn nàng vắng lặng mặt mày hạ cất giấu một màn kia không dễ dàng phát giác quan tâm thấy bí cảnh trung nàng đem sau lưng d a o cho hắn lúc phần kia không cần nói cũng biết tin cậy thấy hắn thân vùi lấp hiểm cảnh lúc trong mắt nàng trợt l ó e lên liền chính nàng cũng không từng phát hiện k i n h hoàng cuối cùng hình ảnh như ngừng lại tinh nguyện đỉnh núi nguyện hoa như nước nàng ngắm nhìn hắm trong mắt có lo âu không hề bỏ còn có phần kia ẩn sâu với tâm không dám nói nói tình ý trong a nhất định t sẽ ở l đan điền cái viên này điên cuồng xoay tròn hôn độn diễn tiên h châu phát ra ánh sáng rực rỡ nó không còn là bị động chiếm đoạt mà là chủ động lấy một loại gần như cấp đoạt bá đạo tư thế hướng tô thần tứ chi bất hải phát ra triệu hoán ngũ hành diễn thiên quyết thứ đi vận chuyển tới cực hạt rồi những thứ kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn hôn độn tả lực vào giờ khác này không còn là độc dược mà biến thành nhiên liệu bị hôn độn d i ệ n thiên châu trung tâm cưỡng ép lôi kéo nghiền nát luyện hóa một tiếng thanh thúy rất nhỏ liên hưởng tự bộ ngực hắn chuyển tới cái viên này nóng bỏng ngọc bội mặt ngoài xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách trên tế đàn đạo kia bị háo bảo cho bao phủ thân ảnh mơ hồ lần đầu tiên xuất hiện tâm tình chập trờn không không thể nào chính là huyết mạch hậu duệ làm sao có thể phản kháng căn nguyên cái kia cổ xưa khàn khàn ý niệm lần đầu tiên mang theo tức giận nó cảm nhận được uy hiếp vẻ này ăn mòn tô thần thần hồn ý chí đột nhiên trở nên cuồng bạo không h ề định hấp dẫn cùng đồng hóa mà l à hóa thành trực tiếp nhất hủy diệt trí lực phải đem tô thần ý thức hoàn toàn xé nát đau nhức so với trước kia mãnh liệt gấp mười lần gấp trăm lần tô thần thân thể giống như một tấm bị kéo căng cung chất căng thẳng sống lưng cao cao cùng lên trong cổ họng phát ra không giống tiếng người gào thét nhưng hắn ý thức lại trước đó chưa từng có thanh minh hắn tử tự địa cậy thế đến kia một luồng ánh trăng lạnh lùng mặc cho thần hồn bị gió lốc lôi xé lại lại cũng không có phân nửa dao động hắn có thể cảm giác được nàng có thể cảm giác được giờ phút này nàng cố thủ. nàng bỏ ra nàng ta chính đang nhanh chóng trôi qua sinh mệnh lực h á n tâm giống như là bị một cái vô hình tay hung hăng nắm đau được không thể thở nổi phần này đau vượt qua nhục thân cùng thần hồn sở hữu hành hạ hóa thành một cổ càng dứt khoát lực lượng nhanh một chút nhanh hơn chút nữa h á n khát cầu lực lượng không phải là vì siêu thoát không phải là vì trường sinh chỉ là vì có thể lần nữa đứng ở trước người của nàng giáp giáp cách bộ ngực hắn ngọc bội vết rách như mạng nhện nhanh chóng lan tràn vẻ này bị phong ấn ở ngọc bội chỗ sâu nhất ngủ say vô số năm tháng thuộc về hắn huyết mạch ngọc nguồn cổ xưa lực lượng chính đang thất tỉnh ánh sáng từ trong khe thấm ra. khe Mới đây ầ u qua chỉ nhạc, càng càng hực, có ánh sáng nhạt, nhưng thoáng qua giữa, trở nên càng ngày càng hứng hực, phản phất có một vòng ngũ thải thái hắn là ngày sáng nên vòng ngũ dương, ngực sắp giữa, trở một ở bộ d n lên. g đ â là hai cái kia phản đồ lưu lại sau tay áo bào cho bóng người phát ra vừa kinh vừa sợ gầm thét nó tựa hồ nhận ra cổ lực lượng này nguồn gốc nó không hề chiếu cố đến còn lại trên tế đàn sở hữu tả lực kể cả kia bao quanh tông chủ huyết sắc mạch máu đều bắt đầu điên cùng hướng tô thần vào tới nó muốn ở trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia hoàn toàn thức tính trước đưa hắn hoàn toàn nghiền nát nhưng mà trễ làm kia vô cùng vô tận hỗn độn tả lực như màu đen thiên mạc như vậy đẻ xuống đầu trong nháy mắt tô thần nơi ngực cái viên này phủ đầy vết rách ngọc bội không chịu nổi nội bộ lực lượng kích động cũng không chịu nổi bên ngoài lực lượng đánh vào vào giờ k h ắ c này đạt tới nó có thể chịu tải cực hạn vây anh một tiếng cũng không vang dội lại phảng phất có thể chấn triệt cựu thiên thập địa trầm đục tiếng vang ngọc bội ẩm ẩm vỡ vụn không có hóa thành phấn vụn k i a vô số mảnh vụn ở r ờ i thân thể trong nháy mắt liền tan giã ở trong không khí cướp đấy là một đoàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dùng sáng chói đến cực hạn rồi ngũ thải quan hoa tự tô thần ngực phút ra nay quang nhu họa nhưng lại uy nghiêm mang theo sáng thế chi sơ hỗn độn khí hơi thở lại lại tinh khiết được không nhiễm một tia tạ thế ánh sáng có thể đạt được chỗ tia mãnh liệt tới màu đen tả lực giống như đông tuyết gặp t i ê u dương phát ra thê lương hí bị từng khúc tỉnh hóa tan giã với vô hình toàn bộ tối tăm tạ ác đầy trống rỗng bị này đoàn thần q u a n g năm màu chiếu thông suốt trên tế đàn tia không ai bị nổi láo bảo cho bóng người ở này ánh sáng chiếu d ọ i xuống lần đầu tiên lộ ra n h t nhác tư thế nó phát ra một tiếng rít thân hình không tự chủ được hướng sau phiêu t ố i nó trong thanh â m tràn đầy khó tin kinh hãi cùng một tia ẩn sâu sợ hãi diễn t i ê n căn nguyên các ngươi lại đem c ă n nguyên bao ở rồi h ắ n t r o n g hai u y ế t mạch. Mà ở đoàn kia ngũ thải quang hoa trung tâm, ở i ngũ t h trăm u n g một mươi tô thần. thêm hư hào Lưỡng mông lung đạo ba diễn tiên vị nguyên huyết mạch làm trứng chương hai trăm một mươi ba diễn tiên v ì nguyên huyết mạch làm trứng Kêu hai bóng người, bóng cứ đó là lấy bọn họ làm trung tâm hướng bốn phương tam hướng gột rửa đến hết thẻ ô t r ọ c tô thần ngước đầu xuyên thấu qua mơ hồ hai mắt vấn lệ nhìn kia hai bóng người hắn không thấy rõ bọn họ mặt thế nhưng nói ôn nhu thương hại ánh mắt giống như một đôi ấm áp tay nhẹ nhàng n ơ n t r ấ n cái kia bị lôi xé thủng trăm ngàn lỗ t h ầ n hồn phù hợp bằng nhau sở hữu cáo kỉnh cùng chỗ đau mà khác một đạo dứt khoát ánh mắt của thủ hộ giống như một tòa sừng sơn chắn trước người hắn vì hắn ngăn cách cả thế giới ác ý xa lạ nhưng lại quen thuộc đến trong xưng tỷ đó là một loại xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu nhất đ u một loại chim non vệ tổ như vậy bản năng. hắn có giúp thân thể trên đất vô ý thức thư triển ra hài nhi một giọng nói vang lên suy yếu phiêu miểu lại rõ ràng chuyển vào hắn ý thức sâu bên trong là đạo kia ánh mắt của ôn n u chủ nhân tô thần thân thể nhẹ nhàng r u n g một cái hai chữ này so với thế gian làm hà linh đan rượu rượu cũng càng hữu hiệu hắn thần hồn đau nhức vào giờ khác này lại kỳ tích vậy dịu xuống một chút đi ngươi thừa nhận cũng không phải là người rủa thanh em ấy bên trong mang theo vô tận từ ái cùng áy náy kêu h u ề n minh truy hồn lớn là ta với ngươi cha lấy huyết mạch làm dẫn đánh vào ngươi mệnh hồn đóng dấu nó Đó là chìa khóa Khác một xuống, Sơn, nguyên, loại, xuống, vì, mạnh, khắc m ộ tinh đạo trầm mà ngưng k ê đ ị n t h a những â thứ kia từng tại hắn ý thức biên giới hẹn lên bệ tan thành ý niệm vào giờ khắc này bị toàn bộ sỏ sâu hắn không phải tế phẩm hắn không phải sắp bị ô nhiễm nổ đựng hắn từ ra đời lên liền được c trao hắn o rồi thế gian này trầm trọng gian thế nhất sứ mệnh. Kêu một mệnh. hành hạ h này mực sứ Kêu để cho hắn đau đến đạo đi cho công siềng, mà là một cánh cửa, một cánh đi thông lực lượng chân chính、môn. hắn không huyền minh hồn không phải thông Hắn muốn sống ấn, siềng, lượng môn. truy một mà một một là biết hắn toàn bộ cũng biết vô tận t u ổ i thân phẫn nộ không cam lòng vào giờ k h ắ c này toàn bộ hóa thành ngút trời bị thương hắn muốn gào thét muốn chất vấn vì sao phải hắn tới con thua hết thẻ các thứ này nhưng khi hắn thấy kia hai bóng người thấy bọn họ kia buộc phát hư hảo phản p h t gió thổi một cái sẽ gặp tiêu tan đường danh lúc sở hữu mà nói đều ngăn ở trong cổ họng hắn có thể cảm giác được bọn họ sinh mệnh đã sớm đi đến cuối con đường nhìn thấy trước mắt chẳng qua chỉ là cất kín ở trong ngọc b ộ i một đạo không chịu t à n đi chấp h nhiệm một đạo bảo vệ hắn chấp h nhiệm thời gian không nhiều lắm mẫu thân trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng cùng không thôi tô thần nhớ ngũ hành diễn thiên luyện hóa văn vật nay hôn độn t à lực với người bên cạnh là kịch độc với ngươi nhưng là tốt nhất chất dinh dưỡng sống tiếp dù n g lực lượng ngươi đi thủ hộ ngươi nghĩ thủ hộ hết thảy cha thanh âm như linh chém sát tràn đầy không nghi ngờ gì nữa tín nhiệm bọn họ bóng người trở nên càng ngày càng trong suốt vậy từ tô thần ngược hiện lên thay thế ngọc đội ngũ thải quang châu bắt đầu phát ra b ộ phát sáng trói ánh sáng đó chính là hỗn độn diễn thiên châu bản thể nó bắt đầu chủ động dẫn dắt ngoại giới những thứ kia bị ánh sáng tỉnh hóa một cái nửa hỗn độn t à lực đưa chúng nó hóa thành từng đạo khí lưu màu đen hướng tô thần thân thể dẫn dắt mà tới lần này không còn là ăn mòn mà là hiến tế áo bào cho bóng người nhìn một màn này cặp kia không thuộc về nhân loại trong đôi mắt cuối cùng cũng lộ ra một vệ chính nó cũng không từng phát hiện sợ hãi nó muốn ngăn cản lại bị kia lưỡng đạo bóng mở ánh mắt vững vàng phong tỏa không thể động đậy t ô thần cảm nhận được trước đó chưa từng có số mệnh cảm cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có lực lượng lực lượng này xuất xứ từ cha mẹ phó thác xuất xứ từ huyết mạch truyền t h ừ a ánh mắt của hắn xuyên thấu lòng đất tầng nham thạch phản phất lần nữa thấy được tinh nguyện tông ngoại đạo t i a u dục huyết phấn chiến vắng lặng bóng người t h ủ hộ nàng cái ý niệm này đã khắc vào rồi hắn t h ầ n hồn nhưng vào lúc này kia lưỡng đạo sắp tiêu tan bóng mờ đồng thời đem đầy áp vô hạn ánh mắt của thâm tình nhìn về phía hắn mẫu thân bóng mờ đưa ra một cái do ánh sáng tạo thành trong suốt tay tựa hồ muốn cuối cùng lại xúc sở mình một chút hải từ g ở tiếp ô thần thu này cuối cùng lực lượng sau khi ánh sáng bạo tăng tới cực hẳn rồi một đạo vai hữu thị bắp nương tụ như ngọc ngũ thải quang trụ phóng lên cao đem tô thần cả người hoàn toàn lồng tre ở trong đó chương hai trăm mười bốn hỗn độn vì lo trọng tố kim đan chương hai trăm mười bốn hỗn độn vì lò trọng tố kim đan đạo kia ngũ thải q u a n g trụ như thiên địa sơ khai lúc thứ một vệt ánh sáng đem tô thần bọc gió thổi không lọt không có nóng bỏng không có lạnh giá đó là một loại trở về mẫu thể ấm áp một loại vạn vật quy nguyên yên lặng thân thể của hắn mỗi một hạt bụi đều ở đây ánh sáng dưới sự thử thách phát ra hân hoan kêu khẽ thống khổ cũng không tiêu tan vừa vặn ngược lại một loại trước đó chưa từng có xuất xứ từ xương tủy chỗ sâu nhất đau nhức theo chùm tia sáng bao phủ bắt đầu ở trong cơ thể hắn từng lại tia không còn là ngoại lực ăn mòn mà là thân sinh đau từng、cơn. ngũ hành diễn thiên quyết không hề cần hắn thúc giục nó giống như một cái bị đánh thức cổ lao quân vương ở mảnh này thuộc về nó trong l ã n h địa bắt đầu ban bố chính mình phát tắc hôn đội diễn thiên châu trôi lơ lửng ở chùm tia sáng chóc đỉnh giống như khống chế toàn cục trung s u nó phát ra một đạo vô hình chỉ thị những thứ kia vốn là ở trên tế đàn tàn phá giữ tận hôn đội tà lực giống như là bị nào đó không cách nào kháng cự huyết mạch triệu hoán lại thuần phục địa quần quân không dứt hướng chùm tia sáng tụ đến bọn họ không còn là đọc dược mà là cùi mới bị chùm tia sáng chiếu một cái tà lực trung vẹ này tàn bạo dơ bẩn ý chí liền bị tịnh hóa chỉ còn lại bản nguy nhất tràn đầy năng lượng hóa thành từng đạo màu đen dòng suối theo tô thần quanh thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể hắn ạch a một tiếng kiềm chế đến mức tận cùng kêu trên từ tô thần cổ họng sâu bên trong sắp xếp cảm giác này so với trước kia bị tà lực ăn mòn còn thống khổ hơn gấp trăm lần nếu như nói trước làm á u thịt bị lan trì vậy thì bây giờ chính là hắn xương cốt hắn kinh mạch hắn lục phủ ngũ tạng đều bị ném vào một tòa vô hình lò luyện muốn bị triệt để du n g luyện sau đó đúc lại hắn có thể nghe chính mình khớp xương vỡ vụn thành từng mảnh lại bị kia ngũ thải quang hoa nhanh chóng dán lại thanh âm hắn có thể cảm giác được chính mình kinh mạch bị cồn u g bạo năng lượng chống đỡ như muốn đứt gãy lại bị một cổ dịu dàng lực lượng lật ngược tu bổ mở rộng phá hư cùng trọng tố lấy một loại làm người ta nổi điên tần số ở trong cơ thể hắn thay nhau diễn ra hắn ý thức ở nơi này cực hạn trong thống khổ bắt đầu tăng ăn giả giống như nhất diệp lúc nào cũng có thể sẽ bị gió lốc xé nát thuyền cô độc ngay tại hắn sắp bị này đau sở hải dương bao phủ lúc một cái tên hào không lý do địa ở đấy lòng hắn mềm mại nhất địa phương hiện lên lãnh mượt hàn p h ẳ n phất lại thấy được kia trương thanh mặt lạch bàng thấy được nàng vì h ắ n lo lúc giữa chân mày nữ hắn nhớ tới rồi nàng thiêu đốt sinh mệnh vượt qua hư không chuyển tới kia một luồng ánh trăng lạnh lùng nàng còn ở bên ngoài nàng đang chờ hắn cái ý niệm này giống như một cây định hải thần t r â m đưa hắn sắp nghiêng đổ ý thức vững vàng đinh ngay tại chỗ ta không thể ngã hạ ta phải đi về ta muốn thủ hộ nàng nay cổ chấp n h i ệ m hóa thành so với nhục thân trọng tố lực lượng cường đ ạ i hơn để cho hắn ở nơi này vô biên vô hạn trong thống khổ giữ được cuối cùng một đường thanh minh hắn bắt đầu chủ động thậm chí là tham lam đi kết nạp những thứ kia trào vào bên trong cơ thể năng lượng trên tế đàn kia áo bảo cho bóng người mặt mũi lần đầu tiên đang vặn vẹo ánh sáng chung hiện lộ ra một góc đó là một tấm k h ô cần được không giống mặt người khuôn mặt phía trên duy nhất vẻ mặt cũng không cách nào ngăn chặn kinh hãi kẻ điên thật là cái kẻ điên hắn lại dám chủ động chiếm đoạt căn nguyên tả lực hắn muốn đem mình sanh bạo sao nó không thể nào hiểu được ở nó trong nhận thức biết loại này cấp bậc lực lượng gần đó là thượng giới tiên nhân cũng chỉ có thể dẹ đặt dẫn dắt luyện hóa hơi không cẩn thận đó là đạo tiêu bỏ mình kết quả nhưng trước mắt này cái hèn mọn huyết mạch hậu duệ lại giống như là đói bụng vạn năm hung thú đang điên cồn nuất chứng nó lực lượng vườn suối nó có t h đến đến kim, đan, điều điều kim, đan. kim đan kịch liệt rung động mặt ngoài kia thuần túy màu vàng bắt đầu trở nên tâm túy giống như là lắng đọng dồi vạn cổ ám kim ngay sau đó một vệ thiên yếu ớt ngũ thải hà quang từ kim đan nơi trọng yếu lặng lẽ nở rộ nay sáng mở mới đầu chỉ là một chút ngay sau đó như mực vào thanh chỉ, nhanh chóng ở màu vàng s ẫ m đan thể bên trên lan tràn g ra vượt vòng quanh một đạo đạo huyền áo m à cổ xưa đường vân kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực không còn là phân biệt rõ ràng mà là lấy một loại trước đó chưa từng có hài hòa tư thế cùng kia hỗn độn căn nguyên hoàn mỹ giao d u n g với nhau tô thần hô hấp trở nên đặc biệt nặng nề g h mỗi một lần thổ nạp cũng mang ra khỏi một đoàn màu trắng khí tiễn ở trước người trên mặt đất đánh ra một cái hố c ạ trên người hắn mỗi một tấc da thịt cũng d i ễ ra g i máu cả người nhìn qua giống như một hết nhân nhưng hắn thân hồn nhưng ở trải qua một trận thoát thai hoàn cuối cùng cũng làm cuối cùng một luồng màu đen t à lực bị từ trên tế đàn bốc ra hút vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt toàn bộ lòng đất trống rỗng lâm vào hoàn toàn t í n h mịch tất cả thanh âm thật sự có ánh sáng cũng vào giờ khác này biến mất tiếp theo hơi thở ông bốn một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phản phất đến từ thái cổ hồng hoa n g minh tự tô thần trong cơ thể ẩm ẩm truyền l ê n ra hắn bên trong đan điển cái viên này kim đan không hấp thu nữa được ánh sáng mang bản thân nó liền hóa thành một vòng màu sắc sặc sỡ thái dương sáng trói trói mắt ánh sáng rực rỡ không có chút nào tiết ra ngoài toàn bộ nội liễm với kim đan bên trong vẻ này ngưng tụ đến cực hạn rồi lực lượng để cho tô thần không gian xung quanh cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy v ậ t mẹo giáp i á c một tiếng thanh thúy l ư ợ c hưởng ở nơi này t ĩ n h mịch trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt trói thai kia không phải tới từ tô thần thân thể mà là tới tử dưới người hắn kia tòa thật lớn mà tạ ác tế đàn một đạo rõ ràng vết rách tự chính giữa tế đàn hướng m ộ n phía như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra chương hai trăm mười lăm bụi bầm lan xuống ma ảnh hạ xuống chương hai trăm mười lăm bụi bầm lan xuống ma ảnh hạ xuống đạo kia giống m ạ n nhện vết rách là tế đàn phát ra tiếng thứ nhất tiêu gạo ngay sau đó là tiếng thứ hai tiếng thứ ba bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới giáp rắc giang i á c giang i ắ c trong c h è o tiếng vỡ vụn nối thành một mảnh giống như là đóng băng mặt sông ở nắng ấm hạ không thể vãn hồi địa đi về phía vỡ vụn t o à này hội tụ vô t ậ n đoán niệm cùng tà huế tế đàn căn cơ đang bị viên kia ngũ thải kim đan phát tán ra nội liễm lại bá đạo lực lượng từ bên trong hoàn toàn tăng ăn g ã áo bào cho bóng người sủi lơ trên đất trên người nó kia cổ quỷ dị mà cường rộng rãi hơi thở giờ phút này liền giống bị đâm thủng túi ra nhanh chóng tiêu tán nó nhìn trong cột ánh sáng cái kia giống như huyết người thân ả n h trong mắt chỉ còn lại có một mảnh cho tàn nó thua bị bại triệt để như vậy như thế không giải thích được nó tin phụng đủ để ô nhiễm thượng giới tiên nhân hỗn độn căn nguyên lại thành rồi một cái phạm nhân tu sĩ đã đặt chân trong cột sáng tô thần chậm rãi trận mở con mắt cặp con mắt kia bên trong không có chiếc thống khổ cùng dãy ruộng cũng không có đột phá sau mừng như điên có chỉ là một mảnh thâm thúy phản phất tẩn chứa tinh thần sinh diệt hỗn độn ngũ thải hà quan tại hắn con ngươi sâu bên trong lưu chuyển sau đó toàn bộ dấu khôi phục vốn là thanh minh hắn cúi đầu nhìn một cái tay mình trên tay vết máu đang nhanh chóng vệ kết rụt, lộ ra phía dưới tựa như tân sinh như trẻ con sáng bóng như ngọc da thịt hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi một t ấ c máu thịt mỗi một cái xương cốt đều tràn đầy một cổ trước đó chưa từng có gần như muốn tràn đầy tràn ra lực lượng lực lượng này ngoan ngoãn mê ngông phảng phất là cánh tay hắn dọc theo là hắn hô hấp một bộ phận bên trong đan điển cái viên này ngũ thải kim đan nhẹ nhàng trôi nổi mỗi một lần nhỏ nhẹ chuyển động cũng đưa đến tứ chi bách hải linh lực sau đó nhảy cấm hoan hô kim đan hậu kỳ hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến chính mình thể nội lực lượng vẫn còn ở lấy một loại vững vàng tốc độ hướng kim đan viên mãn thậm chí còn cảnh giới cao hơn leo lên ánh mắt của hắn rơi vào bộ kia bị vô số nước sơn hát phủ văn xiềng xích giới hạn treo treo ở giữa không trung trên thân thể tinh nguyện tông tông chủ là đại sư tỷ sư phụ tô thần giơ tay lên không có bắt pháp quyết cũng không có n i ệ m chú hắn chỉ là hướng những phủ văn kia xiềng xích nhẹ nhàng nắm vào trong hư không một cái c h a n h một tiếng giòn vang những thứ kia bền bỉ đến đủ để giam cầm nguyên anh cường giả phủ văn x i ề n xích giống như là yếu ớt tảng băng ứng tiếng đứt thành t ư ơ ú c hóa thành đầy trời khói đen tiêu tan mất t ă n ô n g ùng toàn bộ lòng đất trống rỗng bắt đầu kịch liệt lay động mất đi tế đàn chống đỡ tòa này bị huyện thiên đạo tông kinh doanh vô số năm hạ hộ cuối cùng cũng nên đón nó thật thế thật lớn hòn đá từ mái vòm rơi xuống mặt đất sụp đổ từng đạo kẽ hở sâu không thấy đáy tinh nguyện tông sơn môn bên ngoài trên chiến trường máu chạy thành sông khóe miệng của lãnh nguyệt hàn treo một luồng trói mắt máu tươi trường kiếm trong tay của nàng ông minh trước người trên đất n ằ m hai cổ h u y ề n thiên đạo tông kim đan trưởng lao thi thể có thể sắc mặt của nàng lại tái nhận được không có một tia huyết sắc đối diện nàng càng nhiều áo bào đen tu sĩ giống như nước thủy triều lần nữa vây lại liên quân phòng tuyến đã bị xông đến thất linh bắt lạc ngay tại nàng đáy mắt sâu bên trong một màn tia dứt khoát tử trí sắp dấy lên lúc nàng t r ợ t một hồi ngay sau đó nàng giống như là cảm ứ n g được cái gì đ ố n g nhiên ngần g đầu nhìn về huyện thiên đạo tông trụ sở chính phương hướng một cổ khí hơi thở một cổ minh m ô n thuần túy lại lại cực kỳ khí tức quen thuộc đang từ kia sâu trong lòng đất phóng lên cao hơi thở kia nàng từng vô số lần ở trên người tô thần cảm thụ qua nhưng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy tràn đầy như vực sâu tinh thuần như ngọc nó giống như là một vòng không nhìn thấy thái dương xua tan bao phủ tại chiến trường trên không khói mù cùng tạ thế sở hữu tinh n g u y ệ t tông đệ tử đều cảm giác được trong lòng nhẹ một chút ngay cả hô hấp cũng chót lọt rất nhiều mà những huyền thiên đó đạo tông tu sĩ giống như là bị quay đầu tới một chậu nước đá trong cơ thể lưu chuyển huyền mình chi lực càng trở nên đình trệ hoảng đứng lên lãnh nguyện hàn thân thể đang k e n run nàng ta đôi bởi vì kiệt lực cùng bi vẫn mà vằn v ệ n tia máu vắng lặng trong trong mắt từng điểm từng điểm sáng lên quang tia ánh sáng xua tan sở hữu mệt mỏi cùng tuyệt vọng nàng nắm thật chặt trôi kiếm tay đốt ngón tay không còn là chặt trương thanh bạch mà là tràn đầy lực lượng trên mặt tái nhợt một vệ xuất phát từ nội tâm như băng tuyết ban đầu nhập như vậy nụ cười chậm rãi nở rộ hán thành công l o n g đất tô thần không để ý đến chung quanh trời l o n g đất lỡ cảnh tượng hắn chỉ là đứng bình tĩnh đến phảng phất đang đợi cái gì đông nhiên hắn ngẩng đầu lên ánh mắt xuyên tấu t ầ n g tầng rơi xuống nham thạch nhìn về tế đàn sụp đổ sau kia phiến h ẹ n ra sâu không thấy đáy hát cám hư không vạn vật sụp đổ âm thanh vào giờ khác này cũng bị dị dừng lại thời gian phản phất bị nhấn tạm ngừng một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được q u y á p từ kia mảnh hát cám trung chậm rãi hạ xuống kia không phải lực lượng chèn ép mà là một loại cấp bậc nghiện ép phản phất là thần linh đang quan sát đến trong trần a i con kiến hôi một bóng người không có mượn bất kỳ phát bảo nào cứ như vậy từng bước từng bước từ kia phiến h á cám trong hư không đi ra hắn mặc một bộ cùng h á cám hòa làm một thể màu đen trường bảo mặt mũi nhìn không rõ lắm nhưng theo hắn xuất hiện mảnh này đang ở sụp đổ không gian lại bị cưỡng ép ổn đ ị n h lại hắn không có nhìn kia ngã gục cáo bảo cho bóng người cũng không có nhìn tòa kia hoàn toàn vỡ vụn tế đàn ánh mắt của hắn từ xuất hiện một khắc kia trở đi liền rơi vào trên người tô thần xuất sắc một đạo bình tĩnh lại mang theo vô tận tang thương cùng lạnh lùng thanh â m ở bên trong vùng không gian này vang lên có thể lấy tự thân huyết mạch vì lò luyện luyện hóa căn nguyên tả lực trọng tố kim đan bổn tọa ngược lại là coi thường các n g u y ê mạch này dư n h i ệ t chương hai t à n tiên tri ngữ thế giới làm thế chương hai tản tiên c h i ngữ thế giới làm thế giọng nói kia không có ẩn chứa làm hà linh lực lại giống như là mang theo nào đó thiên địa pháp tác sức nặng mỗi một chữ cũng nện ở tô thần tâm thần trên hắn vừa mới t r o n g tố không câu nệ hoàn mỹ ngũ thải kim đan ở thanh â m này trước mặt lại cũng nổi lên một trận không yên chấn động tô thần không có trả lời hắn chỉ là đứng thẳng hơn một ít từ trên người đối phương hắn không cảm giác được bất kỳ việc khí tức người đó là một loại so với tử vong càng thâm trầm một đẻ phản phất là từ một mảnh đã chết trăm triệu năm hiệu quặng trong vũ trụ đi ra cuối cùng một đạo cái bóng màu đen trường bảo bóng người đối tô thần yên lặng không thèm để ý chút nào hắn tự hồ là tự nhiên dùng một loại nhìn kỹ đồ vật như v ậ y r ộ n g tiếp tục nói đáng tiếc nếu không phải ngươi này trong huyết mạch hô tạp đám kia ngu xuẩn thủ hộ chấp h nhiệm ngược lại là một không tệ đồ đựng bồn u tọa kế hoạch hao phí vạn năm thời gian chỉ lát nữa là phải công thành lại bị ngươi như vậy cái con sâu nhỏ cho lật ngược bàn cờ ngữ khí bình thản hắn nghe không ra vui giận nhưng này phiến bị hắn cương ép ổn định không gian nhưng bởi vì lời hắn trung tâm t ì n h bắt đầu xuất hiện rất nhỏ bất tường r u n động huyền thiên đạo tông tông chủ không người trước mắt này mới thật sự là sau màn hắc thủ tô thần trong cơ thể hỗn độn linh lực bắt đầu không bị khống chế dâng trào hắn nhớ tới rồi lãnh nguyện hàn nhớ lại tinh nguyện tông bên ngoài sơn môn huyết chiến nhớ lại những thứ kia ngã trong vũng máu đồng môn thao thiên nội hỏa ở lồng ngực của hắn trung giấy lên gần như phải đem hắn vừa mới vững chắc cảnh giới trung hoa Ngươi! đến tột cùng là cái thứ lộ gì tô thần thanh âm bởi vì vô cùng kiềm chế mà có vẻ hơi khẳn g hẳn đồ vật kia huyền bào bóng người phản phất nghe được cái gì thú vị trò cười hắn lần đầu tiên có chút nghiêng đi rồi đầu kia tấm ẩn nút ở trong bóng tối khuôn mặt đường danh mơ hồ duy có một đôi con mắt sáng lên hai điểm sâu kín. t bụng hỏa n Bùn tọa đến từ tiên từ giới. là duy nhất người may mắn còn sống sót hắn đưa ra một cây khô cằn ngón tay chỉ hướng đỉnh đầu kia mảnh hát cám hư không chỉ hướng tòa kia đã sụp đổ tế đàn người cho rằng là bụng tọa mở ra lối đi này là vì phi thăng là vì cái gọi là siêu thoát sai lầm rồi bổn tọa là muốn dẫn hạ càng thuần túy càng bằng đại hôn đ ộ n căn nguyên dùng mảnh này sinh cơ bừng bừng thiên nguyên đại lục vì lương tuổi vì lô đình đi c h ọ n tố bổn tọa c ố hương vê anh tô thần náo hải c h ố n g rỗng hắn thật sự thủ hộ hết thảy hắn trở nên phân chiến hết thảy ở đối phương trong miệng nhưng chỉ là dùng để đốt một tòa khác p h â n mộ tùi lửa thiên nguyên đại lục ước vạn, vạn sinh linh cũng chỉ là tế phẩm các ngươi những thứ này hẹn mọn sinh linh có thể trở thành bổn tọa thế giới trọng sinh nền tảng là các ngươi trí cao vô thượng vinh dự giọng nói kia vẫn là vậy thì bình thản vậy thì chuyện đương nhiên phản phất ở trình bày một cái lại đơn giản bất quá chân lý loại này phát ra từ trong xương đối cả thế giới mệt thị so với bất kỳ áp độc mềm đền r ù a cũng c ẳ n g có thể đau nhói tô thần tâm hắn biết nay căn bản không phải chính tá chi tranh cũng không phải đạo thống cuộc chiến đây là một trận thế giới cùng thế giới giữa chiếm đ o ạ n hắn phải đối mặt là một cái ý đồ lôi kéo toàn bộ thiên nguyên đại lục đi cho hắn kia chết đi cố hương chôn theo kẻ điên trước đó chưa từng có áp lực giống như ức vạn ngọn núi lớn ẩm ẩm đẻ xuống hắn biết rõ từ giờ khác này hắn lương neo không hề chỉ là tinh nguyện tông tồn vong cũng sẽ không là cùng đại sư tỷ ước định làm ảnh thiên địa này là này trên mảnh đất sở hữu còn sống hô hấp sinh mệnh s ơ n môn bên ngoài làm đạo kia buồn tẻ mà khí tức kinh khủng từ sâu trong lòng đất tràn ngập ra lúc toàn bộ chiến trường cũng vì đó hơi chậm lại lãnh nguyệt hàn vừa mới bởi vì tô thần đột phá mà sáng lên đôi mắt trong nháy mắt bị hoàn toàn lạnh leo khói mù bao phủ cổ ý áp này tại phía xa trên kim đan thậm chí vượt qua nàng thật sự nhận thức sở hữu nguyên anh cường giả trái tim của nàng đầu cùng đoạn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng vồ nàng biết rõ tô thần ở phía dưới chính một mình đối mặt đến một cái nàng không cách nào tưởng tượng nhân vật khủng bố nàng nhìn chung quanh những thứ kia vẫn còn ở dục huyết phân chiến đ ồ n g môn nhìn tòa kia ở trong chiến hỏa lay động hộ sơn đại trận một cái ý niệm điên cuồng ở nàng sâu trong đáy l ò n g dưới đất chui lên vì tô thần vì tô n g môn lòng đất ngay tại tô thần sát ý nhảy lên tới cực điểm thời gian kia huyền bảo bóng người khoe miệng đ ố n g nhiên câu dẫn ra một vệ quỷ dị độ cong hắn giơ tay lên cách khoảng cách xa nhất nhắm ngay bị tô thần an tri ở một bên tinh nguyện tông tông chủ một luồng so với trước kia đậm đà gấp trăm lần hắt khí từ đầu ngón tay hắ k h ô n g tông vào cùng cùng. phải dùng loại phương thức này nổ tông chủ còn sót lại ý thức dùng nàng cuối cùng thống khổ cùng điên cuồng tới làm nhiễu tô thần tâm thần chương hai trăm mười bảy thủ hộ chi đạo ánh sáng đong đóm chương hai trăm mười bảy thủ hộ chi đạo ánh sáng đong đóm mắt thấy k i a sợi hắc khí liền muốn không có vào tông trụ trong cơ thể tô thần bóng người đã như như quỷ mị chắn ngang ở phía trước bàn tay hắn che lấp một tầng nhàn nhạt ngũ thải quan g hoa trực tiếp trộm tới k i a sợi thuần túy ác ý suy giống như là nung đỏ bàn ủi ngâm vào nước đá một trận khói nhẹ bốc lên k i a sợi hắc khí ở tô thần lòng bàn tay kịch liệt v n mẹo dãy r u ộ n cuối cùng hóa thành hư vô mà tô thần bàn tay đã lưu lại rồi một đạo nhàn nhạt nám đen dấu ấn thu hộ huyền bào bóng người thu ngón tay về giọng nói mang vẻ một tia nghiền ngâm đùa cận nhiều lần buồn cười t r á c n i ệ m thiên đạo còn có luân h người thủ hộ chẳng qua chỉ là một mảnh nhất định phải điêu linh lá rụng thổi phồng không giữ được bụi trần bồn u tọa sở hành chuyện chính là phá rồi sau đó đứng thẳng là hủy diệt trung tân sinh này mới là thuận theo hỗn độn trí lý thanh âm của hắn mang theo một loại mê hoặc lòng người ma lực p h ả n phất ở bày tỏ nào đó tàn khốc chân lý phải đem tô thần thật vất và tạo dựng lên tâm phòng đánh tan hoàn toàn tô thần chậm rãi ngẩm đầu lên lòng bàn tay nám đen đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lành lại lồng ngực của hắn chung vẻ này gần như muốn thiêu hủy lý trí lựa giận giờ phút này lại một cách lạ kỳ dịu xuống một chút đi lắng động làm một loại càng thâm trầ người sai lầm rồi tô thần thanh nhâm không lớn lại ở mảnh này bị p h á p tắc giam cầm trong không gian rõ ràng vang vọng ta thủ hộ không phải cái gì thiên đạo cũng không phải cái gì trí lý ta thủ hộ là bên ngoài sơn môn trong mắt nàng giấy lên quang là đồng môn ngã xuống lúc như cũng không chịu bung ô kiếm là này trên mảnh đất từng cái muốn còn sống hô hấp mỗi một phần vụn về mà ấm áp tình cảm những thứ này có lẽ ở thế giới ngươi bên trong h è n mọn như hạt bụi nhưng ở thế giới của ta bên trong tô thần g i n g như linh chém sắt so với ngươi tỏa kia tính mịch cố hương muốn nặng hơn nhiều dứt tiếng nói trong nháy mắt hãn đ ộ n không có hoa c h ạ m canh gác chiêu thức chỉ là đơn giản nhất bước ra một bước một quyền đưa ra ngũ thải kim đan ầm ầm vận chuyển tràn đầy hỗn độn linh lực toàn bộ hối với quyền phong trên huyền bào bóng người đối mặt này lòng trời lỡ đất một quyền nhưng chỉ là hời h ợ n nâng lên một cái tay khác đưa ra một ngón tay về phía trước nhẹ nhàng đ i ể m một cái không có kinh thiên động địa va chạm thời gian vào giờ khắp này phảng phất trở nên chậm tô thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng quả đấm của mình phía trước không gian trở nên s à n s ạ c như bùng chiều tầm tầm lớp lớp bền chắc không thể gậy cái k i a đủ để nổ sơn nhạc lực lượng ở trước mặt đối phương lại giống như là đánh vào một mảnh vô ngần sợi bông bên trong bị lặng yên không một tiếng động hóa giải tăng h giã pháp tác chi lực này chính là độ kiếp kỳ tàn tiên lực lượng ngươi nói rất thú vị huyền bao bóng người đầu ngón tay cùng tô thần quyền p h ò n g từ đầu đến cuối cách t ấ t hơn khoảng cách lại giống như là cách một thế giới đem sở hữu tình cảm sở hữu chấp h nhiệm cũng dung nhập vào trong sức mạnh giống như là trong đêm tối đ o g đóm mặc dù yếu ớt lại có để cho người ta không vui n h i độ hắn vừa dứt lời kia bị vặn vẹo không gian đột nhiên hướng vào phía trong co g i ụ lại ẩm một cổ không thể kháng cự sức lực lớn ẩm ẩm bắn ngược tô thần chỉ cảm thấy một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đụng vào ngực cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài dưới chân trên mặt đất cày ra rồi lưỡng đạo thật sâu ránh mới miễn cưỡng ổn định thân hình bộ ngực hắn một trận khí huyết quần quận cổ họng dâng lên một t i ế ngai ngái gần gần một lần gió xét hắn đã rơi vào hạ phong nhưng mà huyền bào bóng người trong mắt hai điểm tiết như quỷ hỏa ánh sáng lại lóe lên một tia chân chính kinh ngạc hắn một cách này ẩn chứa hưu quặn phát tắc đủ để cho bất kỳ nguyên anh tu sĩ sinh cơ tại chô đoạn tuyển chẳng những không có khô héo ngược lại sinh cơ bên trong cơ thể bộc phát t h ị n vượng những thứ kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn p h á p tắc chi lực lại giống như là đá chìm đáy biển bị cái kia cổ quái hỗn độn linh lực từng điểm chiếm đoạt chuyển hóa sắc cơ ở huyền bảo bóng người trong lòng chân chính bốc lên ngay tại hắn chuẩn bị gia tăng thế công hoàn toàn xóa đi cái này đom đóm lúc hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì động tác một hồi khỏe miệng kia lau quỷ dị độ con lần nữa hãy lên hắn không có nhìn lại tô thần ánh mắt ngược lại xuyên thấu tầng, tầng nham bích nhìn về phía ngoại giới kia phiến máu tanh chiến trường thì ra là như vậy ngươi nói lực lượng ngươi n g ư ơ i thủ hộ hắn dùng một loại bừng t ỉ n h hiệu r a dọn g nhẹ g i ọ n g nói nhỏ sau đó hai điểm kia ưu quang lần nữa phong tỏa ở trên người tô thần mang theo một tia mẹo vờn chuột như vậy hài hước n g ư ơ i nhược điểm chính là n g ư ơ i tình cảm chương hai trăm mười tám n g ư ơ i nhược điểm là nàng chương hai trăm mười tám n g ư ơ i nhược điểm là nàng tia huyền báo bóng người lời nói giống như ác độc nhất chúng ôn trong lòng đất trong không gian và về hắn không có sẽ xuất thủ hắn chỉ là dùng cặp tia tựa như quỷ hỏa nhãn con người lẳng lặng nhìn tô thần giống như là đang thưởng thức một món sắc bề tan cảnh tác phẩm nghệ thuật thưởng thức con mồi ở rơi vào c ả n bây trước tia cuối cùng Tầng tầng p h chiến trường. Chiến trường trong, trong tay nàng trôi này ông minh không chỉ trường kiếm ánh sáng rực rỡ cũng phai nhạt xuống nàng biết rõ tô thần ở phía dưới nàng cũng biết rõ hắn chính đang đối mặt cái gì phòng thủ một tên r trẻ i n n h g u tuổi nội môn đệ tử ngược bị một thanh ma thương xuyên thủng trên mặt hắn kêu biểu tình kinh ngạc vĩnh viễn đọng lại hắn nga xuống thời điểm con mắt mong rằng đến lãnh nguyệt hàn phương hướng mỗi mất máy lại không có thể phát ra bất kỳ thanh âm gì lại một cái lãnh nguyện hàn tâm giống như là bị một cái vô hình tay hung hãn n í u lấy trong cơ thể thủ linh thánh lực đã sớm k h ô c ạ n thấy đáy toàn bằng một cổ ý chí đang chống đỡ vết thương trên người hỏa l ạ t là đau có thể hết thệ các thứ này cũng không sánh nổi nàng trơ mắt nhìn đồng môn cái này tiếp theo cái kia ngã xuống lúc cái loại này không có năng lực làm thống khổ nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt nàng nhớ lại tô thần nhớ lại hắn ở ngoại môn khảo sát lúc kia quật cường dáng người nhớ lại hắn ở bí cảnh trung dựa lưng vào nhau đưa nàng hộ ở sau người t r ầ ổn nhớ lại hắn rời đi tông môn trước phần kia trịnh trọng cam kết càng nhớ lại hắn lúc trở về câu kia đại sư tỷ ta đúng ã vậy hắn là ta xương sườn mềm nhưng ta lại tại sao nên không phải hắn ràng buộc một cái gần như điên cuồng ý nghĩ ở nàng sâu trong đáy lỏng dưới đất chui lên hơn nữa lấy một loại không thể ngăn trở xu thế trong nháy mắt chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần nàng nhìn vòng quanh một phía nhìn mảnh này bị tà lực ăn mòn cảnh hoàn g t à n khắp nơi mặt đất nhìn những thứ kia còn đang khổ cực chống đỡ cũng đã lảo đảo muốn ngã đầu môn cuối cùng ánh mắt của nàng xuyên qua vô tận khói lửa chiến tranh cùng s á t lục xa xa đ i ệ n rơi vào h u y ề n thiên đạo tông trụ sở chính phương hướng nơi đó là h ắ n chiến trường cũng là nàng duy nhất hy vọng đại sư tỷ bên người trưởng lão phát giác nàng hơi thở khát thưởng kinh hô thành tiếng lãnh nguyệt hàn không có trả lời nàng trợn cắn đầu lưới một cái kịch liệt đau nhói kèm theo miệm đầy máu canh để cho nàng trong nháy mắt từ sắp chết m ệ mọi chúng thu được một tia cực hạn tỉnh táo ánh mắt của nàng vào giờ khác này trở nên vô cùng trong heo cũng vô cùng dứt khoát nàng bông tha sở hữu phòng ngự mặc cho một đạo pháp thuật dư âm đánh vào nàng sau lưng để cho nàng phun ra một ngụm tiên huyết có thể hai tay nàng lại ở trước ngực chậm rãi kết thành một cái cổ xưa phức tạp đắn quyết có thể nó lại mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhuần thuần túy cùng thần thánh đó là nàng thủ linh thánh lực căn nguyên là nàng một thân tu vi tinh hoa cũng là nàng đối với hắn sở hữu tình cảm gợi gắm tô thần nàng ở trong lòng nhẹ nhàng gọi danh tự này ngươi nói là thủ hộ vậy thì sẽ để cho ta trở thành ngươi kiên cố nhất l à c h á n dứt tiếng nói trong n ấ y mắt kia lau n g u y ệ n h ò a trận đại thịnh nó không có bay về phía bất kỳ kẻ nào mà la hóa thành một vẻ sáng không thấy thật sự có không gian cùng cách trở hướng lòng đất chỗ sâu nhất cái kia bị bóng đêm vô tận bao phủ c h i n trường kiên quyết đi bằng vào ta ánh sáng giúp ngươi lực dù cho đong đóm cũng có thể l ử a cháy lan ra đồng cỏ chương hai trăm m ư ơ i chín bằng vào ta ánh sáng đúc ngươi chi la chắn chương hai trăm m ư ơ i chín bằng vào ta ánh sáng đúc ngươi chi la chắn đạo kia hướng sâu trong lòng đất bắn tới n g u y ệ t hoa cũng không tránh được huyền b ả o bóng người cảm giác hắn thậm chí không có đi ngăn trở tia xong bị họa như vậy trong con ngươi ngược lại lóe lên một tia gần như với tán thưởng tàn nhẫn nhiều lần tráng liệt đong đóm hắn nhẹ dọn cái ngợi phản phất đang thưởng thức vừa ra chú tâm sắp xếp bi kịch ánh mắt của hắn từ trên người tô thần rời đi chậm rãi rơi i vào k A bị vô số p người. Người、so、quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm một tiếng không giống tiếng người thê lương gào thét đột nhiên từ tinh nguyện tông trụ trong cổ họng bộ phát ra nàng thân thể bắt đầu kịch liệt co cắp k i a tấm vốn l à an tưởng trên mặt hiện ra vô tận thống khổ cùng dữ tợn từng đạo màu đen đường vân như cùng sống vật như vậy ở nàng dưới g a điên cùng dòng r u ội phản phất có ước vạn con kiến ở gặm nhấm nàng thần hồn đó là bị hỗn độn tà lực cưỡng ép thôi phát còn sót lại ý thức đang làm cuối cùng cũng là thống khổ nhất dãy ruộa linh hồn nàng đang bị từng khúc xe rách sau đó lại bị tia cổ tà ác lực lượng cưỡng ép dính hợp tạo thành một cái chỉ biết hủy diệt con rối tô thần con ngươi trong nháy m một cổ dung nham như vậy lựa giận từ đ ấ y lòng của hắn chỗ sâu nhất phun ra gần như phải đem hắn lý trí đốt thành cho đùi hắn có thể tiếp nhận mình bị nghiện ép có thể tiếp nhận chính mình tử vong nhưng hắn không thể nào tiếp thu được dù như g n thế bị hồi tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đi hành hạ một cái đã mất đi năng lực phản kháng người đi dẫm đạp lên người mất tôn nghiêm đi phá hủy trong lòng đại sư tỷ cuối cùng về điểm k i a n i ệ m tưởng hắn muốn xông qua muốn xé nát trước mắt tên ma quỷ này có thể kiệ độ kiếp tàn tiên pháp các lĩnh vực giống như tòa vô hình xâm nhạc từ tử địa đưa hắn ép tại chỗ không thể động đậy cảm giác vô lực trước đó chưa từng có cảm giác vô lực giống như là thủy triều đưa hắn bạo phủ ngay tại tâm thần hắn sắp thất thủ trước mắt đạo k i ê n nguyễn hoa nó tới xuyên tấu nặng nề t ầ n g nham thạch xuyên tấu hưu quản pháp tắc g i a m c ầ m cũng xuyên tấu hắn theo bản năng bày sở hữu linh lực phòng ngự nó không có mang tới hủy thiên diện địa huy năng nó chỉ là vậy thì e mái ô nhu khắc ở tô thần ngực kia không phải một cổ đơn thuần lực lượng ở trong đó mang theo đầu ngón tay nàng hơi lạnh mang theo nàng hô hấp nhiệt độ mang theo nàng không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng dứt khoát mang theo một câu không có nói ra lại van dội hắn chỉnh cái linh hồn nói nhỏ Sống tiếp. ẩm tô thần trong đầu trống rỗng vẻ này đủ để thiêu hủy hết thể l ử a giận bị cái này ánh trăng lạnh lùng trong nháy mắt vớt lên kia gần như phải đem hắn chiếm đoạt cảm giác vô lực cũng bị này của ôn n u lực lượng hoàn toàn xua tan hắn biết hắn trong nháy mắt liền biết n à y một đạo n g u y ệ t hoa có nghĩa là cái gì đó là nàng căn nguyên là nàng sở hữu sơn môn bên ngoài m á u và lửa sôi ngược trên chiến trường làm đạo kia n g u y ệ t hoa rời khỏi thân thể trong nháy mắt lãnh n g u y ệ t hàn thân thể chật thoáng một cái gần như muốn mới ngã xuống đất nàng một con tóc đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mất đi thật sự có sáng bóng biến thành s á m trắng vốn là đỏ thám gò má giờ phút này trắng bệch như tờ giấy không có một tia huyết sắc trong cơ thể linh lực giống như nước x u ố n g như vậy nhanh chóng trôi qua tu vi cảnh giới càng là từ kim đan hậu kỳ một đường rơi xuống gần như muốn duy trì không dừng được kim đan hình thái đại sư tỷ bên người trưởng lão hoảng sợ thất sắc liền v ộ i vươn tay đỡ nàng lao đảo muốn ngã thân thể lãnh nguyệt hàn lại phản phất không có nghe thấy nàng chỉ là ngẩm đầu lên dùng cặp tia đã có nhiều chút tan giả đôi mắt xa xa mà nhìn huyện thiên đạo tông trụ sở chính phương hướng. Nơi đó, là hắn chiến trường nàng đã dâng lên chính mình hết thảy khoe miệng chậm rãi gợi lên một vệ suy yếu tức thì vô cùng thỏa mãn cười yếu đất tô thần ngươi nói là thủ hộ vậy thì sẽ để cho ta trở thành ngươi kiên cố nhất l à c h á n sâu trong lòng đất tiếp thu được đạo kiên nguyệt hoa tô thần chậm rãi nhắm lại con mắt trong lòng của hắn sở hữu do dự sở hữu sợ hãi sở hữu phẫn nộ trong nháy mắt này bị toàn bộ gội rửa lắng động cuối cùng hóa thành một cổ chức đó chưa từng có bình tĩnh đó là báo tác tới trước biện hơi chỗ xấu nhất t i lặng hắn lần nữa mở mắt ra lúc nhìn về phía kia huyền bảo bóng người trong ánh mắt đã không có chút nào tâm tình chật c h ợ n chỉ còn lại thuần túy như lưu ly s ắ c ý chương hai trăm hai mươi ngươi nói ta tới thủ chương hai trăm hai mươi ngươi nói ta tới thủ kia như lưu ly s ắ c ý thuần túy trong sáng không chứa một chút tạc chữa huyền bảo bóng người chân mày mới không thể nhận ra địa chọn giật mình hắn từ trên người tô thần đánh hơi được một chút không bình thường mùi vị nhưng vậy thì như thế nào chẳng qua chỉ là con kiến hôi ở sắp chết trước cuối cùng áo d ắ thôi hắn thậm chí chẳng muốn đi tra cứu chỉ là đem phần kia hài hước tàn nhẫn lại tăng lên mấy phần xem ra đạo kia đom đóm cho ngươi không ít dũng khí hắn đưa ngón tay ra xa xa địa đối với giữa không trung bộ kia bị thống khổ v ặ n vẹo thân thể nhẹ nhàng móc một cái vậy hãy để cho ngươi lại nhìn rõ ràng nhiều chút ngươi dũng khí ngươi thủ hộ có nhiều nha b u ồ n cười nhiều lần lời nói của hắn hơi ngừng bởi vì tòa kia chấn áp tô thần giống như thiên uy như vậy nặng nghề pháp tắc lĩnh vực phát ra rắc rắc một tiếng giòn vang giống như là lưu ly tiếng vỡ vự âm huyền bao bóng người trên mặt nụ cười đ ọ n lại tô thần không n ú c ních hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào mặc cho đạo kia ôn nhu nguyện hoa ở n g ự hắn chậm rãi hòa tan Chạy vào tứ chi hải, thấm vào thần hồn vào vào trong. tứ bắt bên sâu không i a k phải l ự có lượng. đ là nàng nhiệt độ, nàng nhiệt dứt độ, kinh h Hết thảy. Nàng đem chính mình hóa thành chán, o á lá t một mặt t nàng. Nàng đem đưa ớ t r ê tay ắ hắn, n Mà hắn, sao có, thể làm cho nàng thất vọng? Không có kinh thiên ể làm nàng Ẩm. cho có thất Không vọng? k n h h t i động địa giống giận chỉ có một cổ áp lực đến cực hạ n rồi dường như muốn đem mảnh này thế giới dưới lòng đất cũng hoàn toàn xanh bạo hỗn độn khí hơi thở từ tô thần trong cơ thể tỉnh bắn ra kia không phải linh lực bùng nổ đó là hắn toàn bộ sinh mệnh vào thời khắc này thiêu đốt ngũ hành diễn thiên quyết ở hắn không có thúc giục dưới tình huống tự đi vận chuyển tới một cái trước đó chưa từng có tình cảnh bên trong đan điển viên tiên nguyên bản là tràn đầy vô cùng kim đan vào giờ khắc này điên cuồng xoay tròn kim mục thủy hỏa thổ ngũ sát thần quang xuôi ngược lại không còn là phân biệt rõ ràng mà là lấy một loại q u ý tích quyền ả o hướng trung tâm kia một chút thuần túy hỗn độn than co rút tụ tập cùng lúc đó cái viên này một mực tiềm tàng ở trong cơ thể hắn hỗn độn diễn tiên châu cuối cùng cũng tránh thoát sở hữu trói buộc nó không còn là bóng mở mà là hóa thành một v i ê nóng ánh trong suốt lưu chuyển ngũ thải hà quang hạt châu từ tô thần ngực chậm rãi hiện lên hạt châu xuất hiện một s á t na lưỡng đạo yếu ớt đến gần như muốn tiêu tan nguyên thần mạnh v ụ từ trong trang hắn ra mang theo vô tận từ hãy cùng vui vẻ yên tâm cuối cùng nhìn một cái chính mình hải tử sau đó nghĩa vô phản cố sắp nhập vào hạt châu kia bên trong đó là cha mẹ của hắn để lại cho hắn cuối cùng cũng là bản nguyên nhất q u ả t ạ o hôn đ ộ n diễn thiên châu ánh sáng như hoa tăng mạnh nó giống như là một viên đói bụng vạn cổ thao tiết h nhắm ngay trên người tô thần những thứ kia dữ tợn đại biểu huyền minh truy hồn ấn màu đen đường vân mở ra vô hình miệng khổ thậm chí bị huyền bảo bóng người vẫn lấy làm kiêu ngạo hỗn độn t à lực tại chính thức hỗn độn căn nguyên trước mặt yếu ớt giống như miếng băng mỏng bọn họ kêu thảm dùng rằng vẫn như cũng bị hỗn độn diễn thiên châu cưỡng ép bóc ra cẩn thận thăm dò sau đó lại trải qua ngũ hành diễn thiên quyết chuyển hóa hóa thành tinh thuần nhất năng lượng hồi tô thần tứ chi b á c hải lấy cách của người trả lại bản thân tô thần thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng t i ế n g tí tách vang hắn dưới da ngũ thải quan hoa lư quay xương cốt ở vỡ vụn thành từng mảnh lại trong nháy mắt gây dựng lại mỗi một lần gây dựng lại cũng so với trước kia cứng tắc mà là một kiện do thần ngọc điêu k h ắ p thành tác phẩm nghệ thuật k h í tức của hắn ở lấy một loại không thể tưởng tượng nội tốc độ liên tục tăng lên kim đan hậu kỳ kim đan hậu kỳ định phong kim đan viên mãn chỉ kém một đường là được phá toai kim đan ngưng tụ n g u y ê n anh chuyện này cái này không thể nào huyền bào bóng người kia vạn cổ không thay đổi âm thanh bên trong lần đầu tiên xuất hiện một tia khó tin kinh hãi hắn cảm nhận được hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình bày pháp tắc lĩnh vực đang bị một cổ càng bá đạo càng nguyên thủy lực lượng từ bên trong xe rách kia không phải đơn giản lực lượng đối kháng đó là p h á p tác tầng diện nghiên ép tô thần chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng trở ngại rơi vào kia bị tà lực ăn mòn tinh nguyện tông chủ trên người trong mắt của hắn không có lúc trước l ử a giận chỉ có một loại thâm trầm giống như mặt đất như vậy thủ hộ ý hắn nhớ tới rồi sơn môn bên ngoài cái kia vì hắn không tiếc hao hết căn nguyên trở nên tóc bạc h ò a dâm nữ tử hắn nói là thủ hộ vậy thì nàng đắc đạo liền do hắn tới thủ hộ hắn chậm rãi nhắc lên tay trái tỉnh khởi ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về phía tinh nguyện tông chủ phương hướng chỉ vào không trung không có kinh thế hai t ụ kỹ năng chỉ có một đạo màu sắc sặc sỡ hỗn độn linh lực giống như một đạo tinh chuẩn đao giải phẩu trong nháy mắt hoa phá hư không dễ dàng chặt đứt những c h ó i buộc kia đến tông chủ thân thể tả lực phù văn、Phúc. vẻ này xâm nhập tông chủ trong cơ thể hỗn độn tả lực bị đuổi tản ra hơn phân nửa tinh nguyệt tông chủ phát ra rên lên một tiếng mặc dù hơi thở như cũ yếu ớt thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng thế nhưng giữ t ậ n thống khổ vẻ mặt lại chậm rãi bình phục lại tới nàng thoát khỏi nhất tình cảnh nguy hiểm làm xong hết thể các thứ này tô thần mới đưa mắt lần nữa nhìn về phía cái kia đã mặt lộ kinh nghi huyền bảo bóng người hắn b toàn bộ lòng đất không gian mạnh liệt dung một cái lấy hắn làm trung tâm dưới chân nham thạch mặt đất trong nháy mắt biến thành p h ấ n vụn bước thứ hai hạ xuống quanh người hắn hư không bắt đầu và mèo nước toát ra từng đạo đen nhánh kẽ hở hắn từng bước từng bước hướng kia từng để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng độ kiếp tàn tiên đi tới hắn ánh mắt tiến tĩnh n h ị n bước chân ổn có thể mỗi một bước đều giống như dậm ở này phương thiên địa mạch bắt trên để cho cả thế giới cũng bị rôn r ô y huyền bao thân ảnh đồng lỗ kịch liệt co g ú t lại hắn từ trên người tô t ầ n thấy được một cổ làm hắn đều cảm thấy lòng d ù n động khí tức hủy diệt có thể kia thủ hộ hết t h ể ý chí này hai loại hoàn toàn ngược lại hơi thở hoàn mỹ nhập hợp lại cùng nhau hình thành một loại hắn từ không từng thấy ngự trị với hắn nhận thức trên nói tô thần dừng bước hắn đứng ở huyền bảo bóng người trước mặt quanh thân còn quấn hôn độn thần quang tựa như một tôn từ thái cổ đi ra thần linh hắn ngước mắt lên dùng một loại trầm thấp mà rõ ràng đủ để vang dội thần hồn thanh âm tuyên cáo một trận xét xử Người nay, diệt chi bị kết thúc ở ta hôm đạo, sẽ ở không phải trước hài hước cũng không phải tàn nhẫn mà là một loại bị mạo phạm tôn nghiêm sau khi cực hạn tức giận thật sự thúc đẩy sinh trưởng ra cười lạnh thù hộ hắn thanh âm trầm thấp trong lòng đất không gian v ă n g vọng mỗi một chữ đều mang pháp tắc rung động chỉ bằng ngươi này mượn tới ánh sáng đ o g đóm cũng dám ở trước mặt bột t ạ a đàm luận đại đạo chung kết hắn giơ tay lên lần này không còn là tùy ý câu chỉ hắn chỉnh cánh tay cũng hóa thành thuần túy hạ cám Khi phản phất tối, trong bóng vạn đoán có ước để cho bổn tọa xé nát ngươi thủ hộ đạo kia sắc vô tận ác ý h ắ c ám hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang không có xé rách không gian mà là trực tiếp xóa đi nó trải qua hết thể đường tắt hướng tô thần lông mi tâm tới quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai t r ư ơ n g hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm đối mặt này đủ để cho nguyên anh tu sĩ cũng thần hồn câu diện một đòn tô thần lại làm ra một cái để cho huyền bảo bóng người hoàn toàn không cách nào hiểu động tác hắn không tránh không né không đỡ không vạch hắn chỉ là giang hai cánh tay ra phản phất muốn ôm tiêu phiến đủ để chiếm đoạt hết thể hát ám kẻ điên huyền bảo bóng người trong đầu chỉ l o ạ lên hai chữ này nhưng mà sau một khắc trên mặt hắn cười lạnh hoàn toàn cứng đờ đạo kia đen nhánh lưu quang ở chạm được trước người tô thần ba thước khoảng cách lúc cũng không như theo dự đoán như vậy đưa hắn xé thành m ả n h nhỏ nó dừng lại l i ê n vậy thì dừng ở giữa không trung phán phất đụng phải chặn một cái vô hình lại lại cực kỳ bền bỉ v á c h tưởng không kia không phải v á c h tưởng lấy tô thần làm trung tâm một cái do ngũ sắc thần quang sôi n g ư ợ c mà thành thật lớn pháp trận bóng mở đang chậm rãi mở ra kia pháp trận cổ xưa phức tạp từng cái phủ văn cũng ẩn chứa thiên địa sơ khai như vậy h ồ nào hơi thở chính là h ô n độn diễn thiên châu h i ể n hóa g i a thượng cổ phong ấn đ ổ mà đạo kia đen nhánh lưu quang chính là bị này pháp trận biên giới cho gắng n g ự kẹt nó đang điên cùng đụng gầm thét định ăn mòn pháp trận có thể trên người tô thần h ô n độn tần h quang chỉ là nhẹ nhàng rung động đen nhánh kia lưu quang trúng pháp tắc chi lực tựa như cùng dưới ánh nắng trói chan băng tuyết bị phân giải bị tan giã cuối cùng hóa thành tối nguyên thủy năng lượng bị pháp trận không khách khí chút nào nứt vào lực lượng của ta, đang ở đây, chiếm đoạt lực lượng của ta. huyền bào bóng người trong thanh âm phần kia thuộc về tiên nhân cao n g o cuối cùng cũng bị một loại tên là sợ hãi tâm tình xé ra một đạo vết rách tô thần không trả lời hắn hắn chỉ là chậm rãi nhấc lên tay trái năm ngón tay mở ra hướng về phía đoàn kia bị khốn trụ đen ám năng lượng nhẹ nhàng nắm c h ặ t ẩm pháp trận đột nhiên co giúp lại đoàn kia thuộc về rơi xuống tiên nhân bổn nguyên chi lực phát ra không cam lòng hí bị gắng gượng ép thành một điểm sáng cuối cùng bị tô thần lòng bàn tay hỗn độn diễn thiên châu hoàn toàn hút vào toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có phân nửa khói lửa giống như là chủ nhân thu hồi chính mình không nghe lời tạo vật bây giờ đến phía ta tô thần thanh â m bình tĩnh như cũ lại để cho huyền bảo bóng người linh hồn cảm thấy một trận run sợ bước ra một bước bóng người liền như quỷ mị xuất hiện ở tế đàn một bên kia cắt đứt huyền bảo bóng người thật sự có thể đường lui lại bước ra một bước hắn xuất hiện ở phía trên tế đàn hai tay kết tấn tia thật lớn thượng cổ phong ấn phát trợn liền từ trong hư không hoàn toàn ngưng tụ giống như tòa thật lớn lưu ly li chén sụp đổ mà xuống đem t r ọ n cái tế đàn kể cả huyền bảo bóng người cũng l ồ n g tre ở trong đó huyền bảo bóng người sắc mặt k ỳ biến hắn muốn lao ra đi có thể pháp trận bên giới chạy xuôi thuần túy hỗn độn trí lực hắn bất kỳ công kích rơi ở phía trên cũng như cùng đá chìm máy biển ngược lại để cho pháp trận ánh sáng càng sáng chói mấy phần hắn bị bị một cái trong mắt của hắn con kiến hôi dùng hắn không thể nào hiểu được lực lượng vây ở chính hắn bố trí công phu trên tế đàn ngươi cho rằng là như vậy thì có thể vây khốn bổn t o ạ n huyền bảo bóng người phát ra phẫn nộ g ầ m thét dưới chân hắn tế đàn bắt đầu toát ra bất tường huyết quang đó là hắn chuẩn bị dùng để ô nhiễm toàn bộ thiên nguyên đại lục hôn độn t à lực ngọn v ư ồ n hắn muốn nổ tế đàn cùng tô thần đồng quy với hết nhưng mà tô thần trên mặt cũng lộ ra vẻ lạnh như băng độ cong hắn đợi chính là chỗ này mất khắc ngươi nói là hủy diệt tô thần bóng người chậm g ã i đáp xuống tế đàn trung tâm cùng huyền bảo bóng người xa xa tương đối quanh người hắn c ông toàn r bộ tế đàn kịch liệt lay động tia vốn là hẳn bị huyền bảo bóng người nằm trong tay hỗn độn tả lực vào thời khắc này giống như là tìm được chân chính chủ nhân một dạng đội phương hướng hóa thành nước vạn nhánh màu đen xiềng xích hướng chính giữa trận pháp huyền bảo bóng người điên cuồng quấn quanh đi không cái này không thể nào huyền bảo bóng người phát ra một tiếng thê lương hôn tạp tuyệt vọng cùng không tin giống giận hắn phát hiện mình cùng tế đàn liên lạc bị cưỡng ép cắt đứt hắn không những không cách nào nổ tế đàn ngược lại bị chính mình t í c h toàn ngàn năm t à lực coi thành công kích mục tiêu hắn nhìn cái kia đứng ở trong ánh sáng vẻ mặt lãnh đ ạ m thanh niên cuối cùng cũng biết từ vừa mới bắt đầu tô thần mục đích liền không phải chiến thắng hắn mà là phải đem hắn hết thạy kể cả hắn dựa vào sinh tồn tế đàn hoàn toàn t i n h hóa cái này nhận thức so với tử vong bản thân càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chương hai trăm hai mươi hai hỗn độn quy nguyên tiên đồ huyền bào bóng người phát ra không còn là tiếng người âm mà là một con bị ép vào tuyệt cảnh cổ thú phát ra tối nguyên thủy gầm thét trên người hắn món đó tượng trưng đến tượng h giới uy nghi huyền bào tại chính mình tà lực cắn trả hạ vỡ vụn thành từng mảnh lộ ra bên dưới khô héo phủ đầy vết nứt thân thể kia không phải huyết n ụ c chi khu càng giống như là một đoạn bị ô nhiễm rồi vạn năm gỗ mục hắn đ i ê n cùng thúc giục trong cơ thể còn sót lại tiên nhân phát tắc định xé ra một con đường sống có thể những thứ kia từng để cho hắn nhìn xuống chúng sinh lực l ư ợ n ở sụp đổ xuống lưu ly phát trận trước mặt giống như là hài đồng vẽ xấu bị dễ dàng xóa đi sau đó hóa thành phát trận vận chuyển chất dinh dưỡng. hắn hết thảy hắn nói lực lượng của hắn đều được giam cầm hắn tự thân nhà tù đây là một loại so với thần hồn câu diện càng triệt để hơn làm đủ. t ô thần đứng ở chính giữa tế đàn đối với tuyệt vọng như vậy g ầ m thét bị thai không nghe tâm thần hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong bên trong đan điển viên kia điên c u ồ n g xoay tròn trong kim đan bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới theo cái viên này huyền mình truy hồn ấn bị triệt để luyện hóa hấp thu hắn đối với ngũ hành diễn thiên quyết hiệu đã vượt qua công pháp bản thân phạm vi chạm tới một cái toàn bộ thiên địa mới hữu đội bi nguyên tô thần trong miệng phun ra bốn chữ mỗi một chữ cũng làm cho cả lòng đất không gian run dày kịch liệt một lần kia tòa thật lớn thượng cổ phong ấn pháp trận cũng theo đó ánh sáng rực rỡ tăng vọt kim mục thủy hỏa thổ ngũ sát thần quang từ pháp trận ngũ hẻo lánh hóa thành năm đạo dòng lũ điên cuồng tràn vào hắn lòng bàn tay trong hạt châu hạt c h â u kia bắt đầu phát ra một loại làm người sợ hãi ông minh nó ở than co rút vô tận ánh sáng rực rỡ lượng lớn năng lượng cũng bị áp xúc ở đó chưa đủ t ấ p hơn không gian bên trong thiên địa kịch diệt cuối cùng bốn chữ hạ xuống tô thần bàn tay nhẹ nhàng xuống phía dưới một phen không có kinh thiên động địa vàng lớn không có hủy thiên diệt địa chấn động chỉ có một đạo màu sắc sạc sỡ nhưng lại nhỏ như sợi tóc trùm ánh sáng từ hạt c h â u kia trùng thẳng tắp bắn ra nó không thích không chậm liền vậy thì v ữ n vàng địa bắn về phía chính giữa trận pháp cái kia đã hoàn toàn mất đi lực phản kháng huyền bào bóng người huyền bào bóng người g i ậ mình hắn không có cảm nhận được bất kỳ huy áp cũng không có thấy bất kỳ pháp tắc chấn động ở chùm sáng kia trước mặt hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác phản phất chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể đưa nó trốn vùi nhưng hắn không nhúc nít được hắn t h ầ n hồn hắn nói hắn tồn tại đều bị đạo kia nhìn như yếu ớt chùm ánh sáng hoàn toàn phong tỏa hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia ngũ thải quang rơi vào hắn mi tâm ta không cam lòng đây là hắn ở lại phương tiên địa này cuối cùng ý nghĩ sau một khắc thân thể của hắn kể cả cái kia không cam lòng gấm thét cũng không hề có một tiếng động hóa thành bẽ nhất tiểu lạp tử bị c h ù m sáng kia thật sự phân giải đồng hóa sau đó thuộc về với thuần túy hỗn độn ùng ùng mất đi huyền bào bóng người chống đỡ cũng mất đi t à lực ngọn nguồn tế đàn cuối cùng cũng ở thượng cổ phong ấn toàn lực dưới sự kích thích bắt đầu tan vỡ kia tòa thật lớn lưu ly phát trận đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại đem chọn cái tế đàn kể cả kia phiến bị ô nhiễm không gian cũng hoàn toàn nuốt vào cuối cùng hóa thành một điểm sáng biến mất không thấy gì nữa huyền thiên đạo tông tổng đàn mảnh này chiếm cư ở thiên nguyên đại lục sâu trong lòng đất ung thư bắt đầu kịch liệt lay động thật lớn nham thạch mái vòm sụp đổ vô tận thổ thạch chiếu nghiêng xuống. phải đem nơi này hết thảy cũng hoàn toàn mai táng cũng trong lúc đó thiên nguyên đại lục kia phiến bao phủ toàn bộ không trung giống như là mực nước đậm đặc hỗn độn t à vân giống như là bị một bàn tay vô hình quấy động bắt đầu chậm dài xoay tròn sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng trung tâm tiêu tan một luồng đã lâu ánh mặt trời xuyên thấu t ầ n g mây rác vào cảnh hoàn g t à n khắp nơi mặt đất trên ấm áp mà sáng n g ờ i lòng đất trong phế tích tô thần bóng người từ sụp đổ loạn thạch trung chậm rãi đi ra hắn không có nhìn kia thấy mặt trời lần nữa không chúng cũng không có đi cảm nhận thắng lợi vui sướng h á n tâm đang bị một loại vô cùng sốt ruột tâm tình thật chặt nữ lấy h á n cứu tông chủ nhưng là ở nàng căn nguyên hao hết sau khi h á n cảm thụ đạo kia ở phương xa trên chiến trường đã yếu ớt tới cực điểm khí tức quen thuộc nàng gặp nguy hiểm h á n phải lập tức trở lại bên người nàng nhưng ngay khi h á n chuẩn bị phóng lên cao t r ư ớ c mắt trong ngực hôn độn diễn tiên châu đông nhiên phát ra một trận ấm áp sợ hãi một đạo ngũ thải quan hoa từ bộ ngực h á n xỉ ra nhìn về phía phế tích sâu bên trong một cái tầm thường xóa sình nơi đó bụi trần cùng loạt thạch bị ánh sáng rực rỡ phất qua tự đi tản ra một tàn phá bia đá trong phế tích chậ trên tấm địa đá có khác một ít so với thượng cổ phong ấn đ ổ càng cổ xưa càng tối tam phủ văn thần bí chương hai trăm hai mươi ba tông chủ thoát khốn cuối cùng thủ hộ chương hai trăm hai mươi ba tông chủ thoát khốn cuối cùng thủ hộ tòa kia khắc rõ h u y ề n thiên đạo tông ngàn năm tội nghiệt tế đ à n kể cả cái kia đến từ thượng giới rơi xuống tiên nhân đều đã thuộc về với hư vô l o n g đất tổng đàn đang ở sụp đổ thật lớn m ỏ m đá khối mang theo t r ầ m m u ộ n tiếng rít từ mái vòm dây đập kích thích tràn đầy thiên nhiên trần tô thần đứng ở mảnh này hủy diện trung ương quanh thân ngũ sát thần quang đem sở hữ sụp đổ thổ thạch cũng ngăn cách bên ngoài tâm thần hắ đại sư tỷ hai chữ này giống như một cây nung đỏ bàn ủi nóng tại hắn trong lòng hắn làm được hắn thực hiện cái kia ở tinh nguyện đỉnh núi ở cái kia vắng lặng dưới đêm trăng đối với nàng ứng thuận hứa hẹn nhưng là hắn còn chưa có trở lại bên người nàng tô thần bóng người ở biến mất tại chỗ chỉ là bước về phía trước một bước liền xuyên qua nặng trọng điệp giấy gấp sụp đổ trực tiếp xuất hiện ở tòa kia tế đàn đã từng tồn ở trung tâm vị trí nơi đó một đạo nhỏ yếu bóng người đang bị mấy chục cây đã mất đi sáng bóng màu đen phủ văn xiềng xích vô lực treo treo ở giữa không trung tinh nguyệt tông chủ hai mắt như cũ đóng chặt lộ ra trên da thịt hiện đầy giống như mạng nện khô cạn màu đen đường vân đó là huyền minh tà lực ăn mòn đến căn nguyên vết tích nàng sinh mệnh khí tức đã yếu ớt đến gần như không cách nào cảm giác mức độ giống như một đó bị quất làm rồi thật sự có chỗ vô ích chỉ còn lại cuối cùng một chút khô bại hình h ả i h o a tô thần chậm rãi đưa tay ra đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm ở đó nhiều chút lạnh giá tính mịt màu đen trên ông k h ó giáp giác không có dùng làm hà kia đã bên trong u đan h điển t viên kia năm màu lưu chuyển đã hoàn toàn ngưng tụ hỗn độn diễn tiên châu bắt đầu chậm dại chuyển động từng luồng thuần túy nhất nhất ôn hòa ngũ thải quang hoa giống như đầu mùa xuân tuyết tan dòng suối theo tô thần cánh tay lặng yên không một tiếng động chạy vào tông chủ tứ chi bất hải kia ánh sáng rực rỡ trôi đi qua đó là một trận cực hạn tình hóa tông chủ trên da thịt những thứ kia dữ tợn đáng sợ màu đen đường v â n giống như gặp ánh mặt trời tan tuyết nhanh chóng t ă n g d ã rút đi lần nữa lộ ra bên dưới sáng bóng lại thương bạch da thịt trong cơ thể nàng những thứ kia sớm bị tà l ự ợ c ăn mòn bế tắc kinh mạch tại này cổ bổn nguyên chi lực cọ r ử a h ạ bị từng điểm tu bổ khai thông nàng ta gần như muốn hoàn toàn tắt nguyên thần lửa cũng bị này cổ mang theo chế sinh khí tức lực lượng lần nữa thắp sáng đây là một cái trầm chạm tức thì vô cùng tinh tế quá trình tô thần vẻ mặt chuyên trú tới cực điểm cái này so với đánh chết một cái rơi xuống tiên nhân phải hao phi hắn càng lo x a thần bởi vì hắn đối mặt không phải định nhân mà là một cái cần bị cẩn thận thương yêu gần như linh hồn v ỡ nát không biết qua bao lâu trong ngực bộ tia cứng n g ắ t thân thể cuối cùng cũng có một tia nhỏ nhẹ run run tinh nguyện tông chủ lông mi thật dài run lên nàng chậm rãi trận mở con mắt cặp tia đã từng nguyên nghiêm rồi sau đó trở nên trống rông chết lạng đôi mắt giờ phút này tràn đầy vô tận m ệ t m ỏ i cùng mờ mịt nàng giống như là làm một cái rất dài rất dài ác ngộng ở trong ác ngộng nàng mất đi chính mình hết thảy biến thành một cái mặc cho người định đoạt đề tuyến một g ẫ u chậm luân nàng tấm mắt từ từ tập trung ở trước mắt này tấm trẻ tuổi lại viết đầy phong xương cùng trầm tĩnh trên mặt tô thần nàng thanh âm làm chắt được giống như hai mảnh giấy r i á p đang ma sát lại mang theo một loại cấp sau cuộc đời còn lại run dày tô thần không nói gì chỉ là đ ố i nàng nhẹ nhàng gật gật đầu hắn đem lòng bàn tay hỗn độn b u ồ n nguyên chi lực thúc giục được càng lưu hòa tinh nguyện tông chủ cuối cùng cũng thấy rõ trước mắt hết thảy nàng nhìn thấy tô thần trong mắt phần k i a còn chưa hoàn toàn rút đi vô cùng sốt ruột cùng ân cần nàng nhìn thấy chung q u n h đang ở sụp đổ thế giới cũng cảm nhận được trong cơ thể mình vẻ này đang ở xua tan sở hữu khói mù mang đến tân sinh ấm áp lực lượng nàng cái gì cũng biết một giọt thanh lệ từ khoe mắt nàng chạy xuống k i a không phải bi thương cũng không phải thống khổ là vui vẻ yên tâm là cảm kích là thấy tông môn sau kế có người là thấy cái k i a đã từng cần chính mình che chở thiếu niên bây giờ đã trưởng thành lên thành có thể vì toàn bộ tông môn vì mảnh thiên địa này chống lên một khoảng trời đại thụ che trời trên mặt nàng tràn ra một cái cực kỳ yếu ớt tức thì vô cùng chân thực nụ cười tô thần nhìn nàng nụ cười viên tiêu bởi vì cảm ứ n g được lãnh nguyệt hẳn hơi t ở yếu ớt mà từ đầu tới cuối treo tâm cuối cùng cũng rơi xuống một nửa đỉnh đầu tầng nham thạch phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu gạo càng đại quy mô sụp đổ bắt đầu tô thần ôm suy yếu tông chủ thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở một nơi tương đối vững chắc thật lớn thạch lương bên dưới hắn đem tông chủ nhẹ nhàng b u ô n g xuống để cho nàng dựa vào một khối coi như bằng p h ẳ n g nham bích rồi sau đó hắn chập ngón tay như kiếm ở cổ tay mình bên trên nhẹ nhàng dạch một cái một giọt thần chứa hắn bản nguyên tinh huyết ngũ thải huyết dịch từ nơi vết thương dị ra trôi lơ lửng với đầu ngón tay hắn hắn đem giọt máu này nhẹ nhàng gõ ở tông chủ mi tâm huyết dịch chạm được da thịt trong nháy mắt tông chủ trên mặt tái nhợt cuối cùng cũng nổi lên một tiêu huyết sắc nàng hô hấp cũng biến thành vững vàng kéo dài rất nhiều hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy rồi tông chủ căn nguyên hao tổn quá mức nghiêm trọng tu vi càng là từ nguyên anh hậu kỳ rơi vào rồi k i m đan bên liên giới muốn hoàn toàn khôi phục cần tràn đầy thời gian dài tính d ư ỡ n g nhưng nghĩ ra nàng còn sống tô thần ngầm đầu lên vẻ này thuộc về lãnh nguyệt hàn hơi thở lại yếu ớt mấy phần không thể đợi thêm nữa hắn nóng này trong lòng như đốt xoay người liền muốn rời đi có thể ánh mắt quét qua tựa vào trên vách đá quần áo lam lũ vẻ mặt vẫn suy yếu tông chủ lúc bước chân hắ hắn trầm mặt chốc lát sau đó đưa tay ra bắt được trên người mình món đó đã sớm đang chiến đấu trở nên cụ nát thanh sam và áo tê rồi một tiếng v a n g nhỏ hắn đem một góc thanh sam lành lặn x é xuống hắn đi lên trước đem khối này còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể vải vóc nhẹ nhàng trùm lên tông chủ trên người vì nàng c h e đỡ sụp đổ mang theo đ u ổ i trần tinh nguyện tông chủ nhìn hắn cặp kia vừa mới khôi phục thần thái đôi mắt lại lần nữa ướp nàng nhìn trước mắt người thanh niên này trên mặt hắn còn mang theo một tia đại chiến sau khi mệt mỏi nhưng hắn tích lương, lại thẳng tắp giống một thanh vĩnh viễn sẽ không con gãy kiếm ánh mắt của hắm m tràn đầy nàng từ không từng thấy gần như muốn tràn ra lo âu cùng vội vàng tông chủ há miệng muốn nói nhiều chút cái gì có thể nàng quá mức suy yếu một chữ đều không cách nào phát ra nàng chỉ có thể dùng hết toàn lực hướng về phía tô thần lần nữa lộ ra một cái khích lệ nụ cười tô thần đọc h i ể u rồi ánh mắt của nàng trung h à g nghĩa hắn không do dự nữa hướng về phía tông chủ trịnh trọng đi rồi một cái đệ tử lễ sau đó bóng dáng của hắn liền tại chỗ hóa thành một vệt sáng phóng lên cao thân thể của hắn chính là sắc bén nhất pháp bảo xé ra vạn trợ tầng chỉ vì có thể sớm một hơi thở lại sớm một hơi thở trở lại người kia bên người tinh nguyện tông chủ tựa vào lạnh giá trên vách đá cảm thụ trên người khối kia thanh sam chuyển tới nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ nàng ngước đầu ánh mắt đuổi theo đạo kia sẽ hắc cám cùng địa tầng ánh sáng cho đến nó hoàn toàn biến mất ở cuối tầm mắt trong mắt nàng tràn đầy t i ê u ngạo cùng vô hạn hy vọng lòng đất phế tích ở tô thần g i ớ i đi sau cuối cùng cũng dần dần thuộc về với bình tĩnh ở hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong cái kia trước bị hỗn độn diễn thiên châu ánh sáng rực rỡ chiếu sáng quá xó xỉnh tòa kia tàn phá bia đá đ ô n nhiên lần nữa phát ra một trận yếu đất quang ánh sáng cũng không trói mắt giống như ngâm vỏ nát ánh sao ở những cổ đó lao nhi tối t â m phủ văn bên trên chậm d ã i chạy xuôi nó hội tụ thành một bó cực nhỏ lại vô cùng lực xuyên tấu ánh sáng nó xuyên tấu bia đá bản thân xuyên tấu phế tích xuyên tấu mảnh không gian này chỉ hướng một cái không cũng biết không lường được xa xôi chỗ Trưng thiên, trưng thiên, tuyệt tà người như người sáng, sáng. phiến đỉnh gần lòng cũng vọng hôn độn vân, cuối cùng cũng Khiêu hữu, phải cuối sở sắp đầu xếp đẻ đem ở của chiếu rõ ràng rành mạch không có thắng lợi hoan hô trong không khí chỉ có đậm đến hóa không mở hết tinh khí hòa lẫn đất xét bị pháp thuật cháy sau khét l ẹ n cùng với nào đó kiềm chế tới cực điểm thật thấp khóc sụt sùi đ ứ c g â y phát bảo tàn phá trận kỳ còn có những thứ kia cũng không còn cách nào đứng lên quen thuộc hoặc xa lạ đồng môn đồng minh thân thể bày khắp tinh nguyện tông trước sơn môn mỗi một tấc thổ điện đây là một trận thảm thiết dùng máu thịt xây đi ra thắng lợi lãnh nguyện hàn đứng ở một mảnh hỗn độn trung ương trong tay nàng trôi này từng chém c h ế t vô số địch nhân trực kiếm giờ phút này mũi kiếm rũ xuống, vô lực chống trên mặt đất chống đỡ n trên người nàng món đó dấu hiệu tính nguyện sắt trường bảo đã sớm không nhìn ra nhan s ắ c ban đầu bị vẩy mực như v ậ y máu đen cùng bụi đất bao trùm bể tan cành và táo ở mang theo dùng mình trong gió sớm nhẹ nhàng đong đưa mặt nàng được không giống như một tấm trong suốt giấy không có nửa điểm huyết sắc khoe môi một đạo khô cạn vết máu nhìn thấy giật mình trong cơ thể nàng thủ linh thánh lực đã sớm tại đối kháng hỗn độn tà lực ăn mọc chúng đã tiêu hao một làm hai sạch giờ phút này có thể làm cho nàng còn đứng ở chỗ này không phải tu vi không phải linh lực chỉ là một hơi thở một cái thuộc về tinh nguyện tông đại sư tị thuộc về chi này tàn phá liên quân thông soái không thể ngã hạ khí đại sư tỷ một tên may mắn còn sống sót tinh nguyện tông trường lão lạo đạo đi tới hắn nửa người cũng bị máu tơi ư nhấm đỏ trên mặt trộn lẫn nước mắt cùng nước bùn thanh â m khàn khàn được không còn hình dáng chúng ta chúng ta giữ được nhưng là nhưng là giá quá lớn trường lão mà nói nghẹn ngào ở trong cổ họng lại cũng không nói được lãnh nguyệt hàn không quay đầu lại thân thể nàng nhỏ nhẹ quất cơ nàng dùng hết toàn lực mới đưa trông trên mặt đất trường kiếm lần nữa cầm ổn nhiều chút nàng không thể quay đầu nàng sợ chính mình vừa quay đầu lại thấy phía sau những đệ tử trẻ tuổi kia môn tuyệt vọng mà mờ mịt gương mặt nàng trong l ò n g ngực gắng gượng khẩu khí kia thì sẽ hoàn toàn t à n mất nàng chỉ là đối phía trước kia phiến bị ánh mặt trời chiếu phát sáng vừa bãi chiến trường nhẹ nhàng gật gật đầu một cái động tác đã tiêu hao hết nàng thật sự có sức lực đang lúc này trên chiến trường kia kiềm chế tiếng khóc lóc đông nhiên ngừng sở hữu còn đứng người sở hữu còn có thể nhúc nhích người đều giống như bị vô hình nào đó lực lượng dẫn dắt không hẹn mà cùng nhìn về cùng một cái phương hướng chiến trường khối kia phiến bị san thành bình địa trên phế tích một bóng người liền vậy thì lặng lặng đứng ở nơi đó không có kinh thiên động địa uy thế cũng không có sáng mở vạn trượng dị tượng hắn liền vậy thì xuất hiện giống như là từ vừa mới bắt đầu vẫn đứng ở nơi đó như thế áo quần hắn so với trên chiến trường bất kỳ một cái nào ăn mày đều phải làm lũ nhưng hắn dáng người so với trong bầu trời này bất kỳ một toàn núi cao đều phải cao ngất là tô thần hắn trở lại lãnh nguyệt hàn thân thể cứng lại nàng giống như là bị làm định thân pháp không nhúc n í c cặp kia bởi vì hao hết tâm thần mà có vẻ hơi chống rồng con người chấm rãi một tấp một tấp địa chuyển hướng cái hướng kia trong lúc nàng cuối cùng cũng thấy rõ cái thân ảnh k i a lúc cả thế giới phảng phất cũng vào giờ khác này mất đi tất cả thanh âm gió ngừng tiếng khóc lóc biến mất trong không khí kia làm người ta nôn mửa huyết tinh khí tựa hồ cũng lãnh đạm rất nhiều thế giới nàng bên trong chỉ còn lại đạo kia từ trong phế tích hướng nàng từng bước từng bước đi tới bóng người hắn đi không nhanh mỗi một bước cũng đạt được kiên cố vô cùng hắn xuyên qua thi hải vòng qua kiếm gậy không thấy những thứ kia nhìn về phía hắn hôn tạp tính sợ mừng như điên cùng ánh mắt x u n g bái bọn hẳn hướng chỉ có một l ạ n g u y ệ t hàn k i a tấm trắng bệnh như tờ giấy trên mặt căng thẳng mấy ngày gánh vác lên toàn bộ tông môn tồn vong gánh vác lên người sở hữu sinh tử giống như băng điêu như vậy m ộ i l ạ n h đường cong vào giờ khắc này đẫu nhiên toàn bộ đều hòa tan một nụ cười không có chút nào trưng triệu ở nàng khỏe môi nở rộ kia không phải vui vẻ yên tâm cũng không phải vui sướng đó là một loại đem đẻ ở trong lòng sở hữu sơn xuyên hà nhạc sở hữu huyết h ả i thâm cựu thật sự có sinh ly từ biệt cũng trong nháy mắt này hoàn toàn bung xuống cực hạn an bình giống như là một cái lặn lội rồi vạn dặm lữ nhân cuối cùng cũng thấy được thuộc về chính mình kia ngọn đèn đèn nàng làm được nàng chống được hắn trở lại giờ khắc này cái này thì vậy là đủ rồi nay lau nụ cười là nàng cuối cùng khí lực cũng là nàng cuộc đời này nhất sán lạn phong cảnh nụ cười nở rộ sau một khắc nàng nắm chặt trôi kiếm tay vung l ỏ n g leng k e n trường kiếm rơi xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy kêu gạo ở tĩnh mịch trên chiến trường đặc biệt trói thai mà thân thể nàng cũng giống là bị rút đi rồi sở hữu xương mềm lún hướng sau té xuống đại sư tỷ chung q u n h các đệ tử phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc muốn lên trước cũng đã không kịp có thể nàng không có rót ở lạnh giá dính đầy vết máu trên đất ngay tại thân thể nàng cần phải xúc trong s á t na một đạo thanh ảnh giống như một đạo x é rách không gian k i ề m điện vượt qua trăm trượng khoảng cách xuất hiện ở nàng phía sau một đôi kiên cố có lực cánh tay đưa nàng kia nhẹ không có phân lượng thân thể vững vàng ôm vào lòng tô thần cuối cùng cũng ôm lấy nàng hắn cúi đầu nhìn trong ngực này tấm quen thuộc lại vừa xa lạ đến để cho ngực hắn có rút đau đớn mặt nàng nhắm hai mắt lông mi thật dài bên trên còn treo móc một d ọ t không kịp hạ xuống trong suốt nước mắt thân thể nàng lạnh giá giống như một khối hàn ngọc hô hấp nhỏ yếu đ t quá gần như không thể nhận ra thấy nếu như hắn chế nữa trở lại một bước chỉ là cái ý niệm này sẽ để cho tô thần tâm giống như là bị một bàn tay vô hình hung hắn nắm sau đó vào nát hắn đưa nàng ôm chặt hơn nữa nhiều chút dường như muốn đem chính mình nhiệt độ cơ thể đem chính mình sinh mệnh tất cả đều độ cho nàng như thế t r u n g quanh giống như chết tiến tĩnh bị cấp sau cuộc đời còn lại mừng như đ i ê n hoàn toàn đốt là tô sư minh tô sư minh trở lại chúng ta thắng chúng ta thật thắng tông chủ tông chủ đây huyền thiên đạo tông ma đầu vô số thanh âm ở tô thần bên thai vang lên lại bị hắn tự động đ i ệ loại bỏ bên ngoài thế giới hắn bên trong chỉ còn lại trong n ự c cái này dùng sinh mệnh vì hắn vì người sở hữu giữ được cuối cùng một đạo phòng tuyến nữ tử hắn chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt quét qua những thứ kia hoan hô đám người quét qua mảnh này cảnh hoàn g t à n khắp nơi mặt đất cuối cùng trở về đến trong ngực người kia tái nhận được không có một tia v u ế t sắt trên mặt một cổ chưa bao giờ có hỗn tạp đau nhức sao sợ cùng vô biên thương tiếc tâm tình ở lồng ngực của hắn bên trong điên cùng đụng hắn cứu tông chủ hắn san bằng ma quật hắn cứu vãn mảnh thiên địa này nhưng là hắn lại để cho nàng một thân một mình ở chỗ này thừa nhận rồi nhiều như vậy hắn đe mặt nhẹ nhàng vùi sâu vào nàng ta còn mang theo nhàn nhạt thâm dịu nhưng lại dính máu tanh cùng bụi đất trong tóc một cái ý niệm một cái lời t h ể không có nói ra so với làm hà minh khắc ở trong thiên địa p h á p tác cũng càng rõ ràng càng sâu sắc thứ hôm nay từ nay về sau ta tô thần tại thế một ngày liền cũng sẽ không bao giờ cho ngươi bị thế gian này bất kỳ mảy may tổn thương Tuyệt Trưng ta trưng ta Trong thân thể, nhẹ giống như một một t này không? chỗ hương, chỗ hương. nhẹ như chim, nhưng lại chậm, giống như lông an lòng này an lòng ngực giống giống là là cái lại bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới vẻ này quen thuộc giống như tuyết sau sơ tình như vậy vắng lặng thương dịu giờ phút này bị nồng đậm máu tanh cùng bụi đất che giấu hắn có thể cảm nhận được chỉ có kia xuyên thấu qua bể tan tành áo quần chuyển tới thấu xương lạnh giá n à y lạnh giá so với sâu trong lòng đất kia rơi xuống tiên nhân cuối cùng á n độc càng làm cho hắn lòng rung động hắn chỉ là vãn trở lại một bước không có lẽ chỉ là chậm nửa bước cái ý niệm này giống như một cây vô hình trâm đâm vào hắn thần hồn chỗ xấu nhất không có đau nhức chỉ có một loại vắn vẻ chậm c bên trong đan điển viên kia năm màu lưu chuyển vừa mới lắng xuống thiên địa hạo tiếp hôn đội diễn tiên châu lần nữa chậm dại chuyển động lần này không có hủy thiên diện địa uy năng không có thôn vệ vạn vật bá đạo từng luồng tinh thần nhất hôn đội bổn nguyên chi lực từ hắn lòng bàn tay hóa thành một đạo dịu dàng dòng suối dễ đặt thăm dò vào lãnh nguyệt hẳn kia đã sớm khô cạn khô kiệt trong kinh mạch kia không phải con chú là bồi bổ giống như xuân ngày thứ nhất tràng mưa phùn lặng yên không một tiếng động nhuận chạch đến ra bị nẻ mặt đất hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng kia thuộc về nguyệt linh thân thể căn nguyên giống như một chiếc sắp cháy hết ngọn đèn lên dầu chỉ còn lại cuối cùng một chút y ê u đ ớt h ỏ a tinh ở trong gió chập trờn mỗi một lần chập trờn cũng dẫn động tới tô thần tiếng l ò n g hắn dùng chính mình bùn nguyên chi lực vì nàng xây lên một đạo nhất ôn nhu bình chướng đem chút lựa kia tinh cẩn thận thương yêu đứng lên tô thần chậm rãi cúi lẩu xuống đem chắn mình nhẹ nhàng dính vào nàng lạnh như băng trên chắn cảm th đại sư tỷ thanh âm của hắn ở liên tục đại chiến sau khi khàn khàn lợi hại lại mang theo một loại trước đó chưa từng có trở bổn cùng kiên định ta đã trở về ta làm được hắn đưa nàng ôm chặt hơn nữa nhiều chút giống như là muốn dùng thân thể của mình vì nàng ngăn cách thế gian này sở hữu mưa gió sau này ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi cũng sẽ không bao giờ để cho một mình ngươi chịu đựng những thứ này lời nói này không có đối với thiên địa thể cũng không có hướng pháp t ắ t tuyên cáo đây chỉ là một nam nhân đối với mình dùng sinh mệnh đi quý trọng nữ nhân tương thuận giản dị nhất cũng nặng nhất qua sơn hải lời hứa có lẽ là lời nói này chung nhiệt độ xúc động nàng yên l ạ n g nguyên thần lãnh nguyệt hàn kia lông mi thật dài run dày nàng c h ậ m r ã i mở mắt ra thế giới trước mắt như c ũ mơ hồ bên h a i huyên á o cũng nghe không chân thiết hết có thể nàng có thể thấy rõ k i a tấm gần trong găng tấc viết đầy phong xương cùng mệt mỏi lại lại cực kỳ an tâm mặt nàng có thể cảm nhận được vẻ này liên tục không ngừng chảy vào bên trong cơ thể dòng nước ấ m đang ở xua tan đến kia sâu tận xương tùy giá rét cùng suy yếu nàng há miệng lại không phát ra thanh em nào tia tấm trắng bệnh như tờ giấy trên mặt cũng không có khí lực lại toát ra một nụ cười nàng chỉ là vậy thì lẳng lặng mang theo vô tận quyền luyến nhìn hắn sau đó dùng hết cuối cùng một tia khôi phục như cũ khí lực nàng ta rủ xuống ở bên người lạnh giá cứng ngắc ngón tay nhẹ nhàng giật mình nàng hồi nắm hắn nắm cả chính mình cái tay kia rất nhẹ rất yếu ớt lại để cho tô thần thân thể không dễ phát hiện mà dùng một cái hắn cảm nhận được hắn cảm nhận được nàng lòng bàn tay chuyển tới kia một chút xíu yếu ớt đ ắ p lại một c ổ không cách nào nói do nhu tình giống như vỡ đê thủy triều trong n g á y mắt che mất trong lòng của hắn sở hữu sau sợ cùng chưa sót hắn đưa nàng ôm càng chắc hơn dường như muốn đem điều này mất mà được lại chân bảo hoàn toàn dung nhập vào chính mình máu xương bên trong t r u n g quanh huyên áo chẳng biết lúc nào đã lắng xuống những thứ kia may mắn còn sống sót đệ tử cùng các trưởng lão xa xa nhìn một màn này không có ai tiến lên q u ấ y dày bọn họ nhìn cái kia giống như thần linh như vậy trở về thanh niên giờ phút này giống như một cái phạm nhân như thế d ễ đặt ô m đến trong lòng bọn họ giống như trắng sáng như vậy thánh khiết đại sư tỷ trong mắt rất nhiều người cũng nổi lên lệ quang kia không phải bi thương là cảm động là chúc phúc là một loại đối trải qua máu và lựa lễ dựa tội sau khi phần này thuần túy tình cảm xấu nhất kinh ý tô thần chậm rãi đứng thẳng người n hắn g hoàng trường, những không nhưng vọng đồng một mảnh mệt mỏi quét tán quét thứ lần, này cảnh nơi chiến tràn qua qua khắp đầy kia đổi, lại môn chịu đồng cùng biết rõ huyền thiên đạo tông tiêu diệt không phải kết thúc mà là một cái khác càng nặng nề trách nhiệm bắt đầu hắn muốn thủ hộ không chỉ là trong ngực ư người này còn có nàng dùng sinh mệnh đi thủ hộ mảnh này tông môn mảnh tiên điện này mà con đường này hắn sẽ không lại để cho nàng một mình đi trước ở người sở hữu nhìn soi mói tô thần cúi người xuống đem lánh n g u y ệ hàn lấy một loại vô cùng quý trọng tư thế ôm n g n g lên hắn bước chân hướng tinh nguyện tông sơn môn phương hướng từng bước từng bước đi vững vàng mà kiên định hắn phía sau là mới vừa tan hết khói trời cao vô ích cùng một luân đang ở từ từ dâng lên màu vàng mặt trời mới mọc chương hai trăm hai mươi sáu cho tàn hạ b ả n thạch chương hai trăm hai mươi sáu cho tàn hạ b ả n thạch tô thần ôm lãnh nguyệt hàn đi rất ổn hắn mỗi một bước đều giống như đo đạc quá một dạng đạp ở tinh nguyện tông bệ tan cành tấm đá xanh trên đường không có phát ra một k i a dư thừa âm thanh trong người, người như cũng vậy thì nhẹ vậy thì lạnh nhưng hắn lòng bàn tay vượt qua đạo kia hỗn độn nguyên chi lực giống như nhánh vĩnh không khô cạn dòng suối đang ở trong cơ thể nàng Chất vật lại lại cực kỳ cố c h ấ p nặng mới mở đến sinh cơ hắn đi qua những thứ kia quen thuộc vừa xa lạ đổ nát thê lương những thứ kia đã từng giường cột c h ạ m chỗ lầu cát bây giờ chỉ còn lại nám đen cơ cấu ở trong gió sớm phát ra như nước nợ thanh â m may mắn còn sống sót các đệ tử tự động hướng hai bên l u i ra, vì hắn nhường ra một cái lối đi không có người nói chuyện mảnh này t i n h mịch so với bất kỳ huyên náo ngôn ngữ cũng đáng sợ hơn p h â n lượng trên mặt bọn họ còn treo móc huyết cùng thổ ô tích trên người là rách m ư ớ áo khoác có thể khi bọn hắn nhìn về tô thần nhìn về trong ngực hắn cái tia ngủ say nữ từ lúc những thứ tia nhân tuyệt vọng mà ảm đạm trong lúc biểu lộ lần nữa dấy lên một chút tên là hy vọng hòa tinh nhớ b u ồ n mép tên miền tô thần một cái thanh âm khẳng khàn ở phía trước vang lên là tên kia may mắn còn sống sót trường lão hắn họ lưu ở trong tông môn quản giới luật đường từ trước đến giờ nói năng thận trọng giờ phút này cái tia trương bố tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn đầy bi thương cùng mệt mỏi nhưng hắn nhìn về phía tô thần lúc nhưng vẫn là dùng hết khí lực thẳng tắp kia đã sớm còn tích lương hắn muốn hành lễ lại bị tô thần dùng một cái động tác trở lại. tô thần chỉ là k h ẽ b ư ớ c cảm bước chân không dừng lưu trưởng lao biết ý hắn môi hắn run rẩy lão lệ tung hành lại cuối cùng chỉ là nghiêng người sang cung k í n h nhường đường một cái động tác đó là một loại không tiếng động tiếp nhận từ hôm nay từ nay về sau mảnh phế tích này bên trên chống lên người sở hữu không còn là bọn họ những thứ này gần đất xa trời lao ra khọn mà là trước mắt cái này mới vừa từ địa ngục trở về người trẻ tuổi xuyên qua sơn môn quảng trường nghị sự đại điện là bên trong tông môn số ít coi như hoàn trình kiến trúc tô thần ôm l ã n nguyệt hàn đi thẳng vào trong đại điện sớm đã có người thanh ra một mảnh sạch sẽ xóa x ỉ n h trên giường thật dày nệm êm hắn cúi người xuống động tác êm ái giống như là đang đối với đợi một món đụng chạm gần bể hiếm thế đ ồ sứ đưa nàng chầm rãi đặt ngang ở trên nệm êm hắn vừa muốn đứng dậy một cái g ầ y đét lại chở một tay khoác lên trên cổ tay hắn cho ta nhìn xem nói chuyện là một vị sợi tóc ngân bạch bà lão nàng là tông môn đan đường tần trưởng lão một tay ý thuật việc vô số người nàng vừa mới ở trên chiến trường cứu chữa mười mấy tên trọng thương đệ tử giờ phút này khắp khuôn mặt là mệt mỏi ánh mắt vẫn như cũ thanh minh sắc bén tô thần gật đầu một cái. lui ra nửa bước nhưng hắn tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi kia tấm tái nhập mặt tần trưởng lão không có dùng linh lực đi rõ xét vậy đối với bây giờ lãnh nguyệt hàn mà nói là một loại gánh nặng nàng chỉ là đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng khoác lên lãnh nguyệt hàn bên cổ nhắm lại con mắt vẻ mặt chuyên chú trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi người sở hữu hô hấp cũng theo bản năng thả nhẹ rồi thời gian từng chút từng chút địa trôi qua tần trưởng lão kia tấm không hề bận tâm mặt từ, từ nổi lên một tia biến hóa nàng chân mày vặn mà bắt đầu càng vặn càng chặt hồi lâu nàng mới chậm mắt ra thu tay về tập kia nhìn về phía con mắt của tô thần bên trong nhiều một chút cực kỳ phức tạp đồ vật có kính nghệ có t i ế t cho còn có một loại nặng trịch khó mà diễn tả bằng lời ngưng trọng như thế nào tô thần thanh â m rất nhẹ lại giống như một khối đá lớn nện vào rồi người sở hữu tâm hồ tần trường lão trầm mặc chốc lát tựa hồ đang châm trước nên mở miệng như thế nào nàng tránh được ánh mắt của tô thần chuyển hướng một bên giống vậy mặt đầy ân cần lưu trường lão thanh â m làm chắc nói l i u sư minh ngươi đi kiểm lại một chút thương vong cùng vật liệu đi xây lại tốc môn có rất nhiều chuyện bận rộn đây là một loại tật lực đề ra trong lòng lưu trưởng lão châm xuống còn muốn hỏi lại lại khi nhìn đến tần trưởng lão kia không được x í vào vẻ mặt sau nặng nghề thở dài mang theo lòng tràn đầy lo lắng xoay người rời đi trong đại điện chỉ còn lại tô thần tần trưởng lão cùng cái kia ngủ say người tần trưởng lão này mới một lần nữa nhìn về tô thần thanh âm ép tới thấp hơn tô thần n g ư y i vượt qua đạo kia bổn nguyên t r i lực bảo vệ nàng mệnh nếu không phải như thế đại sư tỷ nàng khả năng đã nàng d ừ n g một chút chuyển đề tài kia phần ngưng trọng gần như phải hóa thành thực chất nhưng là nàng nguyện linh thân thể căn nguyên thiếu hụt thật lợi hại kia hỗn độn tả lực đối thể chất nàng ăn mòn nặng nhất nàng kinh mạch giống như một cái bị đâm vô số lỗi thủng gió trúc linh lực đang không ngừng tiêu tán tô thần yên lặng nghe ngóng trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ mặt tần t r ư ờ n g lão nhìn hắn bộ dáng này trong lòng càng là chua sót nàng c ắ n răng hay là đem kia tàn khốc nhất thực tế nói ra nàng cảnh giới sợ là không vững vàng thậm chí ngày sau tiên đồ có lẽ phía sau mà nói nàng không nhận tâm nói ra khỏi miệng có thể kia chưa hết ý lại giống như một cái vô hình nhất đau củn chậm chạp các ở mỗi người trong lòng đại điện lần nữa lâm vào giống như chết tiến lặng tô thần không nói gì hắn chỉ là c h ầ m rãi lần nữa ở lãnh nguyệt hàn bên người ngồi t r ồ n h ồ n xuống hắn đưa tay ra đưa nàng rủ xuống ở gò má bên một luồng tóc dối bởi nhẹ nhàng đẩy đến tính sau đầu ngón tay hắn chạm được rồi nàng lạnh giá ra thịt sau đó hắn n g ẩ n g đ ầ u lên tiến lên đón tần trưởng lão kia tràn đầy lo âu cùng ánh mắt đồng tình ra tô thần ở hắn chỉ nói bốn chữ này thanh âm không lớn lại giống như bàn thạch lạc định ở mảnh này lảo đảo muốn ngã trên phế tích lại không một tia g a o động nàng tiến đồ liền tuyệt sẽ không như vậy mà tuyệt chương hai trăm hai mươi bảy nguyện lạc không tiếng động Trường giật giật, sau y t Lạc đó nàng xoay người bước chân tập tiễn đi ra đại điện nàng phải đi cứu nhiều người hơn mà ở lại chỗ này người này phải đi cứu mảnh này tông muôn hồn trong đại điện cũng chỉ còn lại rồi hai người bọn họ phong tử hư hại cửa điện thổi vào lay động l á n h nguyệt hàn trên c h á n sợi tóc tô thần đưa tay ra lần này hắn không có gọi nước mở mà là dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng n u ố t ve kia phiến lạnh giá ra thịt hắn không có đứng dậy cũng không hề rời đi hắn liền vậy thì an tĩnh canh giữ ở bên người nàng giống như một tôn t i ê n lặng pho tượng dạ rất nhanh thì tới không có tinh cũng không có nguyện toàn bộ thiên nguyên đại lục linh khí cũng bởi vì kiêm một c h à n g hạo kiếp trở nên hỗn loạn mỏng manh trên phế tích tinh nguyệt tông bắt đầu có chút khói lửa nhân gian tức các đệ tử đốt cây đốt yếu đất quang xua tan bộ phận h ắ c á m cũng chiếu sáng kia một đôi mệt mỏi lại lại bắt đầu lại bận rộn bóng người phân phát đan dược tu bổ t r ậ n cơ dọn dẹp hải q u ố t an táng người mất hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành lưu trưởng lao mây lần tới đến cửa đại điện muốn nói nhiều chút cái gì có thể nhìn đến trong điện đạo kia không nhúc nhích bóng người cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu một cái xoay người rời đi hắn biết rõ bây giờ ai cũng không giúp được tô thần hoặc có lẽ là ai đều không có tư cách đi quấy rời hắn không biết qua bao lâu nệm thượng nhân phát ra một tiếng nhẹ vô cùng lưng lãnh nguyện hà tỉnh nàng mở mắt ra thấy là đỉnh điện kia quen thuộc vẽ tinh thần quỹ tích mái vòm mặc dù hiện đầy giống mạng nhện vết nước nhưng cuối cùng là tự xem mấy trăm năm địa phương nàng giật giật ngón tay muốn ngồi dậy lại phát hiện tứ chi b á c hải h cũng truyền tới một loại vắng vẻ cảm giác vô lực trong đan điền càng là giống như lủng một lỗ túi giống tuyết nàng nghiêng đầu liền thấy được thủ ở bên người tô thần ánh lửa tại hắn gõ má bên trên bỏ ra một cái phiến ấm áp phát hỏa đường v i ể n hắn tựa hồ phát giác nàng động tĩnh xoay đổ lại cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong chiếu nàng bóng người tình thanh âm của hắn như cũ khẳng lại mang theo một loại làm cho lòng người an nhiệt độ、ừ. lãnh nguyệt hàn đáp một tiếng thanh âm nhẹ giống như lông chim nàng nhìn hắn cố gắng muốn kéo ra một nụ cười muốn nói cho hắn biết chính mình không việc gì có thể khoe miệng lại vô luận như thế nào cũng dương không nổi phần kia xuất xứ từ căn nguyên thiếu hụt cùng suy yếu là bất kỳ ý chí đều không cách nào che giấu tô thần nhìn ở trong mắt lại không có vật trần hắn chỉ là đưa tay ra lần nữa nắm nàng lạnh như băng tay đem trong cơ thể mình đạo kia dịu dàng hỗn độn bổn nguyên trí lực càng nhẹ nhàng địa vượt qua thông môn lãnh nguyệt hàn môi có chút khô nức hết thể đều tốt t ô thần cắt đứt nàng có lưu trưởng lão bọn họ ở không cần ngươi quan tâm tông chủ nàng ta cũng đang nghĩ biện pháp hắn dùng lời đơn giản nhất trả lời nàng tất cả vấn đề cũng v ố t lên rồi trong lòng nàng sở hữu b ấ tan lãnh nguyệt hàn liền không nói gì nữa nàng chỉ là yên lặng mặc cho hắn nắm tay mình cảm thụ kia dòng nước ấm tại chính mình đã sớm hữu quặng trong tinh mạch chậm rãi chạy xuôi nàng biết rõ mình tình trạng t i ê n nguyệt linh thân thể sợ là đã phế ngày sau tiên đồ có lẽ liền thật đến đây chấm dứt nàng không khóc cũng không có bị thương chỉ là trong lúc nàng ánh mắt xéo qua liếc thấy tô thần kia tấm trẻ tuổi mà kiên nghị m ặ t lúc trong lòng vẫn là không có căn nguyên nổi lên một trận chua sót hán chạy tới này nha cao vậy thì xa địa phương mà chính mình nhưng phải từ nơi này là mây rơi xuống hồi trong trần a i rồi này l a u lóe lên một cái rồi biến mất t ạ m đạm giống như một cây châm nhẹ nhàng đâm vào tô thần trong lòng hắn cái gì cũng không nói chỉ là đưa nàng tay cầm thật chặt rồi nhiều chút chú sau đó mấy ngày tô thần gần như một t ứ c cũng không rời ban ngày hắn trông coi nàng dùng hỗn độn bổn nguyên t r i lực vì nàng trải vớt kinh mạch nhiệt độ dưỡng thần hồn ban đêm đợi nàng ngủ hắn sẽ gặp đi đến tông môn kia đã sớm hóa thành một vùng phế tích tàng kinh c á t hắn luôn có thể từ những thứ kia bị hôn nám đen đoạn dạn tàn thiên bên trong tìm tới một ít coi như hoàn chỉnh thẻ ngọc hắn sẽ ở sở hữu liên quan với chữa thương liên quan với linh căn tu bổ liên quan với thể chất đặc thù ghi lại đồng thời hắn cũng ở đây thần hồn sâu bên trong một lần lại một lần hướng viên kia hôn đội diễn thiên châu phát ra hỏi hắn muốn tìm là tu bổ n g u y ệ t linh thân thể phương pháp một cái có thể làm cho nàng lần nữa đứng lên lần nữa bước lên cái kia nàng truy đổi cả đời tiên độ phương pháp hôn đội diễn thiên châu chỉ là yên lặng xoay trọn cho đến ngày thứ năm đêm khuya tô thần đang vì lãnh nguyệt hàn độ đưa linh lực đột nhiên hắn phát giác một tia khác thường hắn phát hiện làm chính mình h ô n độn bùn nguyên chi lực chạy qua nàng đan điển lình căn trung t â m lúc viên kia h ô n độn diễn tiên châu lại sẽ sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt cộng hưởng giống như là thủy tìm được mặt nguồn phiêu bạc khách tha phương thấy được cố hương khói bếp sự phát hiện này để cho tô thần tâm chật giật mình hắn sinh ra một cái cực kỳ lớn mật tưởng tượng có lẽ ngay tại hắn suy nghĩ quần quận đang lúc bên người lãnh nguyệt hàn b ỗ n nhiên nhữ lên đôi mi thanh tú phát ra một tiếng thống khổ thang nhẹ tô thần thần nhiệm lập tức dò tới chỉ thấy nàng ta vốn là hóng ánh trong suốt giống như một vòng con n g u y ệ t linh c ă n trung tâm trên lại không có chút nào trừng triệu địa xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc vết rách vết nước kia tuy nhỏ lại giống như là tuyệt thế mỹ ngọc bên trên tí vết nào nhìn thấy giật mình một cổ sụp đổ hơi thở đang từ kia vết rách bên trong chậm rãi tiêu tán đi ra tô thần sát mặt chậm chậm xuống hắn biết rõ tình huống so với tần trưởng lao dự liệu còn biết bắt hơn nhiều lắm nay đã không phải cảnh giới rơi xuống vấn đề đây là linh c ă n đem hủy đạo cơ sắp sụt điểm báo trước hắn trong đầu h ỗ n đ ộ n diễn thiên châu chuyển tới một đạo cổ xưa mơ hồ tin tức n g u y ệ t linh thân thể căn nguyên vi nguyện căn nguyên không còn vạn pháp dai không nếu muốn trị tận gốc cần tìm nguyễn căn bản chương hai trăm hai mươi tám nếu không có này nguyện chương hai trăm hai mươi tám nếu không có này nguyện đạo kia cổ xưa mơ hồ tin tức giống như một cây nung đỏ tiết in vào tô thần thần hồn sâu bên trong nguyễn căn bản sắc mặt hắn không có phân nửa biến hóa có thể cặp kia sâu không thấy đáy trong trong mắt lại nhấc lên cơn sóng thần linh căn bên trên vết nước kia còn đang k h u ế c đại tốc độ rất chậm lại kiên định giống như số mệnh tô thần không chút do dự nào hắn đem trong cơ thể đạo kia vừa mới khôi phục chút hỗn độn bổn nguyên chi lực toàn bộ điều động giống như tấm mịn mà bền bị lưới rẽ đ ặ t bọc lại kia l u ô n tàn phá trăng khuyết này không phải tu bổ là duy trì giống như đang dùng yếu ớt nhất sợi tơ đi giới hạn một tòa sắp sụp đổ tuyết sơn mỗi một phần mỗi một giây đều là thật lớn tiêu hao nhưng hắn phải làm như vậy quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm bởi vì hắn buông lỏng một chút tay đó là vạn kiếp bất p h ụ tô thần so với trước kia còn phải suy yếu mang theo một loại liền chính nàng cũng không từng phát hiện run r u dày nàng nhìn hắn nhìn cái khuôn mặt kia bởi vì quá độ tiêu hao mà hơi lộ ra tái nhật mặt nhìn hắn chán dỉ ra mồ hôi lầm tấm nàng cũng cảm nhận được trong cơ thể mình tia chính đang phát sinh hết thảy cái loại này từ chỗ nền m ó n g chuyển tới sụp đổ cảm giác trống r ỗ n g nàng từng là thiên nguyên đại lục nổi bật nhất thiên tri tiêu nữ là tinh nguyện tông người sở hữu ngửa mặt trông lên trăng sáng nàng có chính mình tiêu ngạo có chính mình tôn nghiêm nhưng bây giờ nàng giống như một khối bị ném bể lưu ly lại cũng chắp và không trở về thì ra bộ dáng mà hắp vẫn như cũng là cái kia ánh sáng vật trượng đủ để chiếu sáng cả thiên địa d i ệ u nhật nàng thế nào có thể trở thành liên lụy hắn k i a phiến mây đen một dọn thanh lệ theo khỏe mắt nàng c h ạ y xuống không có vào tấn gian s ợ i tóc nàng dùng hết lực khí toàn thân muốn đem chính mình tay từ hắn ấm áp trong lòng bàn tay rút ra người đi thôi nàng thanh âm nhẹ giống như n ế n tàn trong gió đừng nữa cho ta lãng phí linh lực ta nàng muốn nói ta không đáng giá có thể hai chữ này lại như bị thiên quân đá lớn ngăn ở trong cổ họng thế nào cũng không nói ra miệng tô thần động tác ngừng nhưng hắn nắm nàng cái tay kia lại không có lòng ra chút nào hắn chỉ là yên lặng nhìn nàng lãng phí hắn nhẹ giọng tái diễn cái từ này thanh âm k h ẳ n g hạn lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên tấu đại sư tỷ hắn đổi lối xưng hô một cái chỉ thuộc với bọn họ lúc ban đầu gặp nhau lúc gọi ban đầu ở tinh nguyệt tông là ai ở ta bị người sở hữu làm thành rác r ư i bắt nạt lúc len lén kín đáo đưa cho ta một viên tẩy tùy đan là ai ở tông môn thi đấu ta linh l ư c hao hết suýt nữa bị phế tu vi lúc không cố trưởng lao phản đối cho ta đỡ được một cách trí mạng lại là ai ở yêu thu xâm、lâm. ở ta xông vào thượng cổ di tích ở mỗi một lần ta cho là mình muốn không chịu được nổi thời điểm dùng ngươi kia vắng lặng nhưng lại so với ai khác cũng ấm áp ánh mắt nói cho ta biết ta không phải một người hắn mỗi một câu nói đều giống như một cái trọng truy nhẹ nhàng lại lại cực kỳ rõ ràng đập vào lãnh nguyện hẳn trong lòng những thứ kia bị nàng tận lực phủ đầy buổi trí nhớ những nàng đó cho là hắn đã sớm quên nhỏ nhặt không đáng kể đã qua giờ phút này lại bị hắn rõ ràng như vậy một vừa nói ra nàng lệ lại cũng không khống chế được như chặt đứt tuyến hạt trâu quần quần xuống tô thần không có đi vì nàng lau trùi h ắ n chỉ là đưa nàng tay cầm thật chặt rồi chặt giống như là muốn đưa nàng nào nặn vào chính mình máu xương bên trong hắn túi người tiến tới bên hai nàng dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thanh â m từng chữ từng câu nói n g ư ơ i nguyệt linh thân thể ta tới bổ n g ư ơ i tiên đồ ta tới tiếp theo lúc trước là n g ư ơ i che chở ta bây giờ đ ổ i ta tới dưới gầm trời này như làm thật không có kia cái gọi là nguyệt căn bản hắn dừng một chút cặp k i a đôi mắt thâm thúy bên trong thoáng qua một v ệ t liền thiên địa này cũng phải vì thế mà run sợ kiên quyết ta tô thần liền vì ngươi tạo một da tới lãnh nguyệt hàn trong đầu c h ố n g g i ố n g sở hữu bất an sở hữu tự ti sở hữu sợ hãi cùng tuyệt vọng ở câu này bá đạo không nói bất kỳ đạo lý gì hứa hẹn trước mặt bị cọ rửa sạch sành xanh nàng kem nén không được nữa lên tiếng khóc lên tia không phải bi thương khóc nhẹ mà là ở trải qua vô biên hát cám sau cuối cùng cũng thấy tia sợi chuyên biệt với chính mình vĩnh không tắt qua lúc một loại sâu trong linh hồn thả ra nàng biết rõ đã biết cả đời làm chính xác nhất một chuyện đó là ở cái tia tuyết rơi sau chưa cứu cái kia quật tưởng giống như tảng đá thiếu niên tô thần không nói gì thêm hắn chỉ là một ặ c cho nàng khóc, khơi thông.、Đồng、thời, hắn nàng Đồng đưa ra m cái tay khắc á c nước dùng lòng bàn nhu, trên mặt nàng lau tay, mặt ô đi m t tay nhiệt Hắn lòng bàn tay nhiệt độ, ù n hắn g vượt qua tới qua đạo kia hôn buồn nguyên đột tri lãnh ự nguyệt hàn đột nhiên cảm giác được chính mình viên kia đã sớm t h ủ n g trăm ngàn lỗ tâm bị một loại tên là hạnh phúc đổ vật điện tràn đẩy linh căn phá hủy thì như thế nào tiên đổ chặt đức thì như thế nào có người trước mắt này liền có cả thế giới bọn họ tay thật chặt nắm nhau hai trái tim cũng chưa bao giờ có chặt chẽ kể nhau ở mảnh này lảo đảo muốn ngã trên phế tích ở tòa này tĩnh mịch trầm trầm trong đại điện một loại đủ để chống đỡ thế gian hết thể mưa gió lực lượng chính đang lặng lẽ nảy sinh nó vô địch từ ngày đó lên tô thần sinh hoạt trở nên vô cùng quy luật ban ngày hắn như cũ canh giữ ở lãnh n g u y ệ t hàn bên người dùng chính mình bổn n g u y ê n chi lực vì nàng treo kia cuối cùng một luồng sinh cơ đồng thời dùng nhất ôn hòa linh lực vì nàng lau chùi thân thể đốt đồ ăn một ít làm l o ã n g quá linh dịch mà lãnh nguyện hàn cũng sẽ không là cái kia chỉ có thể rơi lệ g ò n yếu nữ tử thân thể nàng như cũ suy yếu cũng không tái chỉnh nhiệt nằm nàng sẽ tựa vào trên nệm giúp tô thần sửa sang lại những thứ kia từ trong phế tích nhảy ra đến tàn phá thẻ ngọc tay nàng chỉ như cũ tinh tế vô lực có thể nàng nhận những cổ đó lao chữ a vít lúc ánh mắt lại đặc biệt chuyên chú nàng cũng sẽ ở lưu trưởng lão cùng tần trưởng lão tới nghị sự lúc dùng nhất ngắn gọn phát biểu cho ra bản thân đề nghị nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng đại sư tỷ vẫn như c ũ là tinh nguyện tông định hải thần trâm nàng đang dùng phương thức của mình vì tô thần chia sẻ kia nặng như n ú i gánh để cho hắn có thể có nhiều thời gian đi làm món đó quan trọng hơn chuyện mỗi là màn đêm buông xuống đợi lãnh nguyệt hàn ngủ sau khi đó là tô thần chính mình thời gian hắn sẽ đi hướng kia phiến đã sớm hóa thành phế tích tàng kinh c ắ t hắn không còn làm mở m n g không căn cứ lục soát hắn ngồi xếp bằng ngồi ở đó phiến đất khô căn trên đem chính mình t h ầ n n h i ệ m chìm vào đan điển cùng viên kia xoay c h ậ m chậm hôn đ ộ n diễn tiên châu tiến hành nhất cấp độ sâu khai thông hắn một lần lại một lần dùng chính mình tinh thần hôn đ ộ n bổn nguyên chi lực đi kích thích nó đi hỏi nó hắn muốn không phải một cái mơ hồ tên hắn muốn là một cái xác thực phương hướng hôn đội diễn tiên châu yên lặng như cũ nhưng tô thần không hề từ bỏ một ngày hai ngày mười ngày hắn giống như một cái cố chấp nhất tiêu phụ ngày lại một ngày dùng một cái sắt thường búa đi chặt một tòa thần một sơn hắn thần hồn ở dạng này tiêu hao hạ trở nên càng ngày càng mệt mỏi có thể ý chí của hắn lại ở dạng này chui luyện c h u n g trở nên bộc phát bền chắc không thể gậy cuối cùng cũng ở một cái giống vậy không có đêm đầy sao vãn làm tô thần đem cuối cùng một tia thần h ồ n lực cũng quán chú và o hỗn độn diễn thiên châu lúc viên kia từ thượng cổ tới nay liền yên lặng vô mấy tuổi nguyện châu tử cuối cùng cũng có không giống nhau phản ứng ông một tiếng phản phất đến từ thái cổ hồng hoang kêu khẽ ở tô thần trong góc nổ vang ngay sau đó một đạo sáng chói ngũ thải hạ quang từ trong hạt c h â u phóng mà ra kia sáng mở không có chiếu sáng thực tế tàng kinh các phế tích mà là ở tô thần trong đầu chậm rãi bày một bước mên ngông vô ngẩn tinh đ ổ tinh đ ổ trên ước vạn tinh thần l vẽ lên mà trong đó có một khu vực như n g là vĩnh hằng hát ám kia phiến hát cám trung ương có một mảnh bị gió lốc cùng lôi đỉnh bọc lại vô biên vô hạn đại dương tô thần tấm mắt bị vững vàng hấp dẫn hắn thấy ở mảnh này quần bạo đại dương sâu bên t r o n có một tòa cô linh, linh cái đạo kia hòn đạo rất kỳ quái bất kể chung quanh lôi bạo nhiều lần tàn phá bất kể sóng biển nhiều lần máy liệt đều không cách nào xâm nhập nó chút nào một tầng vắng lặng mà trong sáng giống như, như thực chất ánh trăng đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ trong đó tạo thành một mảnh tuyệt đối yên lặng lĩnh vực một cổ cổ xưa thế lương lại lại cực kỳ thuần túy thái âm hơi thở cách vô tận thời không truyền mà tới tô thần tâm chật giật mình hắn biết rõ kia chính là hắn muốn tìm địa phương nhưng vào lúc này hai cái ẩn chứa đại đạo chí lý cổ xưa văn tự kèm theo bức kia tinh đồ cùng ghi dấu ấn vào rồi hắn trí nhớ sâu bên trong vô tận chi hải nguyễn thân thư chương hai trăm hai mươi chín tông chủ truyền ngôi chương hai trăm hai mươi chín tông chủ truyền ngôi tinh nguyện tông đại điện xây lại dùng là tông môn s a o sơn cứng rắn nhất thiết mục ánh mặt trời xuyên thấu qua mới tu c h â n xong vẩy vào sáng bóng như gương trên sàn nhà bỏ ra sặc sỡ ánh sáng hết thảy đều giống như mới t r ư ớ c điện trên quảng trường các đệ tử lui tới trước khi đi vội vã trên mặt lại đều mang một loại cấp sau cuộc đời còn lại an bình đại đ i ệ n chủ vị bên trên ngồi một cái sắc mặt tái nhợt người đ à n bà chính là tinh nguyện tông trước tông chủ nàng trở lại ở mảnh này tên là nguyễn thần khư nơi cấm k � tô thần thật vì nàng cũng vì lãnh nguyệt hàn tìm về này sợi vốn không nên tồn tại với thế gian thái âm căn nguyên nàng mệnh bảo vệ có thể kia một thân đã từng ngạo thị thiên nguyên đại lục tu vi lại giống như bị thủy triều cọ rửa quá sạn cà sổ chỉ còn lại có đổ nát tê h lương nàng ngồi l ặ n g lặng nhìn ngoài điện kia phiến quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng bên cạnh nàng đứng lưu trưởng lão cùng tần trưởng lão mà đối diện nàng đứng tô thần cùng lãnh nguyệt hàn lãnh nguyệt hàn thân thể cũng đã khôi phục bảy tám phần nàng nguyện linh thân thể ở thái âm căn nguyên mồi bồ hạng chẳng những không có sổ ngược lại so với trước kia càng nhiều một phần phản p h á p quy chân không c â u n ệ chỉ là thu vi khôi phục cũng không phải là chuyện một sớm một chiều bây giờ nàng nhìn cùng một người bình thường chúc cơ kỳ tu sĩ cũng không khác biệt quá lớn có thể nàng đứng ở nơi đó đứng ở tô thần bên người phần kia từ trong xương lộ ra tới vắng lặng cùng ung dùng lại làm cho cả đại điện đều tựa như an tĩnh mấy phần tất cả ngồi đi trước tông chủ thanh â m có chút khẳng hạn mang theo một loại bệnh nặng ban đầu rũ suy yếu mấy người ngồi xuống không có người nói chuyện bầu không khí có chút chờ mượn cuối cùng hay lại là trước tông chủ mở miệng trước nàng xem hướng lãnh nguyệt hàn cặp kia đã từng uy nghiêm trong đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại ôn hòa cùng vui vẻ yên tâm n g u y ệ t hàn nàng nhẹ g i ọ n g kia mấy ngày nay khổ cực ngươi lãnh n g u y ệ t hàn lắc đầu một cái môi giật giật cũng không biết nên nói nhiều chút cái gì trước tông chủ cười một tiếng nụ cười kia có chút khổ sở ta bộ xương g i ả này sợ là không còn dùng được nàng chậm rãi nói tinh n g u y ệ n tông không thể một ngày vô chủ dứt tiếng nói trong đại điện người sở hữu hô hấp cũng ngừng lại rồi lưu trưởng lão cùng tần trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái cũng dựa vào vẻ mặt của đối phương bên trong nhìn thấu sáng tỏ vị trí tông chủ ta nghĩ c h u y ể n cho ngươi những lời này nàng nói rất bình tĩnh lại giống như một khối đá lớn ném vào bình tĩnh m ặ t hồ lãnh nguyệt hàn thân thể mới không thể xem kỹ run lên một cái nàng theo bản năng ngầm đầu nhìn về phía bên người tô thần tô thần không nói gì chỉ là hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật gật đầu lãnh nguyệt hàn hít sâu một hơi đứng lên hướng về phía trước tông chủ x á một cái thật sâu tông chủ không thể nàng thanh âm rất nhẹ lại rất rõ ràng đệ tử mất hết tu vi cơ sở bị tổn thương có tài đức gì gánh nhiệm vụ trọng đại này tinh nguyệt tông cần làm một vị có thể dẫn mọi người trở lại cường giả tối đỉnh mà không phải một cái nàng không có nói tiếp nhưng tất cả mọi người đều biết rõ nàng ý tứ giữa lời nói một cái cần được bảo hộ người yếu đây là trái tim của nàng đ ấ y cuối cùng về điểm kia t i ê u n g ạ o trước tông chủ thở dài vừa định quyết nữa tô thần lại đứng lên hắn không có đi tới lãnh n g u y ệ t hàn bên người chỉ là đứng tại chỗ nhìn nàng đại sư tỷ thu vi có thể lần u nữa cơ sở có thể trọng tố lời nói của hắn không nhanh không chậm mỗi một chữ đều giống như gõ đang lúc mọi người trong tâm h ả m có thể một cái tông muôn hồn không có liền thật không có rồi ban đầu thông môn sụp đổ là ai chống lên người sở hữu hy vọng bây giờ bách phế đang cần hứng khởi lại là ai có thể để cho tất cả đệ tử cam tâm tình nguyện bệnh thành một sợi dây thừng hắn không có nhìn người khác chỉ thấy nàng ngươi không phải một người ở gánh thân thể ngươi sau có ta có lưu trưởng lão có tần trưởng lão có toàn bộ tinh nguyện tông ngươi khiếm khuyết tu vi ta tới bổ ngươi thật sự băn khoăn cường địch để ta chặn lại ngươi chỉ cần làm ngươi am hiểu nhất chuyện làm cái kia có thể để cho người sở hữu an lòng tinh nguyện tông lãnh nguyện hẳn lời nói của hắn nói xong trong đại điện an tính không hề có một chút âm thanh lãnh nguyệt hàn kinh ngạc nhìn nhìn hắn nàng nhìn thấy trên mặt hắn phần kia không cho nàng cự tuyệt nghiêm túc đúng vậy hắn tô thần chưa từng nói qua một câu lời nói xung hắn nói nên vì nàng tiếp theo bên trên t i ê n đồ hắn liền đạp biến t i ê n sơn và thủy xông vào kia phiến liền thượng cổ đại năng cũng trùn bước n g u y ệ t t h ầ n h ư hắn nói muốn hộ nàng chú đáo hắn thuận tiện lấy sức một mình đỡ được vậy đủ để hủy thiên diện địa hảo kiếp bây giờ hắn nói nên vì nàng bổ túc phần kia thiếu sót tu vi chặn kia sở hữu không biết cường địch nàng còn có lý do gì đi c ự tuyện n g u y ệ t hàn thiết đi lưu trưởng lão cũng đứng lên trong thanh âm tràn đầy khẩn thiết chứ người già lại không có người thứ hai có tư cách này rồi đúng vậy tần trưởng lão cũng phụ hòa nói thông môn cần ngươi lãnh nguyệt hàn hốc mắt có chút nóng lên nàng chậm rãi xoay người lần nữa nhìn về phía chủ vị trước tông chủ sau đó nàng vén lên vào áo trịnh trọng quỳ xuống đệ tử lãnh nguyệt hàn lĩnh mệnh ba tháng sau tinh nguyệt tông tông chủ kế nhiệm đại điện tình cảnh cũng không tính long trọng lại trang trọng vô cùng thiên nguyên đại lục đều đ ạ i tông môn sứ giả đều tới bọn họ nhìn cái kia đứng ở trên đài cao bạch lý nữ tử nhìn bên cạnh nàng cái kia tựa như là núi trầm ổ n thanh niên trên mặt mỗi người đều mang thần sắc phức tạp lãnh nguyệt hàn nhận lấy cái viên này tượng trưng đến tông chủ thân phận tinh nguyện cổ ấn cổ ấn tới tay hơi lạnh tay nàng rất ổn ánh mắt của nàng quét qua dưới đài k i a từng tờ một hoặc quen thuộc hoặc xa lạ mặt cuối cùng rơi vào tô thần trên mặt hai người nhìn nhau cười một tiếng không cần ngôn ngữ hết thảy hết ở trong đó nàng hít sâu một hơi thanh âm chuyến khắp toàn bộ tình nguyện đỉnh từ hôm nay trở đi ta lãnh nguyệt hàn vì tinh n g u y ệ t tông đệ cựu đại tông chủ ta hứa hẹn đem dẫn tinh n g u y ệ t tông trở lại đỉnh phòng thủ hộ thiên nguyên phù hộ chúng sinh s ơ n hô hải khiếu như vậy tiếng hoan hô vang dội vân tiêu có thể lãnh nguyệt hàn lại giơ tay lên dừng lại hoan hô người sở hữu đều yên tĩnh lại không hiểu nhìn nàng đại điện sau khi ta đem ban bố điều thứ nhất tông chủ lệnh nàng thanh â m vắng lặng mà có lực phế trừ tinh nguyện tông chuyên tập mấy ngàn năm bên trong ngoại môn đệ tử phân chia tất cả đệ tử đối xử bình đẳng tài nguyên theo như cống hiến phân phối công pháp bằng thực lực lấy được từ đó tinh nguyện tông lại không cấp bậc dứt tiếng nói toàn trường một mảnh bất ngờ chương hai trăm ba mươi ta chính là quy củ chương hai trăm ba mươi ta chính là quy củ sở hữu tinh nguyện tông đệ tử bất kể cũ mới bất kể đã qua thân phận cao thấp cũng sợ run ngay tại chỗ bọn họ nhìn trên bài cao cái kia thân hình như cũ có vẻ hơi đơn bạc bạch lý nữ tử phế trừ trong ngoài môn đối xử bình đẳng n à y tam chữ giống như bát noi tinh lôi ở mỗi người trong đầu lật ngược nổ h m đối với những thứ kia đã từng ngoại môn đệ tử mà nói nay nói tinh lôi bổ ra là từ trước đến nay gông cùng xiềng xích cùng không t â m lòng mang đến là một loại gần như với mê muội không dám tin mừng như i ê n còn đối với với những thứ kia sinh ra liền đứng ở chỗ cao nội môn đệ tử này nói kinh lôi đập bể là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu việt hòa phần kia chuyện đương nhiên đặc quyền trên mặt bọn họ viết đầy mờ mịt không hiểu thậm chí là một kia bị xúc phạm rồi phất ớt nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng bởi vì ở cái kia bên cạnh bạch trí nữ tử còn đứng một người quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm một cái chỉ là đứng ở nơi đó liền đủ để cho cả tòa tinh n g u y ệ n đ ỉ n h cũng vì đó yên lặng thanh niên trong đám người đ ế t ử thiên nguyên đại lục đều đ ạ i tông môn đam sứ giả vẻ mặt khác nhau thiên kiếm tông sứ giả một cái mũi vểnh lên trời người trung niên khỏe miệng viết l i ế u viết hướng về phía bên người người dùng không lớn không nhỏ thanh âm lẩm bẩm m ộ t câu nghịch ngợm tông môn quy củ truyền thường ngàn năm há là nói đổi liền đ ổ i một cái con n mãi danh mới vừa ngồi lên vị trí tông chủ liền muốn đẩy ngã làm lại ta xem này tinh nguyệt tông là cách suy vi không xa bên cạnh đan hà tông vị kia lấy chứng trạc đến sương trường lão chỉ là vớt dâu một cái không có tiết lời ánh mắt của hắn càng qua đám người rơi vào tô thần trên mặt người thanh niên kia từ đầu trí cuối cũng không nói một câu nhưng này vị mới tông chủ ở tuyên bố cái k i a đủ để g i a o động tông môn cơ sở mệnh lệnh lúc ánh mắt lại theo bản năng hướng bọn hắn hướng nhìn một cái mà hắn chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái đan hà tông trường lão trong lòng liền có so đo n à y tinh nguyện tông quy củ sợ là thật phải đổi mà mới quy củ có lẽ liền ê tô thần đại điện ở một loại quỷ dị an tính trong không khí kết h ữ các tông sứ giả mang theo đầy bụng tâm sự lần lượt tạm biệt rời đi rời đi các đệ tử cũng ôm trong lòng giống vậy tâm tình rất phức tạp tụ năm tụ ba giải tán xây lại trong đại điện ánh sáng dần dần ảm đạm xuống lãnh nguyệt hàn như cũng ngồi ở đỏ tấm tượng trưng đến vô thượng quyền lực tông chủ trên g h ế nàng không n ú p n í c h cũng không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài điện k i a luân đang chậm d ã i chậm xuống chiều tà tô thần liền theo ở bên cạnh nàng hắn vì nàng rót thêm một ly ấm áp linh trả tiếng bước chân từ điện ngoài truyền tới là lưu trưởng lão cùng tần trưởng lão trên mặt bọn họ mang theo một loại muốn nói lại thôi vẻ mặt phức tạp. Tông phức chủ. lưu trưởng lao xuất mở miệng trước hắn chọn lời rất cẩn thận mới vừa ngài ở đại điện đã nói mà nói lãnh nguyệt hàn đem tầm mắt từ ngoài điện thu hồi lại nàng nhìn trước mắt hai vị này vì tông môn vất vả rồi cả đời l ã o nhân thanh âm như c ũ vắng lặng lại nhiều hơn một phần giải thích kiên nhẫn lưu trưởng lão ta không có nghịch l g ợ m tinh nguyệt tông tại sao lại gặp này đại kiếp nàng hỏi một cái tất cả mọi người đều biết rõ câu trả lời nhưng lại không muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề lưu trưởng lao môi giật giật đúng vậy tại sao bởi vì huyền t i ê n đạo tông cường đại bởi vì t ô n g môn hộ sơn đại trận nghiên lâu không tu sửa cuối cùng là bởi vì tinh nguyệt tông không đủ mạnh một cái tông môn cường đại mẹ kiếp không phải mấy cái cao cao tại thượng tiên tài lãnh nguyệt hàn thanh â m ở trong đại điện chậm rãi văn vọng dựa vào là từng cái nguyện ý vì tông môn chảy máu vì tông môn liều mạng đệ tử nhưng chúng ta đi qua là thế nào làm chúng ta dùng một đ ạ n môn đưa bọn họ chắn tốt tài nguyên tốt công pháp đều cho những thứ kia vốn là thiên phú xuất chúng nội môn đệ tử mà những thứ kia giống vậy ôm trong lòng tiên đồ m ơ n g hậu giống vậy đối tông môn trung thành cảnh, cảnh ngoại môn đệ tử lấy được lại vừa là cái gì là không lành lặn công pháp là mỏng manh lương tháng là ngày lại một ngày không thấy được hy vọng tập dịch lời nói của nàng để cho lưu trưởng lão cùng tần trưởng lão cũng rơi vào trầm mặc tần trưởng lão thở dài nàng đi lên trước nhìn lãnh nguyện h à n thở kia bởi vì kích động mà dâng lên một tia đỏ ở mặt tông chủ chúng ta cũng biết rõ ngại ý tứ nhưng là t ô n g môn tài nguyên dù sao cũng có hạn nếu là đối xử bình đẳng sợ l à sẽ liên lụy những thứ kia chân chính hạt giống tốt đây là nhất vấn đề thực tế cũng vậy các đời tông chủ cũng không dám đi đụng t r ạ n nguyên nhân căn bản tài nguyên là không đủ lần này mở miệng là tô thần hắn đứng lên đi đến đại điện trung ương chiều tà ánh chiều tà đưa hắn c á i bóng kéo rất dài nếu không đủ vậy thì đi kiếm lời nói của hắn đơn giản mà trực tiếp đan dược không đủ ta tới luyện p h á p bảo không đủ ta tới tạo công pháp không đủ hắn dừng một chút ánh mắt quét qua ba người mặt ta tới chế lời nói này nếu là từ trong miệng người khác nói ra chỉ có thể bị đương thành nói mơ giữa ban ngày như vậy lời đến k h ủ n g có thể nói ra lời nói này người là tô thần cái kia lấy sức một mình luyện chế ra lượng lớn thuốc cao cấp chữa trị thượng của hộ sơn đại trợ thậm chí từ nơi cấm kỵ vì các nàng tìm về rồi thái âm căn nguyên tô thần lưu trưởng lão cùng tần trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái bọn họ dựa vào vẻ mặt của đối phương bên trong thấy không còn là lo lắng mà là một loại bị đốt tên là hy vọng ngọt lửa đúng vậy bọn họ thế nào quên bây giờ tinh nguyện tông ngoại trừ có một vị tâm tư kín đ áo có thể định lòng người tô thần ta biết lưu trưởng lão hướng về phía lanh nguyện hàn cùng tô thần thật sâu bái một cái la hủ ủng hộ tôn chủ Tần、trưởng n t lão cũng đi theo thi lễ một cái tinh nguyện tông tương lai liền nhờ cậy hai vị rồi hai vị lao nhân rời đi mang theo trước đó chưa từng có an lòng trong đại điện cũng chỉ còn lại rồi hai người bọn họ lãnh n g u y ệ t hàn từ tông chủ trên ghế đi xuống nàng đi tới trước mặt tô thần ngẩng đầu lên nhìn hắn ta mới vừa rồi có phải hay không là quá xung động nàng trong thanh â m mang theo một kia liền chính nàng cũng không từng phát hiện không xác định tô thần cười hắn đưa tay ra thay nàng sửa lại một chút trên trán một luồng tóc dối bời không xung động người chỉ là làm tất cả mọi người đều muốn làm nhưng lại không dám làm việc hắn nhìn ánh mắt của nàng ở trong đó chiếu giáng c h i ệ u cũng chiếu hà án ngươi làm rất tốt lấy được hắn khẳng định lãnh nguyện hàn tâm hoàn toàn định xuống dưới nàng chủ động dắt tay hắn k i a sau này thông m ô n chuyện ngươi nhưng không cho làm vung tay trưởng quỹ các đệ tử tu hành ngươi tốn nhiều tâm còn có đan hà tông linh thạch giấy tính tiền thiên kiếm tông đưa tới phần kia chọn lời c ư ờ n g quyết b á i thiếp vạn thú tông muốn muốn trao đổi hấu thú danh sách nàng nói lại nhà địa vừa nói không còn là cái kia vắng lặng cao ngạo đại sư tỷ cũng không phải cái kia uy nghiêm trầm ổ n mới tông chủ chỉ là một tại chính mình tin cậy nhất mặt người trước tháo xuống sở hữu mị trang cùng trách nhiệm tiểu nữ nhân tô thần liền vậy thì an tĩnh nhanh ó n g trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn n u nụ cười đều giao cho ta hắn cuối cùng nói hai người tay thật chặt nắm nhau ngoài cửa sổ chiều tả hoàn toàn chìm vào đường chân trời có thể tòa này trong đại điện so với bất cứ lúc nào đều phải sáng lời một tháng sau tinh nguyệt tông rực rỡ hẳn lên cái kia từng đưa tới sóng to gió lớn tông chủ lệnh trong cốc ó h trận n lâm loạn, vào hỗn kích ngược lại, pháp giang đầy linh khí dư thừa các đệ tử ở chỗ này luật bàn ở chỗ này tu luyện ở chỗ này vì từng cái có thể tăng lên chính mình cơ hội tự nhiên mồ hôi bọn họ không hề đi so đo với nhau xuất thân bọn họ chỉ quan tâm ai điểm cống hiến càng nhiều ai quả đấm cứng hơn mà tô thần cũng không có nốt u lời hắn thành chuyện công điện cùng thực t ậ p cốc thường nhất xuất hiện bóng người hắn kết hợp ngũ hành diễn thiên quyết áo nghĩa đem tông môn những thứ kia vốn đã có nhiều chút quá hạn công pháp tiến hành đao to bữa lớn sửa đổi nhằm vào kim linh căn đệ tử hắn sang chế ra một bộ tên là duệ kim quyết tốc thành công pháp nhằm vào thủy linh căn đệ tử hắn lại đầy diễn xuất một môn tên là đ i ệ lãng tinh thần sức lực tụ lực pháp môn hắn giống như một tòa lẫy hoài không hết bảo khố trung quy có thể liên tục không ngừng điện xuất ra để cho tất cả mọi người đều trở nên thán phục đồ vật mà lãnh nguyệt hàn là đem bên trong tông môn ngoại xử lý ngay ngắn rõ ràng nàng giỏi về dùng người dài với mưu đồ vô luận là tông môn tài nguyên điều phối hay lại là cùng ngoại giới đều thế lực lớn chu toàn nàng đều xử lý d ọ t nước không lọt một cái chủ nội một cái chủ ngoại một cái là tông môn sắc bén nhất mâu một cái là tông môn kiên cố nhất l à chắn dần dần thiên nguyên đại lục bên trên bắt đầu truyền lưu lên một cái mang theo mấy phần kính sợ lại mang theo mấy phần hâm mộ gọi sắt cánh tông chủ dạng sâu t i nơi h đỉnh Nguyệt núi. này là cả tông môn cao nhất địa phương lãnh nguyệt hàn xử lý xong cuối cùng một quyển tông vụ theo thói quen đến nơi này tô thần đã tại đợi nàng rồi trước người nhiệt độ đến một bình nàng thích n h ấ t uống tuyết đ ỉ n h t r à xa anh nàng đi tới rất tự nhiên dựa vào bả vai hắn ngồi xuống hôm nay đan hà tông thiếu tông chủ lại tới nàng nhẹ nhàng nói đưa tới một nhóm phẩm tướng cực tốt địa hòa thạch nói là hiếu kính ngươi tô thần cười một tiếng là hiếu kính ta luyện đàn thuật đi thiên kiếm tông bên kia cũng nội bộ bọn họ thủ tịch đại đệ tử c á c ở kim đan hậu kỳ mấy thập niên muốn mời ngươi đi nói một lần nói để cho bọn họ xếp hàng hai người câu được câu không trò chuyện nói đều là tông môn đại sự thật đáng giận phân lại dễ dàng giống như là t h ầ m thường giữa vợ chồng bên gối lời ong tiếng ve trò chuyện một chút lãnh nguyệt hàn thanh âm nhẹ đi xuống nàng đem đầu sâu hơn vùi vào tô thần hoa bay tô thần ừ ta tu vi thật giống như chỉ trệ không tiến rồi nàng trong thanh âm mang theo một kia không dễ dàng phát giác thất lạ kia thai âm ca nguyên mặc dù bảo vệ nàng bệnh cũng chữa trị nàng nguyệt linh thân thể có tôi h Thân thể cách h ể quyển cuối cùng, cùng cuối, nguyên đầu ngoài giữa, bên đến nàng, này đến tầng, là từ vật. từ một k n nhìn thấy tấm tre. Tầng này màng, để cho nàng, cũng không còn cách nào, g g thấy cho cách tấm tre. để ố n như g thần r ư ớ c n ư vậy, cùng thiên địa linh khí, sinh ra hoàn mỹ nhất cậu tiên linh sinh hoàn nhất Tô t địa ra khí, hưởng. h mỹ ôm cánh tay nàng siết chặt hắn không có nói những thứ kia đừng lo lắng có ta loại lời an ủi bởi vì hắn biết rõ đối với nàng như vậy thiên tri tiêu nữ mà nói tự thân cường đại mới là nhất căn bản cảm giác an toàn ta sẽ nghĩ đến biện pháp lại qua mấy ngày t ô thần một thân một mình đi tới xây lại sau tàng tinh các bây giờ nơi này đã thành chuyện công điện một bộ phận người đến người đi rất là náo nhiệt nhưng hắn lại thẳng đi về phía chỗ sâu nhất cái kia t ổ n phóng t à n tiên bản đơn lẻ xóa x ì n h nơi này thẻ ngọc phần lớn cũng bởi vì trận kia đại h ỏ a mà hư hại không chịu nổi các đệ tử rất ít sẽ đến tô thần lại nơi này là khách quen hắn không có đi tìm cái gì tuyệt thế công pháp hắn chỉ là ở một quyển l ạ i cuốn một cái không người hỏi thăm đống giấy lộn bên trong tìm kiếm bất kỳ cùng thái âm nguyệt linh liên quan dấu vết hắn tin tưởng hôn độn diễn thiên châu cho ra nguyệt thần khư chỉ là duy trì phương pháp nhất định còn nữa chân chính chị tận gốc phương pháp hắn cầm lên cuốn một cái bị hun đen nhanh thú tỉ gục u ố n phía trên kia c h ữ v i ế t đã sớm mơ hồ không rõ hắn đem một luồng tinh thần u hôn đội bổn nguyên chi lực chậm dại rót vào trong đó thú trên da những thứ kia yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng cổ lao phụ văn lại như cùng bị tỉnh lại một dạng t à n mắt da yếu ớt vắng lặng v ầ n g sáng một nhóm văn mẹo gần như không cách nào nhận văn tự dọi vào rồi hắn thần hồn sâu bên trong thái âm thân thể nguyện thân nữ như căn nguyên có thua thiệt vật phi phảm có thể bổ duy cực bắc băng hải vạn trượng bên giới tìm được nguyện hoa nguồn suối lấy bản m ệ n h nguyên thần dẫn nguồn suối r ử a liên có thể trọng tố t i ê n cơ nguyện hoa nguồn suối tô thần nắm cuốn r a thú kia tay dừng ở giữa không trung chương hai trăm ba mươi một n g u y ệ t tuyển r ử a thân chương hai trăm ba mươi một n g u y ệ t tuyển r ử a thân cực bắc băng hải vạn cổ đóng băng rất hiếm với người tô thần đi ba tháng hắn lúc trở về không làm kinh động bất luận kẻ nào chỉ mang về một cái dịu dàng bạch ngọc hũ trong hũ múc một dòng nước suối nước kia không giống thủy càng giống như là thổi phồng bị v à nát ánh trăng lạnh lùng nó b i n lặng nằm ở ngọc trong rộ bất sinh vận sóng lại tản ra một loại có thể khiến người ta thần hồn cũng như bị đống kết lạnh l è o thấu xương nguyễn hoa nguồn suối tinh n g u y ệ t tông sau sơn một gian mới mở đi ra ưu tính thách thất nhớ b u ồ n mép tên miền bên trong phòng hơi nóng hòa hợp trung ương là một tòa do cả khối nón ngọc điêu khắc thành bồn tám trên váy cao khắc đầy tụ linh cùng an thần phú văn tô thần đem kia trong vũ n g u y ệ t tuyển chậm rãi rót vào trong ao suy một tiếng văng nhỏ khí lạnh đến tận xương cùng nón ngọc phát ra hơi nóng đụng vào nhau hóa thành cả phòng đậm đến hóa không mở xương trắng lãnh n g u y ệ t hàn thời ra háo khoác chỉ một thân đơn bạc đ ồ lót đứng ở a o bên nàng nhìn kia chỉ giống như thể lỏng loại băng hàn nước suối trên mặt không có nửa điểm do dự nàng một bước đạp tiến vào không cách nào hình dung ra rét trong nháy mắt bao gồm nàng toàn thân kia không phải phổ thông lạnh giá mà là một loại có thể trực tiếp tấm h vào sương thủy đông kinh mạch thậm chí phải đem nhân thần hồn đều hóa thành băng tiết quá âm h à n hơi thở thân thể nàng không bị khống chế bắt đầu k h é run ngay tại nàng sắp không nhịn được thời điểm một đôi ấm áp mà có lượt a y nhẹ nhàng dính vào nàng hậu tâm một cổ ôn hòa lại lại cực kỳ hùng hậu lực lượng đỗ đi qua lực lượng kia giống như một đạo ngày xuân bên trong dòng nước ấ m ở nàng ta sắp bị đóng băng trong kinh mạch chậm rãi chạy xuôi che ở nàng trọng yếu nhất một chút hy vọng sống phòng thủ tâm thần tô thần thanh âm ở nàng tính sau văng lên chấm thấp mà v ữ n vàng l ã n nguyệt hàn nhắm lại con mắt theo hắn chỉ dẫn bắt đầu thử đi dẫn dắt kia một kia bá đạo vô cùng nguyệt tuyệt lực quá trình so với trong tưởng tượng còn phải gian nan mỗi một giọt nước suối cũng nặng như thiên quân bọn họ rót vào thân thể nàng mang đến không phải bồi bổ mà là nạo xương như vậy lật ngược cỏ rửa nàng ta vốn là yếu ớt kinh mạch ở cổ lực lượng này trước mặt giống như lá rách trong gió mỗi một lần đánh vào cũng để cho nàng đau được gần như muốn bất tỉnh đi có thể nàng từ đầu đến cuối cắn răng không c ó phát ra rên gì một tiếng bởi vì nàng có thể cảm nhận được phía sau người kia so với nàng canh bất h ả o t h ụ hắn phải dùng chính mình hỗn độn căn nguyên đi trung hòa nguyện tuyển của bạo phải đem vẹn này đủ để xé rách hết thể lực lượng trải vớt thành nàng có thể hấp thu tía nước nhỏ trong đó tiêu hao khó mà đo lường nàng có thể nghe được cái kia dần dần trở nên thô trọng tiếng hít thở nàng cũng có thể cảm giác được từ hắn lòng bàn tay chuyển tới nhiệt độ cùng hắn thần hồn tiêu hao hắn đang dùng chính mình cơ sở vì nàng l á t thành một cái trọng sinh đường thời gian liền như vậy từng ngày trôi qua đi ban ngày bọn họ liền ở nơi này g i a n trong thạch thất một cái thừa nhận tẩy tủy phạt cốt đau một cái t hao phí căn nguyên tâm huyết hộ đạo cho nàng ban đêm tô thần sẽ ôm đã sớm sức cùng lực kịp nàng trở lại tầm địa hắn biết dùng nhất ôn hòa linh lực vì nàng ung dung đau nhức bắp thịt biết dùng nhất sạch sẽ khăn vải vì nàng lao đi chán mồ hôi lạnh hắn làm rất tỉ mỉ rất kiên nhẫn giống như là ở thương yêu một món thế gian chân quý nhất đồ sứ lãnh nguyệt hàn rất nhiều lúc cũng chỉ là l ặ n g lặng nhìn hắn nàng nhìn cái kia ngày càng hao g ầ y gò má nhìn cái kia bởi vì tiêu hao quá lớn mà lộ ra có chút tái nhật môi nàng muốn nói nghỉ một chút đi có thể lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào nàng biết rõ hắn sẽ không dừng lại giống như ban đầu nàng sẽ không bỏ lại cái kia ở trong tuyết quật cường giống như tảng đá thiếu niên như thế nàng có thể làm chỉ là tại hắn vì nàng lau chùi mồ hôi lúc đưa tay ra nhẹ nhàng cầm tay hắn cổ tay sau đó dùng hết lực khí toàn thân đi hấp thu tiết trong a o n g u y ệ t tuyển lử sớm một ngày luyện hóa x o n g thành hắn liền có thể sớm một ngày lấy được thở dốc một tháng hai tháng trong a o n g u y ệ t tuyển đã tiêu hao hơn n ữ a lãnh nguyệt hàn nguyệt linh thân thể ở đó tầng không nhìn thấy mảng bị triệt để xông phá sau khi bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục nàng hơi thở một ngày so với một ngày cường thịnh có thể tô thần hơi thở lại một ngày so với một ngày yếu ớt một ngày này ngay tại lãnh nguyệt hàn đem cuối cùng một luồng nguyện tuyển lực dẫn vào đan điển chuẩn bị tiến hành cuối cùng một bức dùng hợp lúc vẻ nàng y v ố đã b theo bản năng gọi tên hắn phía sau không có trả lời cướp lấy là một cổ so với hôn đội căn nguyên càng thêm cổ xưa càng thêm tràn đầy lực lượng từ hắn lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể nàng lực lượng kia không có đi áp chế một cách cưỡng ép kia cổ của bạo nguyệt tuyển mà là dùng một loại gần như với thiên địa sơ khai lúc bao dung đem nhẹ nhàng bao vây lại cùng bạo nguyệt tuyển lực ở cổ lực lượng kia trước mặt giống như một cái gặp được mẫu thân bất hảo hài đồng sở hữu nóng n ả y sở hữu lệ khí đều tại trong khoảnh khắc dịu xuống một chút đi sau đó ngoan ngoãn cùng nàng n g u y ệ t linh thân thể hoàn toàn hợp làm một thể vây anh một cổ trước đó chưa từng có vắng lặng mà thần thánh khí t ứ c từ lãnh nguyệt hẳn trong cơ thể khuyết tạng ra toàn bộ tinh nguyện đỉnh linh khí cũng vào giờ k h ắ c này hướng các nàng thật sự ở thạch thất điên cuồng vào tới nguy cơ giải trừ lãnh nguyệt hàn chậm rãi trợn mở con mắt nàng trước tiên quay đầu nhìn lại tô thần vẫn ngồi ở nàng phía sau chỉ là sắc mặt hắn tái nhợt giống như một trăng giấy thân thể cũng lảo đảo mướn ngã tô thần lãnh nguyệt hàn không để ý tới kiểm tra thân thể của mình vội vàng đứng dậy đỡ lấy hắn ta không sao tô thần hướng về phía nàng lộ ra một cái có chút suy yếu nụ cười chỉ là có chút thoát lực hắn nhìn nàng nhìn nàng kia đã khôi phục ngày xưa thần thái thậm chí so với dĩ vãng t ă nàng g thêm thêm v i p h ầ thánh khiết n u nhan, trong lòng, một khối đá lớn, cuối cùng cũng rơi xuống đất. Có thể lấy nguyệt hàn, lại vào lúc này, giật mình. Nàng nội đến chính mình đan điển. Nàng khối thể thị một đất. giật rơi vào lấy lại lúc cuối đá Có phát hiện chính mình vậy trọng tố sau nguyệt linh thân thể có chút không giống nó không còn là đơn thuần đối thái âm linh khí thân thiện ở đó trong suối nước ở đó linh căn chỗ sâu nhất tựa hồ nhiều hơn một điểm đ ừ n g đ ổ vật đó là một chút cực kỳ nhỏ xíu nhưng lại phảng phất tần chứa toàn bộ tinh không điểm sáng màu bạc nó ở theo nhịp tim của nàng chậm rãi bắt động đến mà mỗi một lần bắt động nàng cũng có thể cảm giác được mình cùng trên trời kia luân trăng sắn giữa nhiều hơn một phần không nói được không nói rõ liên lạc trong cơ thể nàng nguyệt linh thân thể không phải đơn giản tu bổ mà là ở kia hỗn độn chi lực cùng nguyệt hoa nguồn suối giao dung hạ phát sinh một loại liền chính nàng cũng không thể nào hiểu được thuế biến Trưng 232, dưới ánh trăng tân sinh, trưng 232, dưới ánh trăng tân sinh, trăng trong thách thất, sương dưới thách mũ đang chậm đang tàn hàn Lãnh nguyệt nặng, không có một tia huyết sắc hắn nhắm đến con mắt lông mi thật dài ở dưới mắt ném ra một mảnh yếu ớt bóng mở ta không sao tô thần thanh â m có chút phiêu hốt như gió chung lông chim hắn định ngồi thẳng thân thể nhưng chỉ là phí công giật giật lãnh nguyệt hàn không nói gì nàng chỉ là đưa hắn một cánh tay dựng tại chính mình trên vai dùng hết lực khí toàn thân đưa hắn nửa nâng nửa ôm địa chống đ ơ mà m bắt đầu nàng động tác rất ổn từ trước đều là hắn như vậy chiếu cố nàng bây giờ đổi tới chỉ là có chút thoát lực tô thần lại lập lại một lần hắn mở mắt ra nhìn nàng cặp tia thâm thuy trong con ngươi chiếu mặt nàng mệt m ỏ i bên trong mang theo một loại bụi b ậ m lắng xuống sau bình yên n g ư ơ i cảm giác như thế nào hắn hỏi lãnh nguyện hàn tâm giống như là bị cái thứ độ gì nhẹ nhàng va vào một phát cũng đến trình độ này hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc đ ị n h làm hay lại là nàng nàng không trả lời hắn vấn đề mà là trở tay giữ lại hắn mạch môn một cổ vắng lặng lại lại mang sinh cơ bừng bừng linh lực từ đầu ngón tay nàng thăm dò vào trong cơ thể hắn hắn kinh mạch cơ hồ là khô cạn trong đan đ i ề n hôn độn căn nguyên cũng ảm đạm được giống như nến tàn trong gió vì cho nàng hộ đạo hắn gần như hao tổn vô hết chính mình đừng、đậu. lãnh nguyệt hàn thanh â m không mang theo tâm tình lại có một loại không cho giải thích thí vị bây giờ ta mang ngươi trở về trong cơ thể nàng nguyệt linh lực tự đi vận chuyển một cổ tinh khiết lực lượng bọc lại hai người hóa thành một đạo thanh huy rời đi căn này chứng kiến nàng tân sinh t h c h thất trong tầm điện đàn hương lượn lờ lãnh nguyệt hàn đem tô thần an trí ở trên giường nhỏ nàng lấy tới một quả chính mình cũng không nỡ bỏ dùng nhiệt độ dưỡng thần hồn đang hắn dược đưa vào trong miệng hắn đ a n dược vào miệng tức hóa hóa thành dòng nước cấm tư dưỡng hắn khô kiệt thần hồn tô thần sắc mặt này mới dễ nhìn đi một tí hắn tựa vào gối mềm bên trên nhìn vì hắn bận, rộn trước bận rộn sau lãnh nguyệt hàn. nàng dáng người so với từ t r ư ớ c càng lộ vẻ nhẹ nhàng nhất cử nhất đ ộ n g g i a n đều mang một loại cùng nguyệt hoa hòa hợp vô ích linh vật vị nàng không còn là cái tia cần bị thái âm căn nguyên c ư ỡ n g ép duy trì phá toái nguyệt linh thân thể nàng là chân chính dưới ánh trăng thần nữ dục hỏa trọng sinh không ngoài như vậy hắn nhìn nàng khoe miệng đổ cong không tự chủ rơi lên mấy phần phần này bình yên nụ cười rơi vào l á n h nguyệt h à n trong mắt lại để cho trái tim của nàng đầu hơi chua nàng đi tới mép giường ngồi xuống đáng ra không nàng hỏi thanh em rất nhẹ tô thần biết rõ nàng hỏi là cái gì hắn không có trực tiếp trả lời chỉ là đưa tay ra muốn giống như trước như vậy thay nàng lý một lý trên c h á n sợi tóc có thể cái tay kia mang lên một nửa liền có nhiều chút vô lực rút xuống lãnh nguyệt hàn bắt được tay hắn dùng hai tay mình đưa hắn lạnh như băng ngón tay bao vây lại tô thần nàng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hắn thân thể ta có chút không giống ừ tô thần gật đầu n g u y ệ t hoa nguồn suối b ả n chính là thiên địa kỳ vợ nó không chỉ có bộ toàn ngươi căn nguyên còn nghĩ ngươi nguyệt linh thân thể lần nữa tôi luyện liên q u a một lần ngươi cơ sở so với từ trước chắc chắn mạnh hơn không chỉ là như vậy lãnh nguyệt hàn lắc đầu một cái nàng dẫn động đan điển ở nàng nội thị bên trong kia phiến do nguyệt linh lực tụ tập m à thành thanh lanh t u y ể n mắt trung ương kia một chút rất nhỏ điểm sáng màu bạc chính theo nàng tâm niệm chậm rãi bắt động mỗi một lần bắt động đều có một loại khó mà hình dung huyền ảo hơi thở tản mắt ra hơi thở kia mang theo nguyệt hoa vắng lặng lại lại nhiều hơn một loại trên người tô thần độc nhất bao dung vạn vật hôn đ ộ n ý vị nó ở đan điển ta bên trong nàng tổ chức đến ngôn ngữ giống như một viên rất ngồi sao nhỏ ta có thể cảm giác được nó cùng lực lượng ngươi có cùng nguồn gốc tô thần vẻ mặt giật giật hàn tự nhiên biết rõ đó là cái gì đó là hắn ở cuối cùng trước mắt vì dẹp loạn nổ tung nguyệt tuyển độ vào trong cơ thể nàng một tia ngũ hành hôn độn căn nguyên hắn vốn tưởng rằng tia tia căn nguyên sẽ đang hoàn thành sứ mệnh sau liền biến mất xuống nhưng chưa từng nghĩ nó lại đang nguyệt hoa nguồn suối bồi bổ hạng lấy một loại hắn cũng không thể nào hiểu được cách thức ở trong cơ thể nàng ôm xuống căn cùng nàng nguyệt linh thân thể cộng sinh ta thật giống như lãnh nguyệt hàn trên mặt lộ ra một tia mới mẹ vẻ mặt có thể t h n h hóa một ít gì đó rồi nàng đưa ra một cái tay khác một luồng thanh lãnh nguyệt hoa ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ tiêu nguyệt hoa bên trong mơ hồ có thể thấy một chút ngân mang đang l ư u chuyển nàng đem này sợi lực lượng nhẹ nhàng che ở rồi tô thần trên cổ tay tô thần chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh mài nhu hòa lực lượng thấm vào bên trong cơ thể lực lượng kia chỗ đi qua hắn trong kinh mạch mệt mỏi thần hồn t r u n g đình trệ đều bị từng điểm gột rửa vớt lên mặc dù hiệu quả kém xa chính hắn vận công khôi phục tới cũng nhanh thế nhưng loại gột rửa ô t r h ọ c phản bản quy nguyên đặc tính lại cùng hắn hôn độn trí lực giống nhau như lúc đây là tô thần trong mắt cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc hắn hôn độn căn nguyên lại lấy loại phương thức này cùng nàng nguyện linh thân thể hoàn thành dung hợp thứ này lực lượng của nàng không còn là đơn thuần thái âm c h i lực mà là một loại mới tinh mang theo tịnh hóa cùng bao dung đặc tính thái âm thánh lực thật tốt tô thần t ử trong thâm tâm nở nụ cười tông chủ hồi phục tin tức giống như một trận gió xuân trong một đêm thổi lần tinh nguyện tông mỗi một xó a xỉnh toàn bộ tông môn đều sôi t r à o thực tập trong cốc các đệ tử luận bàn đứng lên chiêu thức cũng so với trong ngày thường ác liệt mấy phần chuyện công điện bên trong đội công pháp đệ tử nối liền không dứt trên mặt mỗi người cũng tràn đầy một loại xuất phát từ nội tâm vui sướng bọn họ tông chủ trở lại cái kia mang cho bọn hắn hy vọng phá vỡ trần quy tông chủ không chỉ có trở lại hơn nữa so với từ trước mạnh hơn tinh nguyệt tông tinh khí thần vào giờ khác này đạt tới một cái trước đó chưa từng có đ ỉ n h phong lãnh nguyệt hàn cũng không có phụ lòng các đệ tử kỳ vọng nàng chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi ba ngày liên bắt đầu lại xử lý tông môn sự vụ đan hà tông đưa tới phần k i a chọn lời nhốn nhường cầu mua đan dược danh sách thiên kiếm tông đưa lên t i ê u tấm lời nói khật thiết hy vọng tô thần có thể đi giảng đạo bài thiếp vạn thú tông liên quan mới trao đổi một nhóm cao cấp linh thú con non cặn kẽ phương án có cái cóc cái nàng đều xử lý thành thạo nàng cho thấy không chỉ là hồi phục sau thực lực cường đại càng là một loại nghiết bàn trọng sinh sau tự nhiên nảy sinh ung dung cùng tự tin những thứ kia vốn là còn đối với nàng tâm tồn nghi ngờ các t r ư ở n g lão bây giờ cũng chỉ còn lại có hoàn toàn vui lòng phục tùng dạ tinh nguyện đỉnh núi phong có chút lạnh lãnh n g u y ệ t hàn xử lý xong cuối cùng một quyển t ô n g vụ khoác một món áo khoác đến nơi này tô thần đã ngồi xếp bằng ngồi ở vách đá khí tức của hắn như cũ có chút phủ phiếm nhưng so với ba ngày trước đã vững vàng rất nhiều nghe được tiếng bước chân hắn trợn mở con mắt đều xử lý xong rồi hả ừ n lãnh nguyệt hàn đi tới bên cạnh hắn hoặc hắn d á n g vẻ ngồi xuống hai người sóng b a y nhìn dưới màn đêm vân hải sôi trào tô thần ừ ta thật giống như sắp sờ tới nguyên anh ngưỡng cửa lãnh nguyệt hàn thanh â m rất bình tĩnh tô thần nghiêng đầu nhìn nàng ánh trăng v ẩ y vào trên mặt nàng vì nàng dắt lên một cái tầm thánh khiết vầng sáng cơ sở trọng tố phá rồi sau đó đứng thẳng đây là người cơ d u ê n cũng là ngươi lãnh nguyệt hàn nhìn hắn không có ngươi ta đã sớm là một bộ xương khô rồi t ô thần cười một tiếng không có tiếc lời hai người trầm mặc chốc lát nói đến cũng có chút kỳ quái lãnh nguyệt hàn bỗng nhiên lại mở miệng cái gì ta lần này tỉnh lại sau khi đối thiên địa linh khí cảm ứng so với từ trước muốn bén mẹ nhiều ánh mắt của nàng nhìn về phương xa k i a phiến bị bóng đêm bao phủ mênh mồng mặt đất giống như mảnh thiên đ ị a này ở h u y ề n thiên đạo tông tiêu diệt sau khi bị cái thứ đổ gì thành tẩy qua một lần sạch sẽ vậy trong suốt rồi t â ngậm ngay vậy trong lòng k h nhúc ních hắn biết rõ tia không phải ảo giác huyện thiên đạo tông lấy tạp h á p đồ độc rồi này phiến đại lục quá lâu bọn họ tiêu diệt sau bị ô nhiễm thiên địa linh khí tự nhiên sẽ ở thiên đạo vận chuyển hạ chậm rãi khôi phục t i n h k h i ế t thậm chí lãnh nguyệt hàn thanh âm dừng một chút trên mặt nàng hiện ra một vệ không quá chắc chắn nghi hoặc ta có thể mơ hồ nhận ra được ở rất cao rất xa địa phương cái kia đoạn tuyệt vạn năm đường tựa hồ có một chút rất yếu tất không giống nhau động tĩnh tô thần con người vào giờ khác này có rút lại một chút chương hai trăm ba mươi ba tịch diệt nơi liên minh chương hai trăm ba mươi ba tịch diệt nơi liên minh đỉnh núi phong l â y động tô thần v ậ t áo hắn không có lập tức trả lời con đường kia đối thiên nguyên đại lục sở hữu tu sĩ mà nói đó là một cái đã sớm phủ đầy bụi ở trong điện tịch truyền thuyết một cái chặt đứt vào năm n i ệ m tưởng quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai t r ư ơ n g hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm bây giờ lãnh nguyệt hàn lại nói nàng cảm thấy con đường kia có không giống nhau độc t ĩ n h cái này so với nàng nguyệt linh thân thể thuế biến so với nàng sắp chạm được nguyên anh ngưỡng cửa đều phải tới càng làm cho tâm thần người chập trờn có thể nói lại rõ ràng nhiều chút sao tô thần thanh âm mang theo hắn một tia căng thẳng l nàng h h Nguyệt khép l mở, mở mắt ra nhìn về phía tô thần nhưng ta có thể chắc chắn nó tồn tại tô thần trầm mặc hắn tin nàng nhất là ở nàng nguyệt linh thân thể cùng hắn một tia hỗn độn căn nguyên hòa hợp sau khi nàng đối phương thiên địa này cảm giác có lẽ đã vượt qua rồi thiên nguyên đại lục bên trên bất luận kẻ nào phong ngừng vân hải cũng dừng lại giữa hai người có loại kiểu khác cá tính huyền thiên đạo tông dù sao chỉ là bám vào ở này phiến đại lục bên trên ung thư tô thần chậm rãi mở miệng giống như là ở nói với nàng cũng giống là đang tự nói ung thư bị khoét đi đại lục tự thân dù sao phải có chút biến hóa lãnh n g u y ệ t hàn gật đầu đúng vậy biến hóa giọng nói của nàng thêm mấy phần không nói được ý vị ta hồi phục tin tức truyền đi sau khi những ngày gần đây tinh nguyện phong sân môn sắp bị đạp phá rồi các tông các phái đưa tôi quà tặng chất đầy tam phòng kho tô thần cười một tiếng bọn họ sợ ngươi cũng sợ ta bọn họ sợ hơn người kế tiếp h u y ề n thiên đạo tông lãnh nguyệt hàn nhận lấy lời nói của hắn ánh mắt của nàng xuyên qua vân hải nhìn về dưới núi kia phiến đèn điểm một cái nhân gian tô thần n à y phiến đại lục không chịu nổi một lần nữa rằng co tô thần biết rõ nàng ý tứ h u y ề n thiên đạo tông ngã xuống lưu lại là thật lớn quyền lực chống không cùng dục dịch lòng người bây giờ hòa bình chẳng qua chỉ là đại chiến sau khi người người tự nguy ngắn n g i thờ dốc cho nên có một số việc không thể đợi thêm nữa tô thần đứng lên phát thiệp mời đi chỉ mời mấy vị tin được người ba ngày sau tinh nguyệt tông xem vân thay nơi này không phải nghị sự đại điện mà là một nơi trong ngày thường chỉ dùng để chiêu đãi khách quý thanh n h ã chỗ đai bên trông vào một gốc không biết tuổi cổ tùng vung ra bàn đá bằng đá đầy đủ mọi thứ hôm nay khách nhân không nhiều đan hà tông tông chủ đan dương tử một cái dâu tóc đều là đỏ ngầu tính tình hòa bạo lại cực trọng cam kết láo giả vạn thu tông tông chủ ngự cửu tiêu một cái thân hình k h i ngô bất thiện lời nói bên người chúng quy đi theo một con lim di mặc ngọc kỳ lân hán tử trung niên c ò nàng có một vị, l tới từ t r u thay nhất tu i cho g i một cái thân làm bạch tông chủ thương phục xuyên nhất cái nguyệt màu xanh còn dài không có đeo bất kỳ đồ trang sức có thể nàng vừa đi ra khỏi đến bụi cây kia già dặn g cổ tùng phảng phất đều được nàng nền trên người nàng vẻ này tử cùng thiên địa n g u y ệ n hoa hòa hợp thanh thanh khí hơi thở để cho đan dương tử cùng ngự t u tiêu cũng theo bản năng đứng lên lãnh t ô n g chủ ngồi lãnh nguyệt hàn thanh âm rất ôn hòa nàng tự mình làm mấy người tiếp theo dâng nước trà hôm nay mời mấy vị đến không vì cái gì khác chỉ muốn n g h e một chút các vị đối bây giờ này thiên nguyên đại lục cái nhìn đan dương tử là một cái người thẳng tính làm mở miệng trước còn có thể có cái gì cái nhìn ký thác tô thần t i ể u hữu phúc huyền thiên đạo tống kia bọn tạp trùng cuối cùng là hôi phi yên diện ta đan hà tông cuối cùng có thể an an ổn, ổn luyện mấy thiên đan rồi ngự cựu tiêu đúng thanh đúng khí gật đầu một cái bày tỏ đồng ý ánh mắt của lãnh nguyệt hàn rơi vào một mực yên lặng cuối mùa trên người bà huyên quý ra chủ đây quý b à huyên đặt ly trà xuống ly đáy cùng bàn đá phát ra một tiếng nhỏ nhẹ va chạm âm thanh hắn nâng lên cặp kia đục ngầu nhưng lại phảng phất có thể biết rõ hết thẻ con mắt mưa gió sắp đến hắn chỉ nói bốn chữ đan dương tử chân mày nhữ lại quý lao đầu ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân ngày tốt vừa mới mở đầu ngày tốt quý bá huyên phát ra một tiếng ý vị không biết cười khẽ đan dương tử ngươi chỉ thấy ngươi đan hà tông lọ đan lại bốc lên khói xanh vậy ngươi có từng thấy bắc cảnh ba nghìn dặm hoa nguyên tại sao đến bây giờ không có một ngọn cỏ ngự tông chủ ngươi chỉ thấy ngươi linh thú lại có thể ở yêu thú xâm lâm bên trong tự do chạy băng băng vậy ngươi có thể biết yêu thú xâm lâm chỗ sâu nhất tiếp phiến được gọi là vạn thú mộ cấm địa vì sao ngay cả không gian liệt phùng đều bắt đầu tự đi lành lại rồi hả lời nói của hắn để cho đan dương tử cùng ngự k i ử u tiêu đều mật ra những việc này bọn họ tự nhiên có nghe thấy chỉ coi là huyền thiên đạo tông tạ pháp lưu lại hậu hoạn cần thời gian tới chậm dãi khôi phục quý ra chủ ý là ánh mắt của lãnh nguyệt hàn trở nên chuyên chú quý bá huyên không có trực tiếp trả lời hắn quay đầu nhìn về phía từ đầu trí cuối cũng đứng ở cổ tùng bên dưới đứng chắp tay tô thần tô tiểu h i ế u lao phu nghĩ n g ư y i n ê n so với chúng ta cũng càng rõ ràng tô thần từ thả lòng ảnh hạ đi ra ngồi vào lãnh nguyệt hàn bên người v ạ n bối quả thật có chút suy đoán huyền thiên đạo tông chỉ là quân cờ bọn họ sở hành chuyện cùng với nói là vì xưng bá đại lục không bằng nói là vì làm bẩn mảnh thiên địa này làm bẩn đan dương tử nghe không hiểu đúng làm bẩn tô thần gật đầu dùng vô tận s á t lục dùng dơ bẩn nhất tà pháp đi ô nhiễm phương thiên địa này linh khí căn nguyên bây giờ quân cờ bị thanh trừ thiên địa bắt đầu tự mình tinh hóa giống như nguyện hàn nói này căn băng bó r ồ i vạn năm dây đàn bởi vì sạch sẽ cho nên chúng ta mới có thể lần nữa nghe được nó thanh â m lời nói của hắn để ở tòa ba người tâm thần kịch chấn bọn họ đều là mỗi người tông môn nhân vật đứng đầu tự nhiên biết rõ tô thần trong miệng dây đàn chỉ là cái gì có thể chuyện này、Đây、là chuyện tốt ta đan dương tử có chút kích động chuyện tốt cũng có thể là chuyện xấu mở đầu quý bá huyên sâu kín thở dài hán tử trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái ngọc giản ngọc giản kia có một loại t i n h mịch màu xám trắng đây là ta quý ra ở cực tây chi địa một cái chi nhánh nửa tháng trước c h u y ể n về cuối cùng một đạo tin tức bọn họ nói bọn họ chỗ ở ngoài trăm dặm xuất hiện một mảnh t ị c h diệt nơi nơi đó không âm thanh không có vật còn sống thậm chí liền phong cũng không thổi vào đất xét biến thành mất đi tất cả sinh cơ màu xám bột màu trắng giống như quý bá huyên nhìn một chút ngọc giản trong tay mai ngọc giản này như thế cái này tin tức sau khi cái kia chi nhánh ba trăm m ư ơ i bảy mười ăn liền lại không tin tức xem vân thai bên trên lâm b ả o giống như chết tiến lặng chỉ còn lại kia như có ấy như không phong thanh chương hai trăm ba mươi bốn sân vũ dục lai phong mã lâu chương hai trăm ba mươi bốn sân vũ dục lai phong mã lâu xem vân thai dâng trả đã ngội quý ba huyên trong tay cái viên này màu xám thẻ ngọc màu trắng giống như một khối đọc lại tất cả sinh cơ mộ địa l ạ g lặng nằm ở trên bàn đá quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai c h ư n g hồi vô loạn lợi tựa tiết đọc trải nghiệm đan dương tử kia trương tổng là mặt mũi hồng hàm mặt giờ phút này một mảnh xanh mét hắn đưa tay ra muốn đi chạm thử ngọc g i à n kia đầu ngón tay lại ở giữa không c h u n g dừng lại quý l ã o đầu chuyện này v ậ t này người chắc chắn chứ thanh âm của hắn có chút làm chát quý ba huyên không nói gì chỉ là đem thẻ ngọc nhẹ nhàng đẩy tới bàn trung ương ngự cựu tiêu một mực trầm mặc bên cạnh hắn đầu kia lim di mặc ngọc kỳ lân chẳng biết lúc nào đã đứng lên nó phát ra một tiếng trầm thấp kiềm chế ở trong cổ họng gầm thét trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo vô cùng sốt ruột hơi thở khôi ngô hát tử đưa ra thô giáp bàn tay làm yên lỏng địa vỗ một cái kỳ lân cổ động tác của hắn để cho đầu kia thượng cổ dị th có thể hắn sắc mặt mình so với này xem vân thai bên trên băng đá còn trầm trọng hơn vạn thú mộ d ị động có lẽ có liên quan với đó hắn cuối cùng cũng mở miệng thanh âm m ồ t m ộ n mỗi một c h ữ đều giống như từ trong lồng ngực cứng rắn nặng đi ra ánh mắt của lãnh nguyệt hàn từ thẻ ngọc rời đến tô thần trên mặt tô thần vẫn là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ hắn cầm lên cái kia đã niệm rồi ly t r à đưa tới mép lại không có uống mảnh tiên điện này bị bệnh quá lâu hắn mở miệng thanh âm không lớn lại để cho người sở hữu tâm đều đi theo trầm xuống huyền tiên đạo tông là bệnh táo là nhọc đ ộ n chúng ta mất cựu nhị hồ trí lực đem nhọn độc khoét có thể khoét nhọn độc vết thương ở lành lại trước cũng là yếu ớt nhất thời điểm hắn đặt ly trà xuống nhìn về phía quý bá huyên quý gia chủ vãn bối cả gan suy đoán nay cái gọi là tịch diệt nơi không phải vừa mới xuất hiện nó vẫn luôn ở chỉ là từ trước có huyền thiên đạo tông khối này lớn hơn thúi hơn thịt vụn che đậy nó mùi bây giờ thịt vụn không có này cổ đến từ chỗ sâu hơn mục nát mùi vị mới cuối cùng cũng phiêu tán đi ra tô thần mà nói giống như một cái chìa khóa mở ra tại chỗ người sở hữu trong lòng cái kia một mực không muốn đi đụng chạm tối tăm nhất phỏng đoán mưa gió sắp đến đan dương tử thật dài ói thở m ộ t hơi khẩu khí kia mang theo đan hỏa nóng bỏng lại không thổi tan bao phủ ở trong lòng mọi người dùng mình vậy chúng ta nên làm sao đây hắn hỏi lãnh nguyệt hàn cũng hỏi tô thần càng giống như là đang ở hỏi mình cũng không thể ngồi chờ chết chứ lãnh nguyệt hàn đứng lên n g u y ệ t màu xanh còn dài ở gió núi trung có chút đ ô n g đưa thiên nguyên đại lục không thể lại rối loạn h u y ề n thiên đạo tông ngã xuống sau đều ra tông môn nhìn như an lành kỳ thực đều tại ngắm nhìn ngắm nhìn ai sẽ là người kế tiếp đi ra thu thập tàn của người chúng ta không thể chờ người khác tới thu thập ánh mắt của nàng quét qua mỗi một người đang ngồi hôm nay ta lấy tinh nguyện tông tông chủ danh nghĩa mời đan hà tông vạn thú tông trung châu quý gia kết làm công thủ đồng minh không vì tranh bá không vì đoạn lợi chỉ vì thủ hộ mảnh này chúng ta dựa vào sinh tồn thổ địa nàng thanh âm vắng lặng lại lại mang một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt lực lượng đan dương tử thứ nhất đứng lên vô bàn một cái được ta đan hà tông đoán một cái n g cựu tiêu cũng chậm rãi đứng dậy hướng về phía lanh nguyện hàn nặng nề gật gật đầu quý b a huyên Cặp đục, cuối cùng cũng, cái phía kia đôi giàn tiên trời vái mua ra địa, trong mắt một trào một thật run vần sáng. Hắn đứng lên hướng về phía trời lạnh hàn, một cái thật sâu. về lộ lẩy bảy quý ra nguyện ăn theo xem vân thai bên trên minh nước không có chiêu cáo thiên hạ không có lễ nghi phiền thức chỉ có bốn ly lần nữa tiếp theo bên trên trà nóng cùng một cái chung nhau nặng t r ị c n g h i ệ p tưởng quang âm lưu quay lại vừa là ba tháng tinh nguyệt tông sao sơn đoạn long n g ai tháp nước như cựu thiên ngân hạ lao nhanh xuống tô thần ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ bị hơi nước cọ rửa bóng lóng như gương trên tảng đá hắn nhắm hai mắt quanh mình linh khí tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ kim mục thủy hỏa thổ năm màu linh khí tại hắn dưới sự dẫn đường không còn là phân biệt rõ ràng mà là lấy một loại quỹ tích huyền ảo chậm rãi gia o dung hắn bên trong đan điền kim đan đã sớm viên mãn hoà mỹ giờ phút này tia viên kim đan đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ phát sinh chất biến ngũ hành hỗn độn căn nguyên tại hắn trong kinh mạch một lần lại một lần cọ rửa rửa liên mỗi một lần tuần hoàn cũng để cho hắn đối đạo lý lớn giải cảng đậm một phần hắn cũng cuối cùng cũng chạm được rồi tầng kia ngăn cách vô số kim đan tu sĩ vô hình thành lũy n g u y ê n anh cảnh bên kia tinh n g u y ệ t đỉnh núi n g u y ệ t hoa bên cạnh ao lãnh nguyệt hàn một bộ áo trắng đứng yên với bên cạnh ao nàng tu vi ở trong ba tháng này giống vậy tiến triển cực nhanh n g u y ệ t linh thân thể cùng tô thần kia một kia hỗn độn căn nguyên hoàn toàn d u n g hợp sau khi nàng thu nạp n g u y ệ t hoa chi lực tốc độ so với từ chức nhanh hơn không chỉ gấp mười lần nàng đưa ra một cây trắng n o như n tay ngọc chỉ đầu ngón tay một luồng thanh lãnh n g u y ệ t hoa ngưng tụ thành hình kia nguyễn hoa bên trong một chút ngân mang như ẩn như hiện nàng hướng về phía bên cạnh ao một khối xinh rêu xanh đá cứng nhẹ nhàng điểm một cái kia sợi nguyễn hoa không có vào trong đá không có kinh thiên động địa âm thanh không có chói loa mắt ánh sáng rực rỡ khối kia phổ thông đ á cứng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cởi ra mặt ngoài tạp chất cùng rêu xanh trở nên nóng ánh trong suốt giống như khối thượng hạng ánh trăng bảo ngọc điểm thạch thành kim không cái này so với điểm thạch thành kim còn phải huyền diệu đây là t i n h hóa là phản bản quy nguyên lực lượng của nàng cũng giống vậy đã tới kim đan đ ỉ n h phong lúc đêm khuya vắng người hai người thường xuyên sẽ ở tinh nguyện đỉnh núi sóng vai mà ngồi không nói do trăng chỉ luật nói lực lượng của ta Chí âm trí nhu đang trùng kích tầng kia thành lũy lúc luôn cảm thấy sau kế mất sức ít đi một phần chưa từng có từ trước đến nay phá vỡ hết t h ể nhuệ khí lãnh nguyệt hàn nhìn thiên thượng u y ề n n g u y ệ t nhẹ nhàng nói tô thần trầm lâm chốc lát âm dương tương sinh cô âm không dài ngươi nguyệt linh thánh lực thuần túy đến cực h ạ n rồi có lẽ kém không phải lực lượng mà là một loại điều hòa giống như thủy có thể tiêu diệt ngọn lửa lại cũng cần lửa nóng lực mới có thể hóa thành quân cựu thiên vật khí nàng nhức đầu nhìn tô thần dưới ánh trăng hắn gõ má đường danh rõ ràng mấy tháng này mặc dù hắn một mực ở tu luyện nhưng hắn đ á y mắt kia lao thỉnh t h o ả n g thoáng qua vẫy không đi mệt mỏi nàng nhìn điểm số minh vì cho nàng hộ đạo hắn hao t ổ n căn nguyên quá nhiều cho dù có vô số thiên tài địa b ả o tư dưỡng cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn toàn khôi phục người thì sao nàng hỏi người ngũ hành chi lực không câu n ệ không đáng ngại tại sao cũng chậm chậm không có bước ra một bước kia tô thần cười một tiếng không có trực tiếp trả lời hắn chỉ là ngầm đầu nhìn về kia phiến thâm thúy vô ngẩn bầu trời đêm có lẽ là đang ở đợi một cái phong khởi thời gian lại qua bán nguyện tô thần tìm được lãnh nguyệt hàn nguyệt hàn ta muốn mê quan thần sắc hắn rất bình tĩnh lãnh nguyệt hàn tâm lại chợt nói lên ngày này đúng là vẫn còn tới đánh vào nguyên anh đối bất kỳ tu sĩ mà nói đây đều là một bước lên trời cũng là một bước vực sâu thành công là thọ nguyên tăng mạnh từ nay bước lên thiên nguyên đại lục chân chính cường giả đỉnh cao nhóm thất bại là nhẹ thì tu vi mất hết nặng thì thân tử đạo tiêu ta cho ngươi hộ pháp lãnh nguyệt hàn thanh n m không chút do dự nào chuyện của ta không gấp nàng cũng chạm tới tầng kia thanh lũy nhưng nàng rất rõ ràng tô thần nguyên á n h tiếp tất nhiên không giống tiểu khả hán không thể có bất kỳ sơ thất nào tô thần nhìn nàng gật đầu một cái tinh nguyệt tông liền giao cho ngươi tinh nguyệt tông chỗ xấu nhất cấm điện một tòa phủ đầy bụi mấy trăm năm địa hòa thách thất bị nặng mới mở ra tô thần đi vào n ặ n g nghề khắc đ ầ y phòng ngự trận pháp cửa đá chậm rãi đóng cửa một tiếng ầm vang ngăn cách nội ngoại hai cái thế giới lãnh nguyệt hàn đứng ở bên ngoài cửa đá nàng không hề rời đi chỉ là k h o a n chân ngồi xuống khép lại rồi c ặ mắt toàn bộ tinh nguyệt tông cũng lâm vào một loại trước đó chưa từng có nghiêm túc trong không khí tông chủ muốn bê quan đánh vào nguyễn anh tin tức này để cho từng cái tinh nguyện tông đệ tử đều cảm thấy phấn chấn vừa khẩn trương thời gian từng ngày trôi qua đi ngày thứ ba giữa trưa vạn d ằ m vô trời cao vô ích đông nhiên tôi xuống không phải mây đen đầy trời cái loại n à y ám mà là một loại ánh sáng bị cái gì vô hình đồ vật cắn nuốt q u ỷ dị hoàng hôn phong ngừng giữa núi rừng chim hót côn trùng k ê u vang đều biến mất một cổ nặng nghề đến để cho người ta không thở nổi áp từ trên chín tầng trời chậm rãi hạ xuống tinh nguyện bên trong tông sở h ư u tu vi ở trúc cơ kỳ dưới đây đệ tử chỉ cảm thấy ngực giống như là đè ép một toàn núi lớn hai chân mềm nhún b u n g mình ngã xuống đất nguyệt hoa bên cạnh ao đang tinh tọa l ê n h nguyệt hàn đột nhiên trận mở con mắt nàng ngẩng đầu lên chỉ thấy tinh nguyệt tông bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lớn vô cùng năm màu vân cơn xoáy kim thanh lam xích hoàng năm loại màu sắc k ế t vân dây dưa cùng nhau đụng vào nhau tạo thành một cái bao phủ phương viên trăm dặm kinh khủng t h i ế n tượng tia vân cơn xoáy trung tâm chính là tô thần bế quan đỉnh ngọn núi kia Từng đại o so v ớ thùng n ư ớ chiến còn lớn ơ n quang, màu địa quang, ở k p v â tấm r ù n g q u màn rơi xuống sau thứ nhất mùa xuân tới so với năm chức càng trễ một chút tinh nguyện đỉnh núi vội cây kia không biết tuổi cổ tùng cuối cùng cũng lại rút ra một chút Tinh đỉnh mới lãnh nguyệt hàn đưa tay nhẹ nhàng phất qua kia mấy đám non nớt l á thông đầu ngón tay chuyển tới nhỏ ngứa cảm xúc mang theo một cổ cấp sau cuộc đời còn lại sinh động nàng phía sau tô thần đang ở pha trà dùng làng nguyệt hoa a o nước đốt là s a o sơn tìm tới trăm năm c ả n h khô l ò lửa tất bóc vang r ộ i hơi nước hòa hợp bay lên hết thảy đều cùng rất nhiều năm trước một cái sau chưa không có cái gì khác nhau lại thích giống như cái gì đều đã bất đồng đan dương tử tiền bối ngày hôm trước lại đưa có tin lãnh nguyệt hàn không quay đầu lại thanh â m rất nhẹ giống như là sợ đã quay dậy này hiếm thấy yên lặng than phi nói quý gia chủ đem hắn chân quý ba trăm năm hỏa vân cất cũng sắp uống hết rồi tô thần cười một tiếng hắn nên vui mừng ngự tông chủ không đem hắn mặc ngọc kỳ lân cũng dắt đến đan hà tông đi t h ư ờ n g ở lãnh n g u y ệ t hàn khoe môi cũng cong lên lướt qua một cái nhạt mẹo độ cong đúng vậy huyền thiên đạo tông tiêu diện đọa tiên đ ề tội thiên nguyên đại lục nên đón vạn năm không có thay đổi bộ ban đầu ở xem vân thai lập được minh nước bây giờ thành duy trì này phiến đại lục an bình nền tảng đan hà tông đan dược vạn thú tông linh thú quý gia t ì n báo tinh nguyện tông hy vọng tứ phương hợp lực mới để cho những thứ kia dục dịch lòng người lần nữa kiềm chế lại đi để cho mảnh này bị làm bẩn quá lâu t h i ê n địa, có thở dốc cùng tự mình tịnh hóa cơ hội nước trà lan tô thần nhấc lên gốm ấm đem trong veo cháo bột dốc vào hai cái to gốm trong ly hắn bưng lên một ly đi tới lãnh nguyệt hàn bên người nếm thử một chút lãnh nguyệt hàn nhận lấy ly trà ly vách tường nhiệt độ theo lòng bàn tay một mờ cấm áp đến tâm lý nàng nhàn nhạt nhấp một cái khổ ừ là khổ tô thần gật đầu mình cũng uống một hớp có thể trở về chỗ là ngọn hai người không nói thêm gì nữa đứng sau bay nhìn xa phương vân biển quần quận đã lâu con đường kia càng ngày càng rõ ràng lãnh nguyệt hàn mở miệng phá vỡ yên lặng nàng nói là cái kia đi thông thượng giới tiết lộ đi qua tô thần hỗn độn c ă n nguyên hoàn toàn tịnh hóa sau khi cái kia từng bị hỗn độn tà lực vạn b ẹ o vì ma giới cửa lối đi bây giờ đã khôi phục nó diện mạo như trước nó giống như một đạo kéo dài thẳng tắp ở thiên nguyên đại lục bầu trời trên vô hình cầu tầm thường tu sĩ không cách nào nhìn thấy nhưng đối với với đã đứng ở cái thế giới này cực điểm tô thần cùng lãnh nguyệt hàn mà nói nó tồn tại giống như trong đêm tối hạ nguyện không cách nào xem nhẹ ừ n tô thần đáp một tiếng hắn cảm nhận so với lãnh nguyệt hàn sâu hơn cũng phức tạp hơn nó bao gồm k h trận kia xảy ra ở trong thời kỳ thượng cổ gần như hủy diệt toàn bộ tiên giới đọa tiên tri đoạn cũng bao gồm hắn diễn tiên h người huyết mạch số mệnh hắn vốn tưởng rằng này nặng nề đến đủ để ép vỡ bất luận kẻ nào bộ mặt thật sẽ để cho lãnh nguyệt hàn giao động có thể nàng nghe xong chỉ là rất bình tĩnh hỏi hắn một cái vấn đề con đường kia ngươi là một người đi hay lại là ta cùng ngươi cùng nhau một khắc kia tô thần liền biết rõ hắn cuộc đời này cũng không còn cách nào cùng nàng tách ra Bể tan cảnh tiên giới rơi xuống tiên nhân lãnh nguyệt hàn nhẹ giọng tự nói trong mắt lại không có sợ hãi nghe lại so với một cái ca múa thăng bình thiên tòa án muốn có ý tứ nhiều lắm tô thần bị lời nói của nàng cho cười hắn đưa tay ra đưa nàng ôm vào lòng động tác tự nhiên làm theo lãnh nguyệt hàn cũng thuận thế đem đầu tựa vào trên vai hắn cho nên ngươi sợ sao hắn hỏi có người đang ở đây sợ cái gì nàng hỏi ngược lại tô thần tâm bị một loại không cách nào nói thuyết tình tự điển c h à n đ ấ y hắn nhớ tới rồi ở tế đàn trung tâm mình bị hôn đ ộ n tà lực ăn mòn ý thức gần như muốn bị cắn nuốt trong nháy mắt kia trong đầu hiện ra chính là chỗ này nở mặt la nàng ở tinh nguyện đỉnh núi vì hắn mua kiếm la nàng ở bí cảnh bên trong cùng hắn lương t ự a lương sinh tử gắn bó la nàng trước khi quyết chiến dạng run dậy tại hắn trên môi lưu lại cái kia lạnh như băng hôn la nàng để cho hắn từ trong vực sâu bỏ trở về nguyên hàn ừ chờ tông môn chuyện cũng ăn bài xong đợi tìm được thích hợp người thừa kế chúng ta liền đi nàng trả lời chỉ có một chữ so với bất kỳ thế non hẹn biển cũng tới nặng hơn hai người mục tiêu đã sớm không còn là cá nhân trường sinh cựu thị mà là cặp tay đi tìm tòi kêu phiến không biết tràn đầy nguy cơ cùng khiêu chiến thiên địa bên ngoài đi xem một chút kêu bể tan c ả n h tiên giới đến tột cùng là dáng dấp ra sao đi xem một chút này vũ trụ mênh mông hay không còn có còn lại thế giới t u chân cái ý niệm này để cho bọn họ tâm cũng trở nên trước đó chưa từng có rộng rãi cùng kích động sau khi thời gian hai người bắt đầu bắt tay vì rời đi làm chuẩy bọn họ từ trong nội môn đệ tử chọn lựa ra một nhóm tâm tính thiên phú đều tốt thiếu niên thiếu nữ tự mình dạy dỗ tô thần chuyển thụ cho bọn hắn ngũ hành công pháp cùng trận đạo thuật lãnh nguyệt hàn là chỉ điểm bọn họ kiếm đạo cảm nộ cùng n g u y ệ t hoa tâm kinh tinh nguyệt tông thậm chí còn toàn bộ thiên nguyên đại lục đều tiến vào một cái phồn vinh phát triển thời đại hoàng kim lại không đ ấ u đá lại không phân tranh sở hữu tu sĩ cũng biết rõ ở tinh n g u y ệ t đỉnh núi có hai vị giống như thần linh một loại tồn tại ở bảo vệ này phiến thổ đ i ệ màn đêm buông xuống tô thần cùng lãnh nguyện hàn giống như thường ngày ở đỉnh núi nguyện hoa bên cạnh ao tính tọa tu luyện tô th ở cùng h ả i vốt t thể hắn lúc đó trên người lãnh nguyệt hàn cũng toát ra một tầng vắng lặng mà thánh khiết nguyệt sắc ánh sáng rực rỡ trong cơ thể nàng nguyệt linh thân thể giống như là bị nào đó đến từ căn nguyên hấp dẫn cũng sinh ra mãnh liệt cộng hưởng hai cổ lực lượng trên không trung không hẹn mà gặp không có va chạm không có bài xích Bọn họ giống như năm thất triệu là lạc trăm đó ồ n nguyên nước, một cách tự nhiên xuôi ngược, cuốn quanh, dung hợp. Một bức cảnh tượng kỳ dị, ở trước mặt hai người trong hư không g xuôi trước hư cách bức chậm một Một mặt mở tự hợp. hai rãi ra. dị, kỳ ở đ là một cái do vô số điểm sáng tạo thành sáng trói tinh hạ tinh hạ cuối là một cánh như ẩn như hiện thật lớn môn hộ môn hộ sau khi là bể tan cành cung điện đứt gãy hồng kiều còn có vô tận hư không loạn lưu mà ở mảnh này tĩnh mịch trên phế tích tựa hồ còn có thế giới mới ở hương ngạnh sinh ra có thanh thúy cây mây và dây leo từ sụp đổ trên trụ đá mọc ra có không biết tên điểm sáng giống như đom đóm ở kia phiến trong hư không may múa kia cảnh tượng chỉ xuất hiện rồi ngắn ngủi một cái trước mắt liền tan biến không còn dấu tích có thể mang cho hai người rung động nhưng là không ai sánh bằng vậy chính là tiên giới lãnh nguyệt hàn thanh â m mang theo vẻ run r à y tô thần không trả lời hắn chỉ là đưa tay ra n ắ m thật chặt rồi lãnh nguyệt hàn tay tay nàng có chút lạnh tay hắn rất ấ m hắn biết rõ đó không phải chỉ là tiên giới đó là bọn họ tương lai một cái tràn đầy bất ngờ nhưng cũng tràn đầy vô hạn khả năng đường đi thôi tô thần đứng lên kéo nàng hướng dưới đỉnh đi tới đi đâu đi đan hà tông Đòi vì thế đan dương tự dẫn đến dựng dâu trận mắt có đến mấy năm đều chưa từng cho trung châu quý gia đưa qua một viên đan dược bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình diện phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới đây cũng là thiên nguyên đại lục này trong năm gian vì số không nhiều có thể để cho các tu sĩ ở trà hơn cơm sau nói chuyện hăng say tin đồn thú vị một trong thời gian là không đáng giá tiền nhất cũng quý giá nhất đồ vật thoáng một cái trăm năm tinh nguyện đỉnh núi bội cây kia cổ tùng bây giờ đã là đầy c ả n h lá sung xuê xanh ngắt như cái năm đó tô thần cùng lãnh nguyệt hàn ở n g u y ệ t hoa bên cạnh ao tự tay g e o xuống kia mấy bội thanh l i ê n từ lâu n ở đầy toàn bộ cái ao mỗi khi trăng lên giữa trời thanh lãnh n g u y ệ t hoa cùng trường tịnh liên hương đan vào một chỗ để cho cả tòa tinh nguyện tông cũng bao phủ ở một mảnh ăn lành an bình trong vườn sáng thiên nguyên đại lục cũng thay đổi bộ dáng đã từng cảnh hoàng tán khắp nơi sớm bị vô tận sinh cơ thay thế linh khí so với thượng cổ thời kỳ còn phải đ ậ m đà tinh k h i ế t phàm nhân thành quách khói bếp l ợ n lờ s ơ n thôn giữa hải đồng chơi đ ù a những thứ kia đã từng chỉ tồn tại với trong cổ tịch thiên tài địa b ả o linh cầm thủy thú cũng bắt đầu nặng mới xuất hiện ở trước mắt thế nhân mảnh thiên địa này ở trải qua trận kia gần như d i ệ t thế hạo kiếp sau khi cuối cùng cũng nên đón nó tốt nhất thời đại tinh nguyên tông cũng được hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất tông chỉ là bên trong tông môn đã rất ít có thể thấy vị kia trong truyền thuyết tô thái thượng cùng lãnh tông chủ thân ảnh nam vực bách vi quốc một tòa tên là an n h ạ thành đỏ thành k h ô n g lớn đã xanh trải liền đường phố bị lui tới người đi đường bước chân mãi đến bóng loáng tỏa sáng hai bên đường phố là đủ loại kiểu dáng cửa hàng nhỏ bán đường nhân lao hán n ặ n ra tôn h ầ u tử rất sống động trong t i ể u lầu chạy đường trong tiệm tiếng la trung ký mười phần một cái buộc trùng thiên tết tóc tiểu nha đầu dơ hoa xô đỏ diễm diễm kẹo h ồ lô từ đầu đường một đường điên chạy tới cuối đường mang theo một trận ngọt ngào hương vị phong đường phố một nơi ven sông trà tứ bên trong tô thần chính ung dung thông thả cho đối diện lãnh nguyện hàn thêm vào nước trà hai người cũng đổi lại một thân dân trúng tầm thường vải thô áo quần tô thần giống như một vào thành đi thi thư sinh trẻ tuổi giữa hai lông mày mang theo mấy phần dịu dàng phong độ của người trí thức lãnh nguyệt hàn giống như vị phụng bồi phu quân hồi h ư ơ n g tỉnh thân đại gia khuê tú chỉ là ngồi an tĩnh liền tự thành một đạo để cho chúng quanh sở hữu cảnh sắc cũng ảm đạm phai mở phong cảnh bọn họ ở chỗ này đã ở gần phân nửa nguyệt mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở học trong thành trăm họ nhìn thiên thời loại mấy phần ruột c à n cũng học những thứ kia vào nam r a bắc lái bơn ở trên chợ mở sạp hàng nhỏ bán một từ sau sơn hai tới tầm thường thảo dược không người biết rõ cái tia luôn là cười ha hạ cho đám trẻ con miễn phí nhìn nhiều chút đau đầu nhức góc tô thời lang là có thể nhất nghiệm c h i gian để cho thiên điệu biến sắc tồn tại cũng không có người biết rõ vị tia khí chất vắng lặng chúng quy lại sẽ kiên nhẫn dạy dỗ ngoan đồng môn biết chữ lệnh tiên sinh là thiên hạ tu sĩ đều phải kính ngưỡng lễ bái tinh nguyện tông chủ t r ư ơ n g đồ hộ thân nhân tử hôm qua lại đem lý thiết tượng ra cửa sổ đập lãnh n g u y ệ t hàn nâng trung trả lên thổi thổi phía trên hơi nóng giọng nói mang vẻ một tia như có như không đủ cười ừ ta đi ngang qua thời điểm nhìn thấy tô thần gật đầu lý thiết tượng năm cái kia đem đánh ba mươi năm thiết truy theo đ ổ i t r ư ơ n g gia người trẻ tuổi ba cái đường phố về sau đây lãnh nguyệt hàn hỏi về sau trương đồ hộ sách hắn đao mổ heo đi ra sau đó hai người ở đường phố trong quán rượu uống một buổi chiều lãnh nguyệt hàn cuối cùng cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng nụ cười kia như gió xuân phất qua mặt băng để cho tô thần tâm đều đi theo tan ra một mảnh trăm năm năm tháng bọn họ dung nhan không từng có phân nửa thay đổi có thể với nhau đáy mắt tuy nhiên cũng lắng đọng xuống một loại chỉ có làm bạn vạn cổ mới có thể h n g ăn ý cùng ô tình từ trước là hoanh hoanh liệt sinh tử gắn bó bây giờ là tiếp tục lâu dài khói lửa nhân gian loại nào đều tốt chỉ cần người bên cạnh là nàng chỉ cần người bên cạnh là hắn hai người liền như vậy ở an nhạc thành ở lại xuân đi thu tới thành đông cây kia l á o hoài thụ mở lại t ạ cảm ơn lại mở bọn họ nhìn cái kia trâm trùng thiên t ế t tóc tiểu nha đầu trưởng thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ gã cho trong thành anh tuấn nhất bộ khoái cũng nhìn cái kia bán đường nhân l á o hán tay nghề c h u y ể n cho hắn cháu trai mới đường nhân mùi vị tựa hồ không có quá khứ vậy thì ngọn có thể bọn nhỏ như cúc thích này chính là truyền thừa cũng vậy sinh sôi không ngừng nhân gian tô thần ngũ hành diễn tiên quyết ở nơi này trăm năm nhân gian du lịch chúng đã sớm đạt đến h ó a cảnh hắn không hề tận lực đi tu luyện nhưng hắn đối thiên địa đạo lý lớn giải lại giờ nào khắc nào cũng đang càng sâu hắn biết ngũ hành không chỉ là kim một thủy h ỏ a thổ càng là xuân sinh hạ trường thu thu đông tàng là sinh lão bệnh tử bi hoan ly hợp là này hồng trần văn trượng giản dị nhất cũng khắc sâu nhất trí lý lãnh n g u y ệ t hàn nguyệt linh thánh lực cũng biến thành càng phát r a thuần t ú lực lượng của nàng không hề chỉ là vắng lặng cùng tịnh hóa càng nhiều một phần giống như ánh trang chiếu khắp mặt đất như vậy từ bi cùng thủ hộ Nàng thanh này phiến sinh linh về tinh thần, thật đại lục, có sự về một cây trụ. Có trụ. ngày n ở, thiên, liền sập không xuống. Một không liền xuống. n sập g này hai người đang chuẩn bị rời đi an nhạc thành đi canh nam bên thập vạn đại sơn nhìn một chút trước khi đi trong thành trăm họ tự động vì bọn họ t i ế n b i ệ t trương đồ hộ đưa tới một khối tốt nhất thịt bá chỉ lý thích tượng đưa tới một bộ đích thân hắn từ nhỏ đúng dịp dụng cụ làm bếp cái kia đã làm nương tiểu nha đầu mắt đỏ về mắt kín áo đưa cho lãnh nguyệt hàn một cái chứa đầy đủ loại điểm tâm hộp đựng thức ăn lãnh tiên sinh tô thầy lang các ngươi còn sẽ trở về sau nàng n h ẹ n g à o hỏi biết lãnh nguyệt hàn sơ một cái đầu nàng giống như rất nhiều năm trước như thế tô thần nhìn tờ này tâm c h ấ t p h á t mà chân thành mặt trong lòng một mảnh ấm áp thủ hộ cho tới bây giờ không phải một câu c h ố n g d ô n g cầu hiệu rời đi an nhạc thành sau hai người một đường hướng nam càng đi về phía nam người ở liền càng thưa thớt sơn thế cũng biến thành b ộ phát hiểm trở bán n g u y ệ t sau bọn họ đi vào một mảnh liền trên bản đồ cũng không từng đánh dấu quá nguyên thủy sơn lâm trong rừng cổ mộc trọc trời chứng khí tràn ngập nhưng ở sơn lâm chỗ sâu nhất cất giấu một cái ngăn cách với đời thôn nhỏ thôn rất đổ nát gạch m ụ lũi thành tường có tranh dựng liền đình nhìn giống như là đã đã mấy trăm năm chưa từng cùng ngoại giới từng có bất kỳ tiếp xúc người trong thôn thấy tô thần cùng lãnh nguyệt hàn hai cái này người xa lạ trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi chỉ có nhìn một cái giống như là trong thôn tế ti lão giả tóc trắng chống một cái xương thú chế thành bà tòng run lẩy bảy điệu tiến lên đón người xứ khác các ngươi tới chúng ta vu thần thôn có gì muốn làm lão giả thanh âm k h à n k h à n làm chát mang theo một cổ cổ xưa giọng điệu tô thần đang muốn mở miệng ánh mắt của hắn lại bị thôn trung ương tỏa kia nhỏ bé tế đàn cho hấp dẫn trên tế đàn thờ phụng một cái tự thần tia thần tượng không biết là dùng loại nào vật liệu gỗ đ i ê u khắc mà thành toàn thân đ e n nhánh vẻ mặt mơ hồ vừa phi đạo cũng không phải là phật càng không phải thiên nguyên đại lục từ trước tới nay bất kỳ trong điện tịch ghi lại quá thần linh có thể chính là chỗ này tôn nhìn thô giáp vô cùng thần tượng lại để cho tô thần trong cơ thể hỗn độn căn nguyên sinh ra một tia cực kỳ nhỏ nhẹ sợ hãi tia cảm giác rất kỳ quái giống như một giọt nước rơi vào bình tĩnh m ặ t hồ tuy tầm thường lại phá vỡ vốn có viên mãn hãn cảm giác trên người thần tượng tàn ra một cổ cực kỳ yếu đất lại lại cực kỳ khí tức quen thuộc đó là tiết lộ hơi thở là cái kia bị đích thân hắn tỉnh hoa quá đi thông thượng giới tiên lộ hơi thở có thể cổ hơi thở này chung lại xen lẫn một loại không nói ra vặn b ẹ o cùng không hải phảng phất một đoạn hoàn mỹ điệu khúc bên trong gắng ngượng bị nhét vào một cái chói thai tạ c âm lãnh n g u y ệ t hàn cũng phát giác tô thần khác thường nàng theo ánh mắt của tô thần nhìn về phía kia cái tự thần đôi mi thanh tú cũng đi theo nhẹ nhàng nhữ lên v ậ t này có cái gì không đúng nàng chuyên tâm nói tô thần không có trả lời hắn bước chân chầm rái đi về phía tòa kia tế đàn ông lao tóc trắng kia thấy vậy sắc mặt đại biến hắng hai cánh tay ngăn ở trước mặt tô thần thần tình kích động lại sợ hãi không thể người xứ khác đó là chúng ta thủ hộ thần vu thần đại nhân người không thể khinh nhuần hắn tô thần dừng bước lại hắn nhìn l ã o nhân cặp kia nhân sợ hãi mà đục ngầu con mắt l ã o nhân ra ta cũng không h ắ c ý thanh âm của hắn ôn hòa lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực tin tưởng và nghe theo ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn vòng qua l ã o nhân đi tới trước tế đàn cách rất gần vẻ này không hài cảm giác buộc phát rõ ràng hắn đưa tay ra không có đi đụng trạm thần tượng chỉ là nhẹ nhàng phất qua tế đàn cái đế kia cái đế là do mà một tức một tức m ộ、so、trong khối t cơ thể hắn hôn đội linh lực không hề có một tiếng động theo đầu ngón tay thăm dò vào đạo kia vết khắc bên trong giác giác một tiếng nhỏ nhẹ đến gần như không cách nào nghe âm thanh tế đàn thanh thạch cái đế chậm rãi hở ra một cái khe hở một cổ so với thần tượng bản thân càng cổ xưa càng thê lương hơi thở từ trong khe hở tiêu tán mà ra trong khe hở không có vàng bạc châu báu không có thần công b í tịch chỉ có một quả không lành lặn lớn cỡ bàn tay t i ể u thanh đồng cổ p h ụ lẳng lặng nằm ở nơi đó phản phất đã đợi một chút cũng không có hết năm tháng khi nhìn đến cái viên này cổ p h ụ trong n g á y mắt tô thần con ngươi trợt c rụt lại hắn đ a n điền sâu bên trong hỗn độn diễn tiên châu không có chút nào trừng triệu địa kịch liệt rung động bị tô thần cất kín và o hỗn độn diễn tiên châu chỗ sâu nhất nó giống như một viên đầu nhập biển sâu đ á cứng lại không có vén lên một chút gọn sóng vị này vẻ mặt mơ hồ vu thần giống như cũng ở đây tô thần rời đi sau không lâu tự đi hóa thành bụi bập vu thần thôn thôn dân sợ hai mấy ngày thấy cũng không thai họa hạ xuống liền cũng dần dần quên hai cái tiết như thần tiên như vậy bỗng nhiên xuất hiện lại lặng lẽ rời đi người xứ khác năm tháng lần nữa trở nên bình thản mà kéo dài tô thần cùng lãnh nguyện hàn trở lại tinh nguyện tông bọn họ không hề tận lực đi đóng vai phạm nhân cũng sẽ không cố chấp với thăm dò kia bí mật của cổ phủ có một số việc thời cơ chưa tới cưỡng cầu vô ích bọn họ có c à n g chuyện trọng yếu đi làm c h u y ề n thừa tinh nguyệt tông diễn võ t r ư ở n g mấy trăm tên mặc thống nhất thiếu niên áo xanh thiếu nữ đang luyện tập một bộ nhập môn thổ nạn p h á p m ô n nắng sớm xuyên thấu qua trong núi sương mù rơi vãi ở tại bọn hắn non nớt trên khuôn mặt từng khuôn mặt đều mang nghiêm túc cùng chuyên chú này trong n ă m gian tinh nguyệt tông thiên tài như mưa sau mang mùa xuân không cùng tầm suất thiên nguyên đại lục nên đón một cái linh khí hồi phục hoàng kim tình thế những thứ kia sinh tại cái thời đại này bọn h ỏ tựa hồ sinh ra liền so với bọn hắn tiền bối thân cận hơn đại đạo quan cảnh đài bên trên, lãnh nguyệt hàn đang ở phê duyệt đến từ đại lục các nơi đưa tới tông môn hồ sơ nàng bây giờ đã là danh xứng với thực thiên hạ công chủ một lời một hành động đều đủ để ảnh hưởng này khiến đại lục hướng đi tương lai có thể nàng giữa hai lông mày không thấy mệt mỏi chỉ có một loại như sơn tuyển như vậy trong suốt thế lặng tô thần an vị ở bên cạnh nàng chán đến chết địa nhìn phía dưới những thứ kia cố gắng tu luyện bọn tiểu tử trước mặt hắn trên bàn đá b à y một bình vừa mới ngâm nước tốt vần đính linh trà đông hải lại có mới cái đảo nổi lên mặt nước rồi lãnh nguyệt hàn thả ra trong tay thẻ ngọc nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng vạn thú tông qu muốn phái người đi dò xét một phen hỏi chúng ta ý tứ để cho hắn đi đó là ánh mắt của tô thần rơi ở một cái nhìn có chút vụng về trên người thiếu niên thuận tiện để cho hắn đem lần trước từ đan hà tông n mượn đi đầu kia m ặ c ngọc kỳ lân trả lại đan dương tử tiền bối thì thầm gần mười năm lãnh nguyệt hàn khoe môi hơi nhét lên nàng xem hướng tô thần theo hắn tầm mắt cũng chú ý tới cái kia ở trong đám người có chút hoàn toàn xa lạ thiếu niên đừng ư đệ tử đã hoàn thành ba bánh thổ nạp thiếu niên kia vẫn còn ở khó khăn tiến hành vòng thứ nhất hắn chán hiện đầy mồ hôi lâm tấm thân hình cũng bởi vì linh khí ở trong người không bị khống Nhìn, rất là cố hết sức. Lâm một. Lãnh Nguyệt Hàn nhẹ rộng lên hết rất tên đó, ba tháng trước t là Lâm cố sức. Mục. đọc cái mới đó, ba ừm dưới núi triêu đi lên. Nói là cha ẹ cũng cơ can. nhân, duyên linh là phạm nhân, dưới cơ duyên xảo hợp mới Ừm. dưới xảo đo ra can. tô thần đáp một tiếng các trưởng lão đều nói hắn tâm tính không tệ chính là tư chất kém nhiều chút lãnh nguyệt hàn lại nói tư chất cho tới bây giờ cũng không phải trọng yếu nhất tô thần thu hồi ánh mắt vì lãnh nguyệt hàn thêm vào nước t r à đứa bé kia rất thú vị lãnh nguyệt hàn không có hỏi lại có thể để cho tô thần nói ra thú vị hai chữ tuyệt sẽ không vậy thì đơn giản sau đó mấy ngày tô thần thường xuyên sẽ đi diễn võ trường vòng vo một chút hắn cũng không chỉ điểm ai chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên nhìn lâm mục vẫn là sở hữu đệ tử mới vô chung tâm thương nhất cũng là nhất cố hết sức một cái hắn trung quy là người thứ nhất đến cuối cùng một cái đi đem cùng một cái trụ cột nhất huy kiếm động tác lặp lại hơn vài lần mồ hôi đ ướt đẫm áo của hắn lại bị gió núi thổi làm lưu lại một từng mảnh màu trắng sương mối ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối không có phân nửa dao động đó là một loại gần như với kém cỏi cố chấp một ngày này sau chưa trong diễn võ trường đệ tử phần lớn đều đã tản đi chỉ còn lại lâm một một người chính ở chỗ này một lần lại một lần luyện tập một bộ tân học kiếm pháp kiếm pháp rất đơn giản nhưng hắn lại khiến cho khó khăn linh lực vận chuyển khắp nơi bị ngăn trở đ ỗ n g nhiên một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay hắn lâm một sợ hết hồn quay đầu thấy tô thần kia tâm ôn hòa mặt tô tô thái thượng hắn bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệnh trong tay một kiếm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất chớ khẩn trương tô thần thanh âm rất ngu h ò a ngươi này bộ kiếm pháp không xử đúng hắn nhặt lên trên đất một kiếm nằm trong tay nhìn kỹ tô thần không có diễn luyện bộ kia phức tạp kiếm pháp hắn chỉ là bình thường không có gì lạ địa về phía trước đâm ra một kiếm không có kiếm quang không có khí kình giống như một cái ban đầu học giả nhất tùy ý một lần huy động có thể chính là chỗ này một kiếm để cho lâm một cả người đều ngây dại hắn phảng phất thấy một kiếm này bên trong ẩn chứa do xuân hạ vũ thu xương đông tuyết thấy được nhật nguyện luân chuyển tinh thần sinh d i ệ t đó là một loại hắn không thể nào hiểu được nhưng lại để cho linh hồn hắn cũng vì đó rung động đạo vận thân thể của ngươi rất đặc biệt tô thần đem một kiếm lần nữa đưa trả lại cho lâm một tầm thường phát n ô n cũng không thích hợp ngươi thử đi cảm nhận mà không phải đi k h ô n g chế cảm nhận lâm mục vẻ mặt m ở mịt cảm nhận phong cảm nhận quang cảm nhận chân ngơi ư hạ bụi đất cảm nhận ngươi mỗi một lần hô hấp tô thần đưa ngón tay ra ở lâm mục mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái một cổ dịu dàng như nước hôn độn bổn nguyên chi lực chậm r ã i độ vào rừng m ộ c trong cơ thể cũng không phải là vì hắn tẩy cân phạt tùy chỉ là giống như một cái chìa khóa vì hắn mở ra một cánh chính hắn chưa bao giờ phát hiện qua môn tô thần muốn nhìn một chút môn sau phong cảnh cũng liền tại hắn hôn độn căn nguyên cùng lâm mục thân thể sinh ra tiếp xúc mù sát nạ kia tô thần thân thể không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng r u n g một cái mắt của hắn đáy sâu bên trong vạch qua một vệ không ai sánh bằng kinh dị hắn cảm thấy một cổ quen thuộc đến để cho hắn gần như m u ố n quên nhưng lại ở trong n ă m gian hàng đêm quanh quẩn ở trong lòng hắn hơi thở hơi thở kia rất nhạt lãnh đạo đến nếu không phải giờ phút này hắn cùng lâm một thân thể có trực tiếp nhất tiếp xúc căn bản là không có cách bắt hơi thở kia cùng vu thần thôn kia trên người cái tượng thần hoàn toàn khác nhau thần tượng thượng khí hơi thở là vật mẹo không hải mang theo một loại ngày mốt áp đặt dơ bẩn mà lâm trên người một cổ hơi thở này lại là thuần túy can nguyên bẩm sinh giống như là một đoạn hoàn mỹ đ i ệ u khúc cốt l i nhất cái kia âm phủ là cái viên này bị hắn cất kín ở hỗn độn diễn thiên châu chỗ sâu nhất thanh đồng cổ phủ hơi thở không không đúng phải nói là cái viên này không lành lặn cổ phủ vốn nên có hoàn chỉnh thuộc về tiên lộ ngọn nguồn hơi thở một cái ý niệm không có chút nào trưng triệu địa ở tô thần tâm hồ t r u n g nổ tung nhắc lên cơn sóng thần hắn vẫn cho là t i ê n giới chỉ là bể nát con đường kia chỉ là bị ô nhiễm rồi có thể bây giờ nhìn lại sự tình còn lâu mới có được vậy thì đơn giản tựa hồ có cái thứ độ gì từ tiên lộ ngọn nguồn liền bị người đánh cắp đi nha hoặc có lẽ là bị người thay thế mà trước mắt này cái tư chất bình thường thiếu niên trong thân thể hắn lại chạy xuôi kia tối nguyên thủy thuần chính nhất nói chi mảnh vụn tô thần chậm rãi thu tay về hắn nhìn lâm một kia tấm như cũ mờ mịt lại lại bởi vì hắn mới vừa rồi kia chỉ một cái mà lộ ra mấy phần linh qua mặt trong lòng một mảnh lạnh như băng hắn ngẩng đầu lên nhìn về cái kia kéo dài thẳng tắp ở thiên nguyên đại lục bầu trời trên vô hình tiết lộ cái kia bị đích thân hắn tỉnh hóa bị thiên hạ tu sĩ coi là hy vọng cây cầu thông thiên giờ phút này trong mắt hắn lại giống như một cái hiện đầy vết rách thật lớn lời nói dối chương hai trăm ba mươi tám thiên địa vì t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám thiên địa v ì họa t i u phiến bởi vì lâm một mà vẫn lên tâm hồ trung cơn sóng thần tô thần cũng không có khiến nó hiện lộ với trước người hắn chỉ là an tĩnh thu tay về t i u tấm ôn hòa mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ khác thường có thể lãnh nguyệt hàn lại nhạy cảm địa phát giác làm tô thần đầu ngón tay từ cái kêu kêu lâm một thiếu niên mi tâm rời đi trước mắt hắn toàn bộ khí tức người có một t i u cực kỳ nhỏ biến hóa giống như là một thanh dấu với trong vỏ tuyệt thế thần phong ở không người biết trong đêm tối lặng lẽ ra khỏi vỏ dồi phân nửa tia phong a n không phải hướng về phía bất luận kẻ nào mà là đối mảnh t i n này con đường này bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới trở lại tinh nguyện đỉnh núi t i n h thất k i a ấm vân đính linh t r à đã n g ộ i lãnh nguyệt hàn lần nữa vì hắn pha một bình nước sôi xông vào trong ly xương trắng lượn lờ dâng lên mơ hồ hai người mặt mũi ngươi xem đứa bé kia giống như cái gì tô thần đ ố n g nhiên mở miệng thanh â m rất nhẹ giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa lãnh nguyệt hàn đáp nàng biết rõ tô thần hỏi không phải tư chất không tô thần lắc đầu hắn nhìn trong ly chìm nổi lá trả hắn giống như một quả chìa khóa lãnh nguyệt hàn vì hắn thêm trả động tác dừng lại một chút. mở chia khóa cửa không đang khóa chìa khóa cửa tô thần nâng trung trà lên lại không có uống chỉ là cảm thụ lòng bàn tay chuyển tới nhiệt độ có người dùng chúng ta tất cả mọi người đều không nhìn thấy một cái khóa khóa lại phiến kia vốn nên rộng mở môn sau đó lại dùng càng cao minh t h ủ pháp ở trên tường vẽ một cánh giống nhau như lúc môn nói cho người sở hữu kia chính là chân chính môn lời nói của hắn nói nhẹ như mây gió có thể bên trong t ĩ n h thất không khí lại giống như là đọc lại l ã n n g u y ệ t hàn buông xuống bình trà nàng không có hỏi tới thanh kia khóa là cái gì cánh cửa kia lại dẫn tới phương nào nàng chỉ là nhìn tô thần nhìn hắn bình tĩnh dưới khuôn mặt tia phiến đã c u ố n lên vạn trượng sóng cùng biển sâu vẽ khá hơn nữa cuối cùng là nghỉ nàng nói thanh âm trước sau như một vắng lặng lại mang theo một loại không cho giao động lực lượng tô thần cười nụ cười kia rửa đi hắn giữa hai lông mày cuối cùng một kia nhân cái kia kinh thiên phát hiện mà mang đến khói ngủ đúng vậy nghỉ cuối cùng là nghỉ hắn đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch ta muốn bê quan tô thần muốn bê quan đánh vào nguyên anh tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tinh nguyệt tông trên tông môn hạ khí phân trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc không có người biết rõ tô thần tại sao lại đột nhiên như thế địa làm ra cái quyết định này nhưng tất cả mọi người đều biết rõ lần này đột phá đối tô thần đối toàn bộ tinh nguyện tông thậm chí còn đối mảnh này vừa mới nên đón tân sinh thiên nguyên đại lục có nghĩa là cái gì Bế quan địa điểm chọn ở tinh nguyện đỉnh sau sơn chỗ kia đầm b ằ n g đậu phủ ngoài đậu phủ đạo kia từng vì bọn họ ngăn cản quá vô số mưa gió thoát nước như c ũ không biết mệnh mọi ngày đem chạy băng băng l ã n nguyệt hàn an vị ở đậu phủ lúc trước khối trên tảng đá y hệ năm đó nàng không có bố trí bất kỳ phức tạp trận pháp cũng không có triệu tập tông môn trưởng lao tới bảo vệ nàng chỉ là an an t ĩ n h t ĩ n h địa ngồi ở chỗ đó một thân áo trắng như tuyết nàng tồn tại bản thân chính là chỗ này thế gian nhất cường đại c ô n g chế trong cơ thể nàng nguyệt linh thánh lực đã sớm ở t r ă m năm lắng động chung cùng m ả n h thiên địa này cùng cả tòa tinh nguyện tông hộ sơn đại trận hòa làm một thể trong n ú i phong phất qua nàng lọc tóc sẽ trở nên nu hòa trên trời vân thổi qua đỉnh đầu của nàng sẽ nghỉ chân dừng lại nàng t u vi cũng giống vậy ở nơi này trăm năm làm bạc t u n g nước chạy thành sông như vậy chạm tới kim đan kỳ nhất định phong tầm kia thành lũy chỉ kém một bước mặt là được bước vào n g u y ễ n anh nhưng nàng chế trụ chính mình đột phá xung động bây giờ còn không phải lúc nàng thật sự có tâm thần cũng hệ với phía sau cánh cửa đá kia bên trong xuyên thấu qua kia nặng nề g h cửa đá nàng có thể cảm nhận được rõ ràng tô thần hơi thở hơi thở kia khi thì như lao nhanh sông lớn xôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào vô hình vách ngăn khi thì như ẩn sâu lòng đất nhang tương t i ê n lặng kiềm chế tích góp đủ để phần thiên lực lượng mỗi một lần chấn động cũng dẫn động tới trái tim của nàng để cho nàng khi thì lo âu khi thì mong đợi nàng làm tay vừa lộn lòng bàn tay xuất hiện mấy viên lưu quang tràn đầy thải ngọc bình đó là nàng vì tô thần chuẩn bị có năng lực trong nháy mắt bổ sung linh lực cựu chuyển hoàn thần đan có năng lực vững chắc tâm thần thái thanh ngưng lộ thậm chí còn có một mai nàng dùng tự thân căn nguyên n g u y ạ i hoa l u y ệ n chế có thể ở nhất thời khắc nguy cấp thay hắn chịu đ ư ợ c một k í c h trí mạng hộ thần ngọc phủ nàng hy vọng những thứ này vĩnh viễn cũng không dùng tới nhưng nàng phải làm xong vạn toàn chuẩn bị động phủ sâu bên trong tô thần ngồi xếp bằng trong cơ thể hắn hỗn độn linh lực đã vận chuyển tới cực hạ rồi kim một thủy hòa thổ ngũ hành lưu chuyển tương sinh tương khắc tại hắn đan điển khí trong biển tạo thành một cái gần như hoàn Mỹ viên k i a sáng trói kim đan trôi lơ lửng với khí h ả i trung ương tản ra không câu n ệ hoàn mỹ ánh sáng h á n tùy thời có thể thoái đan thành anh nhưng hắn không có hắn ý thức đắm chìm trong một cái sâu hơn càng huyền diệu t ầ à n diện hắn ở nhìn nhìn n h á n h kéo dài thẳng tắp với thiên nguyên đại lục trên bị đích thân hắn tỉnh hóa quá tiết lộ từ trước nhìn đó là một cái quang minh đường b ằ n g thẳng tràn đầy hy vọng bây giờ nhìn lại con đường k i a giống như một món tinh xảo tới cực điểm hàng i ả nó mỗi một chi tiết nhỏ cũng bắt chước được giống như lúc thậm chí thật sự phẩm còn phải hòa mỹ có thể nó nội hạch là vô ích là không có, có linh hồn chân chính đạo kia bản nguyên nhất mảnh vụn bị quất đi nha giống như lâm mục trong thân thể hắn chạy xôi u kia thuần túy nhất tiên lộ ngọn nguồn hơi thở có thể chính hắn lại bị mảnh này hoàn m ị thiên địa pháp tắc thật sự bại xích thật sự giam cầm cứ thế với liền trụ cột nhất thổ nạp đều vô cùng chật vật biết bao trâm trọng tô thần ngũ hành diễn tiên quyết bắt đầu tự đi vận chuyển nó thật sự diễn hóa không còn là đơn thuần kim m ộ c thủy h ỏ a thổ mà là xuân sinh hạ trường thu thu đông tảng là sinh lão bệnh tử bi hoan ly hợp là hắn ở an n h ạ thành kia trăm năm nhân gian thấy nghe cảm ngộ đến hết thầy n hắn này m biết là c h h không cho sửa đổi thiên c mới đổi là sửa địa t rõ l hắn lần này đột phá không chỉ là vì mình càng là vì có thể có đầy đủ lực lượng đi đánh nát bức kia giả tạo họa đẩy ra ngược lại phiến kia giả tạo môn đi thủ hộ phần này chân thực ẩm trong cơ thể hắn kim đan hoàn toàn vỡ vụt r a vô tận hôn đ ộ n linh lực như vỡ đê tinh hà ẩm ẩm bùng nổ một cái cùng tô thần vẻ mặt độc nhất vô nhị cao gần tấp người tí hon màu vàng ở khí hải trung ương chậm rãi ngưng tụ thành hình nguyên anh s ắ p thành nhưng vào lúc này toàn bộ tinh nguyện tông bầu trời thiên không có chút nào trương triệu địa tối kia không phải mây đen đ ầ y trời mà là một loại t ầ n g cao hơn cấp lực lượng cưỡng ép xóa đi mảnh thiên địa này quang một cổ để cho vạn vật sinh linh cũng từ sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ u y áp ẩm ẩm hạ xuống động phủ trước lãnh nguyệt hàn rộng rãi đứng dậy ngẩm đầu nhìn trời sắc mặt nàng trong n g á y mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng thiên kiếp tầm thường tu sĩ toái đan thành anh cũng vô thiên cướp chỉ có những thứ kiêm lịch thiên hạng người kỳ đạo không là thiên địa thật sự sắp mặt mới có thể đưa tới lôi phạt có thể cảnh tượng trước mắt cho dù không phải là lôi phạt hai chữ có thể hình dung chỉ thấy đen nhánh t i a n h ư mực không trên đỉnh một đoàn vòng xoáy khổng lồ đang chậm rãi thành hình vòng xoáy trung tâm lóng lánh năm loại hoàn toàn khác nhau màu sắc sắc bén vô cùng canh kim chi bạch sinh cơ dồi dào ớt mộc chi, chi lam đốt sạch vạn vật cách hỏa chi xích nặng nề vô ngần mẫu thổ chi hoàng ngũ hành chi lực ở trong vòng xoáy lấy một loại cực kỳ quỷ dị cách thức v ạ n mẹo xuôi ngược va chạm cuối cùng lại dần dần hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn màu xám tiêu màu xám mang theo một loại phải đem thế gian và vật đều nặng mới thuộc về với nguyên điểm trung cực khí tức hủy diệt giáp r á p một tiếng không g i ố n g tiếng sấm càng giống như là bầu trời bị xé nước v a n g lớn một đạo do ngũ hành hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành màu xám thần lôi, xuyên tấu không gian không thấy tinh nguyện tông hộ sơn đại trợn thẳng tắp hướng sau sơn đầm băng động phủ phương hướng ngang nhiên đánh xuống đem mục tiêu nhắm thẳng vào tô thần